Trương 672, một đôi cậu nam nam. Chính nghĩa nhiều nhất hội mượn, nhưng nó sẽ không vắng họp. Đến buổi tối, ăn được một đống lớn loạn thất bát tao đồ ăn vào sau, gần quyết định cần nghỉ ngơi. Hắn tơi y phục xuống chuẩn bị thay háo ngủ, lúc này cồn giặt từ phía sau dùng hai tay vây quanh ở hắn eo nhỏ, sau đó tại hắn bóng loáng trên da thịt chạy bắt đầu. Ngân ngọt ngào cười một tiếng, trở lại tượng trưng đẩy cồn giặt một bà bất mãn nói, chán ghét. Lao vương tranh thủ thời gian đóng cửa sa bàn, tiếp được đi nội dung hắn không thể quan sát Kết quả cũng không phải là như hắn đoán trước như vậy, hắn vừa muốn quan xa bản lúc này gần thân thủ bắt được phóng tại chính mình trên áo ngủ cồn giặt quần, hắn đem quần hướng bên cạnh quăng ra, lúc này nửa ước lượng tại trong túi quần vài trường danh thiếp mất đi ra. Cồn giặt còn ở phía sau phấn khởi dở trò, gần vô ý thức hướng vài trường trên danh thiếp xem xét, trên mặt ảnh chân dung hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vương bác phóng đại xem xét, mẹ nó tốt không may, tờ thứ nhất vậy mà là của mình. Gần nhìn kỹ một chút, sau đó trở lại đẩy ra Phấn nổ xoay người nhặt lên vài chương danh thiếp. Hắn cái này khẽ con eo, cồn giật vậy mà nghĩ đến cái cưỡng ép lên ngựa, lao Vương sợ hai thán phục qua hít sâu một hơi, hảo một cái thuần thục động tác, khó trách đều nói không có thể tùy ý nhặt xạ phòng, cái này tư thế quá nguy hiểm. Nếu như Di vãng, phòng trừng mẩn tiểu âm ở đến thành toàn chuyện tốt rồi, cái này sẽ thấy những này ấn có đẹp trai ảnh chụp danh thiếp, hắn nào có làm việc tâm tư, đẩy ra cồn giật, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Cồn này sẽ tinh trùng lên náo sốt ruột cùng cẩu đồng dạng. Hắn vào đầu bức thai nói, cái gì chuyện gì xảy ra. Mau lại đây bà bối, ta mang ngươi bay lên trời đi gặp Thượng Đế. Đi ngươi mẹ nó, một mình ngươi đi gặp Thượng Đế a Gân hồn hển kêu lên, hắn tự tay đem danh thiếp ngã tại đối với trên mặt chữ điển, giận dữ hết, nhìn xem những này đồ đáng chết, đây là ngươi từ nơi này làm đến hay sao? Ừm. Ngươi là tên khốn tiếp ngươi muốn làm gì? Ừm. Cồn giặt đầu đầy sương ngủ, hắn nhặt lên danh thiếp xem xét, không hiểu thấu nói, đây là cái gì? Ồ Đây không phải cái kia xấu quỷ trấn trưởng đấy sao? Làm sao ngươi có danh thiếp của hắn? Chuẩn bị xem cuộc vui lão vương bị lời này thiếu chút nữa tức giận đến nổi nóng. Cờ mờ nờ nói ai xấu quỷ? Ai là xấu quỷ? Lao tử buổi sáng còn khiến cho ngươi tâm viên ý mãn nhỉ. Gần quát, cái gì ta như thế nào có danh thiếp của hắn? Chết tiệt cái này rõ ràng là ngươi làm đến được không nào? Là ta theo ngươi trong quần phát hiện. Côn giặc hiển nhiên hiểu rõ chính mình tiểu hái nhân nước tiểu tính. Hắn hì hì cười nói, ngươi Được rồi thân yêu, đừng ghen, đây không phải ta làm đến, ta không có lấy qua danh tiếp của bọn hắn. Cái này chút ít danh tiếp như thế nào xuất hiện hay sao? Chính mình bay tới sao? Gần tiếp tục giống giận. Dưới lầu đèn sáng, hiển nhiên giống lên một tiếng đã muốn ảnh hưởng đến mát phu nhân. Cồn giặt câu mày nói, ta làm sao biết chúng như thế nào xuất hiện hay sao? Có lẽ là phía dưới cái kia chán ghét lao nương đám bọn họ cố ý giá họa ta đây này. Người biết, nàng nhưng không quen nhìn chúng ta ân ái. Gần tức giận nhìn xem hắn. Bất quá có vẻ siêu lòng, lộ ra nhưng khả năng này là tồn tại. Cồn giặt lôi kéo tay của hắn nói ra, ngươi hiểu được ta, bà bối, ta chỉ thích xinh đẹp, ngươi nhìn cái này chấn trưởng lớn lên bộ dáng ta dù cho phải ra khỏi quỹ, không có khả năng vì xấu như vậy quỷ ngoại tình đúng hay không. Lao vương nghiến răng nghiến lợi niết nắm tay quả đấm, bịt lao tử không chia rẽ các ngươi cậu nam nam mới là lạ. Cũng may cồn giặt câu nói kế tiếp ha nủi hắn, hơn nữa, cái này vài người đều dài hơn rất tốt xấu, bọn hắn cái nào có ngươi này Đúng hay không? Đừng ghen tị thân yêu, đến đây đi, để cho ta hảo hảo yêu ngươi. Lao vương trong nội tâm dễ chịu một ít, người này tại dấu ngon dâu ngọt hồng đối tượng nghỉ. Gần rúc vào trong lòng ngực của hắn, điểm môi làm nũng loại nói ra, tuy nhiên bọn hắn rất xấu, nhưng ai biết có phải không ngươi muốn đổi lại khẩu vị. Cổn ra, ngươi đối với thánh mẫu phát qua thể, về sau chỉ yêu ta một người, không cho phản bội ta, nếu không ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khẳng định khẳng định, ta làm sao sẽ phản bội ngươi thì sao? đến bà bối Gục xuống. Cồn giặt cười hát hát nói. Lần này phải đóng lại xa bàn rồi. Lao vương đối với cái này kết quả không hài lòng lắm. Bất quá cũng không tệ rồi. Hai người không có khả năng bởi vì vài chương danh thiếp tiểu trở mặt thành thủ. Đáng tiếc ngẩn không có phát giác được cồn giặt trên quần áo mùi thơm. Nếu không cái này hai bài chất chồng Ngược lại đủ bọn hắn uống một bình. Lao vương còn có hậu chiêu không có sử. Hắn chuẩn bị sử dụng. Bất quá cần cồn giặt điện thoại. Đúng vậy người này luôn không ngủ được. Nhớ tới mát phu nhân nói bọn hắn muốn nhịn đến rạng sáng Hắn quyết định không đợi, đặt cái dạng sáng 4 giờ chung đồng hồ báo thức trước ngủ. Kết quả đến 4 điểm chung hắn tỉnh lại, mở ra xa bàn xem xét, hai người này vậy mà vừa mới chuẩn bị ngủ, trên mặt đất nhiều hơn nhiều cái mới lạ bờ cờ S cùng một đống giấy vệ sinh. Ngoan đó, sức chiến đấu còn có thể. Lao Vương lẩm bẩm. Đợi cho bọn hắn ngủ say, hắn lặng lẽ đem cồn giặt đặt ở gối đầu bên cạnh điện thoại lấy được tay, sau đó lại mở ra điện thoại di động của mình, bất quá nghĩ nghĩ, hắn hay là đi cầm Mexico đẹp trai điện thoại. Tuy nhiên hắn rất tuấn tú, nhưng hắn cảm giác được trên thị trấn những người này, nên vậy có lẽ hay là mê hy cô đẹp trai càng đối với cồn giạt khẩu vị. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hai người vi bờ, lẫn nhau ra tăng hảo hiệu sau, hắn bắt đầu các loại gửi thư tin tức. Đi lên chính là mập mờ, cái gì thân yêu, tiểu bà bối, thân yêu các loại tử, cái gì chán ghét lao vương trên lên dùng cái gì. Về phần đối thoại lại càng đơn giản thu bạo, ta muốn ít người, gần ta đã chơi chán, vừa rồi ta đem mẩn trở thành ngươi mới có thể hương phấn. Ta tưởng nghiệm chúng ta tại quán ba bên ngoài trong đống tuyết câu chuyện lão Vương hai bàn tay cơ đùa rất vui vẻ bất quá chính là khiến từ đặt câu có chút chán ghét đến đằng sau chính hắn có chút nhìn không được rồi uống ly cà phê mới để xuống vọt tới yết hầu chán ghét cảm giác cuối cùng nghĩ nghĩ hắn lại bỏ thêm một câu kia buổi tối người màu đen áo khoác, là ta nằm qua mềm mại nhất giường người đang ở đây trên thị trấn nhất định phải dừng lại thêm một thời gian ngắn đừng như vậy sớm rời đi ta ta sẽ tưởng nghiệm thành bệnh làm xong đây hết thảy lão Vương cười hH Hắn đợi một hồi, gõ sàn nhà, sau đó nhanh chóng phát đầu tin tức, như vậy ví bở có nhắc nhở công năng, cồn giặt màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Hắn nhớ rõ gần nói qua chính mình thần kinh suy nhược, quả nhiên thanh âm phát ra sau, gần lập tức mở mắt. Hắn lại gõ gõ, gần bất mãn ngồi xuống mắng, chết tiệt lao vu bà, nửa đêm bỏ lên tới làm gì. Lúc này màn hình điện thoại di động lại lần nữa lóe lên, gần sau khi thấy do dự một chút, nhẹ nhàng đưa điện thoại di động lấy được tay. Chứng kiến cuối cùng nói phiếm ghi chép Sắp mặt của hắn lập tức âm chầm xuống Sau đó hắn rất nhanh giải khóa màn hình điện thoại di động Xem nổi lên nói chuyện phiếm ghi chép Càng xem, hắn biểu lộ càng khó xem Đến đằng sau quả thực cùng bị một đám lạc đà ạ nạ cả trà đạp qua đồng dạng Vương bác đem mê hy cô đẹp trai điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ Chuẩn bị cho hắn thả lại đi Hết thảy thần không biết quỷ không hay không phải sao Đúng vậy, lúc này cồn giặt cho hắn phát đầu tin tức Thân yêu, đã chế thế như vậy ngươi còn không ngủ sao chương 673 hoàn tất Vương Bắc xem xét vui vẻ, hắc, tiểu tử này là tìm thai vạ đâu này? Lại vẫn gửi thư tin tức. Suy nghĩ một chút, hắn hồi phục nói, ta muốn ngủ, nhưng ta ngủ không được, nghĩ đến ngươi cùng lẫn cái kia xấu bịt ngủ cùng một chỗ ta liền cho đau lòng, thượng đế vì sao như thế bất công, không để cho ngươi sớm một chút gặp gỡ ta. Theo trên xa bản, hắn thấy rõ ràng gần con mắt trừng lớn, biểu lộ được kêu là một cái dữ tợn. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gần lại bắt đầu đánh chữ, đi ngủ sớm một chút ta, ta suy nghĩ một chút cảm thấy được ta càng nhiều ngẩn. Lão Vương vui sướng hồi phục nói, "Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi những ngày này có lẽ chưa nói qua nói như vậy. Đừng loạn hay nói giỡn a bà bối, ta biết rõ ngươi đối với ta mới là thật yêu. Lần kia ta nằm ở ngươi trên áo khoác màu đen, ngươi phát qua thể nói hội vứt bỏ ngẩn." Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung nói, "Ngươi ở lại trên thị trấn, không phải là vì ta sao? Nói sao ngẩn như thế nào xứng với ngươi? Hắn ngày kiếm tiền năng lực đều không có, chính là một ký sinh trùng mà thôi." Đây là hắn cho rằng cũng đủ sắc bén đáp lời, ba ngày thời điểm hắn nghe ngóng, gần người này không có mưu sinh thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không chậm chạp không thể giao tiền thuê nhà. Quả nhiên, hắn đánh chúng mẩn mệnh môn, đẹp trai con mắt thoáng cái đỏ, hắn mở đèn lên nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm được màu đen áo khoác sâu đặt ở trên mũi nghe nghe, sau đó tiều hỏng mất. Một bả ném đi điện thoại, hắn đánh về phía quần rạc, bi phẫn gào khóc kêu khóc nói, xuất sinh. Người cái này bịt. Đừng giả bộ ngủ A nhanh lên bắt đầu ô ô ô ô. Ngươi cái này lừa đảo. Ngươi cái này chết tiệt hôn đàn. Cồn giặt ngủ được mơ mơ màng màng đâu rồi. Hắn vô lực huy động hai tay ngăn trở gần lợi chảo. Cả giận nói, làm gì? Ngươi lại nổi điên làm gì? Lao vương nghĩ nghĩ, thừa dịp hai người không sẵn sàng hắn cầm lấy một cái ly đem nước ngã xuống trên điện thoại di động. Gần khóc giống nói, đây là, ta nổi điên rồi, ta là kẻ điên. Ta là kẻ điên. Ta là mắt bị mù kẻ điên. Lúc trước ta sao có thể nhìn chúng ngươi cái này ác ôn? Ta thật sự là chán ghét lựa chọn của mình. Ta là người cùng gia đình náo sụp đổ rồi, ngươi tiểu đối với ta như vậy. Ngươi một cái nên xuống địa ngục hỗn đàn. Hắn một bên khóc một bên gãi, cồn giặt rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đẩy ra gần kêu lên, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi làm cái gì vậy? Gần khóc dòng nói, ngươi nói ta làm gì? Chính ngươi phạm phải chuyện tốt ngươi không biết sao? Khó trách ta nói làm sao ngươi luôn đi quán bar, nguyên lai like là đi cuộc hẹn hò. Cồn giật hiển nhiên rất hiểu rõ tính tình của hắn, liền cười nói, đã thành thân yêu Ngươi đây cũng là ăn cái gì làm giấm chua lâu này? Ta yêu nhất chính là ngươi. Nói rõ ràng, làm sao vậy? Khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Người đưa điện thoại di động đánh tới hướng hắn, kêu lên, "Chính ngươi xem. Chính mình coi mặt trên mấy cái gì đó, sau đó ngươi nói cho ta biết đây là hiểu lầm." Côn giật bắt lấy điện thoại, kết quả bay vào nước. Vốn điện thoại có gặp nước sau tự động đóng cơ bảo vệ CPU cùng mạch điện bản công năng, bất quá Lao Vương rót nước sau nhiều lần khởi động máy, đồ chơi này đã sớm tiêu hủy. Bởi vậy, cồn giặt nắm bắt tới tay là một cái rách dưới, điện thoại căn bản không thể khởi động máy rồi, đã muốn tiêu hủy. Cái này hắn tức giận, kêu lên, ngươi đối với điện thoại di động của ta làm cái gì? Ngươi cái này nổi điên chết tiệt. Ngươi có phải hay không không điên tiểu khó chịu? Ngươi này sẽ đã muốn khí nộ công tâm, ở đâu còn dạng đạo lý? Càng sẽ không để ý điện thoại biến thành cái dạng gì? Hắn dít gào nói, ngươi gọi ta cái gì? Ta là chết tiệt. Ngươi cái này con chó để tính toán cái gì? Ngươi mới được là chết thiệt. Ngươi là chết tiệt sinh, con chó đẻ." Lời này không biết có huyền cơ gì, cổ giặt cũng phẫn nộ rồi, phất tay một cái tắt quất vào trên mặt hắn, cắn răng cả giận nói, "Quản tốt miệng của ngươi. Nếu như ngươi về sau còn muốn sung sướng, cũng đừng cờ mở nở nói lung tung. Nếu không ta nổ sạch hết hàm răng của ngươi." Gương bị một cái tắt rút ngã xuống đất, sau đó hắn nắm lên gối đầu ném đi đi lên, "Mãng, ngươi dám đánh ta." "Ngươi dám đánh ta." "Ngươi quả nhiên thay lòng đổi dạ rồi, ngươi quả nhiên là cái không có lương tâm chết tiệt." Cùng ngươi chán ghét chết tiệt mẹ đồng dạng. Cổn gia hoàn toàn bị chọc giận, hắn dơ chân lên đến một cái rút sà kích, hung hăng đá vào gần ngực, Máng, tiện nhân." "Tiện nhân." "Tiện nhân." "Ngươi cái này nổi điên tiện nhân." Hai người lập tức đánh nhau bắt đầu, tuy nhiên tại trong sinh hoạt ngần là thụ, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân, mà lại là người trẻ tuổi tiểu tử. Xem hình thể chỉ biết Ngân rất chú trọng rèn luyện thân thể, thân hình của hắn rất tốt, bị cồn gia đầu đả sau hắn bắt đầu phản kích, cũng không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Mác bà lớn bị quay nhiều đến, dưới lầu kinh hoàng hỏi, làm sao vậy làm sao vậy, các ngươi đây là đang làm gì đó, thượng đế của ta, các ngươi muốn dỡ xuống ta lâu sao, trên lầu chỉ có giống lên một tiếng, nhục mạ thanh âm cùng tiếng đánh nhau, nàng sợ hãi, lấy điện thoại di động ra run dày gọi điện thoại, vương bác điện thoại văng lên, là hắn biết hội là như thế này, vì vậy giả bộ như vừa tỉnh ngủ nhận điện thoại, mắc bà lớn hoảng sợ thanh âm văng lên, xem tại thượng đế phân thượng, chấn trưởng, thật có lỗi, ta hiện tại quay dày ngươi. Nhưng nhìn tại thượng đế phân thượng, nhanh tới nhà của ta, ta không biết làm sao vậy, trên lầu hai người nổi điện rồi. Lập tức tới ngay, vương bác nhanh chóng mặc vào nguyên bộ đồng phục cảnh sát, lại cho Zolu đánh tới điện thoại, lại để cho hắn lái xe đi khu dân cư, hắn sau đó đi ra. Mò gì thôn xóm cách khu dân cư không xa, tối thiểu tương đối tỏa thành khoảng cách rất gần, vương Bắc đuổi tới thời điểm, Zolu chính mang theo Mark Phu nhân dấu ở sau xe. Đây là làm gì vậy? lão vương kinh ngạc hỏi. Zolu biểu lộ ngưng trong nói. Trên lầu đã xảy ra một hồi hôn chiến, ta đang chờ đợi một cái phù hợp cơ hội xuất thủ. Đáng chết, ta lần đầu nghe được có người đem sợ hãi nói được như vậy tươi mát thoát tục lão vương chừng mắt liếc hắn một cái, khua tay nói, đi, theo ta lên. Hắn đến lúc này, Zolu lưu cũng rung manh bắt đầu, hắn ưỡn ngực quát, vâng, lao đại. Vương bác dẫn đầu sông lên lâu, cái kia hai người vẫn còn đập vào đâu rồi, này sẽ thoạt nhìn rất uy mánh cổn giặt lại bị ấn ở dưới mặt, hiển nhiên bình thường tiểu sắc lấy hết thân thể của hắn Người này hiện tại chính là tốt mã rẻ thùi. Dô kéo ra tâm tình kích động ngẩn, hắn này sẽ muốn nổi điên, trở lại đi con hắn. mọi gì đại Hán thân thủ đưa hắn hai tay bốn léo ở phía sau, tay nâng còng tay rơi, đưa hắn cho khảo bắt đầu. Vương bác ra vẻ huy nghiêm, nói ra, hai vị, các người hiện tại kẻ khả nghi tụ chúng ngầu đả, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, công cộng hoàn cảnh nhiều dân, xin theo ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. Sau khi nói xong hắn hướng chung quanh xem, sau đó nở nụ cười, mặt khác, Bởi vì các ngươi tổn hại thuê phòng ốc, ta tuyên bố phòng cho thuê hợp đồng không có hiệu quả rồi. Hai người trong lúc đánh nhau ném đi gì đó, đem một cánh cửa sổ hộ cho đánh nát, mặt khác trên sàn nhà còn có nước cùng loang lổ vết máu, tăng thêm trước kia bọn hắn không chú ý vệ sinh, hiện trường một mảnh bừa bộn, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Gần cùng cồn giật không chịu bỏ qua, đều ở rẽ rủa lấy muốn đi ổ đả lẫn nhau. Lão Vương dẫn theo côn giật, Jolu dẫn theo ngẩn, đưa bọn chúng cưỡng chế tính nhét vào trong ô tô. Chương 674, sơ hở Vương bác sửa sang lại quần áo một chút, đối với kinh hồn chưa định mát phu nhân nói nói, hiện tại thuê hợp đồng ngưng hẳn rồi, ngươi tìm bảo vệ khiết thu thập một lần trên lầu, cái này bộ phận tiền còn có tổn thất phí, ta sẽ nhượng cho hai người bọn họ cho ngươi bổ sung. Mát phu nhân cảm động muốn khóc, cảm ơn ngươi, chấn trưởng, cảm ơn ngươi, cái này đoạn ác ngộng cuối cùng đã xong. Ta thân yêu phòng ở rốt cục đã trở lại. Vương bác nhún nhún vai rời đi, mát phu nhân trần chờ một chút, gọi hạ hắn hỏi, chấn trưởng, ngươi làm như thế nào ta biết rõ Đây là ngươi ư làm đúng sao? Tựa hồ lo lắng Lao Vương cảm giác mình loạn đoán, nàng lại bổ sung nói, ngươi đã nói với ta, rất nhanh hội làm cho bọn họ rời đi. Lao Vương cười nói, ngươi có thể suy đoán một lần, mắt phu nhân, tóm lại ngươi nhớ kỹ, tại đây tỏa trên thị trấn ngươi chỉ cần thủ pháp, cái kia nơi này chính là thiên đường, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Cảm ơn, chấn trưởng. Trở lại cục cảnh sát cho hai người làm ghi chép, sau đó thời gian cũng sắp trời đã sáng, lúc này lại trở lại đi nghỉ ngơi khẳng định không kịp. Lào vương dẫn dô đi xô sảng náo bữa sáng. Ăn bánh bao thịt, hắn bất mát nói, Zolu ngươi là gan quá nhỏ, ngươi nhưng là cảnh sát à, ta không trông cậy vào ngươi giống nhạc phi như vậy vì nước vì dân, nhưng ngươi vì chúng ta thôn trấn, dũng cảm bắt lính theo danh sách sao. Nhạc phi, dô biết chắc vừa muốn phê bình chính mình, tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Vương bắt trung kỹ, điểm gật đầu nói, đúng, nhạc phi, ta xem ngươi đã ở học tiếng Trung, nghe nói qua nhạc mâu thứ tự câu câ Chính là quốc gia tao ngộ nơi khác xâm lược, nhạc mâu cho nhi tử ở phía sau trên lưng xăm lên tinh trung báo quốc chữ. Ngươi xem ngươi cũng đẩy thân hình xăm có thể hay không học một ít nhạc ra ra. Dô lưu trột dạ nhìn hắn một cái, nói ra, lão đại, ta nhất định sẽ học tập hắn, liền từ hình xăm bắt đầu học khởi. Cuối tuần này, cuối tuần ta liền cho đi xăm tinh trung báo quốc. Hắn tuy nhiên nhắc gan, nhưng lão vương đối với hắn chỉnh thể còn là rất hài lòng, một là đối với thôn trấn đủ trung thành, hai là người kỳ thật rất thông minh. Một ngụm tiếng Trung nói tương đương lưu loát, tại học tiếng Trung thượng không ít hạ công phu. Lúc làm việc, ô mạ giả mạ thành cục cảnh sát do bất cảnh quan lái xe tới đến trên thị trấn, tìm được hắn cao mày nói, có chút vấn đề, còn nhớ do tại ngươi trên địa bàn làm tư nhân sòng bạc bang trồn A. Lao vương ngật đầu, làm sao vậy, không phải pháp viện đã muốn phán phạt bọn hắn tiến vào ngục giam sao. Do bất thở dài nói, vấn đề ở chỗ này, chết tiệt, tiến ngục giam, rầu cổ đã tên kia tiểu dẫn người đem ao ổ đánh cho cái bị đệ vò lại để cho hắn nổ ra hai hơn 2.600 vạn tài chính. Ao đệ ủ ổ tham ô rồi. Do bất nghi hoặc lắp đầu, hỏi, không phải, đầu cổ đái nói tiền của hắn tại chúng ta bắt hắn trong ngày hôm ấy bị người chuyển đi, chúng ta điều tra ngân hàng chuyển khoản ghi chép, xác thực, có người điểm 2 lần dẫn ra đi tổng cộng vượt qua 2.650 vạn nz giờ lớn tài chính. Vương Bắc cũng phối hợp lộ ra nghi hoặc biểu lộ, còn có loại sự tình này. Nhưng ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Chuyện này không có đầu mối. Lương tài chính bị chuyển rời đến một cái vô pháp thẩm tra tài khoản ở bên trong. Chúng ta cho rằng cái đó và ao đệ ưu ồ không quan hệ, cho nên, số tiền kia lâu này. Vương bác những mày, hắn giả bộ như vắt hết óc bộ dạng, sau đó nói, ngươi nói, có phải hay không lạc giàu cổ đài người này tại gia vẻ. Cảm thấy được số tiền kia là hắn chuyển gì đi, hắn có lớn nhất hiểm nghi. Nhưng căn cứ thẩm vấn, còn có hai hơn sáu vạn tiền mặt, những số tiền này hắn không có khả năng mang đi, nhưng trong sòng bạc cũng không có. theo chúng ta biết Số tiền kia là của ngươi một cái công nhân thua ở bên trong. Do bất nói ra. hiển nhiên, cảnh sát không phải ngu ngốc, bọn hắn suy đoán vương Bắc cùng những số tiền này có quan hệ. Lao vương trong nội tâm dùng mình, bất quá hắn trên mặt vẫn là lạnh nhạt biểu lộ. a nói rất đúng Anderson tiên sinh A. Hắn là của ta siêu thị tổng giám đốc, bình thường ưa thích tại sòng bạc chơi hai vòng. Ta hỏi hắn, hắn xác thực thua quá tiền, đại khái là 6 vàng hối, về phần hơn 200 vạn. Điều này sao có thể? Hắn dặn dò qua Anderson cùng bà bà dạ vợ chồng đối với ai cũng không thể dẫn ra số tiền kia do bất hỏi không ra cái gì đáp án bọn hắn chỉ là cảm giác được tiểu trấn khả năng cùng những số tiền này có quan hệ nhưng không có hoài nghi vương bác dù sao chuyện này ở bên trong già cô đái bọn người hiểm nghi so với hắn lao Vương muốn lớn rất nhiều cất bước gió bớt Vương bác đem cồn giặt cùng mẩn hai người phong ra nói cho bọn hắn biết thuê hợp đồng ngưng hẳn đồ đặc của bọn hắn đã muốn thu thập tại cửa ra vào mấy cái đại trong túi rồi bởi vì bọn họ ẩu đã cử chỉ Chấn lạc nhật không chào đón bọn hắn bị giam 48 giờ tình nữ hai người đều tỉnh táo lại bọn hắn hình cùng người lạ đi ra sau lẫn nhau thậm chí không có lẫớn nhau ký tên chuẩn bị rời đi trải qua đại sảnh thời điểm, điểmệt khi cô đẹp trai chính ôm một chồng tư liệu đi tới có người hô này Dũ ăn đợi tí nữa cho ta một phần tháng trước thôn chấn thu thuế ước định bề ngoài chuẩn bị rời đi lẩn chứng kiến đẹp trai sau sương sở nghe được cái tên này biểu lộ giữ tợn bắt đầu hắn đột nhiên nổi điên đồng dạng chạy tới tại đẹp trai trên ngườihí Hà Sau đó vung quyền đập phá đi lên. Cũng may hắn hành vi rất khắc mê thi cô đẹp trai phòng bị của hắn rồi, như vậy đối phương vung lên quyền, hắn lập tức lui về phía sau tranh né. So sánh thân thủ, gần khoảng cách mê Hi cô đẹp trai còn kém một đầu đường Trung Quốc đâu rồi, mê thi cô đẹp trai không có việc gì bỏ chạy phòng tập gym, hắn và bệnh hội quan hệ không tệ, gần đây đi theo luyện Muay Thái, trước kia tắc chính là thường xuyên làm bọn cảnh sát tại sân huấn luyện buổi luyện, thân thủ rất tốt. Đúng vậy, ngẩn có một ưu thế, đó chính là hắn điên rồi đồng dạng. Mà đẹp trai trong tay ôm một đống văn bản tài liệu, hắn không thể ném đi, tránh né một hồi gần ôm, cổ đưa hắn ngã trên mặt đất. Văn phòng trong đại sảnh lập tức xôn xao, Zhou Lu nghĩ đến bắt ngẩn, kết quả hắn bị cái ghế mắc kẹt. Gần xe rách mê cô đẹp trai, nổi giận mắng, chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Cùng lao tử đoạt nam nhân là không phải, phát tao có phải không? Ta muốn giết ngươi giết ngươi. Côn giặt ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát, cười nhạo nói, cái này kẻ điên. Có lẽ hay là hạ nhĩ đau lòng đệ tử? Theo văn phòng nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài, đem lẩn đẩy ra kéo đẹp trai. Đẹp trai này sẽ hình tượng không xong, cả giận nói, chết tiệt, này sao lại thế này. Vương bác nghe hỏi mà đến, lại lần nữa đưa hắn khảo bắt đầu, lung tung nói, hắn không phải có bệnh tâm thần A. Tập kích công vụ nhân viên, lại bắt lại cho ta. Hắn sợ chuyện này làm lộ, trứng mắt cồn giặt quát, ngươi ở nơi này làm gì. Ta chưa nói qua ư, chấn lạc nhật không chào đón các ngươi. Cồn giặt là loại nhu nhược, bị hắn một huấn lập tức rụt lại bả vai rời đi rồi Trước khi đi hắn đem tất cả hành lý đều nhét vào trong xe một cưp chân ga rất nhanh hướng chấn trấn quỳ tổ phương hướng chạy vội mà đi chuyện này đem luận kích thích có chút lợi hại nhốt lại sau một mực mắng mê Hy cô đẹp trai cùng quần ra Vương B bác không có cách cả cuối tuần đều đem hắn nhốt tại tại đây thứ hai Vương B bác chẳng muốn giam giữ hắn liền gọiô lu đi Vương hắn ra mọi gì đại Hắn bị kích động chạy đến vương B bác trước mặt nói, lão đại ngươi tìm ta ta dựa theo phân phó của ngài cuối tuần đi một lần nữa hình xăm rồiân tinh Trung báo Quốc Chữ Trung Quốc Bản. Đây là sao? Lão Vương nợ nụ cười. Đương nhiên. Dô cho là hắn không tin cười, vì vậy khởi áo ra lộ ra mở bụng cục phía sau lưng. Đúng đấy chữ quá nhiều, một lần vân không được, quá đau, ta chuẩn bị điểm mấy lần. Lao Vương nhìn xem trên lưng siêu siêu vẹo vẹo chữ hắn trận tròn mắt, lang yên khởi, giang sơn bắc vọng, long khởi quyển mã trưởng tê kiếm khí như xương. chương 675, quán cà phê Tần chiều Đằng sau, Vương Bắc không có đề cập qua nhạc phi cùng hắn tinh Trung Báo Quốc. Mỗi một lần nhớ tới rô lưu phía sau lưng thượng cái kia một dãy siêu siêu vẻo vẻo chữ hán, hán tiểu không có ý tứ. Dòng nước gấm đã đến, trời đông ra rét cảm giác nhạt nhòa rất nhiều, tuyết động hòa tan, như vậy hơi nước buốc hơi hấp thu nhiệt lượng, bình thường đi ở chấn lạc nhật thượng còn có chút hàn ý. Bởi vì năm nay mùa đông luôn tuyết lớn bay tán loạn, trong trấn nhỏ rất nhiều công trình đều đỉnh công rồi, như vậy đã không có xe công trình cùng lộn xộn công trường, chấn lạc nhật trở nên như tranh phong cảnh loại xinh đẹp. Bất quá Đây không phải nói tiểu trấn không có công trình khởi công, trong trấn một nhà lầu nhỏ ngay tại khẩn cấp lắp đặt thiết bị. Vương Bắc giẫm phải tuyết động hòa tan mà thành nước bùn đi vào ký túc xá, phụ trách lắp đặt thiết bị nhà thiết kế tìm đến, nói ra, tiên sinh, quán cà phê lắp đặt thiết bị đã muốn đã xong, ngài không sai biệt lâm có thể thử buồn bán. Đúng vậy, cái này lầu nhỏ là hắn chuẩn bị dùng để làm quán cà phê dùng. Tiểu trấn thiếu khuyết chỗ ăn chơi, phòng tập gym cùng quán bar xuất hiện giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng còn chưa đủ, mượn hai tòa linh tuyển. Vương bác sớm liền quyết định làm quán cà phê. Người New Zealand rất ưa thích uống cà phê, ví dụ như cảnh sát đi nơi nào phá án điều tra, đều tùy thân mang theo cà phê, một là mình uống sưởi ấm nâng cao tinh thần, mà là cho người xa lạ uống, dùng cái này đến gần hơn quan hệ. Tại đảo Nam rất nhiều khu, thỉnh đối phương uống cà phê có thể thắng phải hữu nghị, cái này có chút Trung Quốc lại để cho yên tập tục. Nhưng là quán cà phê đối với người New Zealand mà nói, cũng không phải đơn giản uống đồ uống địa phương, cái này hơn nữa là một cái chỗ ăn chơi, trọng yếu phi thường. Cà phê đậu từ Trung Đông chuyển vào châu Âu sau, tại thế kỷ 17 đã bị châu Âu người yêu thích, mới phát giai cấp tư sản ưa thích tại quán cà phê ở phía trong thương nói chuyện làm ăn, giống nước Anh lúc đầu quán cà phê rổ nạt thả nét cùng gà rệ rét có lẽ hay là hình lần chủ yếu chính quyền nơi giao dịch, mọi người tại quán cà phê trao đổi tin tức, xã giao, nước Pháp quán cà phê, câu lạc bộ cũng phải cách mạng nơi khởi nguồn. New Zealand có thể nói là một cái mini bản châu Âu đại lục, kế thừa Anh Pháp y các quốc tổ tiên truyền thống quán cà phê là dân bản xứ rất ưa thích một cái xã giao nơi. So sánh châu Âu, New Zealand cà phê văn hóa càng tăng lên đi, vì vậy quốc gia khởi điểm di dân là thủy thủ, nghèo khó nhân hòa tội phạm, có thể nghĩ bọn hắn tố chất là cái gì trình độ, loại người này uống rượu thật là đáng sợ. Bởi vậy, theo lập quốc chi sơ, New Zealand thì có mánh liệt cấm rượu tâm tình, lực mạnh mở rộng rượu còn thay thế đồ uống như trà hoặc cà phê, dùng giảm bất tiểu quán say rượu hành vi. thuốc rượu những vật này Vương Bắc đi vào New Zealand sau còn không có lại bất luận cái gì một nhà cửa hàng chứng kiến chung xuất hiện ở thấy được địa phương, ngược lại cà phê, trà cung áp xúc quả ẩm thường xuyên chứng kiến. Tại rất nhiều hương trấn hoặc là thôn xóm, có thể không có tiệm cơm, nhưng nhất định có quán cà phê, có chút địa phương nhỏ, quán cà phê còn có thể cùng tiệm cơm hợp hai là một. New Zealand không lưu hành mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm chẳng cảnh, càng lưu hành uống vào cà phê nói chuyện phiếm loại này văn hóa, đương nhiên người mò gì tụ tập ngoại trừ. Nghe nói quán cà phê kiến thành Vương bác tinh thần chấn động nói ra, cái kia tốt, chúng ta đi nhìn một cái, nói thật, chúng ta cái này quán cà phê nhưng chờ thật lâu một thời gian ngắn, sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhà thiết kế rất tự tin nói, quán cà phê vị trí tại trong chấn khu vực, theo quốc lộ số 8 lưu lượng người càng ngày càng nhiều, theo tiểu chấn nhân khẩu không ngừng gia tăng, theo phần đông du khách đến, trong tiểu trấn khu vực thương vụ lâu giá cả nước lên thì thuyền lên. Ví dụ như Anderson vợ chồng, bọn hắn vừa tới thời điểm tuyển một tòa nhà làm nhà ở. Hiện tại đã muốn ra thuê rồi, thành một nhà ngoạn lệ khách sạn, mà bọn hắn dọn đi khu dân cư. Bọn hắn vừa xuống xe, ăn mặc màu trắng tạp rề, đeo đầu bếp nón Hazis sờ bở gì ẩn theo bên cạnh nô đầu ra, "Này, chấn trưởng, quán cà phê lúc nào khai trương?" Hazis sờ bở gì ẩn chính là bán cho Vương Bắc Việt ra xe của người, hắn theo cờ gì tụt đem đến tiểu trấn đến làm món điểm tâm ngọt sự nghiệp, phát triển rất không tồi. Vương Bắc đem quán cà phê lựa chọn hắn bên cạnh, cũng phải bánh trưng đi, bánh chỗ cô lạ lại, bình thường hắn làm hoạt động Hazitzer luôn miễn phí cho hắn cung cấp món điểm tâm ngọt, hiện tại quán cà phê thành lập tại bên cạnh, có thể giúp Hazitzer mở rộng kinh doanh quy mô. Nghe xong thanh niên mà nói hắn cười khua tay nói, rất nhanh, lắp đặt thiết bị hoàn thành, ta nữa thông báo tuyển dụng một vị không sai cà phê sư đã đến tiểu ok rồi, người đã đợi không kịp sao. Đương nhiên, ta biết rõ ta hồng bồi điếm sẽ cùng theo quán cà phê trở nên nhiều náo nhiệt. Theo cờ gì tụt đi vào trấn lạc nhật, là hắn đợi này làm ra nhất anh mình quyết sách một trong. Tuy nhiên Hồng Bồi điếm tại trên thị trấn không có kiếm được đặc biệt nhiều tiền, nhưng phát triển rất thuận lợi, hơn nữa tiền đồ rất quan minh. Quán cà phê diện tích không nhỏ, cửa ra vào là hai cái tượng binh mã pho tượng, trên đại môn thì là một ít cực kỳ Trung Quốc phong điêu khắp đường cong, Vương Bắc chọn dùng tìm kiếm cái lạ tâm lý, quán cà phê áp dụng Trung Quốc cổ đại trang trí phong cách. Tiến vào quán cà phê, giống như là tiến nhập một tòa bảo tàng, trong phòng khách có lẽ hay là một tòa tượng binh mã, tiếp đó là một chiếc xe ngựa chiến thời tận, trên mặt lưu lại vị trí thuận tiện hành khách chủ bảng chung. Trình thể phong cách chọn dùng chính là xuân thu chiến quốc cùng tần triều thời kỳ, đối với vương bác mà nói, tần triều cực hình, chính sách tàn bạo đều là truyền thuyết, hắn không có kinh nghiệm những vật này, nhưng hắn biết rõ tần triều là trung quốc trong lịch sử vĩ đại nhất triều đại một trong, đại nhất thống tư tưởng chính là do thời đại này chính thức bắt đầu. Đương nhiên không phải mọi thứ đều tuần hoàn tần triều phong cách để chứa đựng đóng vai, ví dụ như trong gian phòng trang nhã ngồi, dùng chính là trung quốc phong cao bản cùng ghế Tầng triều thời kỳ cách sống là thiết chi viết riêng, tọa chi viết tịch ngồi trên mặt đất phương thức, thời kỳ này đồ dùng trong nhà phổ biến đặc điểm là tạo hình thấp bé, cái này không thích hợp quán cà phê, ngồi chồm hôn uống cà phê cuối cùng không quá thoải mái. Nhưng trong gian phòng trang nhã nếu như sắp đặt giường, vậy thì tương đối thấp lùn, hắn mở ra một gian nhìn nhìn, giường chỉ có hắn đầu gối độ cao, cài đặt giường trèo lên, cổ phong 10 phần. Cái bàn, bình phong phương diện, nó hình thức mang theo một chất vốn là hình cùng, bày biện ra phong cách cổ xưa dùng tài liệu thô to lớn, nước sơn đóng vai đơn thuần mà tục tăng phong cách. Như vậy đồ dùng trong nhà thoạt nhìn có chút ốc, nhưng càng có một vẻ khí phách, dẫn có một loại hùng hầu, bao la đại quốc xu thế, cùng New Zealand tinh xảo hiện đại hóa đồ dùng trong nhà rất là bất đồng. Chi tiết phương diện, quán cà phê thang lầu, lan can, cái bản thượng đều có hoa văn, New Zealand cứ gọi là vu thuật đồ án, người mò gì cũng ưa thích dùng như vậy hoa văn để chứa đựng đóng vai. Nhưng hai người kỳ thật không giống với, người mò gì hoa văn chính là triệt để chủ tượng. Chỉ cần xinh đẹp là được rồi. Mà tần triều trang trí hoa văn là ở hoa văn đám mây trên cơ sở diễn sinh mà thành. Có thật nhiều cùng cuộc sống tương quan hoa văn, như động vật vân, thực vật vân, nước vật vân, trở lại vân các loại giản lược mà ưu nhã. Vương Bác ở bên trong cẩn thận dạo qua một vòng, gật đầu nói, rất tốt, đây chính là ta muốn quán cà phê trang trí phong cách. Ngươi đi tìm hồ an tiên sinh A hắn sẽ cho ngươi tiến hành tính tiền xác nhận. Quán cà phê thành lập, kế tiếp chính là tìm kiếm một vị hợp cách cà phê sư sau đó lại theo trên thị trấn thông báo tuyển dụng một đám nhân viên phục vụ có thể. Xe ngựa chiến thời tận, chương 676, tiền cảnh tương lai. Nhưng là, thông báo tuyển dụng người pha cà phê công tác cũng không thông thuận, hán đầu tháng 7 bắt đầu lắp đặt thiết bị thời điểm tiểu phủ lên nhân tài nhu cầu, hiện tại cuối tháng 7 rồi, y nguyên không có người thích hợp đi làm. Nói lên cái này, Lao Vương nhịn không được cảm thán, New Zealand thật là một cái tiểu quốc gia, nhân tài hoặc là sói mòn ra bên ngoài quốc hoặc là lưu tại thành phố lớn. Hắn nhỏ như vậy chẳng muốn mời cái xuất sắc điểm người pha cà phê đều rất khó. Hắn cho ra đãi ngộ tương đối khá, lương tuần 2.000 nz giờ còn có chia hoa hồng, nam thu vào đạt tới 15.000 nz giờ tuyệt đối không có vấn đề. Những ngày này, hắn lại thu hoạch một khỏa huấn luyện chàng chi tâm cùng một khỏa linh hồn chi tâm, đều là một bậc lĩnh chủ chi tâm. Huấn luyện chàng chi tâm hắn để vào phòng tập gym, không nghĩ tới phòng tập gym có thể sử dụng, bất quá ngấm lại cũng phải, song phương quả thật có tương hợp chỗ. Linh hồn chi tâm hắn tắt chính là để vào dung tâm chi hạp ở phía trong, hiện tại không có có thích hợp sủng vật tiếp nhận cái này trái tim, chó kéo xe chúng không cần phải, quá lãng phí. Buổi sáng đi làm, hắn đang tại buồn người pha cà phê người chọn lựa, tháng đủ chúc thương Hotter lái xe đã đến. Bọn họ là lão bằng Hữu không cần sớm mời đến, đi vào sau trực tiếp đến thăm. Rất thơm cà phê hương vị. Hotter vào cửa sau một bên mở ra khăn quảng cổ vừa nói. Vương Bác cười nói, 50 đồng tiền một ly cà phê. Hương vị đương làm dù không sai. Walter phản ứng rất nhanh, nghe xong hắn lời này lập tức kịp phản ứng. Trên thị trấn gần đây mở một nhà quán cà phê tần chiều nghe nói rất được hoan nên cái kia là kiệt tác của ngươi. Hắn gật đầu, nói ra, ngươi biết, địa bàn của ta ở phía trong có hai phần rất tuyệt con suối, tốt như vậy nước suối không cần đến pha cà phê thật sự là đáng tiếc. Ta xem quán cà phê chỉ treo dổi cái tấm bảng, như thế nào không có khai trương. Nói lên cái này, Lao Vương thở dài, không có có thích hợp người pha cà phê đến tòa trấn Nhận lời mời ra hỏa để cho bọn họ tới làm nhân viên phục vụ còn không sai biệt lắm, làm người pha cà phê có thể không làm được. Người pha cà phê tại New Zealand là kỹ thuật công việc, không phải bình thường người tài giỏi tốt, tất phải đối với cà phê có kỹ càng hiểu rõ, quen thuộc cà phê văn hóa, chế tác phương pháp và kỹ xảo chuyên nghiệp chế tác cà phê, cùng loại đầu bếp trưởng, là quán, cà phê kỹ thuật người phụ trách. Potter uống vào cà phê xoạch xoải miệng, nói ra, người nấu cà phê cũng rất khá tốt, tiểu nhị, không được chính ngươi sẵn tay đáo làm a. Sán tay háo làm. Vương Bắc gửi, đây là người Trung Quốc thường dùng thuyết pháp. Hoặc tờ nhún nhún mai, trong nước các ngươi người không lạ ưa thích nói như vậy sao? Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng vậy ưa thích nghiên cứu các quốc gia văn hóa, trong nước các ngươi văn hóa, ta đương nhiên tốt hơn tốt nghiên cứu. Lúc này tiến đến chuẩn bị cầm gì đó Na Thanh Dương nghe được hai người nói chuyện với nhau, tìm cái khe hở, hán hỏi, Lào Vương, ngươi muốn tìm người pha cà phê? Vương Bắc gật đầu, nói, đúng vậy a ta động ở nhân tài thông báo tuyển dụng online Na Thanh Dương do dự một chút, nói ra, ta nhận thức một người bạn cảm giác được không sai, chúng ta đồng bào, hắn là cái kỹ sư, ngươi xem muốn hay không liên lạc một lần. Vương bác xấu hổ cười nói, gì kia, ác à, chúng ta quán cà phê là chính nhi tám giống phòng trà mà thôi, kỹ sư tới không thích hợp à. Na Thanh Dương xứng sở, nói, cà phê kỹ sư là chức danh, người ta đại học học đúng là đồ chơi này. Ở trong nước cũng khảo thi cà phê hành nghề cao cấp chức nghiệp tư cách chứng nhận, ngươi cái này muốn đi nơi nào. Lao vương lần này triệt để xấu hổ rồi, hắn đối với trong nước cà phê hoàn cảnh không biết, New Zealand không có cà phê kỹ sư xưng hô như vậy, cho nên hiểu lầm. Nghe Na Thanh Dương giới thiệu, người này tựa hổ rất lợi hại, liền hỏi, hắn là tình huống nào? Na Thanh Dương nói ra, tính toán là của ta một cái phương xa biểu hình nhân phẩm ngươi không cần phải lo lắng, kỹ năng phương diện nên vậy cũng không tệ, hắn một mực thượng hải bên kia công tác, tiền lương tại hai vạn tả hữu, chuyên nghiệp năng lực không có nói. Như vậy, vương bác tinh thần chấn động Vậy ngươi liên lạc một lần hắn, gấp 2 tiền lương, ta có thể cho hắn 4 vạn nhân dân tệ tiền lương, đem hắn đảo tới. Na Thanh Dương gật đầu, nói, cái này giao cho ta tốt rồi. Hoặc tờ nết cà phê, khí định thần nhà nói, nhìn, vương, ta phải không là ngươi ngồi sao may mắn. Vừa tới tiểu cho ngươi giải quyết nhân tài nguy cơ. lão vương mặt mày hớn hở, đương nhiên là, ngôi sao may mắn ngươi tới có gì muốn làm. Người New Zealand làm buồn bán nữa thích trực lai like trực hứ, hoặc tờ bung chén cà phê nói, là như vậy, tiểu nhị ngươi có không có tính toán làm làm bất động sản. Lão Vương lắt đầu, ta không có nhiều tiền như vậy, bất động sản A, cái kêu biểu diễn ta làm không dậy nổi. Tuy nhiên không lâu mới từ bang trồn tài khoản làm đến 2.600 vạn, nhưng Lão Vương toàn thân thì 5.000 vạn NZG tài chính, những số tiền này tại New Zealand đầu tư bất động sản, thì ra là cục đá ném trong hồ tué lên cái bọc nước. Hoặc tờ cười nói, ta không phải cho ngươi đi thành phố lớn xào phòng, mà là đang chấn lập nhật, ta thỉnh mọt găng sở tạ nỉ đã làm đầu tư đánh giá chắc. Thôn chấn phát triển tiền cảnh rất khả quan, ta dự tính cư dân cuối cùng nhất tổng số sẽ đạt tới 5.000 người cấp bậc hiện tại trấn lạc nhật phòng ở rất không đủ a Người thỉnh Mọt Găng Sở Tạ Nì đã làm đầu tư ước định rồi. Lao Vương rất giật mình, hoặc tờ đối với thôn chấn giã tâm không nhỏ. Mọt Găng Sở Tạ Nì là hiện ở thế giới tứ đại quang hành chi một, đầu tư ước định phương diện làm việc trong tuyệt đối là tam giáp trình độ, bao trùm các ngành sản xuất, ước định một tòa hương chấn đối với bọn họ mà nói là chuyện rất đơn giản Bọn hắn thậm chí có thể ước định một tòa thành thị phát triển quy tích. Porter gật đầu, đây là, hao tốn ta không ít ngờ giờ, chết tiệt, sớm biết như vậy ta không nên học thổ mộ kiến trúc, ta nên vậy học tài chính, đi làm ma cả rồng. Hiện tại thôn chấn nhà ở đã muốn đạt tới giới hạn đáng giá, đây cũng là vương bắt phát ra hạn phòng làm một trong những nguyên nhân. Đón Porter sáng ngời ánh mắt, lao vương gõ cái bàn nói, ngươi là có ý gì? Chúng ta hợp tác, ta ra kiến trúc đội cùng nguyên vật liệu, ngươi khai quật, sau đó phân chia 5 năm thành, thế nào? Hoặc bề ngoài giống như rất đại độ khua tay nói. Lao vương cười hì hì nói, ta khai quật, ngươi ra kiến trúc đội cùng nhân công, nguyên vật liệu tiền chúng ta phân chia 5 năm, sau đó ta bảy thành, ngươi ba thành. Đừng như vậy, cho ta một cái rất cao điểm phân thành độ cứng, ta cũng không muốn đương làm tiểu hình đệ của ngươi. Hoặc thở bề ngoài giống như bất đắc dĩ nói. Lao vương gật cái bàn, thật đáng tiếc, ngươi đương làm định rồi. Ba thành hoặc thở cũng nguyện ý tiếp nhận, hắn nói ra, vậy cứ như thế, lần này đầu tư mở xây cao cấp nhà trọ cùng biệt tự. Đằng sau tiểu trấn cư dân, ngươi phải phía trên một chút cấp bậc. Vương Bắc Đồng dạ nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn không phải là không có tài lực chính mình làm, nhưng nếu như mình đến kiến thiết những này giá cao khu dân cư, tiền vấn đề là một cái chỗ khó, càng lớn chỗ khó là, hắn cần hao tâm tổn trí sự tình quá nhiều. Không minh ra ra chết như thế nào? Còn không phải mà chết. Cùng Potter hợp tác, một là phong hiểm cùng quán, hai là hắn có thể theo phương diện này rút tay ra ngoài. Bất quá, hắn ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì có nhà lầu kiến trúc đội rồi? không phải là chơi chuyển bao thủ đoạn A. Họt tờ Dương Dương đắc ý nguyết lên chân bắt chéo, năm trước cùng năm nay hơn nửa năm phát triển tương đối thuận lợi, buôn bán lợi một ít tiền, sau đó ta thu mua một nhà bất động sản công ty kiến trúc. Lão Vương nở nụ cười, mẹ nó khó trách người này đối với chấn lạc nhật sung mãn tin tưởng, đi qua hai năm hắn cũng không thiếu theo trên thị trấn kiếm tiền. chương 677, tham gia hiệp hội. Sơ bộ hợp tác mục đích đi ra, Lão Vương cùng họt tờ bắt đầu chuẩn bị kỹ Hiện tại ý định là đi vào mùa xuân sau tiểu khởi công xây lâu, Potter trở về lập tức làm công tác chuẩn bị, thời tiết trở nên ấm áp tiểu động thủ. Na Thanh Dương làm việc cũng phải lôi lệ phong hành, lập tức cùng hắn Phương xa biểu hình tiến hành rồi liên lạc. Vương Bắc không quá khả quan hắn đào người hành động, ở trong nước khá tốt, cái này liên quan đến đến xuất ngoại vấn đề, không phải tiền tài có thể giải quyết. Kết quả Na Thanh Dương tại trên chuyện này phi thường ra sức, xế chiều hôm đó tiểu cho đáp lễ, hắn biểu hình đáp ứng đến bên này tọa trấn quán cà phê. Lao Vương rất kinh hỉ không nghĩ tới ngươi thật đúng là Đào thành rồi, ta còn tưởng rằng ngươi hội bị cự tuyệt nghỉ Na Thanh Dương cười hát hát nói, đó là phải, ta tới thôn chấn sau còn không có chính là làm sự kiện đâu rồi, đây là ta chính mình phụ trách chuyện thứ nhất, phải làm phiêu phiêu lượng lượng. Người pha cà phê lập tức chuẩn bị từ chức cùng xử lý làm công visa, phương diện này không dễ dàng, New Zealand visa rất đoạn tay, đặc biệt là làm công visa, không biết bao nhiêu văn nam nữ trẻ trở đến bên này chơi nhỉ. Có lẽ hay là câu nói kia, quan hệ cứng rắn mới là thật cứng rắn Lào Vương hiện tại quan hệ tiểu đủ cưng rắn, vừa mới gỡ rằng sơ bíp cho hắn gọi điện thoại tới, nói lại cần một đám từ bò, vì vậy hắn thừa cơ hỏi thăm có thể hay không hỗ trợ đưa hắn tại Trung Quốc một người bạn đưa New Zealand đến. Biết được là sử dụng công tác visa phương thức, gờ giảng thống khói nói, cái này không có vấn đề, giao cho ta tốt rồi, ta tổng sự chính là xuất nhập cả ngành sản xuất, xuất nhập cả nhân khẩu cũng là công tác của ta, ha ha. Người pha cà phê đã muốn xem xét tốt rồi, Vương Bắc bắt đầu xem xét nhân viên phục vụ, Bởi vì lắp đặt thiết bị phong cách nguyên nhân, hắn hy vọng quán cà phê nhân viên phục vụ cũng phải người Trung Quốc, tối thiểu là Hoa Kiều, làm việc như vậy phục dự định sử dụng tần chiều phục sức, Hoa Kiều càng phù hợp cảnh tượng như vậy. Trên thị trấn có một chút người đến nhận lời mời, lúc đầu đi vào thôn chấn phần lớn là không có gì tiền dân bản xứ, bọn hắn rời đi thành thị là bởi vì tại trong thành thị cuộc sống áp lực quá lớn, bọn hắn nhập bất phu xuất. Đối với mấy cái này người mà nói, bất luận cái gì một phần công tác đều là đáng giá nắm hội Vương Bắc muốn thông báo tuyển dụng hoa kiểu, cho nên đối với dân bản xứ đám bọn họ không quá cảm thấy hứng thú, nhưng thật đáng tiếc, New Zealand vào nghề phương diện có pháp luật điều quy định, không cho dùng màu da cùng văn hóa vì lý do tiến hành kỳ thị tính mượn. Đương nhiên, hắn có thể giải thích một lần, nói ta quán cà phê muốn dùng người hoa đến chế tạo phục vụ hoàn cảnh. Nhưng là bởi như vậy, rất đau đớn hại hắn tại chúng dân trong chấn trong nội tâm địa vị, bởi vì này khi bọn hắn xem ra, tiêu thuộc về phân biệt chủng tộc. Có chút sự tình đơn giản sẽ trở nên phức tạp như vậy. Vương Bắc cuối cùng nhất chỉ có thể chọn ưu tú trứng tuyển, hắn trước mướn người 2 nam 2 nữ 4 nhân viên phục vụ, về sau nếu có cần, có thể mướn người người Hoa. Thứ 6 thời điểm, cụ giặc có người gọi điện thoại cho hắn, gọi điện thoại tên là Dô Hạ Kỳ, là cụ rào bản địa một cái rất có uy vọng chủ nông trường, gọi điện thoại cho hắn lại để cho hắn đi tham gia một hội nghị. Ta, tham gia chủ nông trường hội nghị sao? Lão Vương Nghi ngờ hỏi, thanh âm trong điện thoại nói ra, đúng, Ê Văn Đông, mục trường cho ngươi mua đi không phải? Ngươi là nó chủ nhân mới đúng không? Cái kia coi như là chúng ta cụ dự hiệp hội chủ nông trường một thành viên. Vương Bác cười khổ, hắn còn không biết mình nguyên lai gia nhập cái gì hiệp hội chủ nông trường, lo lắng đó là một tâm tâmưu, vậy kế lại để cho hắn giao nạp cái gì hội viên phí các loại, vì vậy hắn tiểu ký càng hỏi một chút. Đối phương rất có kiên nhẫn, đem cái này hiệp hội chủ nông trường giới thiệu một lần. Kỳ thật cũng không có gì, khu dạo là một tòa mục trường thành nhỏ, nhưng nông trường cũng không thiếu, vì bù đắp nhau cũng vì cộng hưởng tài nguyên thành nhỏ chủ nông trường đám bọn họ tiểu kết hợp lại làm như vậy một cái hiệp hội. Cái này hiệp hội không truy tung người mà là truy tung nông trường, hiệp hội thành viên cũng không phải người mà là từng tòa nông trường, cho nên nông trường có thể tùy ý chuyển đổi, chỉ cần chứng minh mình là chủ nông trường người có thể. Lần này tụ hội, kỳ thật không phải họ, mà là mọi người cùng một chỗ mở cái party, cùng loại câu lạc bộ ra xúc học hàng năm, chỉ có điều không có như vậy chính thức. Ngoài ra, Mọi người cũng thuận tiện trao đổi một lần New Zealand nông nghiệp phương diện chính sách cùng giá thị trường, làm ra kế hoạch, dù sao lập tức mùa xuân muốn đã đi đến, là gieo trồng cây nông nghiệp tốt lúc sau. Vương Bác suy nghĩ một chút, nông trường của hắn cũng muốn tiến hành gieo trồng, không thể không tại đó. Nói sau hắn từ mua xuống nông, mục trường còn không có cùng bản địa hàng xóm những người đồng hành trao đổi một lần, đó là một tụ hội cơ hội tốt. Vì vậy hắn đáp ứng, cảm ơn ngươi, hạ kỳ tiên sinh, ta nghĩ tới ta sáng sớm ngày mai có thể động thủ, chúng ta cụ thấy Ngày mai là thứ bảy, lần này hội nghị là cuối tuần cử hành, thông chi hắn có chút vội vàng. Song phương ước định thứ bảy gặp mặt địa điểm, vương bắc còn có ấn tượng, là lúc trước hắn đi mua nông, mục trường thời điểm, hệ vạn tỉnh bọn hắn ăn cơm một chỗ. Ngày hôm sau sáng sớm leo núi rèn luyện thân thể về sau, hắn ủ mở ra xe bán tải bước trên hành trình. Lần này hắn mang theo hắn nghi, tráng đinh cùng con trường, sau hai người không muốn cùng hắn chia lịa, hắn nghi là đúng nông mục nghiệp cái này khối tương đối hiểu rõ, bị hắn cứ gọi đi làm ưu Ngươi phải cho ta trả tiền tăng ca phí. Hắn nhỉ trên đường bất mãn lầm ẩm. Vương bác lại càng không đầy. Ta bình thường đối với ngươi nhưng thật tốt rồi. Ông bạn già, ngươi vậy mà hỏi ta đòi tiền. Ngươi không biết là làm như vậy rất keo kiệt rất mất mặt sau. Ta vốn muốn cuối tuần này cùng con của ta. Kết quả bị ngươi cho chiếm đoạt Hắn nhỉ quát, ta muốn cùng nhi tử. Ta yêu con của ta. Vương bác một cước chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Xe con chạy vội đi ra ngoài. May mắn mang lên hắn nhỉ. Hắn trên đường theo GTS hướng dẫn không biết như thế nào kẹo vào một cái lối rẽ, thiếu chút nữa ngoặc không được. Đến cửa tiểu điểm vương bác thấy được một cô vẽ lên giống ổ tô bột tô rồ ta xe bán tải, rộp nói với hắn qua, đây là hắn xe con tiêu chí. Xe con bên cạnh ngồi cạnh một người trung niên đại hán, đang tại nhàm chán thôn vân thổ vụ. Vương bác xuống xe, đại hán liếc nhận ra hắn, tuyển nhận nói, này, vương, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Cú rào là thanh nhỏ, mà lại là nông mục làm chủ, không có gì du khách. Người da vàng rất ít cách nhìn, chỗ để làm duy nhất một gã người da vàng còn mở ra xe bán tải, xác định thân phận của hắn không khó. Hắn và tráng hắn nắm tay, nói, đa tạ ngươi cố ý tới đón ta, thật tốt quá, ta còn lo lắng ta lạc đường nhị. Dỗ cười to, không cần nói lời cảm tạ, ta tiểu nhị, ngược lại là ta nên xin lỗi, chúng ta những cái thứ này tụ hội tổng là không có kế hoạch tính, cũng không có cái gì thời gian quan niệm ngày hôm qua thông tri người có chút trưởng. Bọn hắn đơn giản giúp nhau biết một lần, lập tức. Ô tô bột ở phía trước dẫn đường, hai chiếc xe tử một chiếc một sau khai ra thành nhỏ hướng phía đông nam chạy tới. Dụp nói qua rồi, lần này tụ hội địa điểm là ở một người tên là món đồ sân chủ nông trường trong nhà, hắn có một đại nông trường, chiếm diện tích có chừng hơn 350 mẫu anh. Cụ giờ hiện tại cũng phải một tòa tuyết thành, trong thành thị băng tuyết có lẽ đã muốn hòa tan, nhưng xung quanh núi khe cổ hộ cùng dậy núi sen mạ gì ép thượng có lẽ hay là bạch tuyết ngay ngay, thoạt nhìn rừng đồ sộ. Chương 678, không vui mở màn. Mỏ độ giòn sân nông trường khoảng cách Vương Bắc nông trường không xa, chỉ có 5-6 km bộ dạng, khoảng cách này đối với nông thôn mà nói tương đương tới gần. Khu ra không có thuần túy nông trường, con đường bên cạnh có đồng ruộng, nhưng gian sẽ có mục trường xe lẫn, chủ nông trường đám bọn họ hội thuận tiện nuôi dưỡng một ít gia súc đến lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Xe con chạy, Vương Bắc ra bên ngoài xem, chứng kiến bằng phẳng cả vùng đất dựng đứng qua một ít cự nhân đồng dạng đại bình sắt, cái này là chữ lương thực bình, là mỗi một nhà nông trường ắt không thể thiếu thiết bị. Cụ già có núi có hồ nước, hồ nước nhiều hơn nữa, Vương bác không nhớ rõ lần trước hắn đến cụ già cũng nhìn thấy nhiều như vậy ở mức, đâm lầy, một ít vị hoàng cùng chim lội mạo hiểm gió lạnh đợi tại những địa phương này, thoạt nhìn ngược lại tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Địa thế dần dần ra tăng rồi phập phồng, nhanh như điện chấp trong lúc đó, xe bán tải theo đường cao tốc quẹo và hồi hương đường cái, bọn hắn rất nhanh đến mục tiêu nông trường, một mảnh vây quanh ở cây tùng cùng dương thụ ở giữa thổ địa. Tòa nông trường thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, ván gỗ phòng ánh sáng màu tái đi không hề sáng bóng. Bên trong cũng có nhiều chỗ tụ tập nước, nhìn từ xa như là hồ nước nhỏ, gần xem mới phát hiện nước rất cạn, cái này chỉ có thể nói là ấm ớt. Trong nông trại tùy ý ngừng lại hơn 20 cỗ xe các thức cố xe, xe bán tải chiếm đa số, nhưng là có xe Việt giã cùng SUV, xe ô tô tắt chính là một cốt đều không có. Bọn hắn ô tô lái vào đi, mấy cái chó kéo xe gào khóc kêu chạy ra, tráng đinh thỏ đầu ra trường trứng mắt, những này ngốc bước lại lập tức đào tẩu, chỉ dám đợi ở phía xa gầm rú. Con trưởng đứng ở vương bắc trên bờ vai ra bên ngoài nhìn nhìn, khinh thường nói, à, ngu xuẩn không thuốc trị. Đến tiểu nhị, rộng cười xuống xe. Vương bắc đứng ở trên lánh địa, dâm phải mềm nhũng mặt đất, hắn ngạc nhiên nói, cụ rào là muốn chế tạo New Zealand chi phổi hoàn cảnh sao. Như thế nào nhiều như vậy đầm lấy cùng ấm ước. Nghe xong hắn lời nói, rộng thở dài muốn nói lời nói, hắn nhì danh nói, ngươi hiểu lầm, lao đại, đây không phải đầm lấy cùng ấm ước, năm nay mùa đông tuyết lượng, có chút đại Mấy ngày hôm trước gấm không khí đã đến mặt đất tuyết tăng rồi, một ít đồng ruộng đã gặp phải dìm nước, biến thành hoàn cảnh như vậy. Lao vương xấu hổ, hắn đây chính là người thường. Đúng, vị tiên sinh này là người trong nghề. Rộp dầu di không vui mừng mà nói, đây cũng là chúng ta lần này tụ hội một cái để tài thảo luận. Chết tiệt, những này dìm nước không có đồng ruộng, cái kia mùa xuân khẳng định không có cách nào khắc gieo, chúng ta tổn thất lớn. Bị dìm nước không có địa phương kỳ thật không nhiều lắm, bất quá vương bác giải thích rồi bí tứ Lưu Di lên rượi vào là cơ giới hóa bài tập từ sự tình nông mục nghiệp mà máy móc cần toàn cảnh công tác mới được, đương làm nông trường trở nên giống như mặt dỗ mặt đồng dạng, tại đây không thể chúng chỗ đó không thể chúng, cái kia máy móc uy lực sẽ đại giảm. Nghe được chó sủa, trong phòng đi tới vài người, một cái người da trắng lao đầu tinh thần vô cùng phân chấn đi tuốt ở đằng trước, tuyển nhận nói: "Hoan nên, hoan nên, hoan nên chúng ta mới lao bằng Judah đến." Sở dĩ như vậy xưng hô, là vì vậy hiệp hội đối với hội viên bình định là thổ địa. Nông trường thổ địa một mực không thay đổi qua, cho nên là lão bằng hưu, nhưng vương bác là lần đầu tiên đã đến, lại tính toán là người mới. Giúp giới thiệu với hắn, cái này là món Đồ Johnson, lao đại của chúng ta ca, đây là vương, lao hệ vản địa bản thuộc về hắn. Vương bác cùng những người này từng cái nắm tay, những người này bàn tay rất thô ráp tất cả đều là vết chai, ăn mặc cũng tương đối lao thổ, ăn mặc lỗ kim thô ráp áo lông hoặc là đơn giản một kiện ống tay áo tờ sợt, trên chân đạp qua giày, lão vương cùng bọn họ hóa trang không giống như vậy. Cái này lại để cho hắn có chút buồn mực, chủ nông trường cũng không phải là nông phu, những cái thứ này dù cho không giống hắn giá trị con người hàng tỷ, vậy cũng phải giá trị cái mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn. Cho nên, bọn hắn như vậy mà hoàn toàn không cần phải. Đương nhiên chủ nông trường đám bọn họ mặc thành như vậy cũng không phải tiết kiệm hoặc là độc lập đặc biệt đi, mà là New Zealand nông trường văn hóa chính là như vậy, dùng thoải mái cùng thuận tiện làm chủ, không cần truy cầu cái gì. Nhưng ăn mặc bất đồng, đặc biệt là vương bác trên tay không có cái kén, Làn da cũng không có bị ánh mặt trời bạo chiếu dấu vết Vậy hắn không dễ dàng dung nhập những này Chủ nông trường vòng tròn luận quần ở phía trong Vào nhà trên đường Ngoại trừ giúp nhau giới thiệu thời điểm nói chuyện nhiều Về sau không có người mở miệng Cùng khố phòng Máy móc thất không giống với Phòng ốc là một tòa New Zealand tương đối ít thấy thạch một tổ hợp biệt thự Diện tích phòng trường phải có hơn 2.000 cái bình phương Những thứ không nói khác Diện tích tuyệt đối khá lớn Người New Zealand rất biết hưởng thụ cuộc sống Phòng ở vô luận tính chất Vị trí lựa chọn cùng cảnh vật chung quanh nhất định cố gắng làm được tốt nhất. Cái này phong ốc chính mặt ngó về phía một mảnh thổ địa, bên cạnh là một tòa hồ nước nhỏ, chung quanh là một vòng lớn bảo dưỡng hài lòng mặt cỏ, cửa ra vào hai bờ trồng qua vài thân cây lớn, một cái vị hoang bầy vừa mới này sẽ bay tới, đáp ở trên mặt hồ bơi qua bơi lại, đối với không người ở ngoài xa đám bọn họ có mắt không trọng. Vương Bác đưa tay làm cái đi săn tư thế, mọ nô ha ha cười nói, "Không, chúng cũng không thể săn giết, chúng là bạn tốt của ta." Hàng năm cuối đông sẽ đã đến, vẫn đợi đến cuối thu. Người Trung Quốc quá tham lam rồi, cái gì đều muốn đánh cho ăn. Một cái béo đại hán ồm ồm nói, hắn tự cho là thanh âm nhỏ, nhưng hắn hình thể cùng giọng quá lớn, người chung quanh cũng nghe được. Có người nở nụ cười, rộng chừng mắt liết hắn một cái, nói, sụ lạ, chớ nói lung tung. Vương Bắc có chút sinh khí, hắn lời nói mới rồi làm cho người ta nghe xong rất không thoải mái. Hơn nữa người Trung Quốc tại sao phải săn giết nhiều như vậy giã thú giã cầm đến ăn. Còn không phải nhân khẩu nhiều tài nguyên thiếu. Trung Quốc người cùng tài nguyên cùng New Zealand căn bản không cách nào so sánh được. Đơn cử ví dụ, Trung Quốc điện lực là năm bao tiền một lần, New Zealand đâu này? Tất cả giá không giống với, nhưng ở chấn lạc nhật, dù sao phải không đến 20 nz giờ một lần. Người Trung Quốc mùa đông dùng điều hòa, đều là người rời đi phòng lập tức đóng cửa. Người New Zealand không giống với, 24 tiếng đồng hồ điều hòa cởi mở. Mặc kệ người có ai hay không, thực tế nơi công cộng càng là như thế này. Gần đây khá tốt, New Zealand phát khởi tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường bản kiến nghị Yêu cầu người do điện khí quan, nhưng bọn hắn làm như vậy không phải là vì tiết kiệm tiền cùng tiết kiệm tài nguyên, mà là bảo vệ hoàn cảnh. Vì hữu nghị, Vương Bắc không có trực tiếp đánh trả cái kia béo đại hán, bất quá cũng không có yếu thế, mà là quay đầu lại lạnh lùng trứng mắt liếc hắn một cái, ý là ta nhớ ở ngươi. Kết quả béo đại hán ngược lại bạo tính tình, chứng kiến hắn ngoái đầu nhìn lại, lập tức để cao tiếng nói hô, ngươi nhìn cái gì vậy? Lời này lại để cho láo vương nở nụ cười, làn điệu có chút quen thuộc à, ta đây cùng ngươi chơi đùa nhìn ngươi sao Béo đại hán nâng cao lồng ngực tức giận đi tới, nói, ta xem ngươi là không muốn muốn hàm răng của ngươi rồi. Dỗ cùng món đô bọn người vội vàng cắm ở trong hai người, mọi người hào hào mở miệng, khuyên hai người. Hắc, su là béo, đừng ở chỗ này biểu hiện ra ngươi thối tính tỉnh. Cùng tính toán, đừng tìm người này không chấp nhận. Dẫn cái này người ngoại quốc tiên tiến phòng, đừng ở chỗ này thêm phiền. Vương Bắc bên này sắc thực rất loạn, quân trưởng phát hiện béo đại hán khiêu khích trí đổ sau phát cánh tức giận mắng. A, tử béo nện a muốn chết ra. A. Tráng Đinh. A. Cắn hắn. Chương 679, Hòa Giải. Loại tình huống này, Lao Vương tuyệt đối không thể nhuộn bộ, hắn nếu để cho bước, cái kia thật sự là kinh sợ hẳng. Người New Zealand trên người có rất mạnh bạo lực gen, xem thường nhất mềm chứng, giái, vội phục nhất đàn ông. Cho nên, quốc gia này được hoan nên nhất vận động chính là đặc biệt dã man bóng bầu dục cuộc thi. Tráng Đinh càng bạo lực, không cần quân trưởng phát ra tiếng, nó đã muốn trợt xoay người lộ ra hung thái. Cổ Long Như cương châm loại triển khai dựng thẳng lên, hai con ngươi hàn quang lập lòe, bờ môi hướng hai bên một phát, lộ ra sắc bén mà trắng bệnh hàm răng, đằng đằng sắc khí. ô. ô, ô. Người trung quanh bị chó ngao lại càng hoảng sợ, Mò Độ tranh thủ thời gian rồi hướng hắn gọi nói, "Coi chừng con chó này." Vương Bác vỗ tay phát ra tiếng, Tráng Đinh không cam lòng im lặng lui về phía sau, hắn đi lên phía trước đi, có người ngăn lại hắn, bất mãn nói, "Đừng thêm phiền ok. kê." Vung tay lên, người này trực tiếp bị đẩy cái lảo đảo. Lão Vương thân thủ chỉ vào Béo Đại hắn nói, "Hiện tại hướng ta nói xin lỗi, tới kịp." Ép cờ cỡ, cỡ dịu. Béo Đại Hán khinh thường nhẩu ngủ cục đàm. Vương Bắc rất nhanh thân thủ, kéo lại Béo Đại Hán, tay trái xe rách cổ áo của hắn, tay phải bắt lấy hắn dây lưng quần, nổi giận gầm lên một tiếng đưa hắn ngạnh xanh xanh nói lên, cùng ném bao tải đồng dạng ném đi đi ra ngoài. "Oeng." Béo Đại Hán rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lên, sau đó chung quanh vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm, "Khí." Có người nuốt qua nước bọt nói, "Mẹ nó." Cái này tiểu nhị khí lực ghê gớm thật. Tráng đinh như bờ ngông lửa cháy đạn hỏa tiễn đồng dạng, veo thoảng cái bay rồi đi ra ngoài, nhanh chóng vọt tới béo đại hán trước mặt, hai móng ấn qua bộ ngực của hắn hãy cùng ấn qua một khối đá kê chân đồng dạng. Quân trưởng kêu to, "A, chơi hắn." Tráng đinh trung thực thi hành mệnh lệnh, chân trước ấn qua béo đại hán lồng ngực, cưới ngang hông của hắn mông đít nhỏ rất cho lực đâu đến đâu đi, một bên run một bên ầm ầm ầm gào thét. Z z z z z. Càng vang dội hấp lương khí thanh âm vang lên. Hình như là ai cho đầy khí trên lốp xe đút một đao. Béo đại hán ra dày thịt béo, còn nữa bởi vì nước tuyết nguyên nhân mà suốt, hắn sau khi hạ xuống kêu thảm một tiếng tựu khôi phục bình thường, vung vẩy hai tay muốn đẩy ra trắng Đinh, trong miệng kêu lên, "Cục này, cục này, mau giúp ta đem đồ chơi này lộng mở." Có người đồng tình đối với hắn nói ra, Sụ lạ, hảo huynh đệ của ta, ngươi bị cầu cưỡng gian rồi." Thật thê thảm, cái này nhưng là chân chính cầu chơi a. đồ giở khóc giở cười, kêu lên, "Các ngươi đang làm gì đó?" Nhanh đi kéo ra con chó kia được rồi, Vương, ta thay thế xủ lạ xin lỗi, phiền toái ngươi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Vương bác huyết xáo, Tráng Đinh lưu luyến rời đi, lắc lắc bờ mông, rất là vẫn chưa thỏa mãn. Cách đó không xa mấy cái chó cái trong mắt trở nên xanh mơn mận, nhìn xem Tráng Đinh tại đó ý vị chảy nước miếng. Tráng Đinh hành vi lại để cho một chuyến chủ nông trường rất là khủng hoảng, nó trải qua địa phương, mọi người hào hào nhượng bộ, đều lo lắng một cái không cẩn thận cá trong chậu gặp nạn cũng bị cầu cho ngày. Béo Đại Hán vẫn nộ đứng lên, quát: "Ta muốn giết ngươi." Vương Bắc bước nhanh sông đi lên, lăng không một cái phách tối, Béo Đại Hán phản ứng không kịp, bả vai như bị sét đánh, đại dạng thẳng chân nện ở trên bả vai hắn, hai chân mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống. Trằm trằm vào ánh mắt của hắn, Vương Bắc lạnh lùng nói: "Hiện tại người Trung Quốc là 100 năm trước người Trung Quốc rồi. Vũ nhục chúng ta phải trả giá thật nhiều. Không nói xin lỗi, vậy thì cho lão tử quỷ." Á a, a a. Béo Đại Hán giống giận, vung vẩy nắm tay quả đấm muốn đánh nhau chân của hắn. Vương bác lui về phía sau một bước, đợi béo đại hán muốn đứng lên, như thiểm điện một cước đá ra, con thỏ đạp ưng đồng dạng, đem béo đại hán đạp bay đi ra ngoài, cách tức một tiếng đạp trở mình tại. Có gan để cho ta bắt đầu. Béo đại hán tức giận đến đỏ mắt. Vương bác lui về phía sau câu tay, đến, ngươi bắt đầu. Mòn đồ mấy chủ nông trường đi lên muốn căng ngăn, lão vương thân thủ ngăn lại, chuyện này là hai người chúng ta ở giữa, tất phải tự chúng ta giải quyết. Đa tạ các vị hảo ý, nhưng thỉnh tôn trọng chúng ta. Béo đại hán lao đem miệng, đem áo lông cởi lộ ra lông sủ lò ngực, hắn làm ra hung ác biểu lộ tại ngực dùng sức nện búa một chút, bày ra quyền anh tư thế một bên phòng thủ một bên sông về phía trước. Vương Bắc cười lạnh, tê liệt lao tử phòng tập gym huấn luyện viên đúng vậy chính là quyền vương, đều cầm qua đai vô địch, tuy nhiên lão tử không qua thịt heo, nhưng thấy qua heo chạy, loại này sơ hở vô số phòng ngự tư thế. Thiên hạ vô công, vô kiên bất tối, duy nhanh không phá. Vương Bắc nhanh chóng vây quanh bên cạnh, nhìn cũng phải vùng quyền phong ra, kỳ thực dưới chân có động tác Chân phải mang theo thế xét đánh lôi đỉnh tại Béo Đại Hán xương bắp chân thượng hung hăng đạp một cái. Béo Đại Hán hai tay ngăn trở đầu rụt lại thân thể chuẩn bị được hắn trọng quyền, lại không nghĩ rằng trên thân không có có cảm giác bắp chân toàn tâm đau bắt đầu, lập tức kêu thảm hai tay ôm lấy ở chân. Vương bác Thừa cơ tiến lên, hai tay bắt lấy đầu của hắn trên lên kéo một phát, đầu gối gào thét, đột nhiên cãi lại đi lên. Cứng rắn đầu gối ngay tại Đại Hán trước mặt ngừng, hắn đẩy ra dọa há hốc mồm Đại Hán, lạnh nói, làm sai sự tình, phải xin lỗi. Không giống cái đàn ông Vệ, đại hán bị cái này một bộ liên hoàn pháo cho đánh ngông vòng rồi, bị đẩy ngã xuống đất sau không có đứng lên, bụng mặt vậy mà khuất nhục khóc lên. Hai cái chủ nông trường đi lên nâng dậy hắn đến, Vương Bắc chầm trầm vào một đoàn người lạnh lùng nói, nếu như các ngươi cùng vị này hẻo là đồng dạng, mang theo đối với người Trung Quốc kỳ thị, ta đây cũng không cần tham gia cái hội nghị này. Về phần cái này cái gọi là cái gì hội viên, các ngươi tùy ý cho ta khai trừ có thể, ta liền cho không ở chỗ này quấy dậy các vị. Nói xong hắn muốn đi. Hắn nì ôm hai tay chậm dì dì theo ở phía sau. Lúc này rồi đi lên ngăn lại hắn, cười khổ nói, Này, đừng như vậy, vương, chúng ta là chân thành hoan nê người đến. Chết tiệt, đây là hiểu lầm, ta thể Sũ là không phải cái bại hoại, hắn chỉ là hiện tại tâm tình quá tệ hại, nông trường của hắn tổn thất có chút lớn, mà hắn trong ngân hàng còn có trên trăm vạn cho vay nì. Lại có người đi lên nhỏ giọng nói ra, cái đó và ngươi là người Trung Quốc không quan hệ, ta thừa nhận, Sũ là có chút ganh tị ngươi, cái này có nguyên nhân. Ngươi là kẻ có tiền, đúng không? Ngươi mua xuống nghệ vạn nghẽ con nông trường là vì đầu tư, căn bản không thèm để ý thu hoạch, nhưng nông trường của ngươi lại không đã bị tuyết thai ảnh hưởng, mà xù là nghĩ như vậy kinh doanh hảo một cái nông trường, kết quả. Nói xong, người này nhún nhún vai, làm ra tiếc nuối tư thế. Vương Bác Sắc thực không thèm để ý cái này cái gọi là hiệp hội chủ nông trường, bất quá hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội với người, trên thực tế trải qua mấy lần sự tình sau, hắn đã muốn đầy đủ nhận thức đến nhân mạch tầm quan trọng. Có dưới bậc thang Hắn liền hòa hoan sắc mặt, nói ra, hắn không nên vũ nhục Trung Quốc chúng ta người ta thừa nhận, ta cùng đồng bào của ta nếm qua rất nhiều thứ, nhưng chúng ta vì sinh tồn, cùng với hắn. Tên kia vì cái gì như vậy cố gắng đi quản lý nông trường. Còn không phải là vì mình và người nhà sinh tồn, như vậy hắn dựa vào cái gì nói chúng ta tham lam. Hắn thử qua có 4 năm đứa bé nhưng trong nhà chỉ có một bánh mì tư vị sao. Hắn thử qua đói bụng 2 ngày chỉ có thể uống nước cảm giác sao. Dỗ đi lên vô vô bờ vai của hắn, nói. Ta thay sủ lại nói một tiếng, thật có lỗi tiểu nhị, chúng ta không nên vũ nhục ngươi cùng quốc gia của ngươi. Chương 680, năm sau trồng cái gì? Vương Bác tại do dự chính mình muốn hay không rời đi, cái này mở đầu không khí thật sự không tốt, hắn ở tại chỗ này cũng xấu hổ. Nhưng ở rồi, bọn đô bọn người tốn tụng hạ, hắn buộc lòng phải đi về trước, hai bên có người cùng hắn kề vai sát cánh, nửa đẩy nửa chủ động, hắn tiểu đi vào trong biệt thự. Béo đại hán sủ là ủ rũ theo ở phía sau, có người đã ở ôm hắn thấp giọng nói chuyện. Ý vị an ủi hắn những này chủ nông trường ngược lại thần kinh không ổn định chuyện vừa rồi khi bọn hắn xem ra không tính sự tình Vương Bắc trong nội tâm có chút khúc mắc Đúng vậy sau đó xem những nông trường khác chủ mọi người tựa hổ không có đem hai người tranh đấu đương làm hồi sự hắn theo đám người đi vào phòng bên trong còn có mười mấy người như vậy hợp lại phải có ba 40 người so cửa ra vào xe nhiều hơn một chút hiển nhiên vừa rồi xung đột đã muốn kinh động trong phòng người một cái dâu quay non chứng kiến bọn hắn tiến đến hỏi đây là chuyện gì Tốt hướng bên ngoài đã đánh nhau. sula ngươi một cái bạo tính tình hôn Đản nhất định là ngươi gây chuyện rồi. Cần ăn đòn sú cái tên này cũng không phải là bạch khởi. Haha, ha. mẹ nó, xin, ngươi mới được là cần ăn đòn hôn đàn. Béo đại hán lập tức trứng mắt, lại trở nên hùng hổ bắt đầu. Dù không muốn dây dưa cái để tài này, hắn vô vô tay hấp dẫn mọi người chú ý, nói ra, không có gì, mới quen khó tránh khỏi cần mài hợp, chủ yếu là sú lạ bị cầu chơi rồi. Cho nên chúng ta mới ở bên ngoài loạn cả một đoàn. Bị cầu chơi rồi. Su là muốn sửa tên hiệu sao? Bị cầu chơi su lạ. Ha ha. Ép cờ riêu. Béo đại hán dơ ngón tay giữa lên bốn phía mắng. Vẹt nhỏ vô vô cánh, hèn mọt nói, a cầu chơi. À, tráng đinh chơi su lạ. Vương bác quay đầu trứng mắt, thấp giọng nói, không cho nói sau thô tủ, thành thật một chút. Quân trưởng điếu điếu miệng chim, bất mạ nốn lên cổ muốn đầu nhét vào cánh ở bên trong. Bất quá vẻ xám châu phi cổ đoạn, nhét không vào đi, ngược lại thiếu chút nữa thân qua cổ. Kế tiếp lại là một lớp giới thiệu, hơn 30 vị chủ nông trường, có rất nhiều danh tự có rất nhiều dòng họ còn có giới thiệu tên hiệu, Lào Vương dù cho trí nhớ không sai hắn cũng không nhớ được, chỉ có thể ký cái đại khái. Trong phòng khách sương mù lợn lờ, New Zealand tuy nhiên một mực khởi sướng cấm thuốc, nhưng đây nhất định là không có khả năng, đặc biệt đối với nông, mục trường chủ môn mà nói, tiên tức là tánh mạng Lào Vương không hút thuốc lá. Bất quá hắn biết rõ Yên là câu thông cảm tình cầu, vì vậy vào nhà sau tùy thời rút ra một căn điều tại trong miệng. Hắn không cần phải hướng những này chủ nông trường thỏa hiệp cái gì, đúng vậy là một người người thành thuộc, nhập ra tùy tục giác ngộ nhất định phải có. Phòng ở không có máy sưởi ấm hệ thống, chỉ có máy lạnh, trong đại sảnh lò sưởi trong tường một mực hừng hực thiêu đốt, đóng lửa lên khung qua một cái giấc thức bình cà phê, bên trong có hương khí ra bên ngoài bốc lên. Vương Bắc hít hà, cái này mùi thơm thực bình thường, so với chính mình gia linh truyền nấu ra tới cà phê kém xa giúp nhau nhận thức sau, chủ nông trường đám bọn họ không có nữa dối dám lúc trước phát ra tiếng sự tình. Đây là New Zealand hương giá văn hóa một trong, đại đa số nông phu cùng chủ nông trường tính cách theo chân bọn họ ăn mặc đồng dạng, tục tằng, thô bạo. Tại mỏn đồ chỉ đã xuống, chủ đề có khuynh hướng vươn bác, tiểu nhị, ngươi mùa xuân ý định trồng cái gì? Còn cùng lao hệ vạn đồng dạng sao? Mua nông, mục trường thời điểm lão Vương hiểu rõ qua rồi, hệ vạn trước kia gieo trồng có nuôi xúc vật, đầu ngành, cây ngô cùng lúa mạch Tất cả đều là quy mô hóa gieo trồng. Cách làm của hắn là điển hình New Zealand nông trường kinh doanh hình thức, số ít đại nông trường chiếm cư nông sản phẩm tiêu thụ tổng ngạch đại bộ phận, sản phẩm chỉ một hóa, bình thường loại nhỏ nông trường chỉ sản xuất 1-2 chủng sản phẩm, lớn chút là quy tắc sản xuất 3-4 chủng. Vương Bắc trầm ngâm một chút, nói thật hắn còn chưa nghĩ ra, hắn không phải cái hợp cách chủ nông trường. Mondô nhiệt tâm đề nghị nói, "Vương, ngươi cũng đừng cùng lao hệ văn học, gieo trồng nhiều độ như vậy làm gì vậy? Chúng ta chỉ là cỡ chung mục trường." Gieo trồng khác nhau so gieo trồng đa dạng càng kiếm tiền nha. Căn cứ công tác thống kê, New Zealand giá trị vượt qua 50 vạn USD trong nông trại, có 3 phần tư sản xuất sản phẩm chủng loại chưa đủ 3 loại. Không riêng gì vì thống nhất quản lý, còn vì rất tốt tiêu thụ. New Zealand chủ nông trường không chỉ có là nông dân, có lẽ hay là xí nghiệp gia, bọn hắn cùng lúc muốn tổng sự nông nghiệp sản xuất, một phương diện khác còn muốn vì chính mình sản xuất đại lượng nông sản phẩm tìm kiếm phù hợp thị trường, nhu cầu rất tốt giá tiền Nhiều hạng phát triển là hệ vạn gia tộc truyền thống mạch suy nghĩ, nhà bọn họ người không giống như là người New Zealand càng giống người Trung Quốc, ưa thích ổn thỏa phát triển, không thích đem trứng gà đặt ở một cái trong giò sách. Vương Bác Trà sát cái cằm, nói, ta hiện năm, có thể sẽ thay đổi một lần mạch suy nghĩ, ví dụ như gieo trồng điểm rau dưa, các người biết đến, hiện tại có cơ rau dưa càng ngày càng được hoan nền. Mòn đầu gật đầu, nói, đó là một biện pháp tốt, ta cũng vậy ý định mở một mảnh thổ địa làm rau dưa gieo trồng, nhưng chết thiệt, ta không có kỹ thuật còn phải lần nữa mua máy móc, có lẽ cái này lại không phải là cái gì biện pháp tốt. Thuyền đại không tốt quay đầu, đuôi to khó vấy, một cái đạo lý, những này nông trường một khi quyết định gieo trồng cái gì cây công nghiệp, cái kia từ nay về sau rất nhiều năm đều được làm cái này, bởi vì New Zealand nông trường đối với máy móc dựa vào tính quá lớn, bất đồng thu hoạch gieo cùng thu hoạch phải cần máy móc bất đồng. Những người khác thảo luận bắt đầu, dâu quai nón đại hán lầm bầm nói, ta còn là muốn gieo trồng lương thực, ta đi năm vừa làm hai cái 60 tấn chữ lương thực bình tìm ta 4 vạn đồng tiền nghỉ. Có người thở dài, ta cũng vậy muốn gieo trồng rau dưa, đúng vậy như vậy tài chính áp lực quá lớn. Người Trung Quốc, ngươi toàn bộ ý định gieo trồng rau dưa sao? Như vậy ngươi phải đầu nhập trên trăm vạn a. Trên trăm vạn rất không đủ, ít nhất phải 200 vạn đã ngoài, nông trường của hắn bao nhiêu nhà? Ta biểu tỷ ra nông trường chỉ có 200 mẫu anh, cải biến vì rau dưa vườn gieo trồng sau còn tìm 90 vạn nhỉ. Vương Bắc cũng biết, có cơ nông sản phẩm thích hợp loại nhỏ nông trường gieo trồng, quả thật Những loại nông sản phẩm ngưng hẳn sau không cần lợi dụng phân hóa học nông dược, tỉnh công dùng ít sức. Nhưng là hậu kỳ muốn tiến hành đơn giản gia công, sau đó đưa lên đưa ra thị trường sân, lợi dụng so bình thường giao dựa cao hơn vài lần giá cả đến lợi nhuận. Những chuyện lặt vật này không có cách nào khác thực hiện toàn bộ cơ giới hóa công tác, trong lúc còn phải thuê nhân công, mà New Zealand phí nhân công rất quý, loại nhỏ nông trường người nhà mình làm một lần có thể, nông trường quá lớn, thuê công nhân quá nhiều, lợi nhuận không gian ngược lại không có lớn như vậy. Vương Bắc biết rõ điểm ấy, cho nên hắn chỉ là tưởng tượng, bởi vì là quá khứ một năm hắn gieo trồng rau dưa viên, thu được về cho hắn sản xuất đại lượng rau dưa hạt giống. Những này hạt giống tất nhiên là cải thiện qua tốt đẹp giống, không gieo trồng có chút lãng phí, nhưng gieo trồng mà nói hắn lại không có thời gian quản, mà mục trường chi tâm nhưng quản không được khoảng cách xa như vậy. Vì vậy, hắn nghe mọi người thảo luận, chầm mặc một lần nói ra, nếu như ta thật sự vô pháp quyết định gieo trồng cái gì, cũng có thể có thể đem thổ địa thuê đi ra ngoài. Nông trường thuê tại New Zealand rất thông thường, rất nhiều đại chủ nông trường ngoại trừ đều có thổ địa bên ngoài cũng cho thuê thổ địa để sử sản xuất cùng tiêu thụ càng thêm khế ước hóa, thông qua cho thuê thổ địa mở rộng sản xuất là giảm xuống nợ nần nguy cơ cùng nông sản phong hiểm biện pháp tốt. Chương 681, đột nhiên nổi tiếng. Bất quá hắn muốn đem nông trường ra thuê không dễ dàng, đảo Nam không có gì đại nông trường. Tạo thành Nam Bắc đảo nông nghiệp sức sản xuất mất nhất định nguyên nhân là đảo Nam vùng núi nhiều mà lại cao. Vùng núi diện tích có thể chiếm được toàn bộ đảo 70%, đồi núi có 21%, mà bình nguyên chỉ có 9 cái điểm, trời sinh không có mở rộng đại nông trường điều kiện. Nghe hắn nói khả năng đem nông trường thuê, đảo là có người mắt sáng rực lên, lập tức có người hỏi. Hắc, tiểu nhị, ngươi ý định giá bao nhiêu cách thuê? Thuê một bộ phận có lẽ hay là toàn bộ thuê? Ta là của ngươi hàng xóm cờ lạc, ta nghĩ tới chúng ta có thể tâm sự. Dỗ cười nói, các ngươi thật đúng là tích cực, cũng biết vương nông trường cấu tạo và tính chất của đất đai tốt nhất đúng không? Chẳng qua nếu như ngươi thật sự phải ra khỏi thuê, ta cũng vậy cảm thấy hứng thú." Hàn Nghị thấp giọng nói ra, "Lão đại, nông trường của ngươi đừng ra bên ngoài cho thuê, bọn hắn hội hủy nông trường của ngươi." Vương Bắc biết đạo chuyện gì xảy ra, New Zealand thổ địa thời gian dài tiến hành chỉ một trồng trọn, chính là một mảnh thổ địa năm phục một năm gieo trồng một hai trùng thực vật, đã sớm ép khô trong đất bùn chất dinh dưỡng. Vì vậy, vì đề cao cây nông nghiệp thu hoạch, các mục trường không thể không liệu mạng hướng đồng ruộng ở phía trong sử dụng phân hóa học chất dinh dưỡng. Hóa chất sản phẩm dùng hơn, hơn rồi, cấu tạo và tính chất của đất đai hội giảm xuống, thậm chí hội hình thành một loại trơ. Hệ vạn nông trường phương diện này bảo vệ vô cùng tốt, đây cũng là bọn hắn tiến hành nhiều giống gieo trồng một trong những nguyên nhân, có thể rất tốt bảo vệ thổ địa. Đáng tiếc lao nhân nhi nữ không thích nông trường hoàn cảnh, nếu không bọn hắn nông trường là có thể đại đại truyền lại xuống dưới. Cho nên, hắn cười cười nói ra, cái này chúng ta nói lý ra đi đảm không phải rất tốt. Hôm nay không phải nông trường thuê đấu giá hội A Ta nhớ được là thảo luận năm nay gieo trồng quý vấn đề. Mòn đầu gật đầu nói, đúng, tiếp tục thảo luận chúng ta muốn gieo trồng hoa màu, ta dù sao đề nghị mọi người gieo trồng hoa màu. Đi qua trong 10 năm, thế giới ngũ gốc tiêu hao lượng có 9 năm vượt qua sản xuất lượng, nói cách khác, tại đây 9 năm ở phía trong, các quốc gia đều ở sống bằng tiền dành dụng, các người đây biết đến đúng không? Cho nên gieo trồng lương thực, nhất định không biết lô vốn. Một cái đeo nón cao bổi trung nhiên nhân giận dữ nói, người nào không biết đâu này. Đúng vậy lão mọn đồ Ngươi vì cái gì không nói cho mọi người vì cái gì ngũ cốc tiêu hao lượng vượt qua sản lượng đâu này. Còn không phải toàn cầu khí hậu có vấn đề. Đúng vậy à, nếu như sang năm giống năm nay như vậy chết tiệt khô hạ, chúng ta đều được bồi thường tiền, lại bồi thường tiền ta ngay cả tìm nữ nhân tiền đều không à. Bởi vì mua một toàn ông, mục trường, Vương Bắc hiện tại cũng rất chú ý thế giới nông lương thực vấn đề, như được nhiều theo như lời. Thế giới ngũ cốc tồn tại lượng tại đi qua đã nhiều năm ở phía trong đều là ít hơn so với tiêu phí lượng hơn nữa vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Nói nghiêm trọng điểm, thì phải là toàn bộ thế giới đều ở gặp phải lương thực nguy cơ rồi, nhưng cái này nguy cơ cũng không phải bởi vì thời tiết nguyên nhân, mà là bành trướng nhân khẩu, ẩm thực thói quen thay đổi còn có sinh vật nhiên liệu ảnh hưởng, mới đưa đến toàn cầu lương thực cung ứng trở nên cần trương. Hắn không có ý định trồng lương thực, vì vậy yên tĩnh ở một bên nghe chúng nhân thảo luận. Cụ gạo là truyền thống nông nghiệp gieo trồng khu gieo trồng giống tương đối chỉ một, chủ yếu là lúa mạch, lúa mì, lúa mạch, tây nô, tây yến mạch, đậu nành, đậu phụ những này giống. Tại New Zealand tổng sự nông nghiệp gieo trồng cũng không tệ lắm, quốc gia này bởi vì khuyết thiếu cũng đủ tốt đẹp tài ruộng, cho nên có lương thực cung cầu áp lực, đến nay không thể thực hiện tự cấp, còn cần theo Úc sở Jayli a nhập khẩu nỉ. Có người bưng chén cà phê đi đến Vương Bắc bên người, có chút hăng hái hỏi: "Vương, nếu như ngươi muốn gieo trồng dâu dưa, vậy ngươi lựa chọn cái gì giống?" "Đậu phụ, củ hành." bắp ngọn. Bên cạnh có người quay đầu lại, vui vẻ hô, "Hai, bắp ngọt." "Ta thích đồ chơi này, Đỉ Ỉ Cổ Lổ, làm sao ngươi biết ta mang đến bắp ngọn. Bưng chén cà phê, Đỉ Ỉ Cổ lồ lên mắt, nói, "Ta mới không biết đâu rồi, ta không có hứng thú cùng ăn hàng thảo luận kinh tế lại sự." "Vậy ngươi có gan đợi tí nữa đừng ăn ta bắp nướng." Người nọ bất mãn nói. Tỷ Ỉ Cổ Lổ tranh thủ thời gian mỉm cười, "Ta hay nói giỡn, buộc ngươi cái tên này lúc nào trở nên như vậy chăm chú rồi." Lại nói, "Ngươi hôm nay muốn bắp nướng sao?" Vậy thì thật là quá tuyệt vời, ta yêu chết người bắt nướng. Chủ đề như vậy thay đổi, người chung quanh bắt đầu hào hứng bừng bừng thảo luận khởi cây ngô, như thế nào nướng mới tốt ăn. Lao Vương nghe dở khóc dở cười, đằng sau thời gian hắn không có học được bao nhiêu có quan hệ nông nghiệp gieo chồng lựa chọn chi thức, ngược lại học được sao có thể nướng ra ăn ngon cây ngô. Tráng Đinh ở bên cạnh nghe cũng rất chân thành, thỉnh thoảng lẻ lươi liếm liếm ở môi, người chung quanh ngay từ đầu không có chú ý tới nó, chú ý tới sau hào hào cười to. Người có thể nghe hiểu lời của chúng ta sao? Ngươi nghe cái này không dùng bà bối, ngươi không biết bắt nướng. Nhìn người này lớn lên, xem xét cùng với bốp giống nhau, là ăn hàng. Thấy thảo luận trọng tâm chuyển rời đến trên người mình, Tráng đinh người đến điên đất ý, Lào Vương sợ nó hai hàng, vội vàng đem nó kéo dài tới trong ngực. Thảo luận rất tự do, một mực tiến hành đến giữa trưa, đến 11 giờ trùng, bọn đổ vô vô tay nói, tốt rồi bọn tiểu nhị, kế tiếp là cùng ăn thời gian, đi ta nhà hàng, nhìn xem tất cả mọi người dẫn vật gì tốt. Tuca, ăn cơm đi. Một đám người hô to lên. Dũng có chút cảm thấy khó xử nhìn về phía vương bác nói ta ngày hôm qua nên vậy thông chi qua ngươi tốt nhất mang một ít ăn mấy cái gì đó tới đúng không Vương B bác nhún nhún vai nói không ngươi không có nói cho ta biết bất quá chúng ta Trung Quốc Hữu lễ nhiều người không trách thuyết pháp cho nên ta dẫn theo một ít gì đó hàng nghỉ đi sốc lên dương phía sau bên trong có đóng băng cừu bảo thịt bởi vì thời tiết lạnh, cho nên không cần phóng tới trong tủ lạnh đây là của chính ta mục trường sản xuất cựu bảo thịt hi vọng mọi người có thể ưa thích ta muốn hương vị cũng không thể lắm Ngươi còn có mục trường. Hệ vạn mục trường đang tiến hành nuôi dưỡng sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Vương Bắc nói, không phải, ta tại ổ mạ ra mạ thành bên cạnh một cái chấn nhỏ. trấn lạc nhật. Vương Bắc không có nghĩ tới đây còn không ai biết hắn thôn chấn, liền cười nói, đúng. Mẹ nó, ngươi là chung Quốc Vương. Lập tức có người kêu lên, ngươi là trấn lạc nhật chấn trưởng. Lạc nhật đại mục trường đều là của ngươi, không phải là thật sao? Vương Bắc mở ra tay, nói thật ra lời nói, đây là thật. Vô hình trong lúc đó trang cái bước, người chung quanh lập tức sợ hai than không ít người nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, ảo ảo đi lên trình danh thiếp. Dũng cũng trong đó, ta với ngươi liên lạc lâu như vậy, vậy mà không nghĩ tới ngươi chính là cái kia cái Trung Quốc Vương. Vương bác nhịn không được cười xem ra chính mình tại đây chút ít nông, mục trường chủ trong lòng vẫn là có chút năng lượng. Hán khinh thường lạc nhật mục trường thanh danh, lạc nhật mục trường đã tại tất cả trong đại thành thị thành một cái nhãn, sản xuất chăn nuôi sản phẩm được hoan nên nhất, tất cả đều là hàng cao đẳng Thì ra là Trấn Lạc Nhật là địa phương nhỏ, tăng thêm Vương Bắc bình thường không thế nào chú ý những tin tức này, mới không biết mình thanh danh bao nhiêu. Nhận được một chồng danh thiếp, Lao Vương biết rõ mục đích của bọn hắn, đơn giản làm người tốt, nếu như mọi người có hứng thú dưỡng chút gì đó ra súc, ta hoàn nên các ngươi đi ta mục trưởng chọn mua ra súc con cùng con cái. Chương 682, Hải Hòa Tất cả tài nguyên cùng người giá trị tính, vĩnh viễn là đám người cân nhắc một người trọng yếu tiêu chuẩn. Vốn bởi vì Vương Bắc cùng sủ là ở giữa xung đột. Tăng thêm hắn là người Trung Quốc mà lại ăn mặc thói quen cùng một đoàn người bất đồng, chủ nông trường đám bọn họ mặc dù không có chống lại hắn, nhưng cũng không có đối với hắn nhiều nhiệt tình. Biết được hắn có được lạc nhật đại mục trường về sau, đây hết thể tiểu thay đổi, hắn lập tức thành được hoang nên nhất một cái, ngay lúc trước cùng hắn xung đột sụ lạ đều tìm đến hắn nói hai câu nói, xem như phát ra hòa giải tín hiệu. Vương Bắc không phải đúng lý không vương tha người cái loại người này, hắn hữu hảo đáp lại vài câu, sụ lạ lên đường xin lỗi thật có lỗi tiểu nhị Ta vừa rồi làm như vậy rất ngu. Giúp nói rất đúng, ta là ganh tị ngươi, nhưng hắn không có nói, ta nghĩ đến ngươi là ngoại quốc thổ địa thương nhân đầu tư, là tới sao địa sản, ta hiểu lầm thân phận của ngươi. Đến tận đây, mọi người trở nên vui vui vẻ vẻ bắt đầu, có thể chuẩn bị ăn cơm đi. Món đồ đưa hắn nhà hàng làm cải tạo, có một thuốc phiện xong theo nóc nhà mở rộng xuống, phía dưới có lò nướng, có thể tiến hành trong phòng đồ nướng. Người New Zealand đối với đồ nướng nhiệt tình yêu là vương bác phải tỏ vẻ kính nghệ. Người Trung Quốc bình thường là mùa hạ ăn đổ nướng uống địa, người New Zealand thì là cả năm, xuân hạ thu bên ngoài đổ nướng, mùa đông trong phòng đổ nướng, nướng không ngừng. Mò đồ hai đứa con trai đem mấy cái thùng rượu chuyển đi lên, mọi người như ông vỡ tổ phun lên đi, một người rót một chén. Giúp rót hai chén phân cho Vương Bắc cùng hằng nghỉ, ý, ý bảo bọn hắn uống một hơi cạn sạch, món đầu cái này ông bạn già am hiểu nhất sản xuất địa, nói thật, hắn ngưỡng bia có thể so sánh bên ngoài chút ít nhà máy rượu làm ra tới trộn lẫn thủy hóa thiệt nhiều. Vương Bắc không muốn uống quá nhanh, Những rượu này là nguyên tương, nhuống tốt sau không có trộn lẫn nước, số ghi tương đối cao, bất quá hương vị cũng rất tự tốt. Lo nướng nhanh nhóm, có người từ phòng bếp ở phía trong đem bát tốt cây ngô chuyển tới, lúc trước giảng giải như thế nào bắp nướng ăn ngon chủ nông trưởng bóp đẩy ra người chung quanh, ngồi ở chỗ kia bắt đầu bắp nướng. Cái này bắp nướng nhưng không giống với, không phải làm nướng, bên cạnh hắn thả một đống lớn dụng cụ nhà bếp, bên trong có mật, có xì dầu, có dầu ô lưu còn có mỡ bò cùng sốt mỡ ổn mẹ sẽ các loại gì đó, phi thường đầy đủ hết. Ta muốn mặt thật, ta không ăn ngọt. Ta ăn ngọt, cái này vốn chính là bắp ngọt đúng không bốt? Cho ta soát điểm bò bít tết tương, lần trước ngươi như vậy như vậy cũng rất tốt. Bốt rất chờ mong hỏi vương bác, ngươi thì sao tiểu nhị, đợi tí nữa ngươi phải ăn nhiều hai cây, đây là theo các ngươi quốc gia nhập khẩu bắp ngọt nhị. Từ Trung Quốc nhập khẩu hay sao? Vương bác hỏi. Bốt gật đầu, đúng, theo các ngươi quốc gia phương Nam nhập khẩu mà đến, mùa này New Zealand nhưng sản không được cây nô. Dùng nhà kính gieo trồng không được sao? Vương Bác nghi kế nói ra, bút một bên cuốn màu trắng sữa cây ngô một bên lắt đầu, khó mà làm được, nhà kính đầu tư quá lớn, máy móc vào không được, đến lúc đó như thế nào bón phân như thế nào bài cây ngô. Vương Bác ngấm lại cũng phải, trừ phi là chính mình chúng ăn chút gì, nếu không muốn thực hiện cơ giới hóa phản mùa reo trồng cây nông nghiệp, rất khó. Ông khói ô ô hút thuốc, than cốc vẫn là đỏ bừng nhan sắc, cây ngô rất nhanh liền dẫn lên nhàn nhạt khô vàng sắc, bốt tay phải cái cặp lật qua lật lại cây ngô, tay trái cọ bắt đầu trên lên soát các loại đồ gia vị Bắp ngô nướng vô cùng nhanh, luồng thứ nhất mười mấy cây ngô thì ra là 3-4 phút nướng chín. Bố chọn lấy một cái thoạt nhìn rất sạch sẽ cho Vương bác, đáp ý nói, đây là tiêu ngâm phong vị, ta biết rõ các người đều ưa thích cái này hương vị. Lão Vương gầm một ngụm, tiêu ngâm tiên vị tay bay thẳng đỉnh đầu, hắn nhìn không được trước niết niết miệng, sau đó mới gặm, đây là hắn lần đầu tiên ăn loại này hương vị cây ngô, ngược lại ăn rất ngon. Nhìn hắn ăn vui vẻ, bọn đầu cũng cầm một cái giống nhau khẩu vị, kết quả một ngụm xuống dưới nếm xuống, đây là cái gì quỷ hương vị. Được rồi, cho ta một cái hổ tiêu vị A. Thật sự là lãng phí. Bốt đi môi, hắn nhặt lên ném cho Tráng Đinh. Đến, chó nhỏ, vận khí của ngươi không sai, nhặt được bốt cây ngô vương nướng bắc ngọt, ăn đi. Tráng Đinh sắc thực lắc lư cái đuôi đang đợi ăn, nhưng nó mới không ăn của An xin, hắt đầu cho bốt một cái sâu sắc khinh bị. Vẹt nhỏ khinh thường nói, a mẹ nó tiểu năng. a Tráng Đinh cắn hắn. Vương Bắc không có cách, tướng quân giải nhét vào trong túi quần, tiểu gia hỏa này thực là không có an phận thủ thường thời điểm Quân trưởng không muốn, ở bên trong ý vị giãy rủa, lao Vương tìm một cái không có nướng mới là cây nô, lột chút ít non nớt cây ngô hạt ném vào đi. Như vậy, quân trưởng không vùng dậy, ở bên trong mổ qua ăn vui vẻ. Có người một mực chú ý hai người bọn họ ở giữa tranh đấu, chứng kiến hắn đem vẹt nhỏ chứa vào, người này đi tới cười nói, người vẹt là vẹt xám châu Phi." "Đúng, nó rất đáng yêu." Vương bắt nói, "Đây là, đặc biệt định ngợm, đứa nhỏ này chỉ số thông minh nhưng không giống bình thường." Người kia nói, "Ta vừa mới nhìn đến rồi." Nó giống như một mực nói chuyện, nhưng ta nghe không hiểu, nó cái kia đúng là nói chuyện đúng không? Quân trưởng Ngựa thích nói chúng văn mà không phải anh văn, Vương bác mới đầu không có để ý, về sau phát hiện nó giống như có chút cả lầm, hoặc là nói nó không có cách nào khác liên tục phát trường âm, chỉ có thể duy nhất một lần phát ra mấy cái âm tiết. Tiếng Trung Quốc tương đối anh văn, có chỗ tốt chính là, bất luận cái gì lời là đơn âm tiết, anh văn không phải, đại đa số từ đơn là nhiều âm tiết, nói như vậy đơn giản một ít. Hơn nữa, vẹt nhỏ bề ngoài giống như rất thông minh. Biết rõ chim sợ nổi danh heo sợ mập đạo lý, bình thường cùng với vương bác nó mới có thể nói lung tung, lúc khác có lẽ hay là rất nổi liễm. Lần này nó cần phải nổi danh không được, vương bác gật đầu nói nó đang nói tiếng chung sau, cái kia chủ nông trưởng cảm thấy hứng thú nói, ta để cử ngươi tham gia mỗi năm một lần nói như vẹn cuộc thi, cả nam bán cầu hội tổ chức một lần, năm nay vừa mới tại New Zealand. Còn có đồ chơi này? Lao vương một bên gặm trái bắp một bên tò mò hỏi. Đương nhiên, ăn thịt nướng A, còn có bò bít tết? Ai tới một hối? Là Vương mang đến, Lạc Nhật Đại Mục Trường bò bít tết. Lời này cắt đứt mọi người nói chuyện thiếm, lập tức, lại là như ong vỡ tổ, một đám người xông tới bắt đầu tranh đoạt. Cho ta một hối. Ta thích ăn bò bít tết, cho ta bò bít tết. Mẹ nó, đừng nhúc nhích thịt của ta. Đang theo Vương bác nói chuyện phiếm cái kia chủ nông trường cũng xoay người mà đi, chẳng quan tâm giới thiệu nói như vẹn của thi, lòng bàn chân sinh phong chạy tới đột thịt. Hiển nhiên, Lạc Nhật Đại Mục Trường cựu bò thịt đã muốn thanh danh bên ngoài. Đương nhiên cái này rất bình thường, dù cho một ít người bình thường không biết, vậy trong này chủ nông trưởng coi như là nông mục hệ thống ở phía trong, bọn hắn khẳng định giải. Hắn nghỉ cùng chuột đồng dạng gắm bắp ngô khinh thường nói, hài những lao nhà quê này, không qua thì ta. Ừ, cây nô cũng không phải sai. Vương bác cười nói, ngươi tin hay không, bọn hắn đã ở nói ngươi, nhìn cái kia hai lúa, ngay cây ngô đều không đến qua. Bọn hắn dám, lao quan cha xét như trừng mắt, rất phẫn nộ. Lao vương hì hì cười. Mở ra điện thoại mình mở thủy thẩm tra có quan hệ nói như vẹn cuộc thi, hán đối với cái này thi đấu sự tình còn có chút hưng thú dù sao không có chuyện gì. chương 683, cuộc thi bắn súng. Như cái kia chủ nông trường theo như lời, đây là đang Châu Đại Dương vẫn còn tương đối có danh tiếng một cái cuộc thi, tên là nói như vẹn cuộc thi, nhưng tham gia trận đấu không riêng vẹn, các loại loài chim cũng có thể, bắt chước nhân loại nói chuyện, chính là đồ cái việc vui. Nam bán cầu loài chim tài nguyên rất phong phú, xuất hiện loại này không hiểu thấu hoạt động không kỳ quái. Cái này hoạt động quy mô không nhỏ, châu đại dương cơ hồ tất cả quốc gia đều tham gia. quốc sở Australia, Cộng hòa Nauzu, Cộng hòa Vanuatu, Cộng hòa Quần đảo Mạ Sao Vương quốc Tonga, Tuvalu, Cộng hòa Kizipati, Quần đảo Solomon, Cộng hòa Fiji, Samoa, Quốc gia độc lập Papua New Guinea, Cộng hòa Palau. Đương nhiên không thể thiếu New Zealand. Thưa một lần cuộc thi là ở Cộng hòa Fiji cử hành, lần này đến phiên New Zealand, tổ chức tại chấn Quỳnh Store, thời gian là cuối tháng 8. Khoảng cách bây giờ còn có thời gian gần 1 tháng. Cuộc thi đấu này rất được chú ý, phân loại 1-2 giải 3, mặt khác còn có một tốt nhất thưởng tân tú, có huy chương cũng có tiền thưởng, nhất đẳng thưởng tiền thưởng còn không thấp, là 10 vạn USD, khó trách nhiều người như vậy chú ý. Sở dĩ có một tốt nhất thưởng tân tú, là vì tốt vẹn kỳ thật tựu như vậy và chỉ, cho nên cuối cùng nhất lấy được thưởng thì ra là chúng, vì bảo trì cuộc thi mới lạ cảm giác, vì vậy thiết lập cái này giải thưởng. Trước vài giới cuộc thi quán quân lẫn nhau có luân chuyển. Có một quân trưởng đồng bào nắm bắt tới 5 năm 2 lần quán quân, đều là vẹt xám châu Phi. Mặt khác còn có vẻ đầu xanh ạ mạ rô nạ, vẹt Cuba, lấy được quà khen. Xem hết giới thiệu, Lao Vương liền quyết định đi tham gia rồi, tiền thưởng không coi vào đâu, nhưng là có thể dừng danh, cuộc thi chú ý độ rất cao. Hơn nữa vừa vặn hắn còn chưa có đi trấn quyền tổ chơi đồn nhỉ Ăn xong cơm trưa, buổi chiều là hưu nhàn thời gian, một đám chủ nông trường không có việc gì, vậy mà cử hành bắn bia cuộc thi. New Zealand không thiếu rừng Mòn đồ nông trường đằng sau chính là một mảnh rừng cây tủng, hắn dùng đến quay chung quanh nông trường cây tủng, chính là theo rừng cây rời trồng mà đến. Vương Bắc cũng phải ăn xong, những này chủ nông trường mở ra xe, vậy mà theo ghế xe phía dưới rút ra súng. Hắn quả thực muốn điên rồi, lôi kéo những người này nói, các ngươi, các ngươi tùy thân đeo súng. Ông trời của ta, các ngươi tùy thân đeo súng. Có chứng nhận sử dụng súng sao? Có cầm súng chuyển di căn cứ chính xác kiện sao? Lập tức có người hèn một nói, tự do. tiểu nhị, Chúng ta đây là đang New Zealand, chúng ta phải có võ trang tự do. Đừng động cờ mờ chết tiệt những kia quy định, thì phải là kẻ quản lý ngu dân dụng. Cũng có người nói ra, đúng đấy, dù sao tại đây không có cảnh sát. Ta chính là cảnh sát ta. Lao Vương thật sự rất muốn nói như vậy. Rộp đi tới hỏi, người không có súng. Vương bắt trầm mặc một lần, đi trở về trong xe theo xa bản xuất ra gờ lọc, dơ lên nói, ta có súng ngắn Người chung quanh chừng mắt rồi, hào hào đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Tiểu nhị ngươi nghiêu. Ta thích ngươi, ngươi thật là một cái sinh mạnh mẽ há tử. Dám dẫn súng ngắn đi ra, đầu bóc ngươi không có vấn đề a Dẫn súng dài cùng súng ngắn rời nhà đi đình ở bên ngoài di động, bị bắt đến tính chất không giống với. Tại New Zealand, súng dài thuộc về tính an toàn vũ khí, súng ngắn thuộc về tiến công tính vũ khí. Rất nhiều người không hiểu, uy lực của súng lục so ra kém súng dài, vì cái gì quản lý càng nghiêm khắc. Bắt được trừng phạt càng nghiêm trọng. Bởi vì súng ngắn dễ dàng giấu kín. Mang theo súng ngắn tiến vào nơi công cộng không dễ dàng bị người phát hiện, mà súng dài không có cách nào khác che giấu, sẽ bị sớm phát hiện, cho nên đối với tập kích gán kiện mà nói, súng ngắn mới được là tính chất uy hiếp càng lớn vũ khí. Vương bác xuất ra huy hiệu cảnh sát động ở ngực, nói ra, nhìn, ta đây là hợp pháp. Chứng kiến hắn móc ra huy hiệu cảnh sát, lập tức có người đưa trong tay súng săn ném tới trên mặt đất, súng lạ tắc chính là dấu đến sau lưng, ánh mắt nẻ tránh thoạt nhìn rất có ý tứ. Mòn đồ đạp ném súng hai người một người 1 cước ép cờ cờ. Đây là Vương, chúng ta tiểu nhị, các ngươi sợ cái chim này. Hai người này lại tranh thủ thời gian nhặt lên súng. Đúng đúng, đây không phải cảnh sát thẩm tra. Hoạt động rất đơn giản, chính là quyết định hướng đem hoặc là di động cái địa. Trong nông trại có rất nhiều chai rượu, mòn đồ dẫn người thu thập tới, đang ở một tòa chỉ có người bà vai cao tiểu trên vách tường. Vương Bắc ở một bên xem, cùng ngoại quốc kịch truyền hình ở phía trong có chút giống, mọi người tại 20M khoảng cách thượng đánh bình rượu. 20M khoảng cách lại nói tiếp đoạn. Kỳ thật đối với xạ kích bình diệu mà nói, khoảng cách này không tính ngắn, ngắn rồi, Vương bác cảm giác bình diệu không nhiều lắm nhỏ. Dỗ thỉnh hắn tới trước hai súng, Vương bác khiêm tốn khoát khoát tay, "Các ngươi trước chơi, các ngươi trước chơi, ta xem xem, ta còn không biết quy tắc nhỉ. Không có quy tắc, đừng có dùng súng đạn dĩa cùng vượt qua cái này đầu tuyến là được rồi, những thứ khác làm sao ngươi chơi cũng có thể, ví dụ như ngươi có thể nằm sấp qua nổ súng, ngươi có thể nhảy dựng lên nổ súng, ngươi cũng có thể vừa đi vừa nổ súng." Vương Bắc ho khan một tiếng, cầm súng ngắn đi qua xếp đặt tư thế. Hàn Nghị cũng ho khan, thấp giọng nói, "Lão đại, cong lên chân, đúng, chân trước cung chân sau ngặt, như vậy lại càng dễ nhắm vào." Lão Vương không có chơi như thế nào qua tay súng xạ kích, tuy nhiên bảo ẩn dạy bảo hắn đệ nhất đường khóa chính là chỗ này cái, nhưng hắn không có chăm chỉ luyện tập qua, súng dài xạ kích ngược lại có thể tiến hành. Nhắm ngay một phen, hắn hít sâu một hơi, "Fren, fren, fren, fren." Liên tục bốn súng đánh ra, kết quả cái kia một hàng cái trai vẫn không núc Viên đạn không biết bay đi nơi nào. Trung quanh vang lên tiếng huyết sáo, Su Lạc cợt nhà nói, "Vương Cảnh quan, chuyên nghiệp của ngươi kỹ năng có chút kém cỏi nhà. Vương Bắc nhìn xem rốp trong tay AR15, đây là một khoản rất lưu hành dân dụng súng trường, xem như tên súng M4 loại dân dụng, Dô Lưu Tiểu có một thành, bất quá không có dùng như thế nào qua. Hắn tự tay muốn qua AR15, một cái bình nhỏ không có đánh trúng, hắn cảm giác được có chút mất mặt, nói ra, "Ta còn là dùng súng trường tới thử thử a." Cái này cũng không thể liên xạ. Nếu như ngươi muốn nhìn quét, vậy ngươi thật sự là nghĩ lầm rồi. Dỗ cười đùa nói. Vương Bắc nói, đợi tí nữa cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Con mắt, thẻ danh cùng tinh chuẩn, 3 điểm lập tức một đường, tìm tìm cảm giác, hắn dơ tay lên con mắt tìm được chai bịa, ngón tay nu hỏa bóc cỏ, phanh. 3 Sau đó một cái bình nhỏ vỡ nát. Vương Bắc nhắm vào kế tiếp, phanh, phanh, phanh phanh. Liên tiếp xạ kích đi qua, hắn đem một loạt 10 cái chai rượu đều đánh nát, đương nhiên viên đạn có đánh hụt Hắn bổ viên đạn ý nguyên đánh nát cái chai. Cái này huyết gió, huyết sáo thanh âm càng vang rội rồi, còn có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Rốt ngầm ngón tay thổi cái vang rội huyết sáo, đeo lên, hoa à, khóc. Không nghĩ tới ngươi còn là một thần sạ thủ. Lão vương đắc ý nói, chuyên nghiệp của ta kỹ năng nhưng thật ra là ngăn bán, ngươi nếu cho ta đổi thành súng bắn tỉa, ta có thể cho ngươi tới cái trăm mét trung tâm. Khoác lác không được thuế, dù sao những người này khẳng định không có súng ngắm, hắn nói như thế nào đều được Thứ hai xuất hiện chính là chủ nhà, có người một lần nữa mang lên chai rượu, mòn đồ dơ lên hắn súng săn, dứt khoát lưu loát đem liên tiếp chai rượu cho đánh bay. Đến phiên lão vương vỗ tay huyết gió, huyết sáo, thương pháp này, lợi hại. Vẹt đầu sẵn hạ Mạ Rồ Nạ. Vẹt Cú Chương 684, Đề Nghị. Lại để cho vương bác rất giật mình, những này chủ nông trường thương pháp cũng không tệ, nếu như không phải dùng trường thương hòa nhau một ván, cái kia chủ nông trường đám bọn họ bí mật không chừng như thế nào cười nhỉ Tình hình trong nước bất đồng, New Zealand dù sao cũng là cái toàn dân phủ cập súng ống quốc gia, làm như vậy thế giới số một bạo lực tổ chức, United States chủ nông trường đám bọn họ thương Pháp sẽ như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết, bảo ẩn chính là chứng cứ rõ ràng. hắn nhịn không được nhớ tới đã từng xem qua một phần có quan hệ lần thứ hai thế chiến đưa tin, lúc ấy Trung Quốc vô luận quốc trùng bồi dưỡng một cái phi công đều rất cố hết sức, chỉ cần có thể điều khiển trên máy bay bay, đều đương làm bảo bối mà đối đãi Người Mỹ đâu này? Bọn hắn rất nhiều nông phu bình thường tiểu mở ra máy bay nông dụng đến làm nông nghiệp, đến bộ đội đơn giản một học máy bay chiến đấu điều khiển nguyên lý, có thể mở ra trên máy bay ngày. Không nói chiến đấu kỹ xảo, chỉ nói phi hành kỹ xảo, nước Mỹ bình dân trình độ là trên thế giới bất kỳ quốc gia nào không thể so. New Zealand chủ nông trường thương pháp cũng phải đạo lý này, nếu như phát sinh chiến tranh, những người này lịch lãm rèn luyện một phen, đều là xuất sắc xạ thủ bắn tỉa. Rang rác tiếng súng chấn được vị hoang nào nào phát cánh bay đi, mục trường chó nhỏ cũng cách khá xa xa. Chỉ có tráng đinh trên mặt chó một bức vẻ mặt không sao cả Đi theo vương bác bên người nhàm chán xem mọi người nghịch súng Con chó này không sai Một cái chủ nông trưởng tán dương nói Chính dùng miệng chải vớt lông vũ quân trường nghịch một chút Nói, a nói nhảm a mẹ nó thiểu năng Cái này vẹt nhỏ đang nói cái gì a mẹ nó ai nhỏ Quân trưởng sốt rồi rồi, tiếng kêu lại rất nhiều Vương bác vội vàng đem nó lại lần nữa nhét vào trong túi quần Cũng may nó một mực nói chúng văn Liền lừa dối chủ nông trường đám bọn họ, nó nói, à, thương pháp tốt. Chủ nông trường đám bọn họ lộ ra giật mình biểu lộ, thật đúng là tin hắn lời nói. Đằng sau còn có mặt khác hoạt động, y nguyên cùng trai bia có quan hệ, lần này trai bia tách ra phóng, chủ nông trường đám bọn họ xách ra từng thanh búa nhỏ đầu, đây là chơi ném búa trò chơi. thấy vậy, vương Bắc bất đắc gì rồi, hắn trong thành bảo cũng không có nhỏ như vậy búa, cho nên hắn chỉ có thể nhìn những người này chơi. Ném búa nhỏ đầu là New Zealand nông nghiệp phương diện truyền thống trò chơi Rất nhiều nông phu nhàn hạ thời điểm bữa thích xuất ra búa ném đến ném đi luyện chính xác. Đời thứ nhất châu Âu người tới New Zealand thời điểm, có thể nói là gian khổ khi lập nghiệp, bọn hắn khai khẩn mục trường, phòng ngự đều cần búa cho nên bay phủ trò chơi đã trở thành truyền thống thi đấu thể thao hạng mục. Vương Bắc trước đây xem tin tức, còn có người New Zealand đề nghị đem cái này hạng mục để vào Olympic trong trận đấu, cảm giác được dựa vào đồ chơi này có thể cầm cái kim bài. Hắn nghỉ cũng sẽ chơi cái này, có người đem búa đưa cho Vương Bắc, hắn lung lay tay cự tuyệt Hàn Nghị thân thủ nhận lấy, trong tay quay trở ra búa chôi, sau đó nhắm vào chai bia quăng đi ra ngoài. Dứa trên không trung ô ô nhanh chóng xoay tròn, vừa mới dùng lưới dao chém chúng bình rượu, đem bình thủy tinh tròn nện phá toái. Một loạt ngón tay cái dơ lên, rụt vỗ tay hô, làm được khá tốt tiểu nhị, ngươi xem đến bình thường không ít luyện a. Hàn nỉ thở dài, quen tay hay việc, ta thường xuyên bị người dùng bay phủ hù dọa, thời gian dài cũng học xong đồ chơi này. Vương bác, sau khi ăn xong hoạt động chấm dứt, Y Nguyên muốn cùng một chỗ thảo luận nông nghiệp thượng vấn đề, ngoài ra còn có người hợp tác muốn mua thêm điểm máy móc. Vương Bắc nông trường là đầu tư dùng, cho nên hắn không tốt lắm quyết định chủng cái gì, tốt nhất thu hoạch chu kỳ đoạn điểm cây nông nghiệp, nhưng những này cây nông nghiệp đều cần phải có người không ngừng chăm chăm vào, hắn không có thời gian đến xử lý. Nếu như gieo trồng hoa quả, vậy cũng được nhàn rỗi, nhưng là quả thụ trồng lên phải đã nhiều năm mới có thể có thu hoạch, đến lúc đó, Lao Vương cảm giác được cái này nông trưởng chính mình sớm bán đi. Hắn không rõ ý nghĩ của hắn. Lão đại, ngươi vì cái gì muốn bán đi cái này nông, mục trường. Hiển nhiên, đây là một tòa vật mỹ giá rẻ tốt chẳng diện, ngươi cũng không thiếu tiền, cái kia sao không chính mình giữ lại. Ngươi thấy được, toàn bộ thế giới nhân khẩu càng ngày càng nhiều, như vậy thổ địa tiểu càng ngày càng đăng giá, đồ chơi này dù cho không tăng giá trị tài sản, vậy cũng so tiền mặt càng bảo đảm giá trị tiền gửi a Vương Bắc cười nói, ta có chấn lạc nhật rồi, còn muốn tại đây làm gì vậy? Có thể có rảnh tới đi nghỉ phép à, ngươi toàn bộ trồng lên quả thụ Đến lúc đó mùa thu khách du lịch, dòng chơi tại quả rừng ở bên trong, không biết là đây là rất xinh đẹp cuộc sống sao. Trấn lạc Nhật cũng có thể có quả rừng A, nhưng là cảm giác đồng dạng sao? người có thể vĩnh viễn chỉ đợi tại trấn lạc Nhật sao? Vương Bác nghĩ nghĩ, ngươi nói rất đúng, vậy thì gieo trồng hoa quả. New Zealand quả kiwi dễ bán toàn cầu, còn có ẩm ẩm trái táo, cũng rất nổi danh, hắn cũng có thể gieo trồng. Một ngày thảo luận hội nghị đã xong, Vương Bác đi theo tăng trưởng không hiếm thấy thức. Đối với New Zealand nông mục ngành sản xuất có một ít mới nhận thức. Hội nghị chỉ có một ngày, hắn vốn muốn làm thiên đường về, tại New Zealand làm đêm cũng rất an toàn. Nhưng biết được chủ nhật cụ rồi có một sân cựu nghiệp đấu giá hội, mòn đồ cho hắn muốn một tấm vé vào cửa, vì vậy hắn quyết định ở chỗ này ngủ lại, ngày mai đi cựu nghiệp đấu giá hội nhìn một cái, lần trước nhưng hắn là thu hoạch lạc đà ạ nạ cả cùng gà đông tạo nì. Hắn chuẩn bị trở về thành nhỏ tìm khách sẵn ngủ, mòn đầu cười nói, ngươi còn không bằng ở tại trên thị trấn. Thành ở bên trong khách sạn còn chưa hẳn có thôn trấn điều kiện tốt nhỉ. Vương Bắc hỏi, người đây là đang trên thị trấn rồi. Hắn ba ngày tới thời điểm không có chú ý tới. Mòn đồ hướng phía đông nam chỉ chỉ, đi theo ta, đó là Trấn Úm New Zealand Vương quốc độc lập. Biết được Vương Bắc chuẩn bị ở chỗ này ngủ lại, không ít chủ nông trường mời hắn đi trong nhà qua đêm. Vương Bắc đều từ chối nhã nhận rồi, dù sao còn không quen, cùng một chỗ khoảng cách thân cận quá không là chuyện tốt. Mặt khác chính là, mòn đồ xưng hô cái này thôn trấn vì Vương quốc độc lập hắn rất hiếu kỷ, cái này thôn trấn có cái gì trô bất đồng sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Mô độ xưng hô thôn chấn vì vương quốc độc lập, là vì tiểu trấn phương tiện cùng cửa hàng phi thường đầy đủ hết, thôn trấn cửa vào là một nhà trạm sang gùn, đi vào trong là siêu thị. Cái này siêu thị mấy cái gì đó rất tạm, kim chức ngũ kim điếm xính ý, có nhật dụng bách hóa, xưởng sửa chữa công cụ, trong sân còn có các loại vật liệu gỗ cùng máy móc linh kiện. Trong tiểu trấn là bưu cục cùng một tòa ngân hàng, ngân hàng ạ, Vương Bắc nói ra gia cùng cái này ngân hàng tổng giám đốc quan hệ rất quen thuộc. Mòn đồ cho là hắn hay nói giỡn, liền ha ha cười một tiếng không có nói tiếp. Tiểu trấn xuôi theo phố cửa hàng rất nhiều, khách sạn có vài gia, đồ dẫn hắn đi thoạt nhìn nhất cổ kính một nhà, là một lâu đại biệt thự, cho dù là mùa đông, bên ngoài trong hoa viên ý nguyên bụi hoa gầm đám. Vương Bắc đánh ra chung quanh, nói ra, thôn trấn không sai, thoạt nhìn rất có sinh cơ. Phương diện này hắn là chuyên gia, hắn đứng đắn lịch qua kiến tạo một tòa hiện đại hóa tiểu trấn. Mondo bắt đầu Nói ra, đã muốn suy yếu rất nhiều, kinh tế phát triển rất nhanh, đúng vậy sức lao động thiếu lợi hại, người trẻ tuổi phần lớn lúc này rời đi thôi đi bên ngoài kiếm nhiều tiền. Cũng phải, trừ chúng ta lão ra hỏa, ai nguyện ý tới nơi này đâu này. Vương Bắc bật cười nói, ta à, ta không phải tới rồi sao. Mòn đầu cũng cười, nói, thật có lỗi, ngươi biết ta không phải ý tư kia. Dù sao hiện tại thôn chấn nhân khẩu ở vào phụ tăng trưởng nghe nói hẻo lỉnh tổng chính phủ tại ra sân khấu chính sách, tiến cử di dân. Hy vọng có thể có một chút kỹ thuật ngành nghề đến trong chấn. Nghe xong lời này, vương bác con mắt thoáng cái sáng. chương 685, thịt heo còn mắt như vậy. Mòn đôi buồn dầu, vương Bắc cũng có. Hơn nữa với tư cách chấn trưởng, hắn ở phương diện này lại càng buồn dầu. Chấn lạc nhật hiện tại cư dân mặc dù không ít, đúng vậy thiếu khuyết chuyên nghiệp nhân tài, ví dụ như đường ống thợ máy, thợ điện, ô tô thợ máy, cũng còn rất thiếu. Hắn vì cái gì một mực cố gắng để cao chấn lạc nhật danh khí cùng ở lại thư thích cảm giác Còn không phải là vì hấp dẫn loại người tài giỏi này đến. Sau đó hiện tại hắn phát hiện, chính mình trước kia đi làm đường. Chấn lạc nhật tuyên truyền thế công không thể bảo là không mánh liệt, ưa thích tiểu trấn người cũng không thể vị không nhiều lắm, nhưng là nhân tài di cư tình huống rất ít. Truy cứu nguyên nhân chính là, cả New Zealand nông thôn đều ở thiếu khuyết những người tài giỏi này. Về phần trong thành thị, thích hướng thành thị cuộc sống người, chỉ biết đến nông thôn nghỉ phép, mà không phải đến nông thôn định cư. Cái này dù sao cũng là cái tiểu quốc gia, nhân tài dù sao quá ít Nghe xong mòn đồ lời nói hắn có tư tưởng mới, vì cái gì không cùng New Zealand chính phủ tiến hành liên lạc, làm cho bọn họ tại di dân thời điểm vì chấn lạc Nhật muốn nghĩ biện pháp. Nghe cái này cách nghĩ có chút đầm rồng hang hổ, nhưng Lão Vương cảm giác được hoàn toàn có thể thực hiện, Lão Tử là người đóng thuê A, chấn lạc Nhật là nộp thuế nhà giàu A, New Zealand nào có hương chấn nộp thuế có thể so ra mà vượt hắn. Tại chính sách thượng tiếp nhận điểm ưu đãi cũng phải nên vậy A. Nhân tài tiến cử có tư tưởng mới, Lão Vương cảm thấy mỹ mãn nợ nụ cười. Bất quá rất nhanh hắn cởi không ra đến rồi, khách sạn không cho cậu tiến vào. Lão bản giải thích nói, chúng ta cần tiếp đãi nhiều vị khách hàng, có ít người đối với lông chó dị ứng, có ít người sợ hãi cậu, nhất là loại này to lớn chó, cho nên ta nghĩ tới ta không thể cho phép ngươi tiến vào. Tại New Zealand, có kẹ mặc cả chiêu này không tốt lắm xử đặc biệt tại nông thôn, mọi người có lẽ hay là rất thuần phát, mặc kệ làm buồn bán có lẽ hay là làm gì vậy, mở miệng nói ra được đều là giá quy định. Nhưng là, giá quy định không phải không nhưng sửa đổi Mòn đồ muốn lên đi theo lão bản chấp đối, lão Vương khoát khoát tay ngăn lại, sau đó thản nhiên đối với Tráng Đinh vỗ tay phát ra tiếng nói, ngồi xuống. Tráng Đinh phun người nói đất ngoan ngoan ngồi xuống. Vương bác dơ lên đưa tay, đứng lên, thân yêu. Tráng Đinh lập tức đứng lên, vui sướng lắc lư cái đôi. Cùng vị tiên sinh này nắm chặt tay, ứng, hướng hắn vấn an, vấn an. Tráng Đinh lập tức dơ lên một đầu tráng kiện đại mong đốt, phát ra nhu hỏa tiếng kêu, vông, vông Nếu như vị tiên sinh này không cho phép ngươi cùng ta đợi cùng một chỗ, ngươi biết cái gì dạng đâu này?" Lao Vương ngồi xổm xuống thân mật dùng cái trán tại lông của nó trên đầu cọ sát. Lời này có chút bí hiểm, Tráng Đinh có chút lý giải không được. Nhưng lão Vương có biện pháp, hắn này sẽ đưa lưng về phía lao bản đâu rồi? Cửu thân thủ chỉ chấm điểm nước bọt mờn tại mắt của mình rác. Thấy vậy, Tráng Đinh nháy mắt mấy cái minh bạch, sau đó cố gắng nổi lên tâm tình, chừng to mắt, cong lên cái mùi đáng thương nhìn xem lão bản. Bất quá khóc không được. Đây là nó mà nói độ khó quá lớn. Lão bản đã muốn mềm lòng rồi, hương chấn người ta ai không có dưỡng qua cầu. New Zealand đúng vậy có yêu cầu văn hóa, mỗi người đều là yêu cầu nhân sĩ, nếu như ai dám tại công chúng nơi hạ hành hạ cầu hoặc là ăn thịt chó, cái kêu bị đánh bị chửi là nhẹ đích, bị kiện bị phạt tiền bị hình phạt mới được là chính là. Lão bản bất đắc gì nắm chặt lại tráng đinh móng đuốt, nói ra, được rồi, được rồi, đẹp trai, ta cho phép ngươi tiến nhập, nhưng là không thể hù đến những người khác, ngươi đúng vậy cái con Hán tự tay tại tráng đinh trên cổ sờ lên, biểu lộ hiền lành. Vương Bắc đặt chính là thương vụ phòng, không gian rất lớn, cùng phòng cho Tổng thống tựa như, chỉ là lắp đặt thiết bị muốn kém một chút. Rơi đi tỏa thành ngủ, luôn cảm giác có chút không quá thoải mái, tráng đinh tựa hồ cũng là như thế này, đóng hội con mắt, sau đó bỏ tới trên giường chừng tróng mắt xem Lao Vương. Lao Vương dùng sức tại nó trên trán hôn một cái, ngủ đi, đây là ngủ ngon hôn. a nghẹn nói chuyện. À, hôn ta. Vẹt nhỏ thân quà cổ kêu lên. Không có biện pháp, lao vương đành phải cũng cho nó một cái ngủ ngon hôn. Nửa đêm, tích tí tách thanh âm vang lên, vương bác ngủ say sau giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm, mơ hổ mở mắt ra ra bên ngoài nhìn nhìn, hắn trong chấp mắt ôm tráng đinh lại ngủ. Buổi sáng mở mắt ra, còn có tích tí tách thanh âm, hắn ra bên ngoài xem xét mới phát hiện, trời mưa. Cái thời tiết mắc tôi này. Hắn lầm bầm qua ngồi xuống. Vẹt nhỏ mở rộng cánh làm cái dối người tư thế, cũng hé miệng nói ra, à, cờ mở nở quỷ thời tiết Ni mã có thể hay không đừng nói thô tủ. Lao vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm nó đầu xuống. Vẹt nhỏ bị hắn ấn vào trong đệm tràn, nó dây rũa lấy đứng lên kêu lên. a ni mã dạy. a ni mã không dẫn đầu. Lao vương bị lời này nghẹn một chút, hầm hực nói, được rồi, về sau chúng ta cũng không nói thô tủ. Hắn có chạy bộ sáng sớm thói quen, lúc ra cửa tóc vàng lao bản cùng hắn chào hỏi, Này, tiểu nhị, vừa rồi ta theo các ngươi khẩu trải qua nghe được ngươi bên trong giống như có tiếng nói Lão Vương chẳng muốn giải thích, a, gọi điện thoại nhỉ. Chứng kiến hắn chuẩn bị đi ra ngoài, lão bản hảo tâm cho hắn một bà dù, mang theo dù à, cái thời tiết mắc toy này, mấy ngày hôm trước còn tuyết rơi nỉ tụ hồ, hiện tại đã đi xuống vũ rồi. Một thanh âm lập tức từ trong túi tiền vang lên, a, cờ mở nở quỷ thời tiết. Vương Bác thật muốn cho vẹn nhỏ đeo lên viên bị muộm. Tại lão bản ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn từ trong túi tiền móc ra vật nhỏ, đem nó ném ra đến bên ngoài trong mưa, sau đó chính mình mang theo dù đi vào. Vẹt nhỏ lập tức nhảy lên trở về, đợi tại trên bả vai hắn bất mãn lẩm bẩm, à, nước thiệt nhiều. A, ưa lông." Vương bác nghi nghĩ, cảm giác được lời này so thô tục con ô, sau đó tựu cho vẹt nhỏ một cái gọi yêu. Theo biệt thự khách sạn hướng bắc đi, một đầu sung mãn châu Âu phong tỉnh cổ đường đi xuất hiện, bánh mì nướng mùi thơm tràn ngập tại trên đường phố, Tráng Đinh ý vị liếm đầu lưới, nó đói bụng. Vương bác tìm được tiệm bánh mì mua hai cái đại bánh mì, vừa nướng ra tới, sốt thơm nước, hắn đưa cho Tráng Đinh một cái. Xe rách một khối nhét vào trong miệng, miệng đầy đều là mạch mùi thơm. Tiệm bánh mì bên cạnh là một nhà âu thức chân giò hôn khói điếm, loại này chân giò hôn khói cùng Trung Quốc không giống với, không cần trưng tạng, có thể cứ như vậy mọc lên ăn. Trong cửa hàng treo đầy rực rỡ muôn màu heo chân sau, hoa văn rõ ràng, bảo tồn sách sẽ, xem bề ngoài tiểu làm cho người ta có muôn ăn. Lao bản là một gã cánh tay cùng vương bác đùi không sai biệt lắm phẩm chất người da trắng nữ nhân, rất hữu hảo, chứng kiến lao Vương tiểu nở nụ cười hỏi du khách Vương bác lắt đầu, cười nói, nông phu. Người da trắng nữ nhân làm cái khoa trương kinh ngạc biểu lộ, ta vậy mà không biết trên thị trấn đi tới mới nông phu, đến, ăn chút gì đó. Chân giò hun khối Tây Ban Nha. Cách thức tiêu chuẩn chân giò hôn khói. Chân giò hôn khói mùn ít. Vương nói, nàng một bên dùng đao thành thạo cắt xuống hơi mỏng một mảnh lại để cho vương bác nhấm nháp. Vương bác gan được một khối, ngừng đầu nhìn ra cả, người da trắng nữ nhân chỉ vào sáng bóng sáng nhất một cái nói, Tây Ban Nha heo cỏng loạn chân giò khói cái này đắt tiền nhất 500 NZD 1 tờ AUD nhưng đây là tốt nhất. Mắc như vậy. Hán kinh dị đạo, lạc nhật mục trường tốt nhất hiện nay khối cơ thịt mới có thể bán đi giá tiền này. Đây là hán tại New Zealand lần đầu tiên chứng kiến thịt heo chế phẩm có thể bán ra như vậy giá cả. Chương 686, cuộc gặp lịch sử. Người da trắng nữ nhân mỉm cười, nói ra, đây là tới từ hái bờ gì ạ, heo cộng đoạn chỗ chế thành, chúng sinh trưởng tại Tây Ban Nha Tây Nam Bộ, ăn trong rừng cây quả sồi tự nhiên nuôi thả, chất thịt đặc biệt tốt. Loại này chân giò hun khói ngâm chế cùng hong gió thời gian dài đạt 24 đến 48 tháng, công nghệ phi thường phức tạp, cho nên rất quý. Hơn nữa, loại này chân giò hun khói heo chân giò hun khói thấp muối, có thể hàng cholesterol zone, là tốt nhất mỹ thực. Vương Bắc không quan tâm tiền, hắn muốn biết loại này châu Âu tốt nhất chân giò hun khói có nhiều tốt, nhà mình cũng nuôi một đoàn heo à, ngẫm lại mục trưởng những kia theo phong chạy chốt heo, hắn tiu đau đầu. Thống khoái phất tay, hắn chỉ vào heo con loạn chân giò hun khói nói ra, toàn bộ Cho ta xưng một lần, ta mua đi nó. Nữ nhân kinh ngạc, ngươi nói thật. Toàn bộ. Cả chân. Đây là. Vương Bắc móc ra thẻ đặt ở trên mặt bàn. Hắn muốn trở về thỉnh e và các nàng nếm thử, không biết cái này heo cỏng loạn chân giò hùn khói thật tốt an. Nữ nhân ban tín bán nghi nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng tháo xuống heo cỏng loạn chân bỏ vào tình chuẩn điện tử trên cái cân. Lầm bầm nói, tiểu tử, nếu như ngươi là trêu cho ta, ta thể sẽ để cho ngươi nếm thử nữ nhân thiết quyền lợi hại Lao vương nhìn xem nàng cái kia bát to đồng dạng nắm tay quả đấm, nhìn nhìn lại nàng thô thô cánh tay, cảm giác được nàng đây không phải miệng ra nói bữa, thực làm khởi đến chính mình chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Chân giò hôn khói rất rắn chắc, đã muốn chưng làm lại phơi năng chế qua, cái này một căn chân giò hôn khói trọn vẹn 42 điểm 4 ở giờ, thì ra là hơn 4 vạn thối. Cái này nữ nhân ngược lại tương đối hữu hảo, báo giá về sau hỏi, ngươi xác định ngươi muốn mua đi nó. Hiện tại hối hận tới kịp. Vương bác cười nói, quét a Ta là chân giò hun khói phan." Nữ nhân do dự một chút nói ra, "Như vậy đi, chỗ này của ta còn có ta chính mình tự làm chân giò hun khói, chỉ dùng để bản đĩa heo, hương vị cũng rất tốt, hợp lại 4 vạn 2000 khối, ngươi lấy về nếm thử." Theo còn đoạn chân giò hun khói đã muốn muốn 2 vạn 1200 khối, nói cách khác này căn bản chân giò hun khói nàng 800 khối bán cho Vương bác, thực cũng coi là lương tâm giá rồi, coi như là cho hắn một cái biến tướng chiết khấu. Thằng đến cha thẻ, nữ nhân thoạt nhìn còn có chút ngượng nguyến. Xem qua điện thoại đến khoản tin tức sau ý vị ngắm vương bác, thượng đế, ngươi vừa mới trúng cái giải thưởng lớn sao? Lao vương cười to, đúng, ta trúng cái tất nhiên thắng giải thưởng lớn. hắn thuận miệng vui đùa lời nói lại để cho nữ nhân biểu lộ chăm chú bắt đầu, trần trơ nói, giống như, ta thật sự tại tất nhiên thắng lấy được thưởng trong tin tức bái kiến ngươi. Đối với người ngoại quốc mà nói, người ra vàng hội chứng phê bở là thật là thông thường tồn tại. Vương bác rời đi chân giò hôn khỏi điếm, vốn hắn muốn vào đến mua điểm xúc xích gan bánh mì Kết quả hiện trên tay nói ra hai cây đại hỏa chân cái này hai chi chân giò hhôn khói tiến hành rồi cẩn thận cái bọc dùng cái túi tách ra chứa vì vậy hắn động ở tráng đinh trên cổ chân giò hhôn khói mùi thơm một mực kích thích chó ngao cái mũi đằng sau một đường đi nó một đường chảy nước miếng nước miếng lưu lượng so bên ngoài mưa nhỏ cũng phải lớn hơn ngày mưa hương trấn rất tiến tĩnh trong chấn một điểm đại đi ra ngoài chính là nông trường bốn kho lúa đứng xửng ở điền trên đầu, hình như là bốn cự nhân đỉnh thiên lậpệ phu cận có máy móc nông nghiệp trước nhà kho Nhưng là bên trong không không đãng đãng, xa xa phòng ốc thoạt nhìn không có người nào khí, giống như không có người. Một đội chim rừng theo màn mưa chung xuyên qua, chúng phát cánh biến mất tại trong rừng cây nhỏ, đón lấy trong rừng cây đi tới một chỉ gà mẹ, nó bên người vây quanh chút ít màu vàng kim óng ánh gà con, nhàn nhã đào tìm thực vật. Nếu như bình thường, Tráng Đinh hội chạy tới hù dọa một chút chúng, này sẽ trên bờ vai khiêng hai cái đại hòa chân, chú ý của nó lực đều ở phía trên, chạy nước miếng tỏ vẻ áp lực rất lớn. Đi dạo một vòng Vương Bác trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, cùng hạn nhỉ cùng một chối chuẩn bị tham gia cựu nghiệp đấu giá hội. Đấu giá hội tại trên thị trấn lễ đường cử hành, đây là New Zealand rất thông thường nông sản phẩm phụ tiêu thụ giao dịch phương thức. Vương Bác lần trước đi tham gia chính là phía chính phủ cử hành, kỳ thật bí mật nông, mục trường chủ môn thường xuyên chính mình cử hành đấu giá giao dịch hội. So sánh dưới, dân gian nông sản phẩm đấu giá hội so phía chính phủ tổ chức còn muốn náo nhiệt, người tham dự càng nhiều. Bởi vì phía chính phủ tổ chức đấu giá hội muôn khấu trừ dùng cho phân cấp cùng thủ tục phí tiền thuê, dân gian sẽ không có, mọi người tự phát thăm dự, cộng đồng tổ chức. Mòn đầu còn không có đến, vương bác hai người đưa ra vé vào cửa, kết quả lão bảo vệ cưới lắt đầu, chúng ta hoan nên tất cả khách nhân, không cần phải vé vào cửa. lão vương im lặng, ngày hôm qua món đầu còn nói cái này đấu giá hội vé vào cửa nhiều khó được, khiến cho lão vương tốt một hồi cảm động, còn cảm giác thiếu hắn một phần nhân tình. Hắn sau khi ngồi xuống có một mập mạp thiếu niên chuyển ra một cái dương địa, sau đó một người một lọ phát bắt đầu. Vương bác xem xét là cụ rào rất nổi danh địa đen, mỉm cười nói, không nghĩ tới còn có như vậy phúc lợi. Như vậy phúc lợi rất không thường có. Bên cạnh chủ nông trường nhấp một miếng sau cười nói, đây là Thomas Wesley là bệ tạ lọ tiền sinh tặng. Hắn hôm nay vừa mới đi vào cụ rào, quyết định tham gia lần đấu giá này hội, dẫn theo những này lễ vật nhỏ. Thomas Wesley là bệ tạ lọ. Vương bác thì thầm một lần danh tự, như mày. Danh tự có chút quen thuộc. Hắn nì uống vào bia nói, ngươi nên vậy làm quen một chút, hắn và ngươi tính toán nửa cái đồng hành, là đảo Bắc Đại Chủ Nông Trường, trong tay bán nhân mã Mục trưởng diện tích phải có hơn vạn mâu anh A Như vậy Lao Vương nhớ tới cái tên này rồi, bán nhân mã Đại Mục trưởng Chủ Nông Trường, lần trước tham gia cụ giảo đấu giá hội, bọn hắn gặp nhau qua, là bụng phệ tiểu cá tử người da trắng. Nhắc Tào Tháo Tào tháo đến, một hai phút sau, Thomas Tự cười đi ra, hắn giống như là minh tinh. Vừa ra sân chúng quanh chủ nông trường đều đối với hắn phất tay, hắn tác chính là dùng to tiếng nói cùng mỗi người chào hỏi. Kevin Vin, ngươi cái tên này đến rồi. Cờ dít, ta nghe nói ngươi đi ốc sở chơi A nghỉ phép rồi. Xem ra ta tin tức không cho. Hắc, tiểu ca ca, ngươi đây là cùng với đến hay sao? a bà bối, ngươi cũng không thể uống địa, ngươi mới 10 tuổi nghỉ. Chào hỏi, hắn đi tới vương bắc bên này, sau đó sức sở, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ông trời của ta. Lạ bệ tạ lỏ tiên sinh. Ngươi hảo, ngươi lần trước nói rất đúng, chúng ta rất có duyên phận, đây là ta lần thứ hai đi vào cụ rào, lần đầu tiên tới đến trấn bộ mạ, kết quả lần nữa gặp ngươi. Vương bác hữu hảo nói ra. Nghe hắn nói như vậy, Thomas trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đúng, ta nói cái gì ấy nhỉ? Duyên phận, thật cao hứng ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ đúng không? Hoan nên, chứng kiến lạ bệ tạ lỏ đối với hắn nhiệt tình như vậy, người chung quanh nào hảo giúp nhau hỏi thăm thân phận của hắn có người nhận thức hắn. Nói ra, đây là lạc nhật đại mục trường lão đại. Hô! Một đám người phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh hô. Còn có người mở ra chơi cười nói, Đào Nam, bác đại chủ nông trường và hôm nay gặp nhau, đây là lịch sử gặp gỡ à, có lẽ chúng ta phải ghi chép lại giờ khắp này. đấu giá hội ngay sau đó bắt đầu rồi, không có gì phồn văn như tiết diễn thuyết, có người trực tiếp nắm hai đầu dê đen đi lên chủ tịch đài, bắt đầu tự giới thiệu, đại đa số người nhận thức ta là a Ta là bài xe tờ, đây là ta dê đ Trường 687, theo Đại Lao học tập, lần đấu giá này hội thật làm cho lão Vương mở rộng tầm mắt. Lần trước tham gia chăn nuôi đấu giá hội, trình thể mà nói tương đối phía chính phủ hóa, có người chủ trì, có bao tay trắng, có đủ loại chăn nuôi sản phẩm. Lần này là nhà mình chủ trì nhà mình phách phẩm, cái gì chủ nông trường, cao bồi, cha mẹ nữ tử. Theo 70 chục tuổi lão nhân đến 78 tuổi hải tử, đều có. Sở dĩ trên đấu giá hội xuất hiện hài tử, là vì có tiểu hài tử nuôi vài chỉ cựu con cũng mang đến đấu giá hội, nói là thượng một cái nuôi dưỡng quý trong nhà mục trưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, hắn muốn bán đi cựu con cho ba ba mua cựu con chủ tiền. Lao vương sau khi thấy đại được cảm động, hắn cố ý quay chụp lại giữ lại cho tiểu ló lì xem, nhìn một cái, đây là cái gì giác ngộ. Lưỡng hải tử trên lệnh quá xa, nhà người ta hải tử cùng nhà mình hùng hải tử chính là không giống với. vai chỉ cựu con đều là hắn quay chụp lại, cụ thể vài chỉ hắn không biết, cuối cùng nhất hắn ra đến 8.000 khối lấy được cựu con, toàn trường cho hắn vỗ tay Người chung quanh cùng hắn nắm tay chúc mừng hắn. Như vậy đấu giá hội tương đối nghiệp dư, nhưng Vương bác cảm giác được so phía chính phủ tổ chức đấu giá hội càng đỡ một ít. Hắn nói nghiệp dư là kẻ chủ trì nghiệp dư, trên thực tế hiện trường phương tiện rất chuyên nghiệp, tiểu lễ đường diện tích có hơn 1000 mét vuông, bên trong có đấu giá hội sân còn có gia súc trại bỏ cùng chăn nuôi gia súc, bởi vì phụ trách đấu giá cựu chính là chủ nông trường hoặc là cao bồi chính mình, cho nên hiểu rõ hơn tình huống, Hưu Vân tất đáp. Trận đầu đấu giá hội tiến hành rồi 4 giờ. Lúc kết thúc mọi người đói bụng đến phải bụng đều xì xào văng lên. Vương bác cho rằng không sai biệt lắm đã xong, kết quả Thomas cười đối với hắn nói ra, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu rồi, chớ xem thường như vậy hồi hương đấu giá hội, quy mô cũng không nhỏ. Buổi chiều bắt đầu, càng nhiều là kiểu đi tới hiện trường, lễ đường bên ngoài bãi đỗ xe ngừng lại các loại nông dùng cốt xe, đại khái mà vượt chăm cốt xe, đặc biệt đổ sộ. Vương bác cùng Thomas cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong trở về, chứng kiến tiểu lễ đường hậu viện nhiều hơn một chút ít di động chăn nuôi rào chán. Bên trong có các loại cứu, còn có lạc đà ạ nạ cả. Thấy hắn ngạc nhiên, Thomas cười nói, cái này không có gì nhưng kỳ quái, lạc đà ạ nạ cả tại mục trường ở phía trong cũng bị cho rằng cứu. Người cảm thấy hứng thú sao? Ta nhớ được người lần trước tham gia đấu giá hội, chính là chuyên môn vì lạc đà ạ nạ cả đến, đúng không? Vương Bắc lắt đầu, nói, ta lần trước có hứng thú, lần này được rồi. Lễ đường đằng sau cửa vào có người ở xếp hàng, một cô nương tại máy vi tính tiến hành đăng ký. Bên cạnh có uy tín lâu năm cao bổ phụ trách thẩm tra đối chiếu tin tức, bảo đảm tin tức không xuất ra sai lầm. Thomas nhìn ra Vương bác đối với như vậy đấu giá hội cảm thấy lạ lắm, tiểu giới thiệu với hắn, dựa theo trong nước các ngươi lời nói mà nói, tại đấu giá trước những này Cửu đã muốn danh hoa có chủ rồi, mọi người cần gì Cửu, cần gì dạng giá vị Cửu, hiện tại cũng chuẩn bị sẵn sàng. Muốn tham gia đấu giá không riêng gì Cửu, còn có dưỡng Cửu dụng cụ cùng có nuôi súc vật. Buổi chiều đấu giá so sánh với buổi trưa muốn chính quy một ít, buổi sáng là thân tình đường. Buổi chiều mọi người trở về quy thực tế hữu ích, thiết thực, bắt đầu đi tư bản chủ nghĩa con đường. Có hai cái nữ hài tại phát tuyên truyền sách, làm vô cùng thô giáp, rõ ràng có thể nhìn ra là tạm thời chế tạo gấp gáp, bởi vì bàn đấu giá dưới có một đài máy đánh chữ tại ra bên ngoài ra giấy nhỉ. Buổi sáng đấu giá có chút tiêu loạn, đến buổi chiều tình huống cải thiện rất nhiều, vật phẩm đấu giá xuất hiện trình tự. Vương Bắc nhìn nhìn, trình tự dựa theo vô béo cửu, đào thải dê mẹ, thời kỳ sinh trưởng dê mẹ, đào thải kiu được, chủng dùng kiu được. Cửu con còn có tàn tật cửu đến tiến hành. Hiện trường cưới ngựa xem hoa đồng dạng tiến hành đấu giá hoạt động, không ngừng có Cửu bị dám vào chăn nuôi dạo chắn ở phía trong, lại rất nhanh vượt qua sân, chủ nhân theo lên sân khấu kêu giá. Bởi vì này chút ít chủ nông trường phần lớn bí mật nhận thức, hơn nữa cửu thế nào sớm cũng đều hiểu rõ rõ ràng, cho nên thượng đập không cần lựa gạt, có cái gì thì nói cái đó là được. Tốt mắt hỏi, kể từ bây giờ đấu giá hội ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Vương Bắc cẩn thận quan sát một lần, nói ra, "Ừm, Đấu giá cửu béo nhiều nhất, cửu được giống ít nhất, nói rõ dưỡng cửu nghiệp tại bản địa có lẽ hay là rất được hoàn nền, mọi người không có chuẩn bị bán đi chủng cửu rút tay không làm cách nghĩ. Sau đó thì sao? Vương Bắc nói ra, còn có mà nói chính là năm nay có nuôi súc vật giá cả tương đối cao, vượt ra khỏi chủ nông trường đám bọn họ tâm lý giá vị, lợi nhuận không gian quá thấp, mọi người muốn giảm bất tại dưỡng vô béo cửu số lượng, thu nhỏ lại đầu tư đến tránh thoát cửa hải khó. Còn gì nữa không? Vương Bắc cẩn thận nghĩ nghĩ Còn có cái gì? Thomas cười cười, nói, ngươi nhìn ra rất nhiều thứ, ta không nghĩ tới ngươi với tư cách chấn trưởng, như vậy chú ý nghề chăn nuôi. Bất quá ngươi nhìn ra được còn chưa đủ. Ví dụ như, cạnh tranh cựu giống nhiều mà lộn xộn, quần thể cá thể sai biệt rất lớn. Điều này nói rõ bản địa cựu loại ngành chăn nuôi còn ở vào sơ bộ giai đoạn, mọi người không có hình thành chung nhận thức, nuôi dưỡng cái gì cựu rất tốt. Vương Bắc giật mình, hắn không thấy ra điểm ấy là hắn kinh nghiệm chưa đủ. Mặt khác chính là hắn dùng kiểu Trung Quốc tư duy đến cân nhắc cái này vấn đề. Tại Trung Quốc trong mắt người, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, nuôi dưỡng cũng phải, tận lực nhiều dưỡng mấy cái giống, vạn nhất nào đó giống thị trường tiền cảnh không tốt còn có mặt khác lựa chọn. Người New Zealand không nghĩ như vậy, thành thục thị trường chính là thống nhất thị trường, mọi người nuôi dưỡng đồng nhất giống, như vậy lai giống, chỉ liệu, có nuôi súc vật phân phối cùng nuôi dưỡng công cụ xứng đôi hạ thì càng cao. Cú rào là truyền thống nông một khu. Nhưng là quy mô hóa cựu nghiệp nuôi dưỡng cao hứng không lâu, bởi vì bản địa chủ yếu là Anh Pháp hậu duệ, thích ăn thịt bò mà không thích thịt cừu. Lần này chuyên môn tổ chức một lần cựu nghiệp đấu giá hội, thì có chủ nông trường lẫn nhau mài hợp ý nghĩa. Thomas cười nói, ngươi có lẽ cảm giác được cái này không có ý nghĩa, nhưng nếu như ta là lòng dạ hiểm độc chủ nông trường, ta hy vọng thiếu điểm đối thủ cạnh tranh, cái này chính là hình thức trên đấu giá hội, ta có thể tìm người giá cao chụp được một ít thấp kém cừu giống. Ngươi đoán, nếu như ta làm như vậy hội có hậu quả gì không? Vương bác thở dài, mọi người hội cho rằng những này thấp kém cửu giống mới được là được hoan nghênh nhất, sau đó như ông vỡ tổ đi tiến hành sai lầm nuôi dưỡng. Đúng. Vương bác nghe ra cả, vô béo cửu bình thường là 50mh đến 80mh sức nặng ra bên ngoài bán, giá tiền là 150 khối đến 250 khối trong lúc đó. So sánh lạc nhật mục trường sản xuất cửu, giá tiền này quả thực là quá rẻ, nhưng Thomas nói cái giá tiền này so năm trước đã muốn cao 15%. Từ đó có thể biết New Zealand bình thường thịt cửu nhiều giá rẻ. Nói thật, nếu như không phải Thomas giới thiệu, Vương Bắc còn thật không nghĩ tới cụ giáo bên này vậy mà không thế nào thịnh hành cừu ngành chăn nuôi, bởi vì New Zealand cứu cơ hồ là quốc gia này nghề chăn nuôi danh thiếp. New Zealand nghề chăn nuôi phát đạt, là toàn quốc cơ sở kinh tế, nghề chăn nuôi giá trị sản lượng chiếm được nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 80%, tổng sự nghề chăn nuôi nhân khẩu cũng chiếm được nông nghiệp nhân khẩu 80%. Mà thịt cừu cùng sữa chế phẩm lượng xuất khẩu vị cư thế giới đệ nhất vị, lông cừu lượng xuất khẩu là thế giới vị thứ hai, thô lông cừu sản lượng chiếm cư thế giới tổng sản lượng 40%. Hắn lên mạng trang một chút nguyên nhân, phát hiện cụ giò cừu nghiệp nuôi dưỡng xác thực không phát đạt, tại đây nuôi dưỡng dùng nhiều, heo mai cùng gà vịt làm chủ, mà thôi trước không dưỡng, cụ nguyên nhân chính là New Zealand dưỡng cừu quá nhiều, bản địa cho rằng cừu nghiệp lợi nhuận không gian quá nhỏ. Chương 688, giống bò nhiều công dụng. Lựa nóng đâu giá hội tiếp tục đến đêm tối. Vương Bắc không có thấy cái gì, hắn rất cảm thấy hứng thú cựu loại giống, tại là không có lại ra tay, chuẩn bị dẫn vài đầu cự con tử trở về là được rồi. Đêm tối bầu trời tối đen mới chấm dứt đấu giá hội, ngày hôm sau còn có, lần đấu giá này sẽ kéo dài 2 ngày. Bất quá hắn không có ý định tiếp tục để lại, bởi vì không có nhu cầu, hắn tham gia loại này đấu giá hội, thuần túy là tham gia náo nhiệt, giải kiến thức. Tan họp đi ra ngoài, ra tới đường, hắn thấy có người vây tại một chỗ, bên cạnh có xe bán tải lên khung qua đèn lớn, ngọn đèn lóe sáng. Đem một cái đeo nón cao bồi chủ nông trường cùng bên cạnh vài đầu bò chiếu dọi giành mạch. Đây là làm gì vậy? Vương bác hỏi. Thomas nói ra, cái này gọi là kèm theo đấu giá hội, lần đấu giá này hội chủ đề là kiểu, bò cùng con la các loại gia súc không thể tiến vào hội trường. Nhưng là có chút người cũng muốn tham gia, vậy làm sao bây giờ đâu này? Tiểu thưa dịp tan họp thời điểm, hấp dẫn mọi người chú ý lực đến tiến hành. Vương bác không có hưng thú muốn rời đi, kết quả hắn quay đầu lại nhìn hai mắt. Thấy do cái này muốn đấu giá bỏ sau lại tới nữa một ít hứng thú. Xuất hiện ở trong ngọn đèn lông bò sắc là màu nâu nhạc, khổ người cực kỳ khôi ngô, thân dài trên cơ bản đều vượt qua 3 m vai cao tại 1 mét cao thấp, dài qua to con, toàn thân lông dài, hơn nữa đặc biệt bất đồng chính là, chúng đầu dài qua lông xù tóc ăn, hay cùng tóc thai bụ xù mị các thiếu niên lưu hải tựa như, có thể che khuất con mắt. hắn trước kia chưa thấy qua loại này bò, từ không tự giác đi tới. Theo phụ cận xem, Càng có thể cảm giác được loại này bò cùng người khác phi phạm, chúng cơ thể rắn chắc, cực lớn song rắc đường cong đẹp hơn, có trước về phía trước thẳng dài sau đó hướng lên, lên dài, có thể còn lại là trước hướng lên dài lại về phía trước thẳng qua dài. Cùng hình thể cùng loại bò ản trụ so sánh, loại này bò tứ chi tương đối ngắn, dài qua tiểu chân ngắn, như vậy khiến chúng nó dung mạo đặc biệt có ý tứ. Lưu manh lưu hải khiến chúng nó thoạt nhìn rất khốc, tiểu chân ngắn cùng cong lên miệng lại khiến chúng nó thoạt nhìn qua đáng yêu. Mà tạo hình duyên dáng sừng dài tắc chính là khiến chúng nó nhiều hơn một phiên quý tộc khí tức. Đây là bò tóc rậm, châu Âu bò hoang hậu đại, theo sở Cotland đi vào New Zealand đặc trùng bò một trong, như thế nào, ngươi có hứng thú? Thomas liếc nhận ra những này bò thân phận. Vương Bắc cảm thấy hứng thú nói, những này bò, lớn lên khá tốt, rất có ý tứ. Thomas nói ra, tướng bạo sao? Ừm, xác thực rất có ý tứ, chẳng qua nếu như ngươi phải nuôi thực, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Nhưng cái thứ này nhưng không phải là cái gì tốt tính tình thân sĩ. Phía trước đã bắt đầu đấu giá, lần này cần đánh ra chính là 10 đầu bò được giống cùng 100 đầu bò cái, tổng giá trị khởi đập giá là 180 vạn nz. Giờ. Vương Bắc lên mạng thẩm tra một chút những này bò ký càng tin tức, như Thomas theo như lời, đây là sờ cốt len bò tóc rậm, một loại tại châu Âu có phần có danh tiếng bò. Loại này bò cùng bò Tây Tạng có điểm giống, chúng đối với nghiêm khắc hoàn cảnh sức chịu đựng rất mạnh có thể ăn chất lượng rất kém cỏi khẩu phần lương thực sau đó tiến hành trọng thể lực làm việc tay chân. Chúng có thể ở băng thiên tuyết địa trung sinh tồn, từ bên ngoài nhìn vào được đi ra, những cái thứ này chiều dài nồng đậm da lông, cái này nhưng để bảo vệ chúng không bị ác liệt thời tiết ảnh hưởng. Bò tóc dầm sản thịt xuất lính cùng sản sữa xuất lính đều rất cao. Theo rất sớm đến nay, chúng chính là châu Âu nông trường trung kiến, nó cấp mọi người cung ứng sữa bò, thịt cùng da lông. Đây là một loại rất sớm tự xuất hiện ở trong lịch sử gia súc. Bây giờ nhìn châu Âu thời trung cổ điện ảnh kịch truyền hình, bên trong các kỵ sĩ thường xuyên cầm sừng bò uống nước uống rượu, chính là sừng của loại bò này. Xương bò có thể làm chén nước, da bò công dụng càng rộng, Scotland có câu tục ngữ, kỵ sĩ mang theo tiền đồng cùng bò tóc rậm ra đi chân trời xa xăm. Ý tứ của những lời này là, tiền đồng tăng thêm bò tóc rậm ra, có thể trở thành rất tốt lều vải, che gió tránh mưa không nói chơi. Đương nhiên, hiện đại bò tóc rậm ra không phải dùng để chế tác lều vải, như vậy quá xa xỉ mà là dùng để chế tắt quần áo, dây lưng cùng dày ra. Hàng hiệu ra chế phẩm đều là dùng bò tóc dặm da đến sản xuất. Theo lý thuyết, yếu tố như vậy bò nên vậy sớm có thể mở rộng, nhưng không có đơn giản như vậy. Bò tóc dặm 1 năm 4 mùa cùng nhưng giao phối sinh sôi nảy nở, bình thường là một hùng phối nhiều con mái hợp tác, trong đó bò cái có thai kỳ khoảng 9 tháng, mỗi thai có thể sản 1 đến 2 con, sinh sôi nảy nở năng lực bề ngoài giống như rất mạnh. Nhưng đây chỉ là bề ngoài giống như, loại này tính bướng rất quái lạ đã hung mánh lại yên tĩnh, Scotland còn có cái tình yêu ví von. Tình yêu như bò tóc rậm, cho dù là rất phục tùng bò tóc dầm được, mỗi khi màu đỏ đám xương phủ xuống thời giờ, chúng cũng không lại tao nhã, sẽ biến thành phun lửa giận bò hoang, xuất hiện loại tình huống này lúc, tốt nhất thuận theo tự nhiên. Bò tóc dầm có thể bốn mùa động dục, nhưng là phát tình số lần rất ít, hơn nữa phát tình rất không có quy luật, trước một giây vẫn còn yên tĩnh ăn cỏ, khả năng sau một mầm dống nhiên đã nghĩ đến một pháo. Vì bảo vệ bò cái, trang trại bình thường sẽ không tiến hành dưỡng. Đợi cho chủ nông trường đám bọn họ phát hiện bò được ngu cầu bò cái hơn nữa sau khi chuẩn bị xong, thường thường bò được lại bình tĩnh lại. Vương Bắc nhìn đến đây nhịn không được cười lên, đây là cái gì bò hoang hậu đại, cái này là một đám lưu manh, à, không đúng, phải nói là bò lưu manh. Loại này bò giá cả tương đối cao, tại quốc gia thượng đều rất được hoàn nên, hắn không rõ tại sao phải lấy ra đâu giá. Thomas trả lời nghi vấn của hắn, bởi vì trước nuôi dưỡng quý mọi người thời gian không tốt qua, có chút chủ nông trường còn thiếu qua tiền của ngân hàng. Nếu muốn tài chính quay vòng bắt đầu, phải biến mua điểm ra sản. Một đám bỏ 180 vạn khởi đập giá, tương đương thành nhân dân tệ, đây chính là tiếp cận 1.000 vạn rồi, giá cả không thể bảo là không cao. Bất quá căn cứ vương bác lục soát tin tức cùng Thomas giới thiệu, cái giá tiền này rất phù hợp, bỏ cái giá cả không dám, bỏ được giống rất đáng tiền, một đầu bán cho 5 vạn 8 vạn nzr đều bình thường. Điểm ấy có thể nhìn ra New Zealand chủ nông trường đám bọn họ giàu có xa xỉ. Một đám bò bán đi có thể xoay tay lại thượng nghìn vạn người dân tệ tài chính, nhưng cái này cũng nói rõ áp lực của bọn hắn. Hơn 1.000 ngàn vạn bò, muốn làm một cái không tốt lây cái gì tất bệnh, đàn bò xuất hiện đại lượng tử vong, vậy cũng thật có thể làm cho người đi tự sát. Thân gia bạc triệu, dẫn lông không tính, quy tắc này phải không điểm biên giới. Hiện trường vây xem những người này có được 180 vạn không ít, nhưng có thể xuất ra những số tiền này đến mua một đám bò tóc rậm sẽ không nhiều hơn. Ngôi dưỡng loại này đàn bò đúng vậy rất nghiêm túc sự tình phải phân phối có tương quan kỹ năng bác sĩ thú y, phải lựa chọn tốt nuôi dưỡng, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không một cái khâu phạm sai lầm, cái này tiền muốn thiệt toi mất. Cho nên, hiện trường người vây xem không ít, nhưng chính thức cho giá một cái không có. Vương Bác ôm hai tay đợi một hồi, thấy không người ra giá, hắn rốt cục dơ tay lên, 180 vạn. Bò tóc rậm chủ nhân đều chuẩn bị rời đi rồi, giá tiền này là hắn có thể tiếp nhận giá thấp nhất, lại thấp hắn tình nguyện chính mình môi. Nghe được có người báo giá, hắn lập tức đại hỉ. Trở lại kêu lên, ok, có người ra giá. 180 vạn. 180 vạn A bọn tiểu nhị, lần đầu tiên 180 vạn. Thật tốt bỏ tóc rầm, đến, xem hàm răng của bọn nó, xem ánh mắt của bọn nó, mua về có thể có hại chịu thiệt à. bỏ tóc rầm. chương 689, thưởng thức chân giò hôn khói. Cái này bỏ tóc rầm chủ nhân ngược lại tốt cũng họng, mùa mép nói chuyện lên tới cũng rất trượn, vương bác phòng trừng nếu là hắn lên đấu giá hội, tuyệt đối là đem hào thủ. Nhưng là... Hắn ở chỗ này nói ba hoa trích trò cũng vô dụng, bởi vì người vây xem không phải tại do dự muốn hay không mua, mà là từ đối với không biết lo lắng, không ai dám mua. Như vậy tiểu xấu hổ rồi, 180 vạn khởi đập giá chính là giá sau cùng, chủ nông trường dắt cuống họng hô tốt một hồi cũng không còn người nâng giá, ngược lại có người nói nói, "Chậc, ngươi một cái ngu xuẩn tranh thủ thời gian thành giao à, đừng tự cho là thông minh." Chú ý lầm bẩm xuống dưới người ta hối hận. Lời nói tháo lý không tháo, đây không phải chính là đấu giá hội, không có khế ước kết thúc. Tại ký kết hợp đồng trước, tất cả mọi người là tùy thời có thể bộ ước. 180 vạn lần thứ 2. 180 vạn lần thứ 3. Ok, thành giao. trực tiếp thu đề nghị của đối phương, không hề dày vò khốn khổ, thống khoái thành giao. Vương Bắc cùng hắn nắm tay, đây là ký hiệp ước ý tứ, nắm tay về sau khoản này hợp đồng tiểu sơ bộ thành giao. Đằng sau còn có mặt khác chương trình, với tư cách người mua, Vương Bắc còn muốn dẫn người đi kiểm tra những này như khỏe mạnh cùng tuổi, nếu như cùng nhà bán hàng hứa hẹn có chỗ sai lầm. Hàn Y Nguyên có thể thối rơi hợp đồng. Hắn đối với bỏ tóc rậm chưa quen thuộc, gọi điện thoại hỏi thủ hạ cao bồi cũng không quá quen thuộc, vì vậy hắn chuẩn bị cho Lệ ô nạt gọi điện thoại, theo câu lạc bộ ra xúc thỉnh Cử Binh. Lúc này, nghe xong điện thoại của hắn Thomas nói ra, "Không bằng để cho ta tới à, ta tại nước Pháp đợi tí nữa một thời gian ngắn, chuyên môn tiếp xúc qua bỏ tóc rậm, có lẽ ta khả năng giúp đỡ thượng ngươi bệ buồn." Vậy thì thật là quá ngượng ngùng. Thomas hào sảng cười nói, "Chúng ta là đồng hành, nên vậy giúp đỡ cho nhau." Chỉ có như vậy mới có thể đem cái nghề này làm rất tốt không phải sao. Vương Bắc biết rõ hắn cũng muốn tiếp xúc chính mình, cơ hội này đối với song phương mà nói là song doanh, vì vậy hắn không hề từ chối, Thomas thành hắn tại mua sắm bỏ tóc dầm thượng giúp đỡ. Vốn định thứ hai bước trên đường về, như vậy không được, hắn lại lưu lại hai ngày. Thomas mời tới bằng hữu bọn hắn đối với mấy cái này như tiến hành từng cái kiểm tra, sự thật chứng minh cụ giật chủ nông trưởng có lẽ hay là rất thành thật, như hồ sơ cùng chúng thân mình tình huống đồng dạng, sai biệt rất nhỏ. Như vậy còn lại đúng là chứa lên xe rời đi, chỉ cho hắn liên lạc tốt rồi đoàn xe, Song phương tất cả giao một nửa vận chuyển phí, nhóm này như bị vận chuyển hướng chấn Lạc Nhật. Vương bác lái xe dẫn đầu, Thomas xe theo ở phía sau, người ta giúp hắn đại ân, vô luận như thế nào phải mang về trấn Lạc Nhật hảo hảo mở tiệc chiêu đãi cảm tạ. Mấy ngày nay hắn còn có cái không sai thu hoạch, thì phải là lại giúp chúng một khoản nơi ở chi tâm, vì vậy hắn đem cái này trái tim đặt ở ven hồ, bởi vì Potter nói cho hắn biết nhóm đầu tiên biệt tự muốn quay trùng quanh ven hồ mà kiên quyết Cảnh hồ phòng kiến thiết, kéo ra mở màn. Trở lại mục trường, vương Bắc trước đem đàn trâu đặt ở mục trường chi tâm ảnh hưởng khu vực bên ngoài, kết quả không có vòng bảo hộ cái này không dùng, bỏ tóc dầm xuống xe sau tiểu sắp xếp qua đội đi vào trong mục trường. Chứng kiến trong mục trường y nguyên lục ý giạt rào có nuôi súc vật, Thomas tại đây sợ ngây người, thượng đế của ta, người mục trường, người tại đây có nuôi súc vật vì cái gì y nguyên có thể bảo trì màu xanh biếc. Vương bắt bất đắc dĩ mở ra tay, ta cũng không biết ta tìm người đã kiểm tra nói là cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân, hình như là cái này mảnh thổ địa chưa từng có gieo trồng qua cỏ nuôi súc vật, thổ nhượng phi thường phi nhiều dù sao nguyên nhân thật phức tạp. Thomas tại trong mục trường đi bộ qua, thấy cái gì đều muốn hâm mộ đánh giá hai câu. Hắn mục trường so vương bác mục trường càng lớn, nhưng là nuôi dưỡng súc vật lại không có nhiều như vậy, bởi vì có nuôi súc vật cung ứng lượng không đạt tiêu chuẩn. Chứng kiến những này bỏ lưu manh, lừ ca hê va đi lên cho hắn một cái nóng rất hôn, sau đó cười nói, ngươi thật là một cái xuất sắc cao bồi. Bất luận cái gì thời điểm đều không quên mất bổ cửa ngục trường. Vương Bác mở cửa xe cho nàng xem chỗ ngồi phía sau đóng gói, nhìn, ta trả lại cho ngươi dẫn theo lễ vật nghỉ. Eva Châu Úc Cờ giê thuộc về châu Âu, nàng rất biết hàng, đi lên xem xét Tây Ban nhà heo còng loạn chân giò hương gói sợ hãi than nói, đây là hàng thật. Ai bờ gì ạ heo còng noạn chân giò hương khói. Vương Bác nói, ta cũng vậy rất giật mình, không nghĩ tới tại một gia tiểu chấn thượng có thể gặp được đồ chơi này. Nhưng cảm thấy được đây là thật Bởi vì tiệm chân giò hun khối lao bản sẽ tới tự ái bỏ gì ạ, nàng hàng năm đều trở về hai chuyến mang một ít chân heo chân trở về bí chê chân giò hun khói. Eva bưng lên đến thử thử, lẹ lươi nói, nặng nghề, cảm thấy được phải vượt qua 40 tờ OUN giờ đi à nha. Vì cái gì mua nhiều như vậy? Vương Bắc cười nói, cảm thấy được ngươi sẽ thích, trường học hài tử cũng sẽ thích. Bên cạnh tiểu lõ lì cố gắng một chút đầu nói, đúng đúng đúng, ta rất ưa thích. Ta nói là tỷ tỷ của ngươi trường học những hài tử kia. Tiểu Lạc lì, ngươi chẳng ghét? Trừ phi hiện tại tiểu để cho ta ăn chân giò hưởi khói, nếu không ta hôm nay không thích ngươi à. Buổi tối cử hành ti, một là hoan Ninh Vương Bác trở về, hai là Hoang Ninh Thomas đã đến, ba là chúc mừng mùa đông chấm dứt, mưa xuân đã đến. Vương Bác kêu lên thủ hạ người, tại tòa thành Hoang Ninh Thomas đến. Thomas được chứng kiến trong mục trường hết thảy sau, đã muốn thề đằng sau không biết cử động nữa trước ngạc nhiên, như vậy thật mất thể diện. Đúng vậy tiến vào tòa thành, nhìn xem nguy nga của bảo, hắn có lẽ hay là ngạc nhiên. Vương Bác tổ chức bữa tối, chân giò hôn khói là món chính, mọi người biết được hắn làm đến nổi tiếng Tây Ban Nha heo cổng đoán chân giò hôn khói, đều rất tích cực chạy đến. Cái này lại để cho hắn rất ngạc nhiên, đồ chơi này tiểu như vậy nổi danh sao. Ngay ba đạo tổng giám đốc đều rất chờ mong xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, ta có đoạn thời gian không cái này chân giò hôn khói rồi, tấm tác, hương vị thật đúng là rất làm cho người ta tưởng nghiệm, lần này ngươi có thể mang về đến thật sự là cho ta một kinh hỉ Dô lưu tại trong thành bảo đi lòng vòng sau đi tới thần thần bí bí nói, Lão đại, ngươi nhìn, tại đây tất cả đều là đám ông lớn, như vậy bạc tỷ có làm được cái gì đâu này. Ta tìm mấy cái cô nương tới. Vương bác cao mày nói, ta rất không dùng. Ngươi không cần, những người khác đâu. Thomas tiên sinh đâu này. Trên bạc tỷ nhiều như vậy nam nhân, nữ nhân chỉ có hế và cùng ý xạ hai cái, nhiều xấu hổ, đứng hay không. Lão vương suy nghĩ một lần, xác thực là đạo lý kia, nhưng hắn hoài nghi nhìn xem Zolu Ngươi còn cùng những nữ nhân khác có liên lạc? Ngươi không sợ lão bà ngươi cắt ngang chân của ngươi? Zolu cười lạnh nói, "Lão đại, ngươi cái này là không tin ta ở gia đình ở phía trong địa vị. Ngươi nhìn, hôm nay ta liền cho muốn cho ngươi chứng minh một lần, ta cho những nữ nhân khác gọi điện thoại, đợi tí nữa làm cho nàng dẫn tới mấy cái." Vương bác ngăn trở, "Có lẽ hay là được rồi, ta cũng không muốn tại trên báo chí chứng kiến mọ gì thôn gia đình thảm án, nói sau lão bà ngươi tuy nhiên ưa thích thống trị ngươi, nhưng tiểu xem nàng cho ngươi hảo hảo dẫn hài tử." Nấu cơm cho ngươi giặt quần áo phân thượng, ngươi hay là đối với nàng tốt đi một chút ta. Bên cạnh bảo Ẩn ngăn lại hắn, cười mờ ám nói, "Zolu, ngươi gọi cô nương à, ngươi nói rất đúng, tỷ không có nữ hài sao có thể đi đâu này." Zolu thật đúng là gọi điện thoại, Vương bác giật mình, người này lúc nào sửa lại tính tình. Bảo Ẩn trở về thông chi mê tin cô đẹp trai, các bọn người nói Zolu tìm nữ hài đến cùng một chỗ tham gia party, một đám khó chịu hàng lập tức vụng trộm hoan hô, sau đó mắt nhìn ngoài cửa. Chương 690 Thomas cách nghĩ. Hơn 10 sau sau một chiếc xe hơi đứng ở cửa ra vào, bốn năm cái cao lớn thu kịch lao nương đám bọn họ đi đến, dẫn đầu rõ ràng là Zolu lão bà. Bào ẩn kinh ngạc, để lộ tiếng do rồi. Lão bà ngươi làm sao tới rồi? Tiến đến những nữ nhân này, không có một cái thể trọng so với hắn nhẹ, đừng nói tìm nàng đám bọn họ cùng rượu, chính là các nàng ngồi vào trên bàn cơm, bảo bà ẩn lượng cơm ăn đều được giảm xuống một nửa. Zolu ha ha cười nói, ta chỉ nói gọi mấy người phu nhân tới. Cũng không nói tên gì nữa nhân a Hắn đi lên cùng lão bà ôm hôn ngôi Sau đó lần lượt giới thiệu Đây là hắn chị vợ, đây là mội muội của hắn Đây là hắn đường tỷ, còn có bác gái Vương bác nhìn xem trên mặt bàn cái kia Chân giò hun khói thở vào một cái May mắn lao tử mua hai cây Muốn là một cây thật đúng là không đủ ăn Kiểu tây chân giò hun khói bình thường Phương pháp ăn là ăn sống Nhưng cũng có thể làm suốt, làm sang quý Phối hợp sữa chua sữa đặc đợi đến ăn Đây là một sân party Không thể chỉ dùng một loại phương pháp ăn Vì vậy heo cầm loạn chân giò hun khói dùng để cắt miếng ăn sống nhấm nháp đặc tủ mùi thơm, bí chế chân giò hun khói tắc chính là dùng để làm đồ ăn. Vương bác đem cậu bệ gọi tới, phương diện này hắn am hiểu nhất. Sau đó lò nướng ở phía trong mùi thịt phiêu dãng, cậu bệ tại trong phòng bếp nhanh chóng bận việc, vài đạo đồ ăn trước sau bưng lên bàn ăn. Vương bác đi xem xem, tố xào chân giò hun khói cần tây, chân giò hun khói tá khoe tây, mang tây chân giò hun khói suốt, chân giò hun khói kim châm năng cuốn. Sắc hương vị đều đủ. Ngoài ra hắn còn làm đạo chủ thực, là chân giò hun khói tấm che mì ý, trên mặt lau một ít format, vương bác chưa thấy qua ăn như vậy, nhưng đã xuất từ cổ bệ chi thủ, khẳng định hương vị không có vấn đề. Từng thùng bia chuyển đi lên, thùng rượu mở ra, lúa mì mùi thơm phiêu giật. Vương bác rót tràn đầy một ly, dơ lên nói ra, hoan nghênh bằng hữu của chúng ta, rất giỏi Thomas, hoan nghênh hắn đi vào trấn lập nhật, vì hắn cạn một chén. Làm! Thomas ha ha cười nói, cái này thật sự là một chầu tốt đẹp chính là bữa tối, vương! Người bọn tiểu nhị thật sự là quá hào sẵn rồi nhất là mấy vị này phu nhân xác thựcô lưu chị vợ tiểu bác gái đám bọn họ đặc biệt có thể uống một ly bia rầm rầm tiêuu nuốt xuống đem Vương bác thấy sướng sở sướng sở bảo ẩn cùng mê Hy cô đẹp trai cũng giết chết trong chén rượu bọn hắn như là mượn rượu tiêu sầu Heo theo loạn chân dò hùn khói cần tay cắt Vương bác tưởng rằng bởi vì chính giữa có thô thô xương đuổi chon nên không thích hợp máy móc cắt kết quả cô bệ giải thích một lần nói không phải những này heo tại ái bờ gì ạ lớn một chút mà cái chỗ kia đặc sản một loại cây sồi, theo thích ăn quả sồi, một loại quả hạch, cho nên trong thịt có chứa như vậy hương vị. Quả hạch vị là heo còng đoạn chân giò hun khói tiêu chí, nếu như sử dụng thiết khí cắt, cái kia sẽ ảnh hưởng đến cái này hương vị. Vương bác xem binh thúc trong tay, hắn cầm là một thanh dao gốm. Binh thúc vận đao như bay, cuối cùng nhất bưng lên trong mâm thoạt nhìn là một khối chân giò hun khói, đúng vậy dùng cơm xiên đụng một cái, chân giò hun khói khối tản ra, bên trong là thành từng mảnh rất mỏng chân giò hun khói. Vương Bắc gan được một khối không giống trong suy nghĩ đẹp như vậy vị, nhưng là xác thực có chứa nhàn nhạt cây ăn quả hư khí, mà lại chất thịt rất có tính dai, nhấm nuốt bắt đầu thủy chung có mùi thịt vị. Đây là thuần khiết ai bờ gì ạ chân giò hun khói, rất tuyệt hương vị. Bá đạo tổng giám đốc là ăn hàng, ăn vui vẻ mà bắt đầu lại bình. Thomas gật đầu, làm ra thành tâm tiếp nhận chỉ giáo biểu lộ hỏi, ngài làm sao thấy được hay sao? Bá đạo tổng giám đốc cười đáp ý, giới thiệu sơ lược nói, nhìn, cái này chân heo tương đối mỏng, đường cong rất trôi chảy, nhìn nhìn lại chân Mai mòn lợi hại, hiển nhiên là nuôi thả tại quả rừng mà không phải trồng nuôi. Quan trọng nhất là mùi thơm, cái này hương vị ta quá quen thuộc. Vương Bắc không để cho hắn mặt mũi, An Chân giò hun khói lắc đầu nói, chân heo tương đối mỏng, chỉ cần định hướng khống chế nuôi dưỡng là được, chân mai mòn lợi hại, cái này có thể nhân công mai mòn. Về phần mùi thơm, dùng muối trà sắt chân giò hun khói thời điểm lại hỗn hợp điểm cây ăn quả hương liệu là được rồi. Bá đạo tổng giám đốc nháy mắt mấy cái, kiên nói, ngươi nói rất đúng. Nhưng là hôn hợp cây ăn quả hương liệu hương vị cùng dung nhập thịt heo ở phía trong hương vị khẳng định bất đồng. Xem lão vương bày ra tư thế muốn tranh luận, Eva hẽ miệng cười một tiếng, nàng rơ lên chén rượu nói sang chuyện khác. Thomas là New Zealand có thực lực nhất chủ nông trường, hắn kiến thức rộng rãi, đối với cái này cái chân giò hôn khói thân phận đều có phán đoán. Chúng ta cần phải làm là, lại để cho hắn ăn vào càng nhiều chân giò hôn khói, đến, kính khách nhân của chúng ta. Thomas mỉm cười nâng chén, chủ đề chuyện di mở. Một đám người bắt đầu cùng hắn tham thảo mục trường quản lý phương diện sự tình, dù sao hiện trường nhiều nhất đúng là cao bồi. Bất quá hắn rất điệu thấp, hiển nhiên trước đây hắn nếm qua mấy lần lạc nhật mục trưởng cựu bỏ thịt, bởi vậy không có khoe khoang thân phận của mình, mà là không ngừng hỏi tham lạc nhật mục trưởng quản lý tình huống. Có cộng đồng chủ đề, không khí tiểu tương đối hòa hợp rồi, một đoàn người thảo luận New Zealand nông mục nghiệp cùng địa phương nuôi dưỡng đặc sắc, Thomas kiến thức rộng rãi, không ngừng xem kẽ hắn ở các nơi kiến thức, vì vậy một bữa cơm xuống, mọi người ngược lại vui vẻ. Vương Bác an bài hắn tại tòa thành ở lại, dù sao đây là New Zealand đại chủ nông trường một trong, hắn phải hào hào chiêu đãi Buổi sáng Thomas tinh thần sáng láng rời giường, hắn đi tới nói ra, tòa thành thật sự là nơi tốt, ngủ dậy đến đặc biệt hương vị ngọt ngào, ta cơ hồ không có nằm mơ, tỉnh trời đã sáng. Vương Bác lau mồ hôi trên trắng nói, đây là, cái này khả năng cùng gò núi từ trường A, núi rừng không khí tình huống A các loại có quan hệ, người nhìn, sau lưng là cao núi, trước mặt là bằng phẳng thảo nguyên, bên cạnh là một mảnh rộng lớn hồ nước Làm sao sẽ ngủ không ngon đâu này? Thomas gật đầu nói, đây là, cái này thật đúng là cái nơi tốt. Vương, ta thực hâm mộ cuộc sống của ngươi. Hướng quý tộc đồng dạng ở tại trong thành bảo. Sau khi tỉnh lại tinh lực 10 phần đi chạy cái bước, chúng ta cùng một chỗ chạy. Vương bắt nún nhún vai nói, tuy nhiên ta đã chạy qua một vòng rồi, nhưng nếu như ngươi mời ta, cái kia ta chắc là sẽ không cự tuyệt. Hai người kết bạn ra đi, dọc theo đường núi chạy xuống đi, sau đó hướng hồ nước phương hướng chạy tới. Đừng nhìn Thomas bụng phệ. Hắn sức chịu đựng không sai, thân thể tình huống rất tốt, chạy bộ tốc độ rất vững vàng, còn có khí lực nói chuyện, hắc, vương, ta nhớ ngươi đã nhìn ra, ta rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Cái này theo hắn đưa chính mình lạc đà à nạ cả tiểu đã nhìn ra, vương bác gật đầu. Tốt mắt nói, ngươi không hiếu kỳ sao. Ta khả năng ta nghi ngờ có cái gì lòng bất chính. Vương bác nói, vậy ngươi sẽ tới, ta không sợ. Ha ha, thật sự là khí phách. Chủ nông trưởng cười ha hả bất quá ngươi điên tâm ta không có ý tứ gì khác được chứng kiến ngươi mục trưởng tại nguyên sau, ta là có một cách nghĩ, cùng ngươi hợp tác cái nghĩ." Vương bác hỏi, "Như thế nào hợp tác?" Thomas nói, "Ngươi biết, nông mục thịt để ăn phẩm lợi nhuận tồn tại ở tiêu thụ thiết bị đầu cối, nếu như chỉ là tiêu thụ cừu bỏ sống, căn bản không kiếm tiền, cho nên ta muốn, vì cái gì ta không thể sáng lập một cái nhãn hiệu đâu này? Bán ra sản phẩm thịt của chúng ta." Vương Bắc minh bạch, "Ngươi nghĩ tới ta gia nhập cái này nhãn hiệu. Cùng một chỗ bán thành phẩm thịt, không riêng thịt, còn có mặt khác kèm theo phẩm." Ví dụ như tối hôm qua chúng ta ăn chân giò hôn khói, còn có cựu bò nội tạng cùng da lông, những vật này tại chúng ta giao dịch ở phía trong, đều là miễn phí bán đi, kỳ thật tại rất nhiều địa phương, thứ này có thể bán tiền. chương 691, tiểu trấn đi ra đai vô địch. Thomas nói xong dừng bước, bắt đầu cho vương bác họa bánh mì loại lớn, ta điều tra qua New Zealand thịt thành phẩm tiêu phí thị trường, sở Australia thị trường còn có cả châu đại dương thị trường, lổ hồng cũng không lớn, nhưng thiếu khuyết có thể thống nhất thị trường đầu sọ. Người muốn, nếu như chúng ta đem thịt để ăn phẩm cung ứng làm được mẹ đô nạn, đi già hút tại thức ăn nhanh sản nghiệp bên trong địa vị, chúng ta có thể ủng có nhiều hơn thị trường. Bao nhiêu lợi nhuận không gian? Hiện tại chúng ta có được mục trường, tương đương có được cung cấp hàng con đường. Về phần tiêu thụ con đường, ta đã có sơ bộ cách nghĩ. Vương Bắc mỉm cười, nhưng không có tỏ thái độ. Hắn cũng muốn lợi nhuận tiền nhiều hơn, Thomas cách nghĩ rất tốt, đúng vậy hắn hiện giai đoạn không muốn làm cái này, hắn hiện tại thầm nghĩ hảo hảo làm chấn lạc nhật. Trước tiên đem thôn trấn nền tảng đánh tốt nói sau. Thomas nhìn ra hắn không quá cảm thấy hứng thú, có chút thất vọng thở dài, nhưng hắn là người thông minh, không có một người nào, không có một cái nào sức lực dắt lấy đối phương muốn nói phục hắn. Đằng sau chính là chạy bộ cùng nói chuyện tiếm, thời tiết đúng là có chút trở nên ấm áp, trước mặt chạy trốn gian nan vất vả không hề, mà chuyển biến thành là ướt át gió mát. Trải qua hồ nước thời điểm, vương bác chứng kiến mặt hồ mặt băng bắt đầu hòa tan. Thừa dịp Thomas ngồi ở ven hồ nghỉ ngơi Hắn mở ra xa bàn nhìn nhìn hồ nước. Có hồ nước chi tâm nguyên nhân, hồ nước thủy chất càng phát ra trong vắt tấu triệt, cuối đông xuân sơ, không có gió thổi, theo xa bàn đến xem, thu nhỏ lại bản hồ nước tự là một khối đáng yêu lam màu xanh biết đại thạch. Bất đồng nuôi dưỡng khu, bên trong sinh trưởng qua tôm cá cua, rất nhiều tôm nhỏ cua nhỏ trong lòng bò, còn có một chút rơi vào rồi trong hồ nước, bắt đầu rồi trùng tộc sinh sôi nảy nở. Còn lại con tôm cua lớn đã muốn có thể ăn được, nhiệm vụ của bọn nó hoàn thành, sinh sôi nảy nở sau khi kết thúc để lại chủng tộc. Về sau chủng tộc mở rộng, cần nhờ những này tôm nhỏ cua nhỏ. Vương Bắc biết rõ hổ nước nuôi dưỡng rất đáng tin cậy, bởi vì trong này không có to lớn thịt để ăn vô thủy sinh vật, đối với tôm cá cua mà nói đây là cuộc sống thiên đường. Thừa dịp không có người chú ý, hắn lấy ra một quả cua, so với hắn bàn tay còn lớn hơn, vỏ cua gập gền, càng lớn hữu lực vung vẩy, thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Cái này cua chỉ là thoạt nhìn đại, cầm ở trong tay bay bồng, Vương Bắc biết rõ cái này là không có cua cao gạch cua nhân Trải qua một cái mùa đông tiêu hao rất nhiều dồ tê in mỡ đã muốn hóa thành năng lượng, thịt cua cũng không đủ no đủ. Vì vậy hắn buông tha cho ăn hồ tiền cách nghĩ, đem cua thả trở về, trước dưỡng thượng một thời gian ngắn nói sau. Hồ nước bên trong rong đầy đủ, các loại con sâu nhỏ tiểu cá trong nước ở phía trong phiêu đãng cái này cho tôm cá cua cung cấp đồ ăn. Thomas tại trên thị trấn rừng một tuần thời gian, ba ngày hắn có đôi khi đi mục trường đi bộ, có đôi khi tại trên thị trấn quán cà phê nghỉ ngơi, đến buổi tối tiểu đi quán ba hỏa diễm sơn thoải mái một tho Vương Bắc không biết hắn còn là một thuật cưới ngựa cao thủ, chứng kiến sân thú những kia ngựa hoang sau hắn chấn động, nói những này ngựa hình thể đều rất tốt, nhất là dẫn đầu vua ngựa đen luyện một lần đưa vào sân thi đấu nhất định có thể cầm thượng. Sau đó Vương Bắc cho hắn phô bày một lần thổ hào vàng lợi hại, thổ hào vàng sức bật cùng tốc độ lại để cho Thomas sợ hai thán phục không thôi, ngươi chừng nào thì tham gia mã sệlet. Nhớ rõ cho ta biết, ta nhất định phải mua ngựa của ngươi. Giữa tháng 8, một hồi mưa xuân dắp xuống đảo Nam Thượng, cả hòn đảo nhỏ xương ngủ mông lung súng mãn đầu xuân phong tình. Thomas chuẩn bị trở về đảo bắc rồi, Vương Bắc đi đưa hắn, nắm tay thời điểm hắn nói ra, "Hy vọng ngươi có thời gian đi đảo bắc chơi, ta nhớ ngươi cũng sẽ thích ta mục trường." Vương Bắc nói, "Nhất định, có thời gian ta sẽ đi nhìn một cái." Thomas còn nói thêm, "Còn có, nếu như ngươi muốn tham gia mã sợi hét, cái kia cần huấn luyện viên cùng người dạy cưới ngựa lời nói tìm ta, ta ở phương diện này có chút tài nguyên." Vương Bắc tự tin cười nói, "Dùng thổ hào vàng thế thực lực, chẳng lẽ còn có những con ngựa khác có thể thắng nó? Nghe xong lời này, Thomas nở nụ cười, ta thích tự tin của ngươi, tiểu nhị, người trẻ tuổi nên như vậy. Đúng vậy, mù quáng tự tin chính là tự đại. Thổ hào vàng rất có tiềm lực, nhưng tức chiến lực cũng không cường, tin tưởng ta, đem ngươi mạ xảy lẹt thấy đơn giản. Vương Bắc vẫn còn có chút không phục, hắn gần đây cũng chú ý thế giới thuật cưới ngựa thi đấu sự tình, cảm giác được thổ hào vàng tốc độ cùng sức bật cũng đủ tại đây chút ít trong trận đấu đoạt giải quản quân. Bất quá cái này không có gì có thể tranh biện, người ta cũng không phải xem thường hắn chỉ là tình bạn nhắc nhở hắn mà thôi. Cất bước Thomas, Vương bác xoa xoa đôi bàn tay trở lại văn phòng. Lúc này bà ẩn bước nhanh hướng hắn đi tới, dơ điện thoại phấn khởi nói: "Lão đại, mau nhìn, mau nhìn tin tức này." Vương bác tiếp nhận điện thoại xem xét, trên mặt là một cái cường tráng thanh niên người da đen dơ lên cao hai đấm, vẻ mặt khí phách, ở bên cạnh hắn có một hình thể tương tự chính là người da đen quyền thủ, bất quá nằm trên mặt đất. Ba quyền cơ. Quyền đan thân đồng trình diễn Vương giả trở về. Đây là nơi nào của thi? V đua bờ a tại Sanferjangsit cô tổ chức mùa hạ tay quyền anh liên kết. đây là hạng nặng tranh fetch thi đấu mở màn chiến, Oc Cơ Lì đối chiến nổi tiếng tay quyền anh báo đen mòn Cổ Mệ gì. Hắn lấy được toàn thắng. Hết bạo đối thủ. Vương Bắc bên này xem tin tức chấm dứt không lâu, Hawker Lý điện thoại đánh cho tới, bọn hắn thường xuyên liên hệ tin tức, nhưng hắn không biết đối phương hôm nay có cuộc thì, bởi vì học cỡ Lì một mực nói hắn đang tiến hành khôi phục huấn luyện. Tiếp thông điện thoại, hắn mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, V, ngươi đánh ra sinh đẹp bắt đầu. Chúng ta nhìn ngươi của thi, bảo ẩn kích động hư lắm rồi, hắn quả thực muốn ngất đi. Cau cỡ lị rơi xuống quyền đản có lẽ hay là thấp như vậy điều yên tĩnh. Hiển nhiên, bọn gỗ mẹ gì đại ca không có làm tốt nên chiến một cái bạo lực tiểu tử chuẩn bị, nếu không ta không có khả năng khinh địch như vậy bắt được sơ hở. Bất quá lao đại, ngươi thật sự nhìn ta cuộc thi sao? Lao Vương ngược cười, đương nhiên, ta đơn giản ngắm một chút, lúc đương thời điểm sự tỉnh, không có xem hết. Ta đây đề nghị ngươi nhìn một chút thu hình lại, cảm thấy được ngươi sẽ thích biểu hiện của ta. Cúc điện thoại, Lao Vương suy nghĩ một lần, lời này không giống như là học cờ lỉ phong cách, hắn bình thường sẽ không nói ra cao như vậy điều mà nói trừ phi, hắn xác thực làm làm cho mình giật mình sự tình. Như vậy hắn tranh thủ thời gian lên mạng tìm được rồi cuộc thi video, kỳ thật không cần nhìn video rồi, chỉ nhìn Google đẩy đưa tin tức sẽ biết học cờ lỉ vì cái gì nói như vậy. Quyền đàn siêu tân tinh tiếc nuối vẫn lạc bắc Mỹ, nam bán cầu tiểu trấn hoàn cảnh trợ lực bay lên không, đây là báo ở mẹ gì cần sở hốt nịu sở thi đấu sự tình đưa tin. Vương Bác Điểm mở nhìn nhìn, quên lúc trước sau học cờ lý đều nâng lên chấn lạc nhật, nói chấn lạc nhật phong cảnh như như thế ngoại đảo nguyên xinh đẹp, hoàn cảnh như vậy lại để cho hắn thể sắc và tinh thần buông lòng do đó khôi phục khỏe mạnh. Ngoài ra hắn còn nâng lên trước kia tự do quyền vương đại tái, nói ở đằng kia sân thi đấu sự tình Trung lấy được đai vô địch cho hắn tự tin, trăm vạn nz giờ ban thưởng lại để cho hắn nhận được rồi đến nước Mỹ dự thi tài chính. Như vậy Vương Bác tìm tòi quyền anh, chấn lạc nhật cái này hai cái mấu chốt từ. Phát hiện chiếm cứ tìm tòi hàng đầu đều là lần này Sanford Giang Sít Cô Quyền Anh giải đấu mùa hè, hơn nữa tại nước Mỹ tìm tòi lượng rất lớn. Đây là cái chàng trai tốt. Lao vương tâm hoa nộ phóng, đầu tư của hắn có thể tính không có bổng phí. chương 692, chẳng lẽ bị hư? Trước nghiệp thi đấu sự tình lực ảnh hưởng cũng không phải nghiệp dư cuộc thi có khả năng bằng được. ao cỡ lì tại không được coi trọng dưới tình huống dứt khoát lưu loát thất bại đối thủ, kết quả này dẫn phát rồi giới thể thao xôn x Đã bại đối thủ cùng 3 quyền có đối thủ là hoàn toàn hai việc khác nhau, New Zealand thể dục giới phản ứng càng thêm kịch liệt, bởi vì Hawkelly hiện tại xem như bản thổ quyền thủ. Hawkelly là song trọng quốc tịch, lúc trước cảnh giới của hắn hướng thật sự quất bách, đi vào New Zealand sau vì hưởng thụ phúc lợi, tiêu xin di dân, nhưng hắn không có buông tha cho nước Mỹ quốc tịch, cho nên bây giờ là song quốc tịch. New Zealand mặc kệ, tiểu quốc gia tại quyền đàn ra một cái thể dục minh tinh không dễ, vì vậy bắt được Hawkelly một hồi tuyên truyền. Thuận tiện qua trấn Lạc Nhật cũng liên tiếp xuất hiện ở các đại đầu đề ở phía trong. Còn có rất tốt tin tức, New Zealand mùa xuân tiền đến, Trung Quốc vừa mới là trói trang ngày mùa hè, Trấn Lạc Tiên mở du lịch lộ tuyến đúng vậy sử dụng, nhóm đầu tiên du khách đem tại một tuần sau đến New Zealand. Trấn Lạc Nhật không phải nên đón Trung Quốc du khách trạm thứ nhất, nhưng là trọng yếu nhất vừa đứng, bởi vì công ty du lịch tiến hành rồi tuyên truyền, Vương bác cái này người Hoa chấn trưởng cùng hắn người Hoa phong cách 10 phần tiểu trấn, ở trong nước nhân khí rất cao. Cuối tuần không có việc gì, Vương Bắc chứng kiến trong hầm băng treo một đống chân heo, lập tức nói ra hai cây đến trong thành bảo. Chứng kiến hắn xách ra chân heo, cuối tuần nghỉ ngơi thiếu tổng giám đốc chạy tới hỗ trợ dẫn theo, hỏi: "Lão đại, ngươi muốn đùi heo nướng sao?" Hắn là nhập ra tùy tục, xem tất cả mọi người xưng hô Vương Bắc vì lão đại, cũng như vậy gọi. Vương Bắc cười nói: "Không, lão đại quyết định làm chân giò hun khói, ngươi cùng ba ba của ngươi không phải đều rất thích ăn chân giò hun khói sao?" Ba ba của ta miệng rất yêu, hắn chỉ thích gan hải bở gi ạ chân giò hun khói. Bất quá ta biết rõ, ngươi làm chân giò hôn khói, khẳng định so cái này rất tốt an. Vương Bác cười to, ngươi thực có thể nói, tiểu tử, bất quá ngươi cái này nhưng nói đúng, Lao Đại biết làm rất nhiều chủng chân giò hun khói đâu rồi, đến đây đi, để cho chúng ta đậu. Kỳ thật quê hương của hắn cũng có chân giò hôn khói cách làm, gọi là hôn khói chân giò hôn khói, dùng chính là hôn khói cá cách làm, gần chút ít năm rất ít xuất hiện, bởi vì từng nhà không thiếu thịt rồi, không cần giống như trước kia như vậy căng thẳng sống hun khói chân giò hun khói là vì rất tốt bảo tồn, hiện tại từng nhà cũng có tủ lạnh, đồng dạng không cần phải đem heo chân sau hun đến kéo dài bảo tồn kỳ, dù sao hun qua mấy cái gì đó tóm lại không khỏe mạnh. Hắn lần này quyết định nếm thử một chút, làm một điếu thuốc hun chân giò hun khói, cũng làm một căn tiểu tây chân giò hun khói, về phần cách làm hắn đã tại ôn la xem qua vô số lần giáo trình. Hun khói chân giò hun khói trọng điểm ở chỗ hun khói, hắn cố ý chém một căn cây tùng, dùng gỗ thông đến hun, hun ra tới có chứa hạt thông hương khí, là thượng giai chi tác. Mục trưởng heo tuy nhiên giống rất tạp, rất nhiều chính là bình thường thịt heo, nhưng là vì chúng cuộc sống vô câu vô thúc, thậm chí có thời điểm có cựu bò cùng lạc đà ạ nạ cả các loại tìm chúng phiến thoái, chúng lượng vận động khá lớn, cho nên mỡ hàm lượng thấp, rất thích hợp làm chân giò hun khói. Vương Bác lấy ra hai cây heo chân sau, mỡ đều chỉ có nửa chỉ dày đặc, nói cách khác, không đến 8mm độ dày, nếu phơi nắng chế một lần, phòng trừng thì 5-6mm. Bởi vì tán dưỡng, heo suất chuồn sức nặng không có yêu cầu, lớn nhỏ không đều dạng hắn chọn hai cây là vừa phải hình, đại khái 14-15 kg. Hồn khối chân giò hun khói cần sớm với nắng, cái này không có vấn đề, hai cây chân giò hồn khói đều ở trong hầm bằng treo rồi thật lâu, một mực không có bán đi, tiểu trấn thịt heo bán không tốt. Vì rất tốt bảo tồn, những này chân heo tháo xuống sau chỉ là dùng nước muối tẩy sạch trên mặt vết máu, da lông còn bảo tồn nguyên vẹn. Vương Bắc tìm đến không có chuyện gì binh thuốc bọn người hỗ trợ, binh túc dao nhỏ nơi tay thiên hạ ta có, đem chân heo bên ngoài tạp mau trà sát được sạch sẽ. Lộ ra phía dưới tối như mực da heo Có chút chán ghét ta Binh thúc trần chờ nói Vương bác cười ha ha Ngươi không có cho heo nhổ ra qua lông sao Đây là bởi vì heo cọng lông là màu đen Cho nên mới hiện ra màu đen Trên thực tế những này da heo nhan sắc là màu trắng lộ ra màu hồng phấn Nhưng là hắn dùng nóng hổi nước cấm ngâm qua đi Đem ra heo thượng cọng lông nổ Cái này da heo có lẽ hay là màu đen Lao vương có chút sứng sốt Hắn tranh thủ thời gian cho trong nhà gọi điện thoại Hỏi phụ thân Chúng ta quê quán heo cầm loạn, da heo là màu đen hay sao?" Bác phụ nói, nói cái gì hôn lời nói, lông là màu đen mà thôi, da heo đương nhiên là màu trắng. Màu đen da heo, đó là hư mất da heo. Đúng vậy cái này hai cây chân heo khẳng định không có xấu, điểm ấy lão Vương có thể bảo chứng, vừa đồ tể heo sẽ để vào hầm chứa nước đá bảo tồn, còn nữa hai cây chân heo thời gian bất động, đều là giống nhau màu đen, tổng không phải là đều hư mất đi à nha. Lão Vương chỉ có thể đậy cối lòng nghi kỵ buồn bực đầu làm, nhổ cọng lông tạo ra heo bên ngoài dầu trơn, còn lại chân heo cạnh ngoài ngăm đen tỏa sáng. Chân heo cơ màng cùng xương chậu vị trí bám vào qua rất nhiều mỡ cùng mô liên kết, cái này cũng phải bỏ, hắn lại từ trái đến phải tu đi dư thừa mỡ cùng bám vào tại cơ thể thịt thừa, chính diện bóng lắng sau, chân heo xem rất tốt. Chẳng lẽ là những này heo tại mục trường bị cải biến màu da? Vương Bác Nghi hoặc ngẩn đầu nhìn xem ánh mặt trời, có phải không ánh sáng mặt trời quá nhiều nguyên nhân? Dù sao chân heo hương vị không có vấn đề, thật là thuần túy thì theo vị mà lại không có gì mùi tanh, nhắc tới cái hư mất cái kia tuyệt đối không thể. Đã như vậy hắn đành phải tiếp tục làm xuống đi, mặc kệ cái gì cách làm đều được xử lý sạch sẽ chân heo, xử lý tốt về sau, bắt đầu bước tiếp theo. Kế tiếp một bước này, hai chủng chân giò hun khói hai chủng cách làm. Tiểu tây chân giò hun khói cần nước muối tiêm vào, Vương Bác xem cách điều chế, tiêm vào không phải đơn giản nước muối, mà là một loại ngầm chế dịch, thành phần phức tạp, chủ yếu là muối ăn, mì chín, đường loại, axit citric, vitamin C nhị có tí nạ midơ, phốt phát các loại còn có mặt khác chất phụ gia. Cái này thành bảo ở phía trong cũng không có, cũng may người New Zealand chẳng muốn rất, loại này ngâm chế dịch tại siêu thị có phối liệu, có thể mua được châm nước chính mình ngâm. Vương Bắc dùng linh tuyền nước, cái này nhưng đủ chú ý. Ngâm chế dịch phải rót vào chân giò hún khôi ở phía trong, hắn bất đắc dĩ vào đầu, thịt chết sao có thể rót vào hơi nước đâu này. Kết quả thật đúng là có thể tiêm vào đi vào, bất quá phải chậm chạm đẩy mạnh, bởi vì chân heo bị phơi nắng chế qua đi. Chất thịt có chút hủy. Một bên tiêm vào, hắn một bên lại để cho quan sát gế va cho mình chính diện bên cạnh chụp vài tấm hình, sau đó phát đến bằng hữu vọng, lao tử thành lòng dạ hiểm độc thịt con buôn rồi, tiêm chất thuốc thịt heo bán cho bọn họ báo thủ. Quá trình này tại kiểu tây chân giò hun khói chế tác chung không gọi tiêm nước, mà gọi là non hóa xử lý, đằng sau còn có mặt khắc non hóa chất tự, sợ phiền bài có thể lăn văn vệ thủng, đem chân giò hun khói bỏ vào sau có máy móc tại xóa nắn Nếu như không sợ phiền toái, hoặc là nói chính thống cách làm, Vậy thì phải dựa vào nhân công đến xoá nắn. Vương Bắc nhìn xem chung quanh. Binh thuốc gượng cười khoát tay. Lão đại, cái này ta không được, ta không được. Đem dô gọi tới. Điện thoại đánh cho mỏ gì đại hán. hắn dùng rất lớn giọng hô Ta tự cấp nàng dâu mát đâu rồi, có chuyện gì không? Không có việc gì đừng chậm chế ta. Đầu tại chế tắt chân giò hôn khói, ngươi tới hay không? Cút nhanh lên đi qua. Nếu ăn chân giò hôn khói, nhớ do gọi điện thoại cho ta a thân yêu. Không cần Zolu trả lời Hắn ăn hàng lao bà đã muốn làm chủ. Chương 693, có người nhảy hổ. Zô Lu hào hứng hừng hực chạy tới, cười đến híp mắt lại, trên mặt thịt mỡ thẳng run rẩy, "Lão đại, người đối với ta thật tốt, mỗi lần ăn chân giò hun khói đều nhớ rõ tìm ta." Vương Bắc ném cho hắn một bộ cái bao tay, "Ừm, đeo lên, cho ta dùng sức xoa nắn gốc cây chân giò hun khói, còn muốn đập nó, ta cho ngươi video, ngươi đi theo người ta tiết tấu đến." Mọ gì đại hán ha há hốc mồm, "Cái này cái này cái này, không phải ăn chân giò hun khói sao?" Đã làm xong ăn nữa? Được rồi, nhìn lao đại của ta, ta phía sau lương thượng tinh trung báo quốc đâu rồi, ngươi nói cái gì ta liền cho làm gì? Khi hắn nhắc tới cái đề tài này, lão vương lòng tràn đầy không đành lỏng, mọ di đại hán phía sau lương thượng đúng vậy toàn bộ thiên tinh trung báo quốc ca từ A, may mắn hắn béo vô cùng, nếu không còn vân không dưới. tiểu tây chân giò hôn khói đạo thứ hai thủ tục là chân mềm, hôn khói chân giò hôn khói muốn thượng mối ngâm chế. Cái này dùng mối lượng là có chú ý. Đại khái là chân giò hun khói sức nặng 1/20 nhiều một chút, chân giò hun khói 15 kg, cái kia dùng muối đại khái phải một cân nữa. Bất quá không phải duy nhất một lần đượm muối, mà là phân thành 3 đến 4 lần, mỗi lần cách 1-2 ngày. Mặc kệ loại nào chế tác chân giò hun khói, đều khó có khả năng một xúc mà thành. Đem chân thịt luống xuống, bên ngoài thượng chiều, Vương Bắc bắt đem muối đều đều gắn đi lên, theo để sắc bắt đầu, nghịch lỗ chân lông hướng lên, hai tay bắt đầu dùng sức xoa nắn vỏ. Lúc trước chân heo vừa tiêm nước Cho nên phóng lên mối nhất trà sát tựu xuất hiện mối tương hồ, muốn đúng là hiệu quả như vậy, vương Bắc cắn răng hộp hộp hộp hộp trà sát đến trà sát đi, cùng trà sát giặt quần áo bạn tựa như. Như vậy có chỗ tốt, một là đem mối điểm xoa nắn đi vào, mà là đem chân heo ở phía trong lưu lại tụ huyết trà sát đi ra, trà sát một hồi thì có huyết thủy ra bên ngoài trôi. Vương bác trà sát một sẽ cảm thấy quá mệt mỏi, ném cho dô lưu, ngươi đừng cứ mai trà sát một cái, dễ mệt mỏi, trà một cái lại đợi rồi trà cái tiếp theo Trao đổi tiến hành cũng chẳng khác gì là nghỉ ngơi một chút. Dô lưu sợ ngây người, cái này, cái này, cái này, lao đại, ta không phải rất rõ ràng ngươi lo gì. Tiểu lõ lì an ủi hắn nói, cái này rất bình thường, bình thường ta học tập chính là như vậy, sư phụ để cho ta học một hồi tam tự kinh lại học một hồi toán học, nói là thay đổi đầu góc có thể nghỉ ngơi. Vương Bác mới không giải thích cho hắn lo gì, sớm chính mình chạy tới ôm điện thoại soát bằng hữu vòng chơi bầy bộ Twitter. Vì vậy dô lưu tại hai cây chân giò hôn khói trong lúc đó bắt đầu rồi xoay quanh, binh thúc ôm cánh tay ở bên cạnh xem, hắn bất mát nói, với tư cách đồng sự, hô hô, ngươi không giúp ta, hô hô giúp ta một tay. Binh thúc nhún nhún vai nói, lao đại nói, đây là rèn luyện ngươi thì sao, còn có thể cho ngươi giảm béo cảm thấy được hắn nói không sai. Lao vương không có một ngực chơi, hắn chơi chán sai lệnh mà bắt đầu nghiên cứu chân giò hôn khói chế tác phương pháp, tiểu tây chân giò hôn khói chỉnh tự làm việc rất đơn gi Nguyên liệu tu chỉnh nước muối tiêm vào ngâm chế đập mềm ngâm ướp trương nấu làm lạnh đóng gói. Hiện đang tiến hành giai đoạn là đập mềm, mục đích là gia tốc ngâm chế dịch tại trong cơ thể huyết tán, rút ngắn ngâm chế thời gian, làm thịt thông qua máy móc tác dụng mềm hóa nguyên liệu thịt, khiến cho cơ thể tổ chức lỏng, thúc đẩy trong cơ thể hòa tan được tính rồ tein bên ngoài thấm mà xử cơ thể mặt ngoài phát dính, tăng cường thịt dính vào nhau tính, gia tốc thịt thành thục, cải thiện thịt phong vị. Quá trình này rất hao phí thời gian, về sau phải liên tục vài ngày đều làm như vậy. Hún khói chân rỏ hún khói đồng dạng hao phí thời gian, đằng sau liên tục vài ngày cũng phải làm như vậy. Cho nên, Zolu lần này là bại. Bất quá Lao Vương không keo kiệt, giữa chưa hắn nuôi cơm, nồi sắt lớn hầm cách thủy canh mai nhỏ, hắn cố ý lại để cho cụ Sĩn làm thịt một đầu nai nhỏ cắt thoái đặt ở cái nồi ở phía trong hầm cách thủy bắt đầu. Đương nhiên, thịt cừu mùi thơm cũng phải trèo chống Zolu làm việc duy nhất tín nghiệm. Loại này bát tô hầm cách thủy hoàng cừu, món ngon nhất phương thức là phối hợp hành tây, một ngụm thịt cừu một ngụm tiên tây lại hương lại cay, đừng đề cập sảng khoái hơn. Vừa vận đầu mùa xuân thời tiết sẽ lạnh, một đám người ăn đầu đầy mồ hôi. Vương Bác cho rằng người New Zealand ăn không quen mới lạ hành tây, kết quả do lu những người này ăn so với hắn đều hung ác, ngay tiểu lọ lì ôm xanh nhạt đều răng rắc răng rắc ăn vui vẻ. Cuối tuần, hắn lại dựng lên bát tô, lần này là bát tô hầm cách thủy thịt bò, nát lúc ních thịt bò ở phía trong bỏ thêm các loại gia vị, thịt bò súp hầm cách thủy thành tương hổ, thịt này hương vị nhưng gọi một cái ngon thơm nước lại để cho Zolu xoa nắng chân heo, hắn dùng mỡ heo trong phòng bánh hình dán, đông dạng là nồi sắt sắt thuốc bánh mì loại lớn, trên mặt leo tầng một mỡ heo, đem bánh mì hồ tại nồi thượng nướng chín, bánh mì mang theo nồng đậm mùi thơm, nếu tại canh thịt ở phía trong âm, vậy thì rất tốt ăn được. Đồng dạng, một đám người lại ăn đầu đầy mồ hôi. Eva cơm nước xong xuôi ghim lên tóc vàng thay cái bao tay nói ra, ta tới trả sát, Zolu ngươi nghỉ ngơi một hồi. Mọi gì hán đập vào ở một cái cảm động vô cùng, cô, bà chủ cô, ta không phải nói, cô Ngươi thật tốt. Nếu như ta không có có lão bà, ta nhất định sẽ thể đuổi theo ngươi. Eva do dự một chút, nói, bằng không, ta liền cho không trả sắt rồi. Ngươi còn là tự để đi. Vương Bắc nghẹn qua cười, tiểu lõ lì xem Zolo không nói lời nào, là tốt rồi tâm nhắc nhở, tỷ tỷ của ta sợ ngươi yêu mến hắn. Ngọ gì đại hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ta chẳng lẽ đầu góc heo sao? Ta có thể nghe không hiểu bà chủ lời nói sao? Được rồi, cái này quá đả kích người rồi, ta không làm, ta phải về nhà. Ngươi về nhà thử xem, về sau đừng có lại đến chỗ của ta ăn cơm. Vương Bắc không chút giò dự đe dọa. Mọi gì đại hán kinh sợ, được rồi, ta đây không quay về. Eva chỉ là hay nói giỡn, nàng bắt đầu cắn răng ra sức xoa nắn bắt đùi lợn, trọn vẹn xoa nắng nửa giờ ra đầu đầy mồ hôi, mới đưa chân heo dao cho Zolu. Mẹ khi cô đẹp trai cảm động nói, bà chủ thật sự là người tốt. Bá đạo tổng giám đốc bắt chéo hai chân thả ra trong tay tài chính và kinh tế báo, nói ra, Eva là tiêu hao nhiệt lượng phòng ngừa béo lên nhỉ. Tiểu lõ lì nghĩ nghĩ, dơ tay lên xung phong nhận việc, ta tới trà sát, ta không cần phải kêu ngạo béo nha đầu. Không có có thích hợp cái bao tay, tiểu lọ lì tay không trả sát hai cái, nó lúc nít bàn tay nhỏ bé trởn lên đỏ bừng, đau nàng hòa hòa kêu thảm thiết. Vương bác cười ha ha, sau đó điện thoại văng lên, hắn chuyển được hỏi, làm sao vậy? Có người nhảy sông tự sát ra không? Là hồ, đâm đầu xuống hồ tự sát, nhanh lên trấn trưởng, mau tới cứu viện. Một thanh âm hô lên. Tin tức này dọa lão vương nhảy dựng Hán vô ý thức đứng lên lạnh lùng nói, vị trí này, bến tàu. Vương Bắc cúp điện thoại lập tức huyết gió, huyết sáo hướng trên xe sông, kêu lên, có người nhảy cầu tự sát, binh thúc dô lưu, lên xe mau tới. Nghe được tiếng huyết sáo tráng đinh nhanh chóng chạy lên xe, tiểu vương cũng muốn đi đến bên trong tháo chạy, lao vương một cước đem nó đạp xuống dưới, không có chuyện của ngươi nhi, còn tham gia náo nhiệt nghỉ. Tráng đinh mặt trói nhìn có chút hả hê, gì đều không thể thiếu ngươi, nhìn, cái này lần lượt đã A Cô cất kỷ tất dùng tốc độ nhanh nhất hướng hồ nước phóng đi, Vương bác trên đường gọi điện thoại cho Cú Xỉn, dẫn bọn tiểu nhị nhanh đi hồ nước bến tàu, có người muốn tự sát, cứu người. Cái gì? Chúng ta muốn xuống dưới sao? Cần làm như vậy phải không? Cú Xỉn ngạc nhiên hỏi. Lão Vương càng ngạc nhiên, tê liệt cứu người a, cái này còn hỏi cái gì? Đương nhiên muốn xuống dưới. Xuống đi cứu người. Các ngươi là sợ nước lạnh còn là không biết bơi? Bên cạnh binh thúc giải thích nói, không, lão đại, bọn hắn không phải sợ cái gì mà là dưới tình huống bình thường không phải làm như vậy. Chương 694, tư duy khác biệt. cu Cù xin cùng Vương Bắc ở giữa đối thoại, chính là hai chủng bất đồng tình hình trong nước, bất đồng tư duy và chạm Tại New Zealand người chết là rất lớn công việc, không riêng gì liên quan đến toàn bộ xã hội đối với sinh mạng tôn trọng, cũng có công ty bảo hiểm đối với mua bảo hiểm người tôn trọng, vì vậy quốc gia cơ hội toàn dân mua bảo hiểm. Cho nên, tử vong đối với người New Zealand mà nói là kiện chuyện phiền thoái, nếu có người gặp được phiền thoái cần muốn giúp đỡ đặc biệt là sống chết trước mắt, cái kia mọi người hội đem hết toàn lực cứu người, đây là bụng làm dạ chịu. Nhưng nếu như muốn muốn tự sát, cái kia mọi người phản ứng cũng không phải là đi quên càng rồi, cái đó và trong nước không giống với, trong nước có người tự sát, lập tức có đại lượng người đi vây xem đi khuyên bảo. Binh thúc bình thường trầm mặc ít nói, kỳ thực phản ứng rất nhanh, tình thương rất cao, có thể ở thế giới đỉnh cấp tổ chức quân sự trung đảm nhiệm quan chỉ huy thân phận, khẳng định không phải người bình thường. Hắn theo Vương Bắc trong lời nói nghe ra đối phương còn không biết nịu gì len đối với nhảy sông tự vận tự sát loại tình huống này phương thức xử lý, vì vậy giải thích bắt đầu. Nhưng là Vương Bắc chính nhanh chóng lái xe, chân ga dâm lên mọi nguồn, chú ý đều trên đường, bởi vậy nghe vô cùng tùy ý, không có như thế nào nghe rõ, khiến cho loạn thất bắt tao Xe con chạy đến nửa đường, hắn lại nghĩ tới chính mình có xa bàn, có thể khống chế hồ nước, làm gì vậy ngốc núc ních muốn lái xe đi cứu người. Trước khống chế hồ nước tới cứu người chính là... Vì vậy hắn dừng lại thượng chỗ ngồi phía sau, nói ra, Zolu lái xe, binh thúc ngươi cho ta nói một chút, chuyện gì xảy ra. Vừa vận dùng cái này làm lấy cớ, vừa nói hắn một bên mở ra sa bàn. Binh thúc giải thích, tại New Zealand đương làm gặp được có người nhảy hồ tự sát nói như vậy ở ngoài đứng xem không biết xuống sông cứu người, mà là lập tức báo động, sau đó ở lại hiện trường hiệp trợ điều tra. Vì cái gì không nhảy cầu cứu người đâu này? Bởi vì căn cứ điều tra phân tích chứng thực, nhảy cầu tự sát mọi người là không biết bơi, bọn hắn phải chết Cái kia là lựa chọn của mình Nói cách khác, loại tình huống này có người đi cứu người Chẳng khác nào là ở vi phạm một người ý nguyện Tại New Zealand, tử vong xác thực là một loại lựa chọn Như vậy, nếu như người tự sát không biết nước mà lại một lòng muốn chết Cái kia người cứu trợ thường thường sẽ bị kéo xuống nước Rất có thể cũng chết trong nước Một khi tình huống như vậy thì phiền toái Công ty bảo hiểm nên xử lý như thế nào chuyện này Cái này xem như bị hại bỏ mình có lẽ hay là tự sát thân vong hay là ngoại ý muốn bỏ mình New Zealand là phát đạt tư bản chủ nghĩa quốc gia, vốn liếng khống chế tình hình trong nước, bảo hiểm thương thường thường cũng phải tài chính thương, cái nhìn của bọn hắn chính là không cần phải vọng tự cứu viện binh tự giết người. Đơn giản mà nói, tại New Zealand loại này độ cao khế ước chế xã hội, đáp thượng cánh mạng của mình an toàn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm không phạm pháp, nhưng là không bị đề sướng Đặc biệt là công ty bảo hiểm, trừ phi xuất hiện dư luận áp chế, nếu không bọn hắn không biết vì thấy việc nghĩa hăng hái làm tính tiền nói cách khác Nếu như người cứu trợ tại cứu viện trong quá trình bị thương sinh bệnh các loại, công ty bảo hiểm mặc kệ. Mặt khác tại New Zealand nhảy hồ tự sát, tất lực đừng hội chính mình bơi lội, cảnh sát cũng sẽ không cứu viện người tự sát, vớt công tác cũng không phải bọn hắn tiến hành, mà là phía chính phủ sai khiến đội phòng cháy hoặc là vớt đội, vớt công tác là muốn dùng tiền, phí tổn rất cao. Sau khi mở ra xa bàn nhìn về phía mặt hồ, hắn sau đó lập tức thấy được trong hồ nước một cái tại dãy rửa người. Đây là một cô nương trẻ tuổi, đại khái 20 mươi mấy tuổi bộ dạng. Sắp chìm vào đáy nước rồi, tại dụng cả tay chân dãy rũa lấy, nàng nên vậy biết một chút bơi lội kỹ năng, bất quá bây giờ dãy rũa như là tại nín thở trong trạng thái vô ý thức văn mèo không giống như là muốn sống. Vương Bắc không thể để cho nàng chết ở hồ nước ở phía trong, cái gì bảo hiểm cái gì tình hình trong nước hắn mặc kệ, cái này hồ song sinh đúng vậy hắn du lịch khai phát trọng điểm, mẹ nó chết rồi người còn thế nào khai phát. Bến tàu tuy nhiên tới gần mặt hồ, nhưng kỳ thật nước rất sâu, dù sao đội thuyền phải ở chỗ này ngừng. Nếu như không đủ sâu mà nói thuyền nước ăn chiều sâu không đủ tiểu rừng không được. Bến tàu chiều sâu tại 3 mét rơi tả hữu vương bắc vãng hai bên xem xét, chứng kiến hồ nước ở trong chỗ sâu có lồng cua cùng lồng tôm, vì vậy ôm một trôi tới, giống như trồng chất một đồng dạng đem lồng sắt trồng chất bắt đầu. Cô nương này trong nước rơi đi xuống, sau đó rơi xuống tại lồng cua thượng. Lúc này lồng cua lồng tôm trồng chất khoảng chừng 2 m m cao, nàng rơi lên trên về phía sau, tuy nhiên muốn tự sát, nhưng là nhân thể thân mình có muốn sống ý thức. Hai chân giẫm lên vật dụng thực tế sau, vô ý thức liền đứng lên. Sau đó trên bến tàu đang tại người vây xem bẩy vang lên kinh hô, mấy cái người nhát gan trong chớp mắt bỏ chạy, thượng đế, là nữ yêu, là nữ yêu. Nữ yêu theo trong nước đứng lên. Nhanh như vậy biến thành nữ yêu rồi. Ông trời của ta, trái mao. Làm quan hưởng Lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, cao bồi đám bọn họ rốt cục đổ tới, cụ xín người cao tướng to, qua loa cởi áo cao bồi tiểu nhảy vào trong nước. Vương Bác nhẹ nhàng thở ra, Cuối cùng vẫn hồi rồi cái này nguy cơ, cũng vãn hồi rồi một cái mạng. Tình hình trong nước về nước tỉnh, Hàn Thủy Trung cảm giác được có thể cứu Vãn một đầu tánh mạng phải cứu Vãn một lần, tự sát người chỉ là một lúc nghĩ không ra mà thôi, chỉ cần có thể khuyên khúc mắc, bọn hắn còn thì nguyện ý sống sót. Thật sự mở giải không được, cái kia chết ở địa phương khác tốt rồi, đừng chết tại trên địa bàn của mình. Đồng bào Du khách lập tức muốn tới đâu rồi? Náo tông. Cú xin bơi lội bắt được cô nương kia, Vương Bác Thừa Cơ đem trong nước lồng tôm lồng cua một lần nữa mang về khu nước sâu. Trong lồng của con tôm thất kinh, cái này cờ mở nở làm cái quái gì? Du lịch cái đó. Làm xong những này hắn run run ngón tay thu hồi xa bàn, sau đó phát hiện bình thúc tại kinh dị nhìn xem hắn, liền hỏi, Ếch, làm sao vậy? Bình thúc, tay của ngươi một mực run run cái gì? Lão đại, ngươi có không có nghe tiếng ta mới vừa nói lời nói? Đương nhiên nghe rõ rồi. Vương bác tức giận nói. Vậy ý của ngươi là là. Vương bác khoát khoát tay nói, những này ta mặc kệ, ta không phải thánh mâu hoặc là thượng đế. Nhưng là ta không muốn thấy có người tại chúng ta trên thị trấn tự sát. Tiểu nhị, ngươi phải biết rằng, chúng ta thôn trấn là thiên đường, đối với chúng ta là thiên đường nhân gian, không phải thật muốn thu nạp vong hồn. Dù công dù tư, cũng không thể lại để cho cô nương kia tự sát thành công. Binh thúc ngẫm lại với, gật gật đầu không nói cái gì nữa, hắn biết rõ Vương Bắc vì tiểu trấn danh khí bỏ ra bao nhiêu. Cô cất nghỉ tật mạnh mẽ đâm tới chạy vội đến bến tàu khu, Vương Bắc xuống xe, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cú xin cùng tiểu bịt bị cầm lấy một cái toàn thân ướt đấm cô nương tại run dậy, chứng kiến hắn trăm miệng một lời kêu lên, lao đại, có hay không cha lông? lạnh quá! Vương Bắc làm cho bọn họ lên xe, trong xe điều hòa mở đích rất đủ. Ngày hồ cô nương đại khái 20 tuổi, tóc vàng ướt súng dính tại trên mặt trên đầu, quần áo kề sát thân hình, tướng mạo tịnh lệ, dáng người cũng rất tốt, lúc này nàng chàng cho bị hồ nước tẩy sạch, y nguyên làm cho người ta cảm giác xinh đẹp, bởi vậy có thể biết dung mạo của nàng nhiều ra sắc Vương bác cảm giác được nàng hẳn là cái loại này trong đại học đem Trạch Nam mê phải vváng đầu chuyển hướng cái loại này nữa thần mới đúng như thế nào còn có thể tự sát hai cái cao bồi chạy vội hướng cổ cất Tutậ binh thuốc nhen nhóm thuốc lá đưa cho hắn đám bọn họ cô Nương tắc chính là vẫn không nhúc đích nàng cái kia gương mặt xinh đẹp thượng một bức đờ đẫn biểu lộ hai tay ôm ở ngực nhìn xem mênh ngông hồ nước đứng ở trên bến tàu giống như điều khác Vương bác xài bước đi qua biểu hiện ra huy hiệu cảnh sát rồi nói ra ta là tại đây cảnh trưởng xin hỏi ngườiơi đây là có chuyện gì Trường 695, Eva hướng đạo. Cô nương đỡ đẫn quay đầu, lộ ra một trường xinh đẹp dung nhan, ta không có tiền. Nếu như không phải binh thúc cho hắn phổ cập qua tương quan chi thức, hắn còn tưởng rằng cô nương này là đầu hóc có vấn đề cho nên mới nhảy cầu tự sát. Vì vậy hắn nhún nhún vai nói, ta không hỏi ngươi đòi tiền, đừng lo lắng, lần này chỉ là cảnh sát chạy đến, cứu ngươi chính là phụ cận cao bồi, ngươi chỉ cần nói tiếng cảm ơn là được rồi. Cô nương y nguyên mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, ta rất muốn chết. Nếu như phụ cận không là có người tại vây xem, Lão Vương thật muốn giống một câu muốn chết đi nhảy lầu đến lao tử địa bàn vùng cái gì rồi, nhưng hắn biết mình không thể giống lời này, nếu không một khi bị người rơi vào tay ô lai, hắn tiêu thầm rồi. Vì vậy hắn đành phải cưới quần áo ra cho cô nương phụ thêm, quan tâm nói, uống trước chén cà phê nóng à, ngươi thời gian có rất nhiều, nếu như muốn tử cũng không cần gấp tại nhất thời. Lời này thật ra khiến cô nương biểu lộ biến đổi, thật đúng là có chuyện như vậy, muốn tìm cái chết mà nói nàng có rất nhiều thời gian cùng cơ hội Vương bác cho là mình đã động cô nương này, chính vì cơ chí của mình điểm khen, kết quả cô nương nhẹ nhẹ nói, ta lây nhiễm HIV, y phục của ngươi. Lời này lại để cho láo vương chấn động, HIV là lẽn tỉ vỉ rút có khả năng gây hội chứng suy giảm miễn dịch, loại này siêu vi rút trên cơ thể người trùng tàn sát bởi bãi sau sinh ra tật bệnh chính là số danh rõ ràng bệnh S. Vô ý thức, hắn muốn chính mình quần áo tốn trở về. Cũng may hắn đại học thời điểm đã làm HIV phục vụ người nguyện vọng, đối với cái này tật bệnh cùng siêu vi rút đều có chỗ hiểu rõ Đồ chơi này không đáng sợ, tuy nhiên danh khí thượng nó là bệnh bất trị, nhưng khống chế loại bệnh tật này tại lập tức đã không phải là nói chuyện hoang đường viên vông. Theo Vương Bác biết, Trung Quốc đối với HIV người bệnh chính sách là dược vật miễn phí, hoạn loại này bệnh sử dụng sau này dược không tốn tiền, mà chỉ cần siêu vi rút không sinh ra kháng thuốc, cái kêu bảo trì rèn luyện tăng thêm hợp lý dùng dược, cái này là cái mang theo bệnh, đối với sinh mạng không có uy hiếp. Về phần New Zealand, cái kêu lại càng không dùng tiền. M Cái này tật bệnh truyền bá bắt đầu cũng rất khó, tối thiểu giống hắn như vậy chỉ là cùng cô nương trao đổi cùng quần áo tiếp xúc, không biết lây bệnh thượng cho nên hắn không cần sợ hãi. Như vậy, hắn rất dung cảm vô vô cô nương đầu vai nói ra, y phục của ta không có việc gì, khoác nó à, ta mang ngươi đi tìm một chỗ ấm áp xuống. Chúng ta lão đại có ý tứ là, hắn mang ngươi đi cục cảnh sát. Đằng sau dô lưu bổ sung nói, Lão Vương trừng mắt liết hắn một cái, cái này còn cần ngươi nói. Lão tử không đề cập tới cục cảnh sát là vì chiếu cô cô nương này cảm xúc. Zolu rất quy khuất, nhỏ giọng giải thích nói, lão đại, người lời kia dễ dàng dẫn phát nghĩa khác, tại New Zealand, số tiểu tử câu dẫn cô nương, tiểu đưa thích nói như vậy. Lão Vương bất đắc dĩ, còn có loại này thuyết pháp. Hắn đã biết cô nương vì cái gì tự sát, hiển nhiên là bị lây bệnh HIV siêu vi rút về sau, cô nương tuyệt vọng, sau đó tự sát. Cuối tuần không đi làm, ký túc xa ở phía trong không không đãng đãng, thân thủ của hắn nấu một bình cà phê đảo cho cô nương, ý bảo nàng nhấm nháp xuống. Linh Trình nấu ra tới cà phê không giống bình thường, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến cô nương uống một chén cà phê nóng sau trên mặt nhiều hơn một kia hồng nhuyễn sơn phất cũng nhiều một kia thần thái. Eva sau đó đổi tới, Vương bác Thông chi nàng, hắn cảm giác được tự sát vấn đề nguyên ở tâm lý, phương diện này Eva là chuyên gia. Hôm giờ Ale đi tới, Eva trước cho tiểu Lọ Lǐ cởi áo khoác sửa sang lại tốt quần áo, sau đó hôn rồi nàng một ngụm nói ra, "Đi, cùng nữ vương cùng nhau chơi đùa a." Tiểu Lọ Lǐ ôm nữ vương lông xù lao đại hì hì cười một tiếng. Ta muốn đi tìm tiểu sở tổng cùng John A. Eva trên mặt đẹp toát ra động lòng người dáng tươi cười, nàng khoát khoát tay đưa tiểu ló đi ra ngoài, sau khi trở về mới đem ánh mắt phóng tới cô nương trên người. Này, cảm giác có khỏe không? Cà phê rất tốt. Cô nương lúc trước một mực kinh ngạc nhìn xem các nàng, nghe được câu hỏi sau vô ý thức trả lời một câu. Đây là tương kiến sau câu đầu tiên có chút cảm tình sắc thái lời nói. Eva cũng cầm lấy một ly cà phê nhấp một miếng, tùy ý nói, ta nhớ ngươi trước kia uống qua rất nhiều cà phê Ngươi hứa thích uống cà phê, phải không? Ba ba của ta hứa thích, hắn là người Anh Quốc, thiếu niên thời điểm đợi tại Bình Lần. Cô nương nói ra. Vậy còn ngươi? Ngươi đang ở đây New Zealand sinh ra. Ta đoán ngươi có 20 tuổi, phải không? Cô nương không nói chuyện, lại có điểm không khí trầm đạo. Ê nhẹ khẽ cười nói, hiển nhiên ta đoán có chút lớn. Tiểu cô nương tức giận, vậy ngươi 18 tuổi hoặc là 19 tuổi, bất mãn 20 tuổi. Như vậy đến xem, ta có chút già rồi, ta đều nhanh 30 tuổi. Cô nương chủ động mở miệng, vừa rồi, đó là ngươi con gái. Eva đối với làm bộ tại đối với máy tính văn phòng vương bác lựa chọn cái cảm, mỉm cười nói, ta cùng con của hắn, đáng yêu sao? Tiểu hài tử tổng thật là tốt chơi đúng không? Cô nương cúi đầu xuống không nói lời nào. Eva phối hợp nói, ngươi biết không, chồng của ta nói với ta, có một không đến 20 tuổi nữ hài nhảy cầu tự sát, ta khó có thể tin. Đến trên đường ta suy nghĩ, không đến 20 tuổi, nàng tiên nên vậy chưa từng đi sở Australia, chưa từng đi Trung Quốc chưa từng đi quê hương của ta cực Bắc Chi Địa Bắc Câu. Nàng cũng chưa từng thấy qua rất nhiều thứ, so với chúng ta ly càng hương ra mà ca tinh khiết cà phê Lam Sơn, đặc biệt mỹ vị ái bở gì ạ chân giò hôn khói, còn có ý lần hoàng gia thợ bếp điểm tâm sao ra tới điểm tâm. Quan trọng nhất là, như vậy cô nương còn không có hài tử, nàng không có nhận thức qua mang thai nâng cao bụng vệ thời điểm vất vả, không có thể sẽ thấy chính mình bảo bối thời điểm mừng rỡ, cũng không có cảm nhận được nhìn tận mắt bảo bối từng điểm từng điểm lớn lên hạnh phúc ta có HIV Cô nương mấy lần muốn mở miệng, rốt cục nhịn không được tiêu lên. Eva bình tĩnh nhìn cô nương, nói khẽ, cái đó và ngươi đi gặp thức trên thế giới đẹp nhất phong cảnh, cái đó và ngươi nhấm nháp các quốc gia giỏi nhất mỹ thực, cái đó và ngươi đi nhận thức nhân sinh cuộc sống hạnh phúc có quan hệ gì. Nàng mở ra tay cầm túi, từ bên trong xuất ra một phần hồ sơ đưa cho cô nương, ngươi bây giờ không phải là trên thế giới người hạnh phúc nhất, nhưng cũng tuyệt không phải bất hạnh nhất chính là cái kia. Đương nhiên, ta và ngươi đồng dạng, chúng ta là một loại người Cô nương mở ra hồ sơ nhìn hai mắt, lại nhìn hướng Eva cũng rất giật mình. Ta là người Ukraine, vì vậy, ta thiếu chút nữa không được cho phép đi vào New Zealand. Nhưng là ta tới rồi, bởi vì New Zealand có ta chưa thấy qua trời xanh cùng ánh mặt trời. Sau đó ta đã đến sau, phát hiện được ta thu hoạch không chỉ có trời xanh mây trắng, còn có một rất tuyệt nam nhân cùng một ít rất tuyệt mấy cái gì đó. Eva lại cho cô nương rót một chén cà phê. Tin tưởng ta, đừng có gấp đi tìm chết đi, người chưa từng gặp qua thần bí nhất đồng lấy. Không có đi qua sa mạc sâu xa, không có leo lên qua nhất hiểm trở ngọn núi, ngươi cũng không có tìm được cái kia nhất yêu tha thiết nam nhân của ngươi. Vậy ngươi vội vã đi tìm chết đi làm gì vậy? Tử vong không đáng sợ, đó là chuyện đơn giản nhất, nhưng ngươi hiểu rõ ràng. Một khi ngươi tử vong, cái kia trên thế giới hết thảy cùng ngươi không còn quan hệ. Hết thảy tất cả, các mặt thế giới công nghệ cao, trong phòng thí nghiệm thuốc mới, còn có vốn thuộc về con của ngươi. Chương 696, Lực lượng của thiện. Tựa như người nhà nói chuyện thiếm. Ê đem chính mình quá khứ một ít cuộc sống em thai nói tới. Đại sa mạc ở trong chỗ sâu lượn lở mà dậy bụi mù. Sau cơn mưa bích lục rừng trúc, giọt mưa rơi vào vừa mới chui ra mặt đất mang thượng. Mùa xuân, nàng đi theo phụ thân tại biển bàn tiếp chơi thuyền, câu khởi một đầu cá ngử lớn. Mấy cái cảnh sát đi theo nghe được hoa mắt thần mê, dô lưu thì thảo nói ra, ta muốn từ trước. Chết tiệt, ta không làm. Thế giới nguyên lai là như vậy, ta muốn đi nhìn một cái. Thừa dịp ta còn có thể nhúc đích, ta muốn đi nhìn một cái Vương Bắc cũng động tâm rồi, nếu như không có trải qua đây hết thệ sẽ chết rồi, thật sự là không cam lòng nha. Cô nương rốt cục hỏng mất, ghé vào trên mặt bàn đồ hoa, hoa khóc giống. Tiểu Lọ lì mở cửa, mang theo nữ vương cùng Tráng Đinh chạy vào, dơ lên một căn kẹo ngậm bầu trời đưa cho cô nương, "Đừng khóc tỉ tỉ, cho ngươi kẹo que ăn, đặc biệt ngọt, ngươi ăn được tiểu vui vẻ a." Cô nương nắm chặt kẹo ngậm bầu trời, phản phất là nắm chặt cây cột cứu mạng, Ê Eva mỉm cười nói, "Ngươi phải biết rằng, đây không phải trên thế giới nhất ngọt kẹo que." nhất ngọt cái kia một chi còn đang chờ người phát hiện. Leo hai cái nước mắt, cô nương đứng lên nói ra, "Ta muốn đi kiểm tra, đi khống chế siêu vi rút vi lượng, tới kiến thức trên thế giới những địa đẹp nhất phong cảnh." Đằng sau nàng xem như mở rộng cửa lòng, nàng tao ngộ không chỉ là lây HIV, còn có yêu nhất loại người hám hại. Cô nương vừa mới tốt nghiệp đại học, nàng là học phải 3 năm biên chế chuyên nghiệp, buổi lễ tốt nghiệp thượng nàng gặp một cái anh tuấn có phong độ nam tử, người nọ đem nàng mê phải thần hồn điên đảo. Hai người rất nhanh xác định quan hệ. Nhưng nàng mang đến thấy cha mẹ thời điểm, cha mẹ lại bất đồng ý quan hệ của hai người, vì thế nàng không tiếc đi theo bạn trai rời nhà đi đỉnh đến đối kháng cha mẹ. Kết quả, một tuần trước nam tử không chào mà đi, cô nương điên cùng tìm kiếm, chỉ ở gian phòng ẩn nấp trong góc tìm được rồi hai cái không chai thuốc, cái kia hai cái chai thuốc là khống chế HIV tại bệnh. Có thể tại New Zealand tốt nghiệp đại học, cô nương này hiển nhiên cũng không phải người ngu, nàng lập tức đi làm kiểm tra, hai ngày sau kết quả đi ra, HIV kiểm tra đo lường dương tính. Si tình người yêu biến thành thai họa nàng hung thủ mà lại lây bệnh lên bệnh năn y cô Nương hầm mất với mới bọn hắn trước kia tại tìm cách trấn lạc Nhật Lữ hành, mùa xuân đến xem tươi đẹp tên chuyển xa đường hoa như vậy cô Nương chính mình đến đến rồi lại là một cái đả kích đường hoa đại đa số còn chưa mở phóng như vậy liên tục mấy cái bạo kích cô nương chịu không được rồi quyết định nhạy cầu tự sát Zolu hăng một vũ bản đem ảnh chụp cho ta ta muốn truy nạ chết tiệt nọ hung Đảng loại người này V tổng nhất ghét ác như kiểu như ta nhìn không được. Lao vương sợ ngây người, dơ ngón tay cái lên nói, tốt, Zolu, là đàn ông. Eva cười hì hì nói, ngươi có phải hay không tình nguyện đi bắt bớ người bị tình nghi, cũng không muốn đi trả sát chân giò hôn khói. Zolu không nói lời nào, Hiển nhiên đây mới là sự thật, sau đó Lao vương tức giận đến phải chết. Người nam nhân này xác thực rất xấu, nếu như tại chấn lạc Nhật cảnh nội, Lao vương khẳng định phải lộng hắn. Nhưng là, cô nương nói bọn họ là theo cờ gì tốt mà đến hắn cũng không thể chạy tới cửa gì tụt tìm người nam nhân này a. Cô nương này ngược lại có kia nam nhân ảnh chụp, bên trong tên kia đều đang ngủ, nàng giải thích nói, kê Kevin hắn không thích người khác chụp ảnh, những này là ta thừa dịp hắn ngủ chụp. Nói xong, nàng lại bắt đầu rơi lệ, "Thượng đế, ta mục đích làm như vậy, chỉ là muốn giữ lại chúng ta bình thường từng dọn từng dọn, không nghĩ tới. Ồ ồ. Những này ảnh chụp không dùng, dựa theo New Zealand pháp luật, người tư ẩn nặng như hết vậy, tại không có được chủ nhân cho phép cũng không có được tòa án trao quyền dưới tình huống." Không thể đại lượng phát hành người nào đó ảnh chủ. Ngoài ra, bây giờ còn không có chứng cơ chứng minh nữ hải siêu vi rút là bị nam nhân này lây bệnh, dù cho chứng minh đi ra, loại này bản án tại Pháp viện cũng không nên phán. Bất quá Lao Vương có lẽ hay là in ra một phần động ở Cục Cảnh sát Đại sảnh bố cáo trên bảng, nói cho các cư dân, nếu như chứng kiến người này tiểu báo động. Quân trưởng phát cánh bay tới, máng, a mẹ người nổ. a cái này nát điều thi. Vương bắt nhanh hỏng mất, đây là ai bình thường dạy nó những này thô tụ. Quân trưởng phát cánh bay đi, lưu lại một bất động thanh sắc bóng lưng. Eva lưu cô nương tại trấn Lạc Nhật chờ đợi hai ngày, nàng mang theo cô nương tại cỗ bệ nhà hàng ăn cơm, sau đó đi thăm toàn thành, tại tòa thành ngủ một đêm. Hai ngày này trong thời gian, tên là Tiến Thiến cô nương nhấm nháp ái bở gì ạ chân giò hun khói, cùng Eva cùng một chô nương món điểm tâm ngọt, còn quan sát Zoro lưu chế tắt chân giò hun khói chẳng cảnh. Đã trải qua những cuộc sống này sau, tâm tình của nàng trở nên lạc quan rất nhiều, bệnh viện công vô pháp chắc bệnh chờ. Dù sao không phải chuyên môn bệnh chuyển nhiễm bệnh viện, bất quả YK nơi này có tăng thêm miễn dịch hệ thống hoạt tính dược vận, cho cô nương mở hai hộp ăn trước qua. Hai ngày này YK cũng thỉnh thoảng tìm cô nương tâm sự, đem có quan hệ HIV chính xác chi thức nói cho nàng biết, chỉ cần bảo trì thân thể miễn dịch công năng bình thường, cái này bệnh không muốn sống. Biết được chỉ cần kịp thời tiến hành siêu vi rút chặn, thậm chí có thể an toàn muốn hài từ sau, tiến tiến càng cao hứng. Ngày thứ ba buổi sáng, trước khi đi, Eva dẫn nàng đi hồ nước chơi thuyền thả câu Đập mềm chân giò hùn khói dô lưu hỏi, có cần hay không ta đi cấp các ngươi phục vụ. Ê ngọt ngào cười một tiếng, không cần, ngươi hảo tốt làm chân giò hùn khói a Úc no. Vương bác ngồi trên thuyền cùng mạ lộp nói chuyện thiếm, cho chuyện tiểu trấn khách du lịch như thế nào mở rộng. Trong nước du khách lập tức muốn đến, đến rồi, Trần Lạc Tiên đã muốn đã nói với hắn, cái thứ nhất đoàn là thổ hào đoàn. Ê cùng cô nương thì tại đuôi thuyền câu cá, tráng đinh cũng gục ở chỗ này, chân trước ấn qua một cây cần câu, hai mắt sáng hưu thần chăm chăm vào mặt hồ chờ đợi cá nhỏ mắc câu. Một lát sau, Eva đột nhiên hỏi: "Thân yêu, chim ưng biển đâu này?" Chim ưng biển như thế nào không thấy? Vấn đề này Vương Bác đã sớm chú ý tới, hắn giải thích nói: "Đoạn thời gian trước không phải rất lạnh sao? Chúng chỉ ở giữa chưa đi ra bắt cá ăn, lúc khác sẽ đợi tại trong núi rừng sưởi ấm." Mã Lục nói: "Chúng ta đây phải nghĩ biện pháp đem chúng hấp dẫn đi ra, ngươi cũng biết, đối với du khách mà nói, có hay không chim lội hồ nước rất không là giống nhau hồ nước." Vương Bác nghĩ nghĩ, nói ra Cái kia nếu không chúng ta làm điểm tổ chim gì hay sao? Nếu là có tổ chim có thể lấy ấm tránh rét, chúng nên vậy hội cả ngày đợi tại trên hồ nước. Trời lạnh, hồ nước thực tế thanh tịnh, bất quá đáy hồ nước gấm còn có thể, dòng cỏ nước cũng bắt đầu đồng bột sinh trưởng, mùa xuân đã đến tín hiệu càng ngày càng rõ ràng. Câu được mấy cái hạt cá hương cùng lươn vây dài New Zealand, Eva thanh lý sạch sẽ đưa cho Vương Bắc, Tráng Đinh chạy tới bắt bớ hai chỉ thỏ rừng trở về, giữa cơm chưa bọn hắn tại trên đồng cõ đảo cái hố làm đồ nướng. Đữa cơm này ăn xong, Thiến thiến rời đi, nàng lần lượt ôm mỗi người, chân thành nói, cảm ơn các ngươi, ta rất may mắn lựa chọn trấn lạc nhật tự xác, đây nhất định cũng phải thượng đế an bài, các ngươi là ta mục trường lại để cho, dẫn đạo ta tìm được rồi chính xác nhân sinh cuộc sống. Cuối cùng, nàng khoát tay háo, đối với Eva nói ra, Eva tỷ tỉ, ngươi cũng muốn hảo hảo, sang năm lúc này, ta tới tìm ngươi, cái này là ước định của chúng ta. Eva mỉm cười khoát tay, như vậy cáo biệt. Đợi cô nương vừa đi. chương 697, Chim ưng biển phòng nhỏ. Cất bước tiến tiến sau, vương bác hiếu kỳ hỏi Eva, ngươi cho nàng xem cái gì. Eva nhún nhún vai nói, một phần bệnh lịch hồ sơ, ngươi gọi điện thoại cho ta sau, ta đi tìm ý ca, sau đó đổi đi ảnh chụp nghị tạo một phần hồ sơ. Về phần nội dung, ngươi đừng xem, dù sao rất thảm Nói đến đây nàng lay động một lần, mở ra tay nói, ngươi phải giải thích ta, sự tình theo gốc. Vương bác tại trên trán nàng hôn hôn, cười nói, ngươi không cần giải thích, ngươi làm cực kỳ giỏi, ta rất hân hạnh được biết ngươi cẳng cao hứng lúc trước ta kịp thời làm ra lựa chọn, đem ngươi truy cầu tới tay. Eva có thể mang đến cho hắn giúp đỡ rất không dừng ở những này, biết được bọn hắn muốn làm chim ưng biển phòng nhỏ cho chim ưng biển tránh Z, nàng theo ôn lại tìm bản thiết kế giấy, ưu hóa về sau đóng dấu đi ra, vương bác chiếu bản vẽ đến chế tạo. Người New Zealand nhiệt tình yêu giờ y y, đằng sau hai ngày, đến buổi tối trong thành bảo tiểu náo nhiệt lên. Zolu mang theo thiếu tổng giám đốc trà sát chân giò hương khói, mỗi ngày hừ hừ hà hắc, Hun khói chân giò h hun khói rốt cục treo ngược lên có thể tiến hành hun sấy rồi mà kiểu tây chân giò hun khói tắc chính là phải tiếp tục đập mềm. đập mềm 4 45 ngày rốt cục làm không sai bị lắmô lưu đem thịt cân nặng sau định lượng sau chứa vào n ni lông trong túi nhựa, trang tốt sau tại túi hạ bộ và 4 phía đâm lỗ sau đó chuẩn bị tiến hành trưng trưng nấu quá trình có thể dùng hơi nước hoặc nước tắm tiến hành Vương B bác chọn dùng chính là hắn kỹ thuật nước tắm nấu chế lúc trước đem trang thịt cái túi để vào một cái thép chế khuôn đúc ở bên trong sẽ đem khuôn đúc bỏ vào nước gấm hẹn nước 55C nước tắm trong nồi, mực nước nâu cao tại chân giò hun khói, sau đó dùng hơi nước đun nóng, sử thịt trung tâm độ ấm đạt tới 68-70C. Cái này là kiểu tây chân giò hun khói có thể trực tiếp ăn nguyên nhân, có chứng nấu quá trình này, tuy nhiên mục đích là tiến thêm một bước trừ ẩm ướt, nhưng cũng có thể bảo đảm chân giò hun khói dùng ăn tính. Nước nấu thời gian tương đối dài, Zhou Lu chắp tay sau lưng đi bộ qua nhìn Vương Bắc bọn người chế tác chim ứng biển phòng nhỏ. Dựa theo lão Vương cách nghĩ, Cái này phòng nhỏ tiểu vô cùng đơn giản đem một khối đặt tốt là được. Đúng vậy, Eva cấp ra không đồng dạng như vậy cách làm, càng phức tạp lại cũng càng có hiệu. Phòng nhỏ cần hai chủng chủ yếu tài liệu, theo thứ tự là ván gỗ cùng không thấm nước bạt biển, ván gỗ là tầng ngoài, không thấm nước bọt biển chính là tầng, chủ yếu khởi một cái giữ âm tác dụng. Ngoài ra, phòng nhỏ cái bệ cũng phải không thấm nước bạt biển, làm thành đáy thuyền như vậy hình giọt nước, trên mặt còn lắp đặt có phòng dao động kỳ. Phòng dao động kỳ lại xương giảm dao động kỳ, là một loại thuyền trang bị. Bình thường chứa ở đáy thuyền hai mạng thuyền tỉ bộ, chính là đáy thuyền bên cạnh phía dưới, bởi vì mặt cắt vì cánh hình, lại có người gọi là bên cạnh đà. Thứ này giống như tiểu đôi cánh dạng theo đáy thuyền rối ra, sự nước chảy ở trên sinh ra tác dụng lực, do đó hình thành giảm dao động lực bẩy, giảm nhỏ lắc lư, để rất tốt ứng đối sóng gió chung kích. Phong nhỏ bên trong cuối cùng cũng có một khối tờ lật tiếp bập biển, tựa như gò đất đồng dạng nhô lên đến. Cái này có hai chỗ tốt, một là chim ưng biển đám bọn họ không có thể tùy ý đợi, phải lách vào ở trung quanh. Như vậy có thể rất tốt sởi ấm. Hai là gia tăng ổn định tính, đem phòng nhỏ biến thành bất đảo ống, có thể ứng đối sóng gió phát. Phòng nhỏ ván gỗ không dùng đình sắt cố định, dùng keo không thấm nước, vương bác phòng trừng có thể khiêng cái ba lượng năm không có vấn đề. Vài người trước công một cái phòng nhỏ, rất nhanh một tòa có tiếp cận một cái bình phương nhà gỗ nhỏ thành hình rồi, vương bác bưng lên đến thử thử, sức nặng không nhẹ, phải có một 10 kg. Đi, đi trên hồ thử xem, thí nghiệm một lần. A ca rất cảm thấy hứng thú phất tay Đây là hắn lần đầu tiên thủ công giờ y y, một mực rất hứng phấn. Lao vương trầm bổ nói, gấp làm gì? Rục tốc bất đạt. Lời nói nói như vậy, hắn tốc độ chạy nhanh hơn. Nhìn xem cao hứng bừng bừng hai người, binh thúc bất đắc dĩ cười khổ. Thật không biết các ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy. Làm cái này phòng nhỏ tốn hao tiền cũng không ít, còn không bằng trực tiếp mua một cái nì. Xác thực, chủ yếu là ván mút xốp giá cả tương đối quý. Loại này ván mút xốp là chuyên dụng, bên trong đánh cho sức nội chất dính, có thể gia tăng sức nổi. Vương Bắc nói, hội dùng tiền mới có thể kiếm tiền A. Vinh Thúc nhún nhún vai, cảm thấy được kiếm tiền rất khó. Dô Lu nói, ta lại cảm giác được dùng tiền càng khó. Một đoàn người giật mình nhìn về phía hắn, mò di đại Hán nhăn ba nghiêm mặt theo trong túi quần móc ra 50 đồng tiền, ai có thể dạy ta 50 đồng tiền như thế nào mới có thể hoa đến cuối tháng. Thanh Thanh thật thật về nhà ăn cơm, sau đó cái gì đó cũng đừng mua, cái này là được rồi. Nhưng ta phải ăn cơm nha. Lão bà ngươi không phải nấu cơm cho ngươi sao? Ai? Nàng cùng ta chị vợ mang theo hải tử đi Úc sở chơi ly du lịch rồi Trước khi đi mang đi ta tiền lương thẻ Cho ta lưu lại 100 khối Ngày hôm qua đi, hiện tại chỉ còn lại 50 khối Mỏ gì đại hán buồn dầu nói A ca nhìn không được ép cờ cờ, huynh đệ, lao bà ngươi đây Là muốn bức tử ngươi A Dô lưu cự tuyệt thừa nhận sự thật này Cũng không phải là như thế Nàng cho ta lưu lại một tấm thẻ Nói mỗi tuần phát tiền lương sẽ cho ta đánh 200 khối Vậy ngươi tỉnh một chút dùng, cũng đủ Vương bắt Dù sao chấn lạc nhật là hương trấn tốn hao vẫn tương đối thấp. Dô vẻ mặt đưa đám nói, đúng vậy, ta không biết mật mã. Cái kia lão bà ngươi có lẽ hay là muốn bức tử ngươi. Cũng không phải là như thế, nàng nói cho ta biết mật mã rồi, chúng ta lần đầu tiên hôn môi ngày. Vương bác phía sau lưng thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh, hắn vắt hết vóc mướn, cũng nhớ không nổi hắn và Eva lần đầu tiên hôn môi là lúc nào. Với tư cách lão đại, hắn không thể thấy chết mà không cứu được, vì vậy dô lưu tiểu lấy được một trường cơm vé Tại hắn nàng dâu trở lại trước khi đến, hắn có thể đi tỏa thành ăn. Kịch sốt ruột, lão đại, ta cũng vậy không có người nấu cơm. Dô là muốn tiếp tục làm chân giò hôn khói, chân giò hun khói mới là một nửa đâu rồi, ngươi thì sao? Ngươi cho ta cái lý do quá. Lão đại, hồ nước đến, chúng ta trước vương phòng nhỏ A, ăn cơm sự tỉnh sau này hay nói. Kịch tranh thủ thời gian đổi rọng. Nhân công chế tác chân giò hôn khói, thực không phải bình thường người tài giỏi việc, tại châu Âu đều là dùng máy móc đến đập mềm. Dỗ lưu ngạnh xanh xanh dùng cánh tay đem thị cho trà sát đều đặn rồi, đây cũng là cái bản lĩnh. Xuống xe đến bên hồ, vương Bắc mang theo rất thần thánh tâm tình, đem tỏa phòng nhỏ để vào trong nước. Nước gọn nhẹ nhàng nụn nạo, phòng nhỏ rơi xuống trong nước sau cao thấp phiêu đã một chút, sau đó dần dần ổn định lại. Vương Bắc cùng AK hoan hô một tiếng muốn giúp nhau vỗ tay ăn mừng, kết quả lúc này một cái bóng đen từ phía sau chui ra, đúng là tráng đinh. Tráng đinh cho rằng đây là cái gì món đồ chơi, ngảy xuống nước sau bỏ lên đi lên Phong nhỏ sức nổi rất mạnh, sướng sở là không có bị áp vào trong nước, vẫn có một nửa phiêu tại trên mặt nước, tráng đinh cũng giống như con khỉ nằm sấp ở phía trên ngốc núc nick vui mừng. Đúng vậy phong nhỏ nóc nhà rất bóng loáng, cái này là vì tránh cho gió nước, vì vậy nó rất nhanh trượt xuống dưới, thấy vậy tráng đinh sốt ruột muốn lại bò đi vào, kết quả không có có thành công, ngược lại một đầu đâm vào trong phong nhỏ. Tráng đinh quá mạnh mẽ tăng lên, phong nhỏ bọc tại trên đầu nó sau trên bả vai vị trí vậy mà mắc kẹt. Cái này nó thì có điểm thảm rồi. Cao thấp trôi nổi bất định, muốn lặn rời đi nhưng đâm không đi xuống, muốn bỏ lên bờ nhưng cái gì cũng nhìn không tới. chương 698, Lão Vương dạy chim. Giữa tháng 8 cuối cùng, Vương bác lại một lần nữa thu hoạch rút thưởng cơ hội, vậy mà lại rút chúng một khỏa mục trường tri tâm, vì vậy hắn đành phải lại lần nữa ném ở mục trường biên giới. Như vậy, mục trường diện tích làm lớn ra gấp 3, viên thứ nhất là 3 cấp mục trường tri tâm, chung quanh hai khỏa là một bậc mục trường tri tâm. lão Vương mở ra sa bàn. Nhìn xem trên mặt màu xanh nhạt bọc đánh qua màu xanh biếc mực trưởng khu vực, hắn nhìn không được bật cười lên, lại đến cái hai khóa lĩnh chủ chi tâm, cái kia chính là một ngũ tinh hồng kỳ rồi, bốn khóa một bậc tâm vây quanh một khóa ba cấp tâm. Mục trường mở rộng gấp 2 cũng rất tốt, hiện tại đây là hắn lớn nhất nhập hạng, hạ thế ES công ty đối với gà nhu cầu lượng rất lớn, vừa vận khuyết trương một cái bự mục trường, toàn bộ dùng để giữ gà. Như vậy, thừa dịp cuối tuần, hắn mang lên cao bồi đem một khối mực trưởng bọc đánh bay trùng quanh bắt đầu, chuyên môn ở bên trong nuôi ra để cầm. Các loại gà vịt New Zealand là nghề chăn nuôi đại quốc rất nhiều nông mục công tác đều là máy móc tiến hành ví dụ như lâm hàng rào chính là như vậy thì thờ sân liên lạc thuê một đài hàng rào gieo trồng cơ cái này máy móc có điểm giống là máy đóng cọc phía trước có một cái vòng sát có thể nắm lại gỗ sau đó nặng nghề nhập vào thổ địa chung vây hàng rào tường dùng gỗ là mua sắm tất cả đều là lớn nhỏ không sai biệt lắm gỗ thông Vương B bác tổng cộng mua 6.500 căn bản cầm loại trang trại không cần rất lớn 2km vuông tả hữu là được rồi. Kém như vậy không nhiều lắm cần 6.000 căn bản gỗ, bởi vì mục trường sử dụng hàng rào tượng, đều là khoảng cách 1m lệnh 1 căn gỗ, sau đó ngang kéo thô thanh sắt tốt rồi. Kéo thanh sắt công tác đồng dạng là máy móc tiến hành, cách 100m, cụ xỉn tiểu mở ra trên máy móc đi đánh chó câu. Thô thanh sắt tự động cột vào gỗ thượng, sau đó giao nhau qua tại gỗ trong lúc đó xuyên thẳng qua, cuối cùng chói chặt là được. Những chuyện lật vật này nếu như giao cho nhân công, Cái kia không biết phải làm đến ngày tháng năm nào, dùng máy móc đến làm mà nói mỗi ngày làm 10 giờ, chỉ cần 4 ngày thời gian, một tòa bị vóng ngăn cách ra cầm trang trại tiểu thành hình. gia cầm đám bọn họ không muốn rời đi 3 cấp mục trường chi tâm khống chế khu vực, muốn xua đuổi chúng rất tốn sức, vương bác mang theo cao đổi đám bọn họ bận việc 2 ngày, bận việc đầy người cất gà, cuối cùng nhất bất quá mới xua đuổi đi qua hơn 2.000 con gà. Không thể làm như vậy được. Cù xin nuốt mặt thống khổ nói, ta mặt mày hốc hắc rồi, lão đại. Những này chết tiệt gà vì cái gì như vậy hung ác? Ngậm kêu lên, ngươi cái này tính toán cái gì? Vừa rồi nếu không ta phản ứng nhanh, thiếu chút nữa bị một chỉ gà tây mổ rơi trong mắt. Mẹ nó, những này hốn đã là bị thi triển cuồng bạo ma pháp sao? Vương Bắc có thể dùng xa bàn đơn giản đem bầy gà chuyển di đi qua, nhưng này dạng sẽ bị người hoài nghi, nói cái gì nữa đều hắn làm, lương cao thuê cao bổi làm gì vậy? Bất quá hắn suy nghĩ chủ ý, đến, bọn tiểu nhị, đem trứng gà thu thập bắt đầu, dùng trứng gà làm ngồi đem những cái thứ này một mẻ hút gọn. Gà mái có được phu đảng thiên tính, để trứng sau ác ác gọi cái này tính nết, một mực lan tràn đến New Zealand. Lao vương chiêu này rất tổn hại, nhìn xem một ổ ổ trứng gà bị mang đi, những này gà mái ngay nhảy dẫn nhảy đổi theo, thân qua cổ ý vị ác ác gọi, giống như tại mắng bọn hắn không có lương thâm. Nhưng cái này mưu kế quả thật có dùng, một nhóm lớn gà mái bị trứng gà hấp dẫn đến mới mục trường, trở ra còn muốn đi tiểu khó khăn, chung quanh đã muốn dùng lông bao lại Tốt ở chỗ này cũng có mục trường chi tâm, gà mái đám bọn họ tuy nhiên mất hưng ác các gọi, đúng vậy cũng có thể miễn cưỡng ở chỗ này đợi ở. Gà mái đám bọn họ cả đàn cả lũ rời đi, gà chống lại sốt ruột rồi, đành phải đổi theo ái phi đám bọn họ chạy đến mới mục trường, đối với chúng mà nói nơi này chính là vùng hoang dã phương Bắc Gà. Rất nhiều bầy gà hoàn thành chuyển di, Lão vương nhẹ nhàng thở ra. Tháng 8 hạ tuần, chấn lạc nhật chuyện trọng yếu nhi không ít, một là trong nước du khách muốn tới rồi, đại quy mô du lịch hành động kéo ra màn che Hay là cờ gì tụt nói như vẹn đại tái cũng muốn lửa nóng triển hai Vương Bác Tại ôn lại cho quân trưởng ghi danh, nó phải đi thăm gia. Đối với cái này 10 vạn khối tiền thưởng, Lào Vương không phải rất để ý, bất quá hắn nguyện nhất định phải có. Mấy ngày nay Vương Bác Tại huấn luyện quân trưởng, chính là huấn luyện, đừng đến lúc đó ra sân tiểu gia hỏa này mở miệng một tiếng ép cờ cờ mở miệng một tiếng mẹ nó, như vậy phòng trừng sẽ bị tại chỗ khu chủ. Quân trưởng bây giờ có được nhị cấp linh hồn chi tâm, trở nên thông minh rất nhiều. Vẹn sám Châu Phi vốn chỉ là có được siêu cường trí nhớ cùng học vẹn năng lực thân mình không có thể hiểu được người chỉ lệnh nhưng quân trưởng bất đồng nó có thể đơn giản nghe hiểu một ít lời thậm chí có thể căn c cứ ngữ khí phỏng đoán ra người khác lời nói cảnh Vương bác dạy bảo nó đi ta mở ra lồng sắt người đi ra ngoài trước bay một vòng trở về tỏ vẹ khiếp sợ dùng tiếng chung cùng anh Văn đều tự nói một lần à nhiều như vậy chim à. quân trưởng trừng mắt tối như mực mắt to hướng chung quanh xem a chim ở nơi nào a không có chim Vương bác mắt trần trắng, tại đây đương nhiên đã không có, chờ đến cuộc thi thời điểm, chẳng phải có rất nhiều chim sao. Quân trưởng chậm dãi nói, a nơi này có chim. Vương bác kinh ngạc, ở đâu? a nơi này có cái đầu bòi. a nốc bức không thuốc trị. Quân trưởng đắc ý kêu to lên. Lao vương hận không thể một cái tát nghiền chết nó. Nhìn hắn sinh khí, quân trưởng trung thực xuống, co lại cánh nhỏ giọng thầm nói, à, ngươi có chim, à, ngươi có chim. Lao vương. Hắn lên mạng tìm trước kia mấy lần cuộc thi chiến thắng phương video đến xem, những video này tại Du Tuyết Thượng bảo tồn rất nhiều, phía trước hai giới đạt được quán quân cũng phải một chỉ vẹn xám châu phi, tên cứ gọi mồm miệng khéo léo rèn ni. Cái này mồm miệng khéo léo rèn ni là du tuyết loài chim minh tinh, cơ hồ mỗi ngày đều có tác phẩm được xuất bản, Vương Bắc mở ra phát ra lượng cao nhất một cái, là mồm miệng khéo léo rèn nì tại cùng chủ nhân cùng một chỗ ca hát. Bọn hắn hát chính là một thủ rất nổi danh tinh ca, gọi là y ví dụ, vẹt nhỏ vậy mà hát có hình có dạng. Thấy vậy, Lao Vương hít sâu một hơi, quân trưởng nháy nháy mắt, kêu lên: "A, nó ứ nổ." Lao Vương cả giận nói: "Tặc tặc tặc, cả ngày chỉ biết tặc, không biết học giỏi, nhìn xem ngươi những huynh đệ này, người ta đều biết ca hát rồi, ngươi thì sao, ngươi hội sao?" Quân trưởng kỳ thật rất sợ hai hắn nổi giận, như vậy hắn thanh em một đại, quân trưởng tiểu sợ hãi rụt rẻ hướng lui về phía sau thối, yếu đất nói: "À, không phải huynh đệ, a, là cô gái nhỏ." Lao Vương kinh ngạc, ngươi có thể phân biệt ra được đó là một cô gái nhỏ đến? quân trưởng vô vô cánh, a, quân trưởng thông minh. A, quân trưởng lợi hại. Lao Vương không biết nó nói có phải thật vậy hay không, hắn lên mạng siêu siêu một miệng khéo léo gen y, thật đúng là, đây là một chỉ mẫu vẹt, nó đã muốn hạ qua vài ổ trứng rồi, mỗi một ổ đều giá trị xa xỉ, chủ nhân của nó phải dựa vào cái này kiếm tiền. Như vậy, Lao Vương lại tìm một chỉ, hỏi, cái này vẹt là đẹp trai có lẽ hay là cô gái nhỏ? Vẹt nhỏ học bộ dáng của hắn khinh miệt phun, a, phi, a Xấu bức không thuốc trị. Đẹp trai có lẽ hay là cô gái nhỏ. a xấu bức. Lao vương tìm tòi cái này chỉ vẹn tin tức, đều là nổi tiếng vẹn, danh khí đều rất lớn, cái này chỉ vẹt là giống được. Như vậy hắn sẽ hiểu, đối với quân trưởng mà nói, con mái vẹn chính là cô gái nhỏ, thùng vẹn chính là xấu bức. Kể từ đó, hắn có chủ ý, đối với quân trưởng xấu cười một tiếng, đến, bà bối, ta có chuyện nói với ngươi. chương 699, quân trưởng Đồng Trinh Đằng sau Hê-va chứng kiến Vương Bác thần thần bí bí cùng vẹt nhỏ đợi cùng một chỗ. Tiểu Kỳ quái hỏi, các ngươi làm gì vậy? Lão Vương cười hắc hắc, ta đang dạy bảo quân trưởng trêu chọc bọn nhĩ. Eva cho là hắn là hay nói giỡn, cả cười cười không có thật sao? Kỳ thật Lao Vương không phải hay nói giỡn, hắn là rất nghiêm túc. Chỉ cần liên quan đến đến trấn lạc Nhật vấn đề, Lão Vương trên cơ bản đều rất chân thành. Thừa dịp cuối đông trong khoảng thời gian này vô cùng nhất nhàn rỗi, hắn cho bảo ẩn nghỉ, lại để cho hắn đi về nhà cùng cha mẹ người nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Bảo ẩn có lẽ không phải cái hợp cách phó chấn trưởng, nhưng hắn đã muốn cố gắng, từ đi vào tiểu trấn hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt lúc trước cách nôn, chỉ cần cho cơm ăn, hắn tựu cho thôn chấn thành thành thật thật làm công. Hơn 2 năm thời gian không có trở về, bảo ẩn chính mình không có cảm giác, lao vương bán khoan. Cao bồi đám bọn họ hàng năm hội từng nhóm lần trở về, mà bảo ẩn một mực ở lại trên thị trấn, lần này là lao vương cầu hắn trở về. Bảo ẩn cảm giác được không cần phải trở về, hắn nói hắn mỗi tuần đều cùng người trong nhà video nói chuyện thiếm luôn luôn còn có thể gọi điện thoại, hiện tại hắn là một gã người trưởng thành, không cần phải cần phải trở về. Đây là nước Mỹ thức tư duy, người Mỹ đặc biệt chú trọng gia đình, nhưng nếu như Hải Tử trưởng thành trưởng thành, cái kia 2 3 năm không thấy cũng không phải hiếm, có sự tình. Vì lần này bận về nhà, lão Vương chuẩn bị đống lớn quà tặng, bởi vì hải quan vấn đề, cựu bò thịt không có cách nào khác qua hải quan, vì vậy hắn chọn dùng biện pháp cũ, thông qua sạp con đường này tuyến, đem cựu bò thịt trực tiếp vận chuyển đến nước Mỹ. Bao ẩn trở lại nước Mỹ. Sau đó đi hải quan đem những này đóng băng thịt nói ra là được rồi, càng bất việc. Sắp chủ đánh hải ngoại thị trường, loại sự tình này với hắn mà nói dễ dàng. Ngoại trừ tiểu trấn đặc sản cửu bò thịt cùng gà thịt vịt, Vương Bắc còn rất hào sàng cho bờ một vạn USD thăm người thân phí, đây là cho phó chấn trưởng phúc lợi, cái này một vạn khối là cho không. Kích rất là cực kỳ hâm mộ, lao đại, ta cũng vậy muốn về nhà thăm người thân. Lao vương một vô bản, người mỗi tuần cuối tuần không phải đều trở về sao. Cái này còn dùng theo ta xin trở về là được kị cười h mò mồ cái hót lao đại hay nói dẫn a ngươi trông ngươi xem còn tưởng thận. hạ tuần thời tiết trong xanh lù thứ nhất đồng bào du lịch đoàn đi tới New Zealand. bất quá vương bác có chuyện khác thì phải là tham gia nói như vẹn cuộc thi cái này hai kiện sự tỉnh trong lúc đó có chút xung đột vừa vặn du lịch đoàn đến ngày nào đó cũng phải cuộc thi khai mà ngày Trần Lạc tiên biết được sau cô ý sửa lại du lịch đoàn hành trình bọn hắn trước tiên ở ônt nghỉ ngơi hai ngày nữa héo lĩnh tổng đợi hai ngày Kế tiếp mới đến phiên trấn lạc Nhật, mà trấn lạc Nhật hành trình đồng dạng là 2 ngày, mục đích cuối cùng nhất tại trấn Store, muốn tại đó đợi một tuần thời gian. Kỳ thật trấn lạc tiên hy vọng có thể tại trấn lạc Nhật đợi càng lâu một chút, đáng tiếc tiểu trấn hiện tại quy mô không đủ lớn, thời gian 1 tuần quá lâu, sẽ để cho các du khách sinh ra chán ghét tâm tình, 2 ngày vừa vặn, lưu luyến. Mang theo vật nhỏ, Vương bác lái xe đi cỡ di tốt. Lần này là tiểu trấn đáng yêu sủng đám bọn họ lần đầu tiên đối ngoại chinh chiến, trong nhà cao thấp đều rất xem trọng. Eva cùng tiểu ló lì cũng tới, đúng lúc là cuối tuần thời gian. Eva sớm đặt tốt rồi khách sạn, hiện tại Lao Vương không thiếu tiền, cho nên xuất hành đều là phòng cho Tổng thống chủ yếu là nhân khẩu quá nhiều, bình thường gian phòng cũng không cho phép sùng vật tiến vào. Đến cờ gì tụt dụng sĩ cùng hoa tiểu điểm sau, Vương Bác đi trước giới thiệu, tiên sinh, ta là mang theo sủng vật đến. Có thể nhập chú, hai ngày này cở gì tụt chỗ có tiểu điểm đều cho phép sùng vật nhập chú, chỉ có điều hy vọng ngươi xem tốt ngươi vẹn, nếu như nó hư hao vật phẩm hoặc là làm dơ cái gì Yên men cần ngươi lý bổi. Quản lý đại sảnh mỉm cười nói, "Nói như vậy không riêng gì cuộc thi còn là một cái ngày lễ, cho cỡ gì tụ mang đến đại lượng du khách, cho nên tất cả gia khách sạn đều rất phối hợp." Vương Bắc cũng mỉm cười, "Rất tốt, cảm ơn, đây là ta căn cứ chính xác kiện, cho phòng ta thẻ ra vào." Cầm tới cửa, Eva kéo đi vali hành lý xuất hiện, cháng đinh trong miệng ngầm ba lô, trên bờ vai khiêng ba lô, nữ Vương cũng giống như vậy cách ăn mặc, tiểu Loli đặc chính là có cái màu hồng phấn sách nhỏ bao, xôi nổi ở phía trước dẫn đường. Thế vậy, quản lý đại sảnh có chút sốt ruột rồi, tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn, thượng đế của ta, như thế nào còn có hai cái, hai cái chó giữ. Nữ vương cùng tráng đinh khổ người quá lớn, chỉ có thể được gọi là chó giữ. Vương bác vô tội nói, vừa rồi ta nói rồi, ta mang theo sủng vật đến. Đây là sùng vật. Quản lý đại sảnh sắp khóc rồi, đây là manh thú á tiến sinh. Vương bác chẳng muốn nói nhảm, đập ra khỏi phòng thẻ ra và nói, vậy người lùi cho ta phòng tốt rồi, nhưng ta sẽ trách cứ các người. Vừa rồi đã muốn đảm tốt rồi, cho phép ta mang theo sùng vật nhập trú, hiện tại lại hối hận Đây là khách sạn 5 sao. Đây là cho phòng cho Tổng thống phục vụ. Quân trưởng hẽ miệng teo lên, a trách cứ bọn hắn. a phục vụ thực kém. Đập vào nơ quản lý đại sảnh kinh dị nhìn xem quân trưởng nói, hắc, vừa rồi cái này vẹt nói gì đó. Nó cũng không phải là đơn giản học vẹt, nó như thế nào thông minh như vậy. Quân trưởng mắt trắng không còn chút máu, a quân trưởng thông minh nhất. a ngấp bước. Lao vương vội vàng vỗ tay phát ra tiếng, đây là ám hiệu, không cho nói thô tục nếu không nổ một cọp lông. Quân trưởng run dậy một chút thân thể, nó kéo chính mình thưa thất lông đuôi thành thành thật thật ngậm miệng lại. Quản lý đại sảnh không ngăn trở nữa ngăn đón bọn hắn, làm cái mời tư thế xin mời làm cho bọn họ đi vào. Hắn hưng phấn nói, tiên sinh, ta đây là lần đầu tiên chứng kiến ngài vẹn, nhưng cảm thấy được nó lần này nhất định có thể đoạt giải quản quân. Quân trưởng kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, a quân trưởng đến tăng gái, a quân trưởng tìm vợ Lao vương đem nó nhét vào trong túi quần đi nhanh lên. Hắn là như vậy dụ dô vẹt nhỏ đến, là tới tìm vợ, không phải đến cuộc thi, nếu không vẹt nhỏ cự tuyệt đi ra. Vào cửa, tráng đinh lập tức một cái hổ phốc nhảy lên giường, sau đó đem đầu nhét vào gối đầu ở phía trong, đôi lớn 333 gõ qua mềm nhũng nệm, được kêu là một cái vui vẻ. Nữ vương vĩnh viện an tĩnh như vậy trung thực, nó trong phòng vòng vo hai vòng, tìm cái ghế sofa nhảy đi lên, đem đầu đặt tại trên lan can dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem tráng đinh không vệ ba. Nó trên giường sóng xếp đặt một hồi, chạy xuống đi nghiêng chân bắt đầu đi tiểu phân chia địa bàn. Eva tranh thủ thời gian kéo đi nó tiến buồng vệ sinh, khiến nó trong phòng vệ sinh phân chia địa bàn tốt rồi, nếu lộng đi ra bên ngoài, đối với người ta khách sạn mà nói quá bất hảo. Đến cờ gì tốt sau, Vương Bắc trước mang theo quân trưởng đi chụp ảnh xác định dự thi tin tức, hắn tại online ghi danh, còn cần tại trong hiện thực lấy đến dự thi bài, lưu lại có quan hệ quân trưởng giới thiệu. Cuộc thi tại xế chiều bắt đầu, một lần buổi chưa có thể quyết ra quán quân. qua cơm trưa, Bọn hắn đi cỡ gì tụt hát phong bóng bầu dục sân, một mảnh rất rộng rộng rãi mặt cỏ, chung quanh trên khán đài ngồi đầy người xem, trên khán đài mới có màn hình lớn, hội đem vẹt nhóm biểu tình hiện thực lúc truyền bá đi lên. Vương Bắc tiến vào sân thi đấu sau, chứng kiến hiện trường không khí nhịn không được cảm thán, thật sự là quá lửa nóng rồi, người New Zealand thật sự là dối danh nhất cả chứng giái, vậy mà có nhiều người như vậy đến quan sát cuộc thi. chương 700, cuộc thi bắt đầu. Tiến vào sân thể dục, Vương Bắc cho là mình về tới kinh đô tranh hoa Điều thị trường. Lui tới trong tay người đều dẫn theo lồng sắt hoặc là trên bờ vai ngồi cạnh chim, người tiếng gạo cùng chim chít chít hoa hoa tiếng kêu giao tạp hỗn hợp. Thỉnh thoảng, chung quanh còn có thể vang lên một cái khác không được tự nhiên uốn éo thanh âm, ni hảo. Chấn cật cào phi, ngạnh tá nhân chứng. Hoa hoa hoa, to lớn to lớn to lớn. Không cần phải nói rồi, đây đều là vẹn tiếng nói. Đại đa số vẹt lẫn nhau nhìn không tới, mọi người trong tay lồng chim đều dùng bồ tre, tránh cho qua nhiều người bầy hù đến chim chóc hoặc là khiến chúng nó sớm phấn khởi bắt đầu. Dám đem vẹn hiển lộ ra đến những này vẹn đều là hào thủ phần lớn là vẹ xám Châu Phi vẹ đầu xanh ạ zonaạẹạạạ làm chủ. chủẹ đám bọn họ tụ tập cùng một chỗ việc vui rất lớn những này chim lẫn nhau trong lúc đó đều xem không vừa mắt chỉ cần đến gần rồi liền tạc khởi lông Vũ Lãoo Vương cũng phải này sẽ mới biết được, nguyên lai vẹn thật là tốt đấu một loại chim quân trưởng cũng ngồi xổn vương bắt trên vai nó đối với chung quanh că thủ vẹn ánh mắt không thèm để ý chút nào hào hứng bừng bừng tả hữu nhìn quanh à Tiểu nữ tử! a xấu bức! a tiểu nữ tử! À, thiệt nhiều xấu bức! May mắn nó bình thường nói tiếng Trung nếu không được nghe được là minh bạch nó ý tứ trong lời nói, Lào Vương cảm giác được quân trưởng khẳng định phải bị đánh. Nhưng Eva cùng tiểu lọ lì có thể nghe hiểu ý của nó, tiểu lọ lì dùng ngón tay nhỏ ngăn chặn tinh tế lỗ thai mắt, à à a quân trưởng ngươi nói thô tủ, ngươi thật đáng ghét. Eva như có điều suy nghĩ nhìn một chút và nhỏ, nói ra, xem ra lần này trở về ta muốn hảo hảo giáo dục một lần đứa nhỏ này. Tiểu lõ lì dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem quân trưởng, nhưng quân trưởng tại nhìn chung quanh xem đồng bào, trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý cái này chuyện bi thảm. Cuộc thi trước kia có ca múa biểu diễn, vương bác không có chú ý, kết quả một lát sau một hồi quen thuộc giai điệu văng lên, hắn nháy mắt mấy cái, đây không phải nhiệt huyết tại sân thi đấu xôi trào, cự nhân mọc lên từ phương đông tin tưởng vào chính mình sao. Tiểu lõ lì cao hứng kêu lên, à là dễ đi caca, là dễ Còn có tờ U tờ Utarkaka bọn hắn, nguyên lai like bọn hắn cũng tới à. Vương Bắc quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cái này không phải mình quán ba làm công tứ thiên vương sao? Bốn người cùng quán ba quan hệ trong đó càng giống là hợp tác, không phải triệt để thuê, Vương Bắc không hạn chế bọn hắn tiến hành mặt khác buôn bán diễn xuất, hắn cũng không cho bốn người phát lương, cho nên bốn người này đi ra biểu diễn sự tình không cần thông tri hắn. Lại để cho hắn giật mình chính là, giai Ryan bọn người lại bị mời tới cái này cuộc thi đến biểu diễn, phải biết rằng, lúc trước hắn tùy tiện nhìn thoáng qua Trên đài ca hát chính là ốs chơi một gã nổi tiếng nông thôn ca sĩ chính là Minh tinh càng làm cho hắn giật mình chính là bốn người lại vẫn có chút danh khí bọn hắn theo nhịp trống bắt đầu dung đùi đắc ý thời điểm có người ở chung quanh trên khán đài vùng vậy cánh tay bí bảo còn có người dơ ấn có bốn người dành tự loan loán bài những cái thứ này hiển nhiên biết rõ vương B bác bọn hắn đến tham gia trận đấu dự thi nhân viên tiến vào trong sân bọn hắn tìm được rồi Vương B bác một chuyến dễỉ trần ch chủi cho một này hơn gió nhiếp ảnh ra bắt năng lực ngược lại rất mạnh Hai bên trên màn hình lớn lập tức xuất hiện Vương Bác một chuyến thân ảnh. Bất quá nhiếp ảnh ra săn bắt rồi một lần, liền đem màn ảnh đặt ở Eva trên người, bên cạnh Vương Bác bị trần trụi không đếm xuể. Tiểu Lọ Ly dắt lấy Eva tay cầm sáng ngời, chỉ vào hai bên màn hình lớn cho nàng xem, Eva kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến, liền tự nhiên cười nói, khởi động váy liền áo làm cái thục nữ lễ đáp lại. Vẹt nhỏ phiên chữ Bạch Nhãn, a, Ni Mã Độ. Màn ảnh dừng lại 4-5 giây rời đi, Eva đã muốn thành sân thể dục ở phía trong một cái không lớn không nhỏ doanh nhân. Mỹ mạo của nàng ngược lại tiếp theo màu tím nhạt đồng tử tại toàn cầu đều nhìn thấy phóng đại tại trên màn hình lớn về sau cái loại lời tử thủy tinh loại trong vắt vẻ đẹp làm cho người tán thưởng Vương Bắc căm Dận bất bình mẹ nó lao tử đẹp trai như vậy tiểu cùng vì cái gì không có màn ảnh ê va chụp hắn một bà sàng giọng nhìn quân trưởng tiểu là theo chân ngươi học xong những này thô tụ lao Vương bị khuất quân trưởng này thiên tài hẳn là tự học thành tài biểu diễn sau khi kết thúc bắt đầu rồi có thi Đầu tiên là chủ sự phương cờ gì tụt chính phủ, châu Đại Dương quý hiếm loài chim bảo vệ hiệp hội, vẹt nghiên cứu hiệp hội đợi vài cái tổ chức đại biểu đi lên lên tiếng. Lên tiếng chính là cờ gì tụt thị trường, tại trên đài rong rạc, cao đảm phát luận. Vương Bắc ngáp một cái, người New Zealand cũng ưa thích làm văn chương tiểu cách ta. Hắn cái này là không biết rồi, cờ gì tụt lập tức gặp phải nhiệm kỳ mới, New Zealand thị trường là địa phương cư dân tuyển ra tới, cái này thị trưởng muốn muốn tiếp tục làm, hắn tiểu phải nắm chặt thời gian Nắm lấy cơ hội đến mở rộng chính mình nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Đối với New Zealand cái này tiểu quốc gia mà nói, tổ chức một hồi Nam bán cầu cuộc thi không dễ, cứ việc cuộc so tài này chỉ là dân gian thi đấu sự tình. Thị trường lên tiếng sau khi kết thúc, còn có trọng tài đoàn đại biểu lên tiếng, sau đó còn có dự thi tuyển thủ đại biểu lên tiếng, người phát ngôn trên bờ vai khiêng cái lông vũ ánh sáng trưởng thành vẹn xám châu Phi. a số bức. a đại số bức. Quân trưởng nổi giận đùng đùng nói. Vương Bác ha ha cười. Cái này vẹn chính là đoạt giải quán quân tiếng hồ cao nhất mồm miệng khéo léo Jenny, quân trưởng hiển nhiên ganh tị nhân ra. hắn dạy bảo nói, quân trưởng, ngươi nói như vậy không đúng, ngươi phải có dùng người chi lượng. Ngươi có thể nói, kết nhưng mà chuyển biến thành, cũng có thể nói đại trưởng phu đương làm như thế. Quân trưởng, a quân trưởng là quán quân. Đúng, đây mới là đàn ông hùng tâm trang trí. Ê, ba trần chờ nhìn xem hắn, nói, thân yêu, ngươi thật giống như lao thẳng đến quân trưởng cho rằng tiểu tử. Đúng vậy ta đã kiểm tra. Nó là cô nương nha. Vương bắt con mắt trừng giống như bóng đèn đồng dạng. Hắn xác thực không có đã kiểm tra vẹt nhỏ giới tính, đồ chơi này hắn cũng không hiểu, hắn chỉ là cảm giác được vẹt nhỏ biểu hiện rất đàn ông, đoạn thời gian trước còn xưng hô vẹt mái vì tiểu nữ tử, vẹt được vì số bước. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, vẹt mái cũng có thể như vậy xưng hô, lại kéo dài một lần cách nghĩ, vẹt nhỏ có lẽ hứa thích đồng tính đâu này. Vẹt cũng phải rất thịnh hành đồng tính yêu loài chim. Đặc biệt là hắn đột nhiên hồi tưởng lại, cái này mồm miệng khéo léo Hình như là lần này vẹn. Thoáng cái, hắn kinh hãi. Eva song tay vẫn cổ của hắn khanh khách nở nụ cười. Được rồi, được rồi, không đùa ngươi. Quân trưởng xác thực là cái tiểu suất ca. Thế nào, nhân sinh cuộc sống khắp nơi có kinh hỉ cảm giác không sai a Quân trưởng xem vào, âm dương quái khi nói, a ở đâu nhỏ? a cho ngươi xem xem. Eva cười không nổi rồi, rất nhanh nàng cười lạnh. Hồi đi, trở về nhìn ta huấn luyện như thế nào ngươi? Lưu loát lên tiếng cuối cùng kết thúc. Tại người chủ trì chỉ, chỉ đạo xuống, có người bắt đầu lên đài tiến hành vẹn biểu diễn. Vương bác tại dưới đài xem, cảm giác được loại này cuộc thi cùng trong nước một ít chân nhân thanh tú tựa như, có 7 cái trọng tài tại dưới đài song song ngồi chấm điểm, mắt điểm 100, vẹn biểu diễn sau khi kết thúc, trọng tài đám bọn họ không được câu thông, sau đó đi ra điểm. Đến lúc đó, xóa một cái thấp nhất điểm, xóa một cái cao nhất điểm, điểm lại trừ dùng 7 chính là cuối cùng nhất điểm. Cái thứ nhất lên đài vẹn rất đẹp, toàn thân màu xanh biếc lông vũ Cái chán có một chút đỏ thấm, cùng trung nguyên nhất điểm hồng tựa như Vương Bắc nhận thức loại này vẹn, cái này gọi là vẹn tạ mạ dô nạ ổ tủ nạ li, rất chân quý Nhưng cái này vẹn tâm lý tố chất không quá quan, theo trong lòng ló đầu ra đến xem xét sợ ngây người hé miệng đã kêu, ép cờ cờ, ép cờ cờ, ép cờ cờ Vẹn tạ mạ dô nạ ổ tủ nạ ly, à tạ mạ dô nạ ổ tủ nạ ly 701, thực lực của quán quân Lao vương chặt cười, ê ba trước cho quân trưởng che lỗ thai mắt. Nói ra, cũng không thể lại để cho đứa nhỏ này lại nghe thế chủng lời nói. Kết quả quân trưởng trận trắng mắt, nói: "A, cấp thấp." "A, quân trưởng không nói." Trung nguyên nhất điểm hồng chủ nhân chật vật đi lên đem vẹt nhỏ bắt tiến trong lòng, xung quanh khán đài đã muốn tiếng cười một mảnh, còn có cái khu vực một đám thanh niên dùng chỉnh tề thanh âm đi theo hô, "Ép cờ cờ, ép cờ cờ, ép cờ cờ." Bảy cái trọng tài hào hào tại trên tấm bảng viết xuống một điểm, cái này xem như cổ vũ điểm a, dù sao cho không điểm có chút quá đả thương người. Nhưng cho càng nhiều cũng không được, trong trận đấu nói thô tục điểm ấy tuyệt đối không cho phép. Lao Vương có chút khẩn trương rồi, nghiêm túc đối với quân trưởng nói ra, lên đài sau, kiên quyết không cho nói thô tụ, chính là không thể mắng người, làm một con vẹn văn minh được không. Quân trưởng, à, tặng hắn ương, à, tốt. Lao Vương thật muốn nghiền chết nó. Cuộc thi một khi bắt đầu, vậy thì cùng lịch sử nước lũ tựa như, quần quận về phía trước, không thể đình chỉ. Thứ hai đi lên vẹt là vẹn xám châu Phi, miệng rất xảo. Chỉ là nó cùng quân trưởng có điểm giống, cùng cái tên du thủ du thực tựa như, đi lên hẽ miệng cạc cạc hô các cạc, sợ lao bà mới có cơm. Lại là một hồi cười vang, cái này vẹn chủ nhân là nữ, thoạt nhìn cũng rất cường thế, cho nên nó có thể nói ra lời này cũng không kỳ quái. Nhưng điều này hiển nhiên không phải vẹn chủ nhân trong kế hoạch sự tình, nàng vội vàng khoát tay, miệng hình biến ảo không biết nói cái gì, lao vương cách qua xa, không có nghe tiếng. Vẹt nhỏ ngốc núp ních vô vô cánh, hé miệng nói ra, ăn sạch uống sạch túi tiền dùng hết khỏe mạnh khỏe mạnh các cả nữ chủ nhân người chịu không được rồi theo người chủ trì trong tay cầm qua mị rồi phồn hô đến một đoạn sờ hoaảo bà bối đến một đoạn sờ hoaảo mẹ dạy ngươi tại bao la mở mịn trên đại dương bao la cuốn phong cuốn tập qua mây đen vẹt nhỏ không mở miệng rồi đôi cánh trương dùng miệng bắt đầu trải vớt lông Vũ được kêu là một cái hết sức chuyên chú Trọng tay bắt đầu chấm điểm nhưng nó điểm không thấp cao nhất một cái cấp ra 85 điểm Giải thích nói cái này vẹt miệng đủ linh hoạt mà lại ẩn dấu Tại New Zealand, ẩn dấu là đặc biệt trọng yếu một sự kiện Một người nam nhân chỉ cần ẩn dấu khôi hài bất quá điểm phong độ Trên cơ bản cũng rất có nữ nhân duyên Đằng sau lại lên rồi hơn 10 người vẹn Cái này dân gian cuộc thi tại Nam Bán Cầu rất được hoàn nền Tham gia trận đấu không ít người Vương Bắc nhìn xem trong tay 98 số nhịn không được ngáp một cái Cuộc thi tiến hành một giờ Sẽ tiến hành thời gian nghỉ ngơi Mọi người nghe một chút ca nhìn xem vũ đạo hoặc là theo trên màn hình lớn nhìn một chút những năm qua phân khích biểu diễn một chỉ vẹn theo mở miệng bắt đầu tính toán đều có 40 giây biểu diễn thời gian vượt qua trong khoảng thời gian này không mở miệng trên cơ bản chính là thập phần trong vòng ủng hộ điểm nói thô tụ vẹn hết thể một điểm hơn nữa loại tình huống này không ít phía trước hơn 40 chỉ vẹn có 10 chỉ chỉ lấy được một phần thành tích lao Vương buồn chết rồi 40 giây đồng hồ A quân trưởng muốn hợp với nói chuyện người này nếu nhảy ra một câu thô tục vậy hắn thật đúng là sống không bằng chết Vốn hắn phải mục đích là đến đoạt giải quán quân sau đó tuyên truyền một lần chấn lập nhật, nếu quân trưởng nói thô tục, hắn những này ý định tiểu bị bị. Tiếng đầu tiên lúc cuộc thi sắp đã xong, có thời gian nghỉ ngơi, Vương bác mang theo quân trưởng chuẩn bị đi đi toilet, không có vấn đề lời nói hạ một giờ hắn muốn lên đài. Kết quả đúng vào lúc này, đám người bỗng nhiên hoan hô bắt đầu, lão Vương hướng trên đài xem xét, chứng kiến lúc trước đại biểu bọn hắn lên tiếng trung niên nam tử đi lên đài, tại trên vai của hắn, một chỉ vện xám châu phi tinh linh của quái, tinh thần sáng láng. Đoạt giải quán quân tiếng hô lớn nhất mồm miệng khéo léo rèn Jenny ra sân. Tại cuộc thi đấu này ở phía trong, mồm miệng khéo léo Jenny chính là hoàn toàn xứng đáng tên đứng đầu bảng. Nó vừa ra sân, hiện trường không khí lập tức thay đổi, tiếng hô nổi lên buồn phía. Ba con vương! Ba con vương! Ba con vương! Jenny xem chỗ này của ta, nha của ta vẹn thích người thật lâu a Trực tiếp phát vòng Nguyệt quê à. Jenny tất nhiên là quán quân. Những kia... Chứng kiến rèn nì biểu hiện sau không biết có thể hay không xấu hổ tự sát. Trước đó lần thứ nhất đoạt giải quán quân, một miệng khéo léo rèn ni là hát một thủ New Zealand quốc ca, biết ca hát vẹn rất hiếm thấy, mà một miệng khéo léo rèn ni lại vẫn hát phải sinh động, nó xác thực là loài chim trung thiên tài. Quân trưởng trợ hồ cũng biết đó là một kinh địch, con mắt không nháy mắt chầm chằm vào trên đài. Vương Bác sung mãn tin tưởng, hắn lo lắng chỉ là quân trưởng nói thô tục, chỉ cần nhà mình vẹt nhỏ không nói thô tục, cái kia đoạt giải quán quân khẳng định không có vấn đề. Bình thường vẹn nói chuyện có lẽ hay là dừng lại tại học vẹn giai đoạn quân trưởng có được nhị cấp linh hồn tri tâm nó chỉ số thông minh có thể so với hài tử có thể đi vào đi đơn giản đối thoại cũng có thể hiểu được đơn giản một chút vấn đề người chủ chỉ giới thiệu một miệng khéo léo rẹn n cùng chủ nhân của nó lủ cả sau tuyên bố biểu diễn bắt đầu lù cả rất tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng một đoạn thư chỉ hoán bối cảnh âm nhạc V văng lên lúc này một miệng khéo léo rẻn nghỉ hé miệng dùng vẹn Trung hiếm thấyu hòa Th thanhh nói ra thật không biết Ta vì sao lại như vậy giàu gì không vui? Ta rất phiền chán, rất u sầu, quả thực để cho ta thành một cái kẻ ngu. Nó nói đến đây, Luca nói tiếp, ngài tâm là theo chân ngài những kia rắp bùm thuyền lớn tại trên biển điên lay động, chúng tựa như trên nước quan to phu thân, khoe khoang qua chúng xa hoa đúng vậy, tin tưởng ta, Lão Huynh, nếu ta cũng vậy có như vậy một số mua bán bên ngoài giường, ta cũng vậy hội dùng một bộ phận lớn tâm tư lo lắng nó, ta nhất định sẽ thưởng thường quan sát phong phương hướng, xem xét bến cảng danh tự, phàm là đủ để xử ta lo lắng hết thảy cũng đều làm cho ta yêu sầu. Hắn lời nói âm dừng lại, vẹt nhỏ lại nói tiếp, ngươi nói rất đúng, bằng hưu của ta, nhưng là ta lại tin tưởng, ta mua bán thành bại, không ngừng một con thuyền chở hàng, thuyền hàng còn chưa đủ để dùng, xử ta như thế yêu sầu. Lúc này tiếng kinh hô như cuộn sóng thanh âm bình thường, đã bắt đầu phập phồng vang lên. Vương Bắc không biết đây là có chuyện gì, nhưng cảm giác phải sự tình không ổn, hắn kinh ngạc nói, đây là làm gì vậy? Bọn hắn đối thoại là cái gì? Eva trần chờ một chút, nói giống như là kịch bản đối thoại. Ta tựa hồ nghe qua, nhưng đối với lời nói giống như sửa đổi rồi, ta không quá xác định. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục, Luca lộ ra quá lời kinh ngạc biểu lộ nói, a như vậy ngài là tại yêu thương. Vẹt nhỏ nói, hẹn. Không, không, không. Nói đến đây thời điểm, một miệng khéo léo rẹn nỉ vậy mà có hình có dạng lắp đầu, tiếng kinh hô càng vang rội. Luca trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, đây cùng hắn lời kịch không quan hệ, là hắn tâm lý phản ứng, đã không phải như vậy. Như vậy là có chuyện gì đâu này. Để cho ta nói ngài yêu sầu là vì ngài không sung sướng, tựa như ngài cười cười nhảy nhót, nói ngài rất khoái nhạc, bởi vì ngài không yêu sầu, thật sự đơn giản bất quá. Môn miệng khéo léo Jenny, như thế nào đối với người cứ nói đi. Ta không biết nên từ chỗ nào nói lên. Luca cười ha ha, ha ha ha ha. Ngài có thể từ từ nói, bằng hữu của ta. Đón lấy hắn tự tay đi phía trước chỉ, a Trước yếu Antonio, người xem bên kia nhi là ai? Hắn nói ra câu nói sau cùng, Eva giật mình, thân yêu Antonio, ok, ta biết rõ đây là cái gì rồi. Chương 702, tuyệt sát. lão vương cảm giác được có biết hay không đáp án đều không có gì, bởi vì chung quanh người xem hòa thượng mặt trọng tài phản ứng đã muốn hiện ra đáp án, cái này vẹn nhỏ biểu diễn chính là quan quân. Phía trước vẹn, lợi hại nhất đúng là đọc thuộc lòng vài câu thơ, hoặc là hát một đoạn ca khúc, mà mồm miệng khéo léo rẹn nì nhưng lại chỉ diễn một đoạn kịch bản. Mặt khác. Một miệng khéo léo rèn nỉ cơ hồ không có vẹt cái loại lời đông cứng khẩu âm nếu như ngăn trở nó cái kia lão Vương phòng trưởng tưởng rằng cái tiếng anh trình độ không sai người đang nói chuyện một miệng khéo léo rẹn nỉ rõ ràng cho thấy tiếp nhận qua chuyên nghiệp mà nghiêm khắc huấn luyện như vậy quân trưởng ưu thế sẽ không có Vương bác chưa từng huấn luyện qua nó miệng của nó âm ý Nguyên có chưa đông cứng cảm giác lần này là lỗi của hắn hắn xem thường đối thủ linh hồn chi tâm rất lợi hại nhưng nó cũng không phải là vạn năng 40 giây biểu diễn thời gian chấm dứt Lũ hướng chung quanh túi đầu thăm hỏi, hán vẹn tiếp nhận qua huấn luyện, cũng đi theo đi phía trước xoay người, cái này thăm hỏi động tác có thể gia tăng không ít điểm. Tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô thổ lộ đi ra, phản phất sóng lớn tiến công bờ biển. Quan quân, Zenny là quang quân. Ta cho đánh 103 điểm, nhiều một phần khích lệ, nhiều một phần khét ngợi, nhiều một phần ba ba yêu. Zenny ta yêu ngươi, ta cùng ta vẹn đều yêu ngươi. Chúng ta cả nhà đều yêu ngươi. Zenny ba ba lại đến một đoạn, đến một đoạn trà hoa nữ trên giường nội dung cốt tr Trong tài đám bọn họ dơ tay lên bên trong chấm điểm bài, 95, 94, 90, 95, 99, 90, 98 điểm, 7 cái điểm toàn bộ vượt qua 9 phần 10, thậm chí có 99 điểm cao như vậy điểm. Phải biết rằng lúc trước cao nhất điểm vẫn chưa tới 85 điểm đâu rồi, là một cái hát the lột vóc ke gì ca khúc chủ đề vẹn đầu xanh Amazona lấy được điểm, đã là rất cao rồi, không nghĩ tới lần này trực tiếp đem ghi lại đổi mới tăng lên tiếp cận thập phần. Đằng sau lại có hai cái vẹt lên đài biểu diễn. Nhưng đã muốn không có nhân để ý rồi, một đoạn này danh tiếng đều bị lũ cả cùng mồm miệng khéo léo rẻn nghỉ đoạt đi rồi. Đoạn thứ nhất biểu diễn chấm dứt, quán quân thuộc sở hữu quyền cơ hồ đều được quyết định rồi, kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi, vương bắt nút nút vai, mang theo quân trưởng đi về hướng cho dự thi tuyển thủ an bài phòng nghỉ. Trên đường có người dẫn theo lồng chim tàu nhỏ, cuộc thi muốn sửa một lần quy tắc, chết tiệt, thượng một lần quán quân tốt nhất áp trục xuất hiện, hiện tại ta cũng không muốn lên rồi. Cái này có cái gì? Vốn chúng ta sẽ không nghĩ đến cầm đệ nhất không phải sao. Tham dự vào, vui vẻ lên chút mới trọng yếu. Bên cạnh có người an ủi Cái kia tóc vàng trung niên đại hán quăng lồng chi một lần, táo bạ mắng, đi cờ mở nở vui vẻ à, ta không vui, đợi tí nữa ta đem cái thứ nhất lên này nhất định sẽ mất mặt. Ta không muốn đi mất mặt, ta không muốn lên rồi. Không phải đâu, tiểu nhị, người muốn làm đảo binh. Lồng chim thượng bố bị vứt bỏ. Một chỉ đỉnh đầu dài qua màu vàng lông vũ vẹt nhỏ e sợ liên tục có rút tại lồng sắt trong góc bối dối dò xét bên ngoài chẳng cảnh. Cái này vẹt toàn thân cũng phải xinh đẹp lông xanh, đỉnh đầu thì là lông vàng, vốn rất đẹp, đúng vậy nó cổ, trên đầu lông cũng không có, còn lại chùi lủi một vòng ra, có nhiều chỗ vẫn còn thấm qua huyết điểm, hiển nhiên ngược đãi chờ đợi. Quân trưởng sau khi thấy giận dữ, bay lên sông cái kia tóc vàng đại hán quát, A, ép cờ cờ, A, ép cờ cờ ngợi chạy ngươi, A, mẹ ngươi t Phía trước hai câu đúng vậy tiêu chuẩn tiếng Anh quốc mắng, đại hán càng thêm phẫn nộ, quắc, ai vậy chim? Quản tốt nó, nếu không lão tử chụp chết nó. Lao vương tướng quân dài bắt trở lại, hắn khinh miệt nhìn xem đại hán nói, ngươi bang bang nó thử xem. Đại hán hiển nhiên là cái bạo tính tình, hắn nâng cao trên lồng ngược trước, tiểu cá tử, ngươi muốn ăn lão tử cứ sao? Quản tốt ngươi chim chết tiệt, đừng đem nó tùy ý lộ ra. Bất quá nó cùng ngươi thật đúng là giống, đều dài hơn phải khô cằn giống như một đầu chuột, ha, ha. Vương Bắc bóc nắm tay Lãnh bước nói, ngươi miệng thực cờ mở nở thôi a ngu xuẩn, ngươi chính là dùng cái này miệng thối thân mụ mụ ngươi sao. Nàng không có bị ngươi hôn tróng mặt. Đại hán giận tí mặt, có người chú ý tới bọn hắn xung đột, đi lên tách rời ra bọn hắn, nói ra, xung đột hội bị thủ tiêu cuộc thi tư cách, về sau vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận tham gia trận đấu. Lời này lại để cho hai người đều tỉnh táo một ít, vương bác khinh thường nhìn đại hán liếc rời đi. Quân trưởng có lẽ hay là rất phẫn nộ, a hắn là người xấu, a chim bị ngược đái Kỳ thật trên chuyện này quân trưởng có sai phía trước, dù sao nó trước trước bay qua mắng chửi người, nhưng Láo Vương sở dĩ cùng với người này ngay thẳng mặt, chính là hắn cũng nhìn thấy, người này ngược đáy nó vẹn. Cho nên hắn cảm giác được quân trưởng vì đồng bào xuất đầu rất chính xác, nếu không có người hắn khẳng định giáo hấn một lần tên kia, cho hắn biết tôn trọng thánh mạng. Xung đột cuối cùng muốn đã xong, lúc này bỗng nhiên có người ở bên cạnh hì hì cười nói, các người có thể yên tâm đánh, lần này cuộc thi tham gia hay không tham gia không sao cả, quán quân đã muốn rơi vào trong tay của ta không phải sao Vương Bắc vừa nghiêng đầu, chứng kiến vừa mới tại trên đài đại xuất danh tiếng Đích Lô Thẻ không biết khi nào thì đi tiến đến, đang tại ôm hai tay nhiều hứng thú xem của bọn hắn. Phát hiện mọi người chuyển hướng chính mình, hắn đắc ý hơn, thua tay nói, bọn tiểu nhị, cố gắng lên, cố gắng tranh giành á quân A. Không có người để ý tới hắn, có người còn tưởng là của hắn mặt hừ lạnh một tiếng. Lù không thèm để ý, hắn lại nhìn về phía Vương Bắc cùng đại hắn kia, hắc, hai người các ngươi ai là đến tranh giành thứ hai hay sao? Đánh một đại A. Người nào thắng người đó là thứ hai, đề nghị của ta thế nào, có phải không rất có ý tứ? Quân trưởng tiểu bạo tính tình lại bạo phát, mắng, a ngốc ứ, a ngốc ứ. Lần này nó dùng tiếng chung đến mắng, đối phương nghe không hiểu, cuối cùng không biết dẫn phát xung đột. Bảo vệ tiến nhập phong nghỉ, vương bác chẳng muốn lại đợi ở bên trong, liền mang theo vẹt nhỏ đi ra ngoài. Lúc này rất nhiều người xuống đi về đúc cờ, cho nên rất chen chúc, quân trưởng trung thực nút ở trên bả vai hắn, bất quá vẫn là không chịu nổi tịch mịch. Thân qua cổ hướng bốn phía xem. Nhìn một hồi, nó nháy mắt mấy cái hé miệng nói câu cái gì, lão Vương không có nghe thành, đám người như nước chảy, mọi người cũng đang thảo luận cuộc thi, thật sự quá rối loạn. Vẹt nhỏ một mực thân qua cổ nhìn về phía một cái phương hướng, Eva kỳ quái, Vương Bắc cố ý hay nói giỡn, nói nó bị xinh đẹp mẫu vẹt mê hoặc. 15 phút thời gian nghỉ ngơi sau, thứ hai đoạn cuộc thi bắt đầu rồi. Vẹt nhỏ không yên lòng, thừa dịp Vương Bắc không chú ý vậy mà bay mất, cái này nhưng làm lão Vương sẽ lo lắng. Đằng sau cuộc thi hắn không có chú ý, một mực tìm kiếm vật nhỏ. Khá tốt, hơn nửa canh giờ sau, quân trưởng đã trở lại. Lao vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cả giận nói, chú ý bị người bắt đi nấu canh uống hết. Hắn khiển trách quân trưởng một hồi, có người đi tới tìm được hắn, tiên sinh, đến phiên ngươi lên sân khấu rồi, xin theo ta đi chuẩn bị sẵn sàng. Vương Bắc kinh ngạc, ếch, cái này đến phiên ta. Hắn là 98 số, hẳn là thứ 2 đoạn áp chụp mới đúng, nhưng khoảng cách này chấm dứt còn có 20 nghỉ. Nhân viên công tác bất đắc dị nói, mọi người biết rõ quán quân vô vọng, có ít người đi lên đi cái đi ngang qua sân khấu tiểu đã xong. Vương Bác thở dài, đối với quân trưởng nói ra, huynh đệ, A không, đại ca, đợi tí nữa làm rất tốt, chúng ta nhìn xem có thể tới hay không cái phản giết. Vẹt nhỏ lại chẳng biết tại sao tin tưởng mười phần, kêu lên, a chờ, a tuyệt sát, chương 703, a cạn bã, a ngấp bức, người chủ trì hô số 98. Ê cho vương bác ôn nhu sửa sang lại quần áo một chút, ôn cổ của hắn thâm tình vừa hôn, mỉm cười nói, vô luận như thế nào, trong lòng ta, chúng ta quân trưởng đều là quán quân. Tiểu lõ lì vung vẩy nắm tay quả đấm kêu lên, quân trưởng, cố gắng lên à, đoạt giải quán quân trở lại đến cấp ngươi kẹo quay ăn. Quân trưởng đột nhiên trong lúc đó có được mê chi tự tin, vương bác nhìn xem nó hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang bộ dạng, đảo cũng hiểu được rất có ý tứ, vẹt nhỏ đều như vậy tự tin, hắn làm gì vậy lo được lo mất sau khi lên này Người chủ trì đem mịt rổ phổn đưa cho hắn, hắn vừa muốn nói chuyện, quân trưởng Đỗng nhiên dương cánh bay lên, thẳng đến phương đông người xem ngồi vào mà đi. Bởi vì ca ra vẫn đối với bọn hắn, cho nên vẹt nhỏ bay đi một màn cũng lục đến trên màn hình lớn, lại một lần nữa, hiện trường người xem xôi trào. Thượng đế, chim bay mất. Haha, ha, lần đầu tiên chứng kiến, cái này thật là ngu đến không cực hạ. Tới tham gia cái cuộc thi còn có thể chạy chim. Thượng đế dục khiến cho tử vong, tất nhiên hiện khiến cho điên cuồng. Đây tuyệt đối là người điên. Có lẽ hắn là yêu điệu nhân sĩ, là mượn cái này cơ hội biểu đạt ý nguyện của mình. Thời mở tiếng cười văng lên, hiện trường lại một lần nữa hoanh động, thanh âm không thể so với một miệng khéo léo rẻn nì xuất hiện thời điểm nhỏ. Vương Bắc bất đắc dĩ, hắn muốn cho quân trưởng biểu hiện ra ra nói quy cao một mặt, cũng muốn đến đối thoại, kết quả người này bay mất, không phải luông cuống đi à nha. Xác thực, hiện trường ít nhất một vạn người xem, ô áp áp tất cả đều là đầu người, trong lòng của hắn cũng có chút run một con chim Hiện tại hắn giải thích phía trước những kia vẹn vì cái gì lên sân khấu tiểu sẽ không nói chuyện rồi, bị nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào, còn có những kia camera, không lo sân đái ra quần tính toán dũng cảm. Camera đuổi theo quân trưởng thân ảnh, quân trưởng bay về phía sườn đông khán đài, sau đó kêu lên, "A, ép cờ cờ. A, hỗn đản. A, tiện nhân. A, côn trùng có hại. A, hắn là bại hoại. A, bắt hắn." Vẹt lên sân khấu trước kia trở lại tại trên cổ bộ một cái tiểu microphone. Cho nên tuy nhiên nó bay đến trên khán đài, thanh âm ý nguyên thông qua âm tương truyền lại ra. Quân trưởng mở miệng nói ra cái thứ nhất từ, lão Vương Tửu trong nội tâm trầm xuống, trần trần trừ trừ sói cùng hổ có lẽ hay là xuất hiện, quân trưởng cuối cùng nói thô tục. Đợi nghe được nó câu nói kế tiếp, lão Vương tâm muốn nát, đây không phải một câu thô tục, là liên tiếp thô tục, người này là muốn đổi mới đi lại, thấp điểm đi lại, hắn đã muốn chứng kiến có trọng tài tại chấm điểm trên bảng viết xuống không mấy cái chữ này. Hắn nhìn về phía vẹt nhỏ muốn hắn gọi trở về. Lúc này trên màn hình lớn là vẹt nhỏ cùng chung quanh nó người thân ảnh, các bê ra tập trung nó, gần hơn màn ảnh cho nó một cái viết kép hình tượng. Liếc mắt một cái, vương bác thân thể đột nhiên chấn động, hắn nhìn thấy gì? Tại trên màn hình lớn, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuốc, mà trương gương mặt bây giờ còn động ở trấn lạc nhật trong cục cảnh sát. Thiến thiến đã từng theo trong điện thoại di động phim âm bản đi ra một ít hình ảnh, người nam này đúng là hình ảnh ở phía trong nhân vật chính. Hãm hại thiến thiến lây HIV nam nhân xuất hiện Hơn nữa lần này bên cạnh hắn lại thêm một cái tịnh lệ nữ lang, hiển nhiên hắn có mới mục tiêu. Quân trưởng vẫn còn gọi, "A, cái này là bại hoại. A, hắn hại chết người. A, hắn có bệnh. A, cố ý lây bệnh. A, lây bệnh cô gái nhỏ. A, là người xấu." Vẹt nhỏ thanh âm truyền khắp cả sân thể dục, mọi người lại lần nữa sốt sao, đương nhiên càng nhiều là người làm mờ mịt, bọn hắn không có nghe hiểu quân trưởng mà nói dù sao quân trưởng nói đứt quãng. Bất quá kia nam nhân hiển nhiên nghe hiểu rồi, Hắn lập tức sắc mặt thảm đạo, kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, vung vẩy cánh tay không biết tại đó giống tên gì. Trong tai đám bọn họ xem xét hiện trường hỗn loạn, có người hô, nhanh tắt đi vẹn máy móc. Vương Bắc biết do nếu là thật tắt đi làm rằng, cái kia mở rộng chính nghĩa cơ hội tiểu sai suất rồi, hắn một bước xông đi lên bảo vệ máy tính đợi máy móc, lạnh lùng nói, đều đừng lúc đích. Để cho ta chim nói xong. "Ách, ý của ta là, 40 giây còn chưa tới." Quân trưởng vẫn còn nói, "A, hắn là người xấu." "A" Hắn hại tiểu nữ tử. A, lây bệnh tiểu nữ tử. A, tiểu nữ tử tự sát. Nam tử kia đứng ở nhựa trên ghế ngồi phẫn nộ phất tay muốn phát quân trường. cách tới gần hắn giống lên một tiếng cũng thông qua quân trường trên cổ mịt rổ phồn truyền bá ra đến, chết tiệt. Đây là nơi nào đến điên chim? Ta muốn giết nó. Hùng ngôn là ngữ. Quân trượng bay vô cùng linh hoạt, cao thấp tung bay tức giận mắng, a, mẹ ngươi nổ. A, giết chim gì khẩu? A, ngươi xuống địa ngục. A, tâm địa ác độc. A bại ngoại, a, lây bệnh người. Hiện trường ồn ào náo động thanh âm càng ngày càng vang dội, tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn thảo luận. Chuyện gì xảy ra? Cái này chim chóc tại tên gì? Cái này tính toán là cái gì tiết mục? Giống như nó đang nói tên kia có bệnh truyền nhiễm, chuyên môn lây bệnh nữ hải. Phải thừa nhận, cái này chim chóc miệng tuy nhiên không lanh lợi, nhưng nó tự sự năng lực còn rất mạnh. Quân trưởng không riêng tự sự năng lực cường, nó chỉ số thông minh còn rất cao, thậm chí không phải 5, tuổi tiểu hài tử có thể so sánh. Đối với nam tử kêu một hồi, nó rồi hướng cô nương kêu kêu to: "A, chú ý lây bệnh. A, hắn hại chết người. A, hắn là người xấu. A, hắn có bệnh." Cô nương mở mịt mà bối rối nhìn xem một màn này, nam tử thân thủ muốn đi kéo nàng, nàng vô ý thức lui về phía sau một bước, thét to: "Đây là có chuyện gì? Nó đang nói cái gì?" Vương Bác đã làm hát HIV người nguyện vọng, biết rõ nên vậy bảo vệ những người này tư ẩn, nhưng là nam tử này quá ghê thởm, hắn ác ý truyền bá siêu virus. Lây bệnh xong rồi thiến thiến rồi hướng mới cô nương ra tay. Hơn nữa, không chừng hắn trước kia còn lây bệnh qua bao nhiêu người, thậm chí có lẽ đã có cô nương tuyệt vọng tự sát. Loại người này không cần bảo vệ, vạch chấn ra loại chuyện này mới được là chính nghĩa tiến hành. Bất quá, dựa theo New Zealand pháp luật, nếu là hắn tại loại này nơi công cộng nói ra những lời này, sẽ bị khởi tố, nhưng quân trưởng sẽ không sự tỉnh New Zealand trong lịch sử vẫn chưa có người nào khởi tố một con chim. Dù sao cũng phải khống chế hiện trường không khí. Có bảo vệ đi lên giám sát và điều khiển vương bác, một người trọng tài hồ, tiên sinh, đem ngươi chim hót trở về. Vương bác rơ lên mịp rổ phùn nói, vậy tại sao không nghiệm chứng một lần nói nói lời. Mọi người nên vậy nghe rõ ta chim nói rất đúng cái gì đúng không. Có một người xấu, thân hoạn phi thường đáng sợ bệnh truyền nhiễm, khắp nơi lây bệnh cô nương. Nói xong, hắn móc ra huy hiệu cảnh sát bày ra, ta là một vị cảnh sát, đã từng nhận được qua báo án, không lâu trước kêu một vị cô nương tại chúng ta thôn trấn muốn tự sát. Thượng đế phù hộ một vị chính trực cao bồi cứu tánh mạng của nàng. Sau đó, nàng đem mình đã bị hãm hại nói cho ta biết, cũng cho ta một chương hại người nhân ảnh chụp. Hắn lại chỉ hướng khán đài, "Vị cô nương kia, ta dám đánh cuộc, bên cạnh ngươi vị này đẹp trai nhận thức ngươi khẳng định không đến thập ngày thời gian, thậm chí không đến một tuần, bởi vì một tuần trước chu trước hắn vừa vừa rời đi thượng một vị thụ hại nữ hải." Nam tử chứng kiến hắn đưa ra huy hiệu cảnh sát chỉ sợ rồi, không hề nhục mạ con trường đeo lên mũ nâng lên bạ lộ muốn rời đi khán đài. Xung quanh phụ trách trật tự bảo vệ ngăn cản hắn, nói ra, "Tiên sinh, ngài hiện tại không thể rời đi, thỉnh giúp đỡ chúng ta giữ gìn trật tự." Chương 704, Chuyên kỳ. Nam tử cùng bảo vệ do dự, bảo vệ không dám kiên định ngăn cản hắn, chỉ có thể đi theo ở bên cạnh hắn, dù sao quân trưởng đã muốn nói, hắn có thể sợ bệnh truyền nhiễm. Nếu như nam tử lưu lại cùng quân trưởng cứng rắn đỉnh, cái kia chuyện này đi về hướng còn khó mà nói, dù sao nhân loại là ở chung động vật, càng tin tưởng mình đồng bảo lời nói. Nhưng là bây giờ Bị quân trưởng vạch trần nam tử mục đích cùng sau khi đi qua, hán vậy mà đệ nhất lựa chọn là đeo lên mũ ngăn trở mặt rời đi, ngay bạn gái đều mặc kệ, hiển nhiên trong nội tâm có quỷ. Nhân tâm chính là như vậy, đối với người xa lạ, mọi người ấn tượng đầu tiên chỉ có tốt cùng xấu, không có chúng gian mà nói. Quân trưởng lời nói cũng là như thế này, vốn mọi người đối với nó nói mấy cái gì đó bán tin bán nghi, nhưng khi nhìn đến nam tử rời đi, một câu trở thành sự thật, tất cả lời nói cũng bị cho rằng tình hình thực tế. Đặc biệt là, Bị nam tử mê hoặc nữ lang đi lên bổ một đao, nàng thét to, hắn nói rất đúng, về ở nhận thức ta chỉ có 6 ngày. Ta đang theo đuổi ta. Nhưng ta đối với quá khứ của hắn hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa hắn luôn không cho ta đụng bạ lô bao. Một cái cao lớn vảm vỡ người da đen ngang ngược từ phía trên mấy tầng chỗ ngồi nhảy xuống đẩy đi nhanh nam tử một bả, thân thủ đem lưng của hắn bao đoạt xuống dưới, nói, để cho ta xem bên trong có cái gì. Bạ lô mở ra, bên trong đổ ra ngoại trừ quần áo, túi tiền cùng giấy chứng nhận các loại gì đó còn có cái tạo hình tinh mỹ hộp sát, người da đen mở ra hộp sát, bên trong không có cùng phòng nhỏ, tất cả đều là từng hột viên thuốc. Những này viên thuốc trên có chữ cái, tráng hắn da đen xem không hiểu, nhưng hiện trường có bệnh truyền nhiễm bác sĩ, gom góp qua đi nhìn thoáng qua sau sắc mặt khó coi, là mỉ vụ bình, nở vị dạ tin e, e phạm vì dân dự, nọ phổ vờ đi rồi. Chết tiệt, là HIV. Bệnh S tại New Zealand đảo không phải là cái gì rất làm cho người ta hoảng sợ siêu cấp bệnh truyền nhiễm. Vì vậy quốc gia là miễn phí chữa bệnh hệ thống, chỉ cần bất tử cái kia chữa bệnh cũng không cần dùng tiền, rất sớm liền bắt đầu toàn dân phổ cập bệnh S tương quan tin tước. Mọi người biết rõ, loại bệnh tật này lây nhiễm xác thực rất nghiêm trọng, nhưng lây cách cũng không nhiều, còn không có lưu cảm giác siêu vi rút đáng sợ. Như vậy, quân trưởng theo lời hết thể đều bị xác minh rồi. Nam tử hoàng sợ nhìn về phía chung quanh, kêu lên, không, nó nói không thật sự. Cái này chim chết tiệt tại nói bậy. Để cho ta rời đi. Để cho ta rời đi. Hắn hành vi đủ để chọc giận tất cả có lương tri người, nhưng không có người đi đánh hắn, lại nói tiếp hắn chán ghét nhất HIV siêu vi rút tại thời khắc này ngược lại bảo toàn hắn. Hiện trường tình cảm quần chúng xúc động, hào khí trước nay chưa có nhiệt liệt, cơ hồ tất cả mọi người tại gào thét. Nắm lên cái này con chó đẻ. Đưa hắn đưa đi đáy biển ngục giam lại để cho hắn tại đó đợi một đời trước tử. Để cho ta đi qua. Ta muốn đánh phải hắn răng rơi đầy đất. Mau tránh ra lại để cho cái này bạn thân đi qua đánh hắn, ta ủng hộ hình đệ ngươi Đừng quên giúp ta đạp hắn một cước nam tử lão đảo muốn rời đi bảo vệ đi theo hiện trường có cảnh sát cũng đeo lên cảnh nón truy tung ở phía sau quân trường đắc chí vừa lòng bay trở về lầm bầm nói a người xấu a đánh hắn người chủ trì ở bên cạnh có chút há hốc ổn hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng phòng trường lần đầu tiên kinh nghiệm như vậy hiện trường trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao tới ổn định người xem tâm tình có lẽ hay là đạo diễn càng thêm lao đạo chỉ vào vương bác kêu lên nhanh Dùng hắn đến nói sang chuyện khác Người chủ trì vội vàng đi qua nói ra Này, tiểu nhị, ngươi lên sân khấu sau còn không có làm qua tự giới thiệu Để cho chúng ta nhận thức ngươi một chút Lao vương tâm hoa nộ phóng Toàn trường tiêu điểm đều tại chính mình cùng quân trưởng trên người Đây là tuyên truyền chấn lạc nhận cơ hội thật tốt Bất quá, quân trưởng đâu này Quân trưởng chạy đi đâu rồi Vẹt nhỏ phát cánh không biết bay đi nơi nào Vương Bắc không thể không đối với mịt rổ phổn hô to Mau trở lại, quân trưởng Trở lại đến tham gia trận đấu Hán hô vài thanh âm, quân trưởng thanh âm theo hiện trường âm tương ở phía trong văng lên, a không, có thể ăn. a quân trưởng tốt nhất. Trung quanh người xem còn không rõ lắm hai câu này ý tứ, Lào Vương sắc thực minh bạch, vẹt nhỏ có lẽ hay là đầu vóc guxi. Si. Lào Vương hủ dọa qua hán, nói sao thô tục tiểu hầm cách thủy qua nó ăn đưa, nó mới vừa nói thô tục, tại có kẻ mặc cả. Vì vậy, Lào Vương chỉ có thể nhận lời, sau khi trở về nhất định sẽ khen ngợi nó, hảo hảo đối với nó, cái này nói cho hết lời vật nhỏ theo trong góc phát cánh bay ra, rơi xuống trên vai của hắn. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, tiếng huyết sáo trong khoảng thời gian ngắn to rõ như con số. Không cần người chủ trì phỏng vấn, lão Vương bắt đầu giới thiệu mình và vật nhỏ, cái này hắn sớm chuẩn bị, cố ý cho quân trưởng lập một đoạn thê thảm thân thế. Ta là chấn lạc Nhật chấn trưởng, mọi người biết rõ Trấn lạc Nhật sao? Một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu trấn, không biết Trấn lạc Nhật cái kia cũng biết đường hoa a. A, đó là Trấn lạc Nhật tiêu chí cảnh đẹp. Thì giới thiệu một lần ngoài vẻ. Người chủ trì không thể không nhắc nhở hắn cắt vào chủ đề, đừng một mực đánh quảng cáo. Lão Vương ho khan một tiếng, đúng đúng, ta phải giới thiệu ta chim. Ai, kỳ thật ta là không muốn nói, bởi vì đây là một đoạn thương tâm câu chuyện, chính là ta vừa tới trấn Lạc Nhật thời điểm, khi đó trấn Lạc Nhật còn không gọi trấn Lạc Nhật gọi lãnh địa Lạc Nhật. Chuyện xưa của hắn cũng chưa chắc đều là biên, đối với mịt rồ phồn, hắn thanh niên có chút không vui giới thiệu hắn tại dã ngoại cứu đến vẹt nhỏ cũng cho nó đặt tên quân trưởng câu chuyện. Khi đó nó chỉ có mới bay lớn Không ăn không uống, trời nắng trang trang, thiếu chút nữa phơi nắng tử. Thượng đế phù hộ, ta kịp thời tìm được rồi nó, cho nó đặt tên là con trưởng đem nó mang đến trong phòng của ta, cùng nó làm bạn cho tới hôm nay. Thật sự là một đoạn động lòng người câu chuyện. Người chủ trì cuối cùng bao hàm dòng nước mắt nóng cho rất tiêu chuẩn phối âm, tốt rồi, hiện tại mời chúng ta trọng tài chấm điểm. lão vương mục đích đặt đến, thành công tuyên truyền trấn lạc nhận, còn có mặt khác thu hoạch, thì phải là trường trị một mực hại người ác ôn, cho nên điểm hắn không thèm để ý Bảy cái trọng tài lần đầu tiên tiến tới cùng một chỗ, dựa theo quy tắc, nói thô tục là muốn bị loại bỏ, nhưng là vẹt nhỏ thô tục, mọi người lại cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn là nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, cái kêu một mực tiến hành ác tính truyền bá siêu vi rút nam nhân nên bị chửi. Thống mạng! Khán giả đoán được trọng tài đám bọn họ thương lượng cái gì, vì vậy tại trên khán đài giống kêu lên. Mắt điểm 100 điểm, tài cho 200 điểm, chúng ta cả gia tộc người một người cho nó một phần yêu mến. Siêu cấp vẹn! Đây mới thực sự là quán quân. Lại để cho cái gì kia mồm miệng khéo léo rèn ni đi chết ta. Cái gì mồm miệng khéo léo rẻn ni, chỉ biết múa mép khua môi chim con mà thôi. Quân trưởng mới được là chim giới siêu sao, loài chim bay thiên hoàng. Cho mát điểm. Cho mát điểm. Chúng ta chứng kiến một đoạn truyền kỳ. Đây quả thực là trên TV câu chuyện. Ta dám đánh cuộc, đây là truyền kỳ. Cho truyền kỳ mát điểm. Dưới trận cũng có người tại phản đối, mồm miệng khéo léo rẻn ni chủ nhân lũ cả qua vội kêu lên. Nó không tuân theo quy định rồi. Nó nói thô tục, còn vượt ra khỏi quy định thời gian. Thành tích của nó hết hiệu lực. Còn có, còn có. Nó nói chuyện năng lực căn bản không được, phi thường kém. Có lẽ đây hết thệ là có người dạy bảo nó nói đâu này. trong tài đám bọn họ không có có rất nhiều thời gian đến quyết định. Bọn hắn ngắn gọn trao đổi về sau. Liền đã dơ tay lên bên trong chấm điểm bài. Tấm bảng đầu tiên, không điểm. chương 705, quân trưởng cùng chính ủy. chứng kiến cái này điểm, lao vương nét nét miệng. Cái này cờ mở nở tiểu xấu hổ. Hiện trường người xem rất bất mãn, trong khoảng thời gian ngắn hư thanh êm nổi lên bốn phía. Có tấm màn đen. Ta muốn công bình. Nhất định phải giải thích. Xì nhục cho điểm. Lòng của ngươi bị xạ tàn mang đi sao? Ý nghĩ sơ cứng. Chết tiệt chế độ. Ta không thể không hoài nghi cuộc so tài này công chính tính rồi. Mang theo một miệng khéo léo dẹn ní lù cả thì là tâm hoa nộ phóng. Tại đó ý vị vô tay, rộng mở miệng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiểu nhân làm vẻ ta đây làm cho người buồn ôn. Thứ hai trọng tài sau đó đã dơ tay lên bên trong chấm điểm bài, trên mặt con số rất lớn, 99. Tiếp theo là người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm, người trọng tài dơ lên chấm điểm bài, hết thảy đều là 99 điểm. Đợi đến cuối cùng một cái dơ lên, hiện trường không khí trở nên càng ngày càng nóng liệt, 100 điểm. Một người trọng tài đứng lên cố ý giải thích, quân trưởng nói thô tục, dựa theo quy tắc, nên vậy bình định là không điểm, cho nên có người cho ra không điểm. Nhưng là nó làm ra đặc thù công hiến, vạch trần ra một gã cặn bã, đây là bất luận cái gì biểu diễn không thể bằng được, đáng giá 100 điểm. Tiếng vô tay sớm dậy, tiếng hoan hô liên tiếp. Lù cao miệng mở rộng nói không ra lời, hắn thất vọng chầm chậm vào chấm điểm bài, cuối cùng nhất chán nản ngồi xuống, hai tay ôm đầu bắt đầu ngẩn người. Quân trưởng làm được nó lời thề, tuyệt sát thành công. Lao Vương cười đến không ngầm miệng được, hắn đem vẹt nhỏ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, tuy nhiên quân trưởng bình thường luôn làm chút ít như xe bị tuần xích sự tình. Nhưng nó thời điểm mấu chốt chính là cho lực, vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ Tựa như trọng tài nói như vậy, biểu diễn cái gì không sao cả, chỉ là cho mọi người xem cái vui mừng a đúng vậy nó vạch trần ra một tên cặn bã chân diện mụ, đây là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ văn. Vẹt trí nhớ rất xuất sắc, cái này được công nhận, nếu không chúng cũng không cách nào học bằng cách nhớ hạ nhiều như vậy gì đó. Mà quân trưởng không chỉ là trí nhớ xuất sắc, nó thậm chí có thể nói thông minh quá phận. Lúc trước theo phòng nghỉ đi ra, Nó tựu trong đám người phát hiện người nọ cặn bã tử, nhưng nó không một tiếng động, đi theo nam tử tìm được rồi vị trí của hắn, cuộc thi thời điểm sử xuất đại chiêu, một kích giết địch. Lao Vương có chút xấu hổ, đã quân trưởng thấy được cặn bã nam tử, nói rõ lúc trước hắn cũng trong đám người gặp nam tử kia mới đúng, kết quả hắn sẽ không phát hiện đối phương. Xóa một cái cao nhất điểm, xóa một cái thấp nhất điểm, quân trưởng còn lại 5 cái đạt được đều là 99 điểm, đây là không thể vượt qua cao điểm, cũng phải cuộc thi trong lịch sử duy nhất 99 điểm. Chỉ sở dĩ giữ lại 100 điểm cái này mát điểm hạng Là vì về sau không biết còn có vẹt sẽ làm ra cái gì Phải lưu lại một điểm có giãn Bất quá năm nay cuộc thi không có khả năng có vẹt So quân trưởng làm càng xuất sắc rồi Nó quán quân là nhất định Cả bởi trưa cuộc thi chấm dứt Cuối cùng nhất tại tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô ở bên trong Vương bác đi lên thu hoạch một cái khéo léo kim lồng chim tạo hình Quốc Sau đó quân trưởng mang lên trên biểu tượng quán quân vòng nguyệt quế Trên cổ phủ lên giải lụa Ê dùng cái gương nhỏ cho nó nhìn nhìn Quân trưởng hít sâu một hơi, "A, mẹ của ta nổ. A, như nuôi thấu rồi." Đằng sau còn có phỏng vấn, đặc biệt là lần này Vẹt nhỏ lập được công hơn, làm được động vật cùng loài chim cơ hồ không thể nào làm được sự tình, phỏng vấn người của bọn hắn càng nhiều. Phỏng vấn rằng có tiếp cận một giờ, lão Vương ra tận danh tiếng, Vẹt nhỏ lại càng ra tận danh tiếng. Chấm dứt phỏng vấn sau hắn chuẩn bị rời đi, kết quả vừa đi ra ngoài bị một đám người ngăn chặn. Lao Vương đã giật mình, vô ý thức trong chớp mắt muốn chạy, cũng may có người kêu lên, "Tiên sinh!" Ngươi vẹt là giống cái có lẽ hay là giống được. Ta có một chỉ và được, khiến chúng nó kết làm phu thê thế nào. Có lẽ hay là theo ta vẹt đến kết làm phu thê à, ngươi nhìn ta tiểu dù lì à thật đẹp lệ động lòng người. Tới tim ta, chỗ này của ta sống mãi đều có, có mánh nam có bơ tiểu sinh có bá đạo tổng giám đốc, có lọ lì có thiếu phụ còn có, có ngự tỷ phong. Những người này dơ tay lên chung lồng sát, bên trong các loại vẹt, cái gì vẹt xám châu Phi, vẹt tiến phụng, vẹt tạ gạo hò thậm chí Có một người trong lòng thình lình đứng một chỉ cực đại vẹnm cỏ hay cùng một đầu gà tây tựa như lao Vương xấu hổ lắc đầu cự tuyệtể thật có lỗi ta vẹn cũng phải giống được nó cái kia không quan hệ ta vẹn mặc dù là giống được nhưng nó tiểu đưa thích đồng tính vẻ đẹp chỗ này của ta có vẻ mái về tà mạồ nạ vì gì đi gỡ Na lui mau đến xem nó xinh đẹp bất Mỹ lệ động lòng người bất động người chỗ này của ta sống mái đều có không sợ trời không sợ đất quân trưởng cuối cùng sợ hãi phát cánh tiêu lên a mẹ nó À, mau trở về. a cháy mau. Vương Bắc đành phải phản hồi phỏng vấn thất. Ê, tay mắt lanh lẹ đóng cửa lại, đem những này vẹn người yêu thích nốt tại bên ngoài. Đợi đi ra bên ngoài không âm thanh niên rồi, bọn hắn mới dám mở cửa rời đi. Vừa đi ra đi, có người phất tay đối với bọn họ chào hỏi. Này, tiên sinh, phu nhân, tại đây vẹn có phải không các người mất đi hay sao? Vương Bắc quay đầu nhìn lại, có một người nguyện vọng cách gắn mặc thanh niên trong tay chính bưng lấy một chỉ vẹn. Quân trưởng là Hiếu Kỳ Baby, trước tiên bay đi. Sau đó kêu lên, a bại hoại chim, a làm hỏng trứng. Người nguyện vọng vừa nghe quân trưởng còn nói đến bại hoại, tranh thủ thời gian hướng chung quanh xem, khẩn trương hỏi, ở đâu ở nơi nào, bại hoại ở nơi nào. Vương Bắc cùng qua đi xem xem, cái này chỉ vẹn đỉnh đầu là màu vàng, phần cổ một vòng lông vũ biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa nhìn bộ dáng không phải tự nhiên chóc ra hoặc là bởi vì tật bệnh chóc ra, là bị người nổ. Liết hắn tiểu nhận ra rồi. Vẹt nhỏ chính là hắn ban đầu ở phòng nghỉ tới sinh ra xung đột cái kia bạo tính tình đại hán cái kia chỉ, hắn không nhớ rõ cái này vẹt nhỏ ăn nằm ở đài không có, xem ra bị ném bỏ. Đây là một chỉ vẹt nón vàng à mà dồn à họ Amazonia Hooker Josepha lạ, tại New Zealand rất thông thường, giá cả tương đối tiện nghi. Sở dĩ có thể kết luận vì bị ném bỏ rồi, bởi vì vẹt nhỏ một chỉ cánh bị thương, xem bộ dáng là bị người ác ý nét tổn thương, nếu không vẹt cánh sẽ không thay đổi thành dạng như vậy. Chứng kiến côn trùng, vẹt nhỏ sau này rụt rụt thân thể hoảng sợ nhìn xem nó. Vương bác thân thủ tiếp nhận vật nhỏ, dây an toàn tại lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn vài cái, sau đó nhút nhát é lệ ngẩn đầu nhìn vương bác, thoáng cái, lao vương nhớ tới lúc trước vừa nhìn thấy tráng đinh một màn. Ê va mềm lòng rồi, nói ra, đem cái này nhóc đáng thương mang về à, nó cánh bị thương, nếu như không vào đi ăn dưỡng, sẽ chết rơi. Cái kia người nguyện vọng cũng nói, đây là, tiên sinh, dẫn nó trở về đi, cho quân trưởng làm bạn. Vẹt nón vàng ả mạ rồ nả họ cờ rượt xe phạ lạ là một loại đặc biệt nhu thuần chim, nó hội cho các người mang đến rất nhiều sung sướng. Lao vương nhớ tới dung tâm tri hạp ở phía trong còn có hai quả không có tác dụng đâu một bậc linh hồn tri tâm, tự gật đầu nói, tốt, để cho ta bắt nó mang đi à, ừm, cái kia phải trước khởi cái danh tự, tên là gì tương đối khá. Ê khẽ cười nói, ngươi đây để làm chủ, tất cả hai từ danh tự không đều là kiệt tác của ngươi sao. Lao vương gãi gãi cái cảm, nhìn xem bên cạnh tinh thần vô cùng phân chấn ph Nói, như vậy, có quân trưởng, lại tới một chính là sư trưởng, được kêu là nó sư trưởng a. Eva hì hì cười, danh tự không sai, ta còn tưởng rằng ngươi hội xưng hô nó vì chính ủy, quân trưởng cùng chính ủy là hợp tác đúng không? Vương Bắc tưởng tượng thật đúng là như vậy, đúng, vậy thì nghe nặng, dâu, gọi chính ủy a. Eva. Vệ tiến phụ. Vệ dạ mạ zona vì gì đi g nạ ly. Vệ nón vàng ạ mạ zona họ cơ jose pala. Chương 706, đột phát tình huống. Lấy đến quan quân. Kết tiếp là ăn mừng, khẳng định phải đi tìm cái nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Nhưng bọn hắn tổ hợp đã muốn thành cờ gì tụt danh nhân, Phương Đông xoay ca, Ôn Nhu mỹ nữ, Tinh Linh tiểu lọ lị tăng thêm chính nghĩa vật nhỏ, vừa xuống xe đã có người ngoắc chào hỏi, còn có cô nương đi lên cầu chụp ảnh chung. Vương bác ra tận danh tiếng, cảm giác mình thành minh tinh. Một cái trên mặt có tàn nhang nam hải tới hỏi, "Ta có thể ôm quán quân quân trưởng chụp tấm ảnh sao?" Đương nhiên. Vương bác nhìn xem thay phiên cùng quân trưởng chụp ảnh chung người nở nụ cười. Đối với Eva nói, lúc nào đến cuộc đua ngựa, ta chờ không được dẫn thổ hào vàng thượng sân thi đấu rồi, thật không biết nếu như thổ hào vàng lấy đến cuộc đua ngựa quán quân, ta chú ý độ hội cao thành cái dạng gì. Eva cười nói, thật có lỗi, thân yêu, mọi người chú ý không phải người, bây giờ là cô trưởng, về sau là thổ hào vàng. Nàng cũng cho rằng thổ hào vàng nhất định có thể lấy đến mạ xây lẹt quán quân, bây giờ còn không có huấn luyện đâu rồi, thổ hào vàng tiểu thể hiện ra cường hãn tốc độ khủng khiếp, sức bật cùng tính nhẫn lại, chính là vì quán quân mà sinh. Vương bác vừa muốn tranh luận, lúc này bỗng nhiên có người nhanh chân chạy như điên, còn có người kêu lên, quân trưởng bị cướp đi rồi. Tê liệt còn có người đương làm đỉnh đoạn chim. Lao vương phản ứng rất nhanh, chạy đi tự truy. Kết quả hắn chạy sau khi rời khỏi đây một thanh âm tại phía sau hắn vang lên, a tại đây, a mẹ ngươi nổ. Cái này thanh âm quen thuộc vừa vang lên lên, vương bác sừng sốt, quân trưởng không phải là bị cướp đi chạy ở phía trước sau. Cái này đằng sau thanh âm chuyện gì xảy ra? Ê không có sướng sở. Nàng nghe được thanh âm bước nhanh phóng tới một cái đang tại túi đầu đi đường người qua đường, từ phía sau dùng mũi giày hung hăng đá vào đối phương đầu gối. Người đi đường kia cũng phải hung ác nhân vật, lão đảo hai bước sau ổn định thân thể, móc ra thanh dao găm hướng về vai chộp đến. Eva dẫm phải giày cao gót bước chân ý nguyên rất nhanh, thoăn giải. Đường dao nhau rút lui tránh đi dao găm, quỷ gối dùng đầu gối đỉnh tại người qua đường đích cổ tay thượng, rất nhanh vung quyền, một quyền đánh vào hắn mũi ở giữa. Vị trí này là bộ mặt quý hiệp. Vẩn anh trong trận đấu thường xuyên thấy có người bộ mặt chảy máu, chính là mũi bị cắt đứt sau lưu huyết. và mỗi ngày tập thể hình, nắm tay quả đấm đúng vậy đủ cứng rắn, một quyền đi lên người qua đường kêu thảm một tiếng vô ý thức xoay người lại bị mũi tử. Vương bác đuổi đi theo, nhảy dựng lên lăng không một cái rút xạ kích, đem người đi đường kia đá bay đi ra ngoài. Tiểu Lão lì tranh thủ thời gian đi lên siêu trên người hắn, sau đó tại trong lòng ngực của hắn tìm được rồi hữu xịu nhi bẹp con trưởng. Quân trưởng lông vũ thượng lây dính một ít dầu hình dáng vật, vừa mới còn một cách tinh quái Tinh thần vô cùng phân chấn nó này sẽ cùng bị 108 chỉ mẫu vẹn thay nhau trà đạp qua đồng dạng, được kêu là một cái vô tình. Ê nghe nghe, nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì, thua mê. Bên cạnh có người báo động rồi, bởi vì hôm nay có hoạt động, cơ dị tục cảnh sát lên một lượt phố tuần tra, rất nhanh có người chạy đến hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Sự tính rất đơn giản, ngay cả có người muốn cấp đi quân trường, hai người hợp tác gây. Một người trong đó thừa dịp ôm quân trưởng chụp ảnh chung cơ hội tại trên đầu nó phun ra thuốc mê sau đó đồng bạn chạy trốn. Lớn như vậy đa số người cho rằng chạy trốn cái kia là tặc, kỳ thật chính thức động thủ một cái ước lượng nổi lên vẹn, giả trang làm người qua đường bộ dạng rời đi. Thì ra là quân trưởng cường tráng, thuốc mê không có đem nó mê trong mặt, nếu không hôm nay nói không chính xác thực sẽ bị người cấp đi. Hữu kinh vô hiểm, hai cái đoạt chim phạm đều bị bắt hết, trên mặt đất cái kia tương đối thảm, vương bắc cuối cùng phi cước có thể so với Messi phá cửa cuối cùng là được đưa lên xe cứu thương. Quân trưởng bị mê đảo làm rồi, Vương Bắc một chuyến không tâm tình nữa nhà hàng ăn cơm, liền tùy tiện mua vài thứ phản hồi khách sạn. Kết quả khách sạn đã muốn biết được bọn hắn đoạt giải quán quân tin tức, bọn hắn đi vào, quản lý cùng phục vụ viên đám bọn họ ba vỗ tay, hoan nên quán quân chiến thắng trở về. Vương Bắc điệu thấp gật đầu đi vào thang máy, quản lý đuổi theo muốn chụp ảnh chung, hắn không thể không kiên nhẫn nói gặp điểm phiền thoái, ngày mai lại chụp ảnh chung. Vệt nón vàng chính ủy Kỳ giơ sét trong phòng hoàn cảnh quân trưởng cùng nữ vương nhào lên, sợ tới mức nó kêu thảm thiết, chó lớn. Nó mới mở miệng, vương Bắc cùng Eva rất kinh ngạc, cái này vẹn chỉ nói một cái từ, đúng vậy nó cái từ này nói được rất trượt, không có bình thường vẹt cái loại này đông cứng cảm giác, làn điệu cùng nhân loại có điểm giống. Như vậy, vương bác không quá giải thích, nó tiền nhiệm chủ nhân làm gì vậy ném đi nó. Hiển nhiên đây là chỉ rất có ngôn ngữ thiên phú chim. Bất quá nhìn xem vẹt nón vàng chủi lùi cổ đầu, điểm ấy lại rất dễ lý giải. Nó tiền nhiệm chủ nhân hiển nhiên là cái lanh huyết hôn đảng, vì để cho nó học tập nói chuyện, khẳng định ngược đái nó ấy nhỉ. Hiện tại phát hiện nó không thể mang đến vinh dự cùng tiền tài, sẽ đem nó ném đi. Vương bác cho ăn nó vài hạt thức ăn chim, lại cho nó uống điểm nước trong, thật vất vả trấn an hạ nó đến. Quân trưởng chứng kiến Lao Vương cùng Ê đều bận việc cái này chỉ vẹn, liền âm dương quái khí nói ra, à, cầu ăn chim. a ăn ngươi. Lao Vương bật cười, điểm nó cái chán một lần nói, đã thành, ngươi trước chú ý dường như mình à đều nhanh hôn mê còn tranh giành tình nhân nghỉ. Quân trưởng bất mãn lẩm bẩm, "A, cái này bị." Eva dùng nước cấm cho quân trưởng lau lau rồi toàn thân, chầm như vậy chậm, nó bắt đầu khôi phục tinh thần. Chính ủy có một chỉ cánh bị thương không thể nhúc đích, đứng ở trên mặt bàn trước mắt. Quân trưởng bay đi lên, nện bước chứ bắt bước chân ngông nghênh đi đến trước mặt, dùng sắc bén ánh mắt chằm chằm vào vẹt nón vàng xem. Thấy vậy, chính ủy vội vàng từ bên người đeo một khỏa thức ăn chim cho nó, sợ hãi nhìn xem nó. Quân trưởng vậy mà hừ một tiếng, hừ. À, lão tử không ăn a An, an tôi ngươi vừa nói nó một bên mở ra cánh đi phía trước thăm dò hù dọa vẹt nón vàng được kêu là một cái đằng đẳng đắng sát khí vẹt nón vàng sợ hãi lui về phía sau quân trưởng càng ngày càng đắt sắt không ngừng đi phía trước tiến sát lao thẳng đến nó dồn đến bên cạnh bàn Vương bác vừa muốn nói chuyện bị ép chính ủy nhưng không có lại mềm yếus xuống dưới mà là một cái bước xa sông về trước hé miệng cho quân trưởng một tác. quân trưởng là lão Vương bái kiến nhất miệngọ gan thỏ Nhất ngoài mạnh trong yếu động vật rồi, lúc trước khi dễ vẹt nón vàng thời điểm cùng nam bá thiên tựa như, tựa hồ hận không thể nuốt sống vẹt nón vàng. Bị vẹt nón vàng cắn một cái, mới mổ rơi hai cây lông, nó lập tức kêu thảm một tiếng bay về phía lao vương, một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn, ủy khuất kêu lên, à, nó cắn ta. a khi dễ có trưởng, vương bác đem nó đặt ở đầu giường, nói, đã thành, ngươi chớ trêu chọc người ta chẳng phải không có việc gì rồi. Thanh thanh thật thật ngủ, ngày mai về nhà. Quân trưởng lập tức bất mãn rồi ủy khuất kêu lên a không thương quân trưởng A không cần phải quân trưởng a quân trưởng thảm a quân trưởng đi tìm chết đi vương bác bên cạnh phòng ngủ tiểu lò lì sau khi nghe được nói sư phụ ngươi đem chính ủy cho ta đưa tới à ta cùng nó cùng một chỗ ngủ lao Vương nằm xuống chẳng muốn lúc nick nói ra ngày mai sẽ cùng nhau ngủ sư phụ cởi quần áo ngủ một lát sau tiểu ọ lì Hoảng sợ nói sư phụ cửa ra vào giống như có người Ngươi mau đi xem một chút. Có phải không đến trộm chim hay sao? Lao vương cả kinh, tiểu không mặc y phục chú ý đi ra ngoài nhìn nhìn, cái gì cũng không có, liền nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nhìn lầm rồi, không có người. Tiểu lõ ly nằm ở trên giường thản nhiên nói, à, vậy ngươi thuận tiện giúp ta đem ta chính ủy đưa tới a chương 707, lục đảng tiệp mời. Buổi sáng rời giường sau, vương bác biết một lần chính ủy tương ứng tình huống. Chính ủy tục xưng là vẹt nón vàng, tên khoa học là vẹt ạ mà rồ nạ họ Trên thị diện tương đối thông thường chi hệ vẹn ta mạ dồ nạ giống giá cả không cao nhưng nếu như nó đỉnh đầu màu vàng lông vũ quá nhiều diện tích che phủ khá lớn cái kia giống cũng rất chân quý rồi bất quá đó là cái khác phẩm hệ gọi là vẹ ạ mạ dạ họ ra chip ạ mạ nạ họ cờ ruột sẽạ la bê ngoài mặc dù không bằng vẹ ạ mạ rồiạ họ ra chip xinh đẹp nhưng là học lời nói năng lực rất tốt thậm chí càng muốn vượt qua vẽ tạ mạ d nạ họ ra chí loại này vẹn cùng đại đa số động vật bất đồng ho dại giống không đáng tiền học thuyết lời nói năng lực cũng kém, đảo là nhân công sinh sôi nảy nở chim không sợ người mà lại cùng tự chủ lẫn nhau động nhiều lần, nói chuyện năng lực tương đối mạnh. Vậy mà mạ rô nạ họ cờ rô sẽ phả là thích hứng năng lực rất mạnh, cuộc sống hoàn cảnh đa dạng, ví dụ như cởi mở cánh rừng, nhiệt đối hy cây thảm nguyên, đầm lầy, ẩm ướt rừng rậm biên giới khu vực, nông canh khu và ngoại ô thành phố to như vậy khu, đều phát hiện qua chúng trùng quần. Chúng chủ yếu trên tảng cây kiếm ăn, nhưng là sẽ tới ruộng ngô tìm tìm thức vật, có thể ăn trái cây cùng ngũ cốc. Đương nhiên càng ưa thích ăn trên cây con sâu nhỏ, không yếu đớt, là chủng chim tốt. Chính ủy cũng xác nhận những tài liệu này tính chính xác, nó thật biết điều xảo, cho thức ăn chim tự ăn, cho nước trong tự uống, không nhao nhao không náo. Quân trưởng ngược lại, cả đêm thời gian, nó triệt để khôi phục bình thường tinh thần. Buổi sáng phát hiện chính ủy thành vì đồng bạn của mình, vương bác phải nuôi qua nó, lập tức náo nổi lên tính tình. Cho nó huy gì đó, nó ngẩm tại trong miệng ném đi, Uy nó nước trong, nó một móng đuốt đập rơi, hé miệng đã kêu. À, không cần phải chính ủy. a khiến nó đi. Chính ủy không có nó cao như vậy chỉ số thông minh, lý giải không được vương bác rất nhiều lời nói hàng nghĩa, đúng vậy có thể hiểu được quân trưởng đối địch tâm tình. Quân trưởng ném đi thức ăn chim, nó điêu trở về phóng tới quân trưởng trước mặt, quân trưởng chém xéo chừng nó liếc, cùng đá bóng đồng dạng, một cước đem tròn vo giống như cây đầu loại thức ăn chim đá bay. Ê ba không để mà đến, đem thức ăn chim ném vào thùng rác nói ra, không ăn cũng không cần ăn được, đi, chính ủy, chúng ta về nhà lại để cho quân trưởng mình ở tại đây lừa gạt tính tình a. Chính ủy không biết lời này hàm nghĩa, chớp tối như mực đôi mắt nhỏ tại đó sững sở. Nhưng quân trưởng nghe hiểu rồi, hé miệng hoa hoa gọi, a -a -a -a -a, "A a a." "A a a." Đều sau một lúc, nó đông nhiên một đầu mới ngã xuống đất trên nệm, nằm tại đó cái bụng thượng chiều vẫn không lúc nhích, hai cái móng nuốt quần mình qua, thoạt nhìn rất dò người. Lao Vương đã giật mình, tưởng rằng thuốc mê độc tính có còn sót lại, kết quả đi lên xem xét, vẹt nhỏ không có việc gì, tại đó nháy mắt nghỉ. Cái này làm gì vậy? Quân trưởng kêu lên, a không cần phải quân trưởng. a quân trưởng chết rồi. Vương Bắc cười khổ, cái này vừa khóc hai náo ba thắt cổ nì. Ê chỉ chỉ quân trưởng vừa chỉ chỉ thùng rác, tráng đinh lười biếng đi qua, hé miệng điêu tại vật nhỏ. Cái này nhưng làm hắn sợ hãi, à, muốn ăn rơi. a không thể ăn. Tráng đinh đem quân trưởng ném vào thùng rác, cẩn tuân Ê chỉ lệ. Quân trưởng ở bên trong trật vật không chịu nổi hình thể của nó khá lớn rồi, dù sao thuộc về trưởng thành vẹn. Vẹt sám châu Phi có thể dài đến hơn 30cm dài. Như vậy nó ở bên trong phát triển không mở cánh, tiểu bay không đi đến. Bất quả nó thật là có biện pháp, quân trưởng thân thể khỏe mạnh, vậy mà dùng sức ngảy dựng ngạnh xanh xanh theo trong thùng rác nhảy ra ngoài. Cái này bật lên đối với loài chim mà nói rất kinh người rồi, chính vì sau khi thấy lập tức sợ ngây người, chim mắt trận thật lớn, lao vương thể, nó cái này sẽ đặc biệt hâm mộ quân trưởng bản lĩnh. Quân trưởng tính tình liền là như thế này, bị sợ hù qua một trận sau, nó trung thực rồi lẩm bẩm nói: à, quân trưởng không vui. A, quân trưởng nhận mệnh. Vương Bắc dẫn bọn hắn hạ đi ăn cơm, lúc này khách sạn quản lý đi tới, hắn liền dọn xong tư thế chuẩn bị chụp ảnh chung. Kết quả khách sạn quản lý cho hắn một trương thiệp mời, nói ra: "Chúng ta tổng giám đốc buổi sáng hôm nay đã tới, muốn mời ngươi tham gia hắn tụ hội, bất quá các ngươi không có mở cửa, hắn liền để lại cái này trương thiệp mời, mời ta giao cho ngươi." "Các ngươi tổng giám đốc?" Lão Vương mở ra thiệp mời nhìn nhìn, ký tên là V.L.G Alexander. Khách sạn quản lý mỉm cười nói, khách sạn chúng ta thuộc về tập đoàn Alexander, vợ hẻo J Alexander là tập đoàn tổng giám đốc. a hắn còn có một thân phận khác, thì phải là lục đảng phó chủ tịch. Lục đảng là New Zealand phi thường nổi tiếng đảng phái một trong, đời trước là giá trị đảng, nó tuy nhiên không phải công đảng cùng quốc gia đảng như vậy chấp chính đảng, không có chấp chính năng lực, nhưng bất luận cái gì đảng phái cũng không dám xem thường bọn họ. Bởi vì, đảng có rất nhiều đáng tin người ủng hộ. Cho nên bất luận cái gì New Zealand đảng phái hy vọng thắng được New Zealand chính phủ tuyển cử, đều phải liên hợp lục đảng mới có thể thành hàng. Theo nhân số mà nói, lục đảng là New Zealand đệ tam đại đảng phái, tại New Zealand hội nghị 120 nhiều ghế trung bình năm có được vượt qua 10 cái ghế, đến hiện tại bây giờ, lục đảng có được 14 cái New Zealand hội nghị ghế. New Zealand cùng tư bản chủ nghĩa quốc gia đồng dạng, trong nước chủ yếu đảng phái người lãnh đạo, đều là đại nhà tư bản. Ngược lại thủ tướng cùng một ít thị trường các loại đặc biệt thấy được vị trí ngồi chính là bình dân đứng dậy tiểu nhân vật cái này v hẻo J Alexander Tuy nhiên không phải thị trường nhưng là là cờ gì tốt hội nghị chủ tịch chức vị này kỳ thật so thị trường còn muốn trọng yếu nhưng không giống thị trường như vậy xuất đầu lộ diện khách sạn quản lý nói lời lao Vương không phải rất tin tưởng như bức như vậy một nhân vật sẽ đích thân cho hắn đến đưa thì mời kết quả hắn vừa hiện ra cái này biểu lộ rượu kia điếm quản lý tiểu giả bộ như không thèm để ý xuất ra cả mạặ muốn chụp ảnh Trung Cả mạ giặt mở ra, hắn tìm được phía trước một tấm hình nói, đây là ta cùng Alexander tiên sinh buổi sáng hôm nay chụp ảnh chung, thực may mắn, trong một ngày có thể tìm được hai chân quý chụp ảnh chung. Vương Bắc trong nội tâm thất kinh, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, một cái khách sạn quản lý thì có lợi hại như vậy nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, cái kia nói rõ Alexander người này tuyệt đối là cái cường thủ. Không có cố ý để chứng minh, khách sạn quản lý tiểu bỏ đi Vương Bắc trong nội tâm nghi kỵ, đó là một cao thủ. Đã người ta tự mình đến hạ Thiệp rồi Lão Vương đương nhiên không thể cự tuyệt, lại nói tiếp hắn cũng rất ưa thích như vậy tụ hội, dù là chẳng qua là khi làm khai thác nhân mạch cũng tốt. Tụ hội là đêm tối, hắn cho trong chấn gọi điện thoại, lại để cho AK cưới máy bay trực thăng hỏa tốc chạy tới, về sau tiểu trấn trên chính trị sự tình muốn giao cho AK, đồng dạng cần dẫn hắn nhiều kết giao một số người mạch tài nguyên. Thừa dịp tụ hội trước kia nhàn rỗi, hắn tìm tòi một lần Alexander cùng lục đảng, phải tận lực nhiều hơn giải chút ít tư liệu. Lục đảng là người trẻ tuổi đảng phái Giá trị quan khởi nguyên sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1972, phát nguyên hơn là Đại học Vít To Di A Học Lịch Tổng. Đến năm 1990, người nhậm chức đầu tiên thủ lĩnh ổ dịch cùng một ít bảo vệ môi trường tổ chức cộng đồng hợp thành hiện đại New Zealand lục đảng, theo lúc kêu bắt đầu lục đảng chính là New Zealand chính đàn một cái không thể xem nhẹ chính trị lực lượng. Điểm ấy lại để cho Vương Bắc rất rung động, một cái sinh ra đợi bất quá 20 năm chính đảng, vậy mà có thể lấy được trước mặt những địa vị này cùng lực lượng, đủ thấy hắn đáng sợ. Mặt khác hắn còn tìm được một tin tức bom tấn khác, thì phải là Alexander thê tử hỏa trộn à Alexander, là lục đảng thủ lĩnh. chương 708, tham dự hội nghị. Alexander vợ chồng kết hợp là lục đảng bên trong một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng, hai người bởi vì đảng trong công tác mà nhận thức, sau đó đi tới cùng một chỗ. Tại Lao Vương xem ra, cái này có điểm giống là hắn trung học thời điểm nam học bá cùng nữ học bá nói yêu thương, chung quanh đồng học đều ở vùi đầu khổ học, hai người bọn họ anh anh em em, hoa tiền mượt hạ Sau đó cuối cùng nhất song song đi Đại học Thanh Hoa. Bất quả có ý tứ một điểm là, lục đảng áp dụng hai người chấp chính chế độ, cùng sở hữu hai vị thủ lĩnh, một vị nam tính một vị nữ tính, không biết cái này là không phải là vì thể hiện nam nữ ngang hàng. Đối với cái này cái đảng phái, Lào Vương rất cảm thấy hứng thú, New Zealand lục đảng cùng lục giáo cũng không có một chút quan hệ, người ta là xuất phát từ bảo vệ môi trường mới được lập một cái đảng phái, nhất chú ý vấn đề đều cùng bảo vệ môi trường có quan hệ. New Zealand lục đảng cho rằng, Nếu như hoàn cảnh bị hủy xấu, nhân loại mặt khác tất cả phương diện phát triển hoặc là kiến thiết cũng không nặng hơn nương muốn Đồng thời, sinh thái kinh tế học, xã hội công bình chính nghĩa, người người tham gia xã hội dân chủ cùng với không bạo lực đều là lục đảng chính sách. buổi chiều hội hợp na thanh dương, vương bác thay mang đến lễ phục, cùng Eva nhìn nhau cười một tiếng, thuê một cố mẹ xe DS-600 trước đi tham gia tụ hội. Bọn hắn cũng phải lái xe tới, nhưng mở là xe bán tải. Lần này là Alexander vợ chồng tổ chức một lần chính quy tụ hội. Tham gia không có chỗ nào mà không phải là tất cả chính đảng nhân vật trọng yếu hoặc là mặt khác ngành sản xuất đỉnh tiêm nhân tài, mở xe bán tải tham gia không mất mặt, tuy nhiên lại có chút không đủ tôn trọng người ta. Đương nhiên, bọn hắn có máy bay trực thăng, lão Vương cảm giác được nếu như cưới máy bay trực thăng đi qua vậy thì có chút ngu ngốc rồi, dù sao đây chính là mở tới, bị người sau khi biết, sẽ cảm thấy hắn vô cùng tốt mặt mũi. Đi ra ngoài trước kia, hê trước cho Tráng Đinh cùng Nữ Vương chuẩn bị thức ăn chó cùng nước trong. Tráng Đinh lắc lư cái đuôi đáng thương theo ở phía sau, bọn hắn lúc rời đi còn dối ra đại móng đuốt chật cửa, ngửa đầu hủy khuất nhìn xem hai người, nó không muốn cô đơn lưu lại. Lao Vương ngồi sổn xuống dùng sức hôn rồi nó một ngụm, giải thích nói, chúng ta đi tham gia cái tụ hội, mang ngươi đi không quá phù hợp, thành thành thật thật đợi được không? Tráng Đinh mặt chó không muốn, nó nhìn về phía hê vai trên bờ vai quân trưởng, nghi vấn là rõ ràng. Lao Vương đành phải lại giải thích, người ta điểm danh mời quân trưởng đi, không tin ngươi đi xem thư mời, đã thành đường nhìn ta Cho ngươi thư mời người cũng xem không hiểu. Dù sao ngươi trong nhà hảo hảo đợi, khả quan tiểu chính ủy, được không? Quân trưởng cái này sẽ đặc biệt vô cùng phân chấn, bởi vì nó minh bạch Vương bác tham gia tụ hội chỉ đem chính mình, nó không biết cái này là do ở cuộc thi đoạt giải quán quân nguyên nhân, còn tưởng rằng là chính mình nhất bị yêu thích, đối diện chính ủy Diêu Võ Dương ai. Vương Bắc một tay lấy nó bắt lấy nhét vào trong túi quần, quân trưởng chật vật không chịu nổi, à, tôn trọng quân trưởng." Thanh Thành thật thật, đợi tí nữa không cho nói thô tục, nếu không đưa ngươi trở về. Không bao giờ mang ngươi đi tham gia tụ hội rồi. lão vương uy hiếm nó. Quân trưởng nháy nháy mắt, bỗng nhiên nói ra, a lễ mừng năm mới tốt, à, chúc mừng phát tải. lão vương cười ha ha, quân trưởng thông minh này thật sự là đủ cao, bị hắn vừa nói như vậy, lập tức lấy ra lễ mừng năm mới thời điểm dạy bảo nó nói vui mừng lời nói. Tiểu lọ lì cải chính, đây là chúc mừng phát tải. Ê cũng cười, nợ nụ cười một sẽ cảm thấy không đúng lắm, nghi ngờ nói, quân trưởng ngoại trừ biết nói hai câu này vui mừng lời nói. Không biết không hiểu cái khác đi à nha." Lão Vương mỉm cười nói, "Làm sao có thể?" Quân trưởng hỏi thăm tốt. Vẹt nhỏ nháy mắt mấy cái, thử tìm kiếm đầu dùng nghi hoặc ngựa khi nói ra, "A, mẹ ngươi nổ." Lão Vương cả giận nói, "Vâng, ngươi hảo." Vẹt nhỏ tranh thủ thời gian nói, "A, là, a, quân trưởng tốt." Lão Vương làm bộ muốn mở cửa, "Ngươi đợi trong khách sạn a, ở đâu cũng đừng đi." Vẹt nhỏ sốt ruột rồi, kêu lên, "A, ngươi hảo." "A, đẹp trai." "A." Mỹ nữ. a ngực thật lớn. a chân dài lớn. Nó đem chính mình biết tất cả ca ngợi chi từ đều nói ra. Eva tranh thủ thời gian khiến nó dừng lại, sau đó căm tức Lao Vương, đằng sau cái kia mấy câu, ngươi chừng nào thì dạy bảo nó hay sao? lão Vương nói ra, không phải ta dạy nó, không chừng nó cùng với học đây này. Eva đem vẹn nhỏ mang đi, nói ra, khẩn cấp đột kích một lần, trên đường ta tới dạy bảo nó, ngươi tốt nhất nhìn xem lục đảng năm nay chính sách chủ đề, đừng lúc đó đối bọn quá không hiểu. Như vậy, lên đường, vương Bắc tiểu túi đầu xem na thanh dương cho hắn sửa sang lại tư liệu. Lục đảng năm nay nhất chú ý mấy cái chủ đề, theo thứ tự là New Zealand quốc gia công viên khu trực thuộc trong khu vực khai thác mỏ khai thác vấn đề, New Zealand nguồn nước vấn đề, gần biển dầu mỏ khai phát, chuyển gen công trình đợi vấn đề. Mặt khác, lục đảng còn phản đối nước Mỹ cùng quốc gia khác đối với Trung Đông tiến hành quân sự hành động, hiệu triệu New Zealand tất cả chính đảng liên hệ tới, cự tuyệt tham gia Mỹ-Âu các quốc gia đối với Trung Đông chế tải. Lại để cho vương bác đối với lục đảng có hảo cảm một điểm là, cái này chính đảng nhất Trung Quốc tương đối hữu hảo, đương nhiên bọn hắn đối với thế giới các quốc gia đều tương đối hữu hảo, ngoại trừ châu Phi độc tài chính phủ. Điểm ấy cũng không tệ rồi, xuất ngoại sau lão vương mới phát hiện, tại rất nhiều người ngoại quốc trong mắt, Trung Quốc chính là cái phong kiến rất lại phía sau mà lại độc tài quốc gia, điểm ấy lại để cho hắn rất nhất cả trừng rái. Lục đảng cũng không phải hoàn toàn não tàn bảo vệ môi trường đảng, bọn hắn cũng cường điệu kinh tế phát triển nhưng yêu cầu mở rộng không dùng hoàn cảnh làm đại giá nhưng tiếp tục phát triển. Rất nhiều nhà xưởng cùng nhà tư bản không thích lục đảng, bởi vì lục đảng ý vị yêu cầu chưng thu ô nhiệm thuế, còn muốn cầu chính phủ phát triển kinh tế đồng thời chú ý nhân dân hạnh phúc cảm mà không phải là đơn thuần chú ý có chút kinh tế số liệu. Đối với lục đảng hiểu rõ càng nhiều, Lào Vương thưởng thức thì càng nhiều, như vậy hắn quay đầu lại nói, các ngươi nói, ta muốn là gia nhập cái này lục đảng thế nào. Với tư cách một gã chính trị nhân viên, hắn khẳng định phải gia nhập một cái Đảng phái Nếu không tại New Zealand cũng sẽ bị cho rằng đầu tưng thảo, như vậy đối với Trấn Lạc Nhật cùng chính hắn cũng không lợi. Na Thanh Dương nói ra, trước đừng chủ động dẫn ra cái đề tài này, chấn Lạc Nhật đang tại biến thành một khối thịt mỡ, những này chính đảng so ngươi càng xuất ruột, nhìn xem ai đưa cho ngươi chỗ tốt nhiều, lại lựa chọn ra như ai. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, nếu như nhất định phải gia nhập một cái chính đảng, lão Vương, cảm thấy được ngươi gia nhập quốc gia đảng tương đối khá, dù sao đây là chấp chính đảng, đối với Trấn Lạc Nhật chỗ tốt càng nhiều. Đây không phải trước mặt trọng yếu nhất chủ đề, hắn qua loa nói, cái kia xem một chút đi, nhìn xem tất cả mọi người cho chỗ tốt gì. Cờ gì tụt là New Zealand ít có mấy cái thành phố lớn, bọn hắn đi chính là đêm tối thông hành muộn cao điểm, tuy nhiên đây là chủ nhật, nhưng y nguyên rất chắn. Đã đi một giờ, bọn hắn mới chạy đến Alexander chỗ phía đông nội thành, cái này nhưng làm Lào Vương sẽ lo lắng, bất đắc gì nói, sớm biết như vậy không bằng cưới máy bay trực thăng đi qua. Rốt cục, xe con chạy đến Alexander biệt thự. Theo phòng ở có thể nhìn ra Lục Đảng phó chủ tịch rất có tiền, hắn ở tại nội thành biên giới sườn đồi vị trí, biệt thự vị trí địa hình có điểm giống là của hắn toàn thành, đều ở sườn núi vị trí. Cái này ngôi biệt thự cũng không phải là khu biệt thự ở phía trong chủng loại kia biệt thự các loại, mà là một tòa một mình kiến thiết ra tới tinh mị ở lại, chiếm diện tích phải có mấy vạn mét vuông, mặt cỏ tu kiến sạch sẽ, hoa viên diễm lệ mỹ quan, quanh thân vây quanh tầng một lưới sắc green, thoạt nhìn so tòa thành còn tòa thành. Chương 709, đều là nhân mạch Cơ dị tốt khắp nơi tràn đầy nồng hậu dày đặc nước Anh khí tức, có thể là nước Anh bên ngoài lớn nhất hình lần sắc thái thành thị. Tại đây, thế kỷ 19 trang nhã kiến trúc chỗ nào cũng có, cho dù là cuối đông xuân sờ, tại biệt thự chung quanh, y nguyên khắp nơi là sắc màu rực rỡ, có cây phồn thịnh cảnh tượng. Alexander biệt thự phong cách chính là như vậy, con đường chỉnh tề sạch sẽ, hai bên cây cối hiển nhiên đã làm tỉ mỉ tu bổ, cùng với hình lần các quý tộc ở lại đồng dạng. Xe con lái vào đi, có một giọng lớn trên mặt đất bãi đô xe đã muốn ngừng một đống xe sang trọng rồi, như Vương Bác nghĩ như vậy, mọi người tham gia như vậy tụ hội đều tận lực mở xe tốt. Có bồi bàn cách dàn mặc người giẫm phải chạy bằng điện ván trượt xe đưa cho bọn hắn chỉ huy đô xe, ngừng xe tốt sau hắn dẫn dắt mấy người hướng trong biệt thự đi đến, trên đường giới thiệu chỗ này bất động sản cùng lần này tới tham gia tụ hội nhân viên. Sau khi vào cửa muốn kiểm tra thì mời, cho nên cái này bồi bản biết rõ bọn hắn thân phận, nói chuyện cũng tận lượng hướng bọn hắn đưa thích phương hướng nghiêng, ví dụ như trấn lạc nhật phong cảnh, phát triển tốc độ Trung Quốc cùng Úc Cờ giê đặc sắc phong tình Đi một đường, Lao Vương cảm giác chính là, cái này quý tộc cùng nhà giàu mới nổi thật sự là không giống với, nhà giàu mới nổi cùng nhà giàu mới nổi cũng không giống với. Alexander không tính là quý tộc, gia tộc của hắn là từ bậc cha chú bắt đầu phát đặt lên, nhưng nhìn một cái người ta cái này người hầu thái độ phục vụ, lại nhiều lần tòa thành lại nói tòa thành tựu một cái tiểu hẳn nì hành động cùng loại nhân vật. Không hề nghi ngờ, tiểu hẳn nì có lẽ hay là phương diện này gà mở. Nay sẽ rất nhiều người đều ở trước cửa trên mặt có nói chuyện thiếm, tắm rửa qua cuối cùng một vòng ánh mặt trời, quần áo sở sở nam nữ tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không ngừng có ăn mặc vét đen, áo sơ mi trắng nhân viên phục vụ tại trong đó xuyên thẳng qua, trang diện cùng trong phim ảnh quý tộc và tỷ tựa như. Bà vai khiêng quân trưởng vẹn vừa xuất hiện, một đôi trung niên vợ chồng lập tức mỉm cười đón chào. Vợ chồng này đại khái 4, 15 16 tuổi nên kỷ, nam trầm hồn có khí độ, nữ dịu dàng có khí chất, đi cùng một chỗ rất xứng đôi Alexander vợ chồng tại chính đàn danh khí, cùng hình tượng của bọn hắn cũng có quan, làm chính trị có rất ít bọn hắn như vậy xuất sắc hình tượng, lại nói tiếp thượng đế đối với cả nhà bọn họ thật không sai. Vương bác sớm tại Onlesiu qua vợ chồng tư liệu, cho nên liếc nhận ra được, mấy người bọn họ cũng rất tốt nhận thức, đầu tiên người da vàng tương đối ít, tiếp theo trên bờ vai khiêng vẹn người da vàng, vậy cũng chỉ có một cái. Vương Trấn trưởng, hoan nên đến hàn xá làm khách, người đến thật làm cho chỗ này của ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Những lời này Alexander đều là dùng tiếng Trung nói, hơn nữa làn điệu còn rất trượt, tối thiểu không phải là vì lần này nhận thức vương bác cố ý học tiếng Trung. Đương nhiên, lão Vương hiện tại cũng không có thực lực kia, làm cho nhân ra vì nhận biết mình mà cô ý học tiếng Trung nói thật nghe lời. Hai người ôm, Lão Vương nói vài câu khách khí lời nói, sau đó cho trên bờ vai quân trưởng sử một cái ánh mắt. Quân trưởng tranh thủ thời gian khẽ run dậy, nói ra, a đẹp trai ngươi hảo, a mỹ nữ ngươi hảo, a tại đây thật tốt a xem như ở nhà những lời này đảo không tính là nhiều vui mừng nếu như từ một người trong miệng nói ra thì có điểm bừa bãi có vẻ người này chỉ số thông minh có vấn đề Đúng vậy theo một chỉ vẹn trong miệng nói ra nói ra nói như vậy cũng đã đủ rồi nếu như quân trưởng đến một thủ hợp với tình hình thơ trữ tình nó ngược lại có thể làm được nhưng nếu là thật làm như vậy sẽ bị đương làm làm yêu quái nó nói ra những lời này, Alexander vợ chồng đã muốn rất kinh hỉ họa chỗ nạ cao hứng lấy tay đi đùa con trưởng ngạc nhiên nói đây chính là chúng ta quán quân tiên sinh thật là một cái lớn dễ thương nhìn nó nói lời thực làm cho lòng người tình sung sướng quân trưởng vô Vũ cánh tránh đi dỗi tới ngón tay chừng mắt hé miệng muốn gọi vương Bắc tranh thủ thời gian ho khan một tiếng xem quân trưởng thằng ngãi này tư thế mở miệng tuyệt đối là một câu mẹ ngươi nổ không hiểu tiếng chung còn dễ nói đối diện hai vị này đúng vậy hiểu tiếng chung nhỉ càng tạm nhị cấp linh hồn chi tâm ban cho quân trưởng cơ Linh nó lập tức kịp phản ứng cứ ép đổi giọng à mẹ ngươimỹ nhân À, ngươi cũng mỹ nhân. Lao vương sợ đối diện hai cái hầu tinh hơn muốn, tiểu giải thích nói, ý của nó là, phu nhân mỹ mạo hẳn là kế thừa ngài mâu thân, đều là mỹ nhân. Dĩ nạ tự nhiên cười nói, nói, vậy thì thật là đa tạ táng dương, đây là ta hôm nay nghe được nhất đêm thai khen ngợi. Vẹt nhỏ nói ra, a lời nói thật. a quân trưởng lời nói thật. Ngay Alexander cũng nở nụ cười, dơ ngón tay cái lên nói, không hổ là quán quân, danh xứng với thực quán quân. Đến đây đi, các vị cho các người giới thiệu vài vị bằng hữu nhận thức. Kết quả cái thứ nhất tựu là người quen, bí thư công đoàn của công đảng, cờ lạc Bộc Cần. Bọn hắn tháng trước ở phi trường mới thấy qua, lúc ấy Vương Bác đưa cha mẹ về nước, Bộc Cần còn mời hắn đi làm khách ấy nhỉ. Hiển nhiên, Bộc Cần cũng nhớ kỹ việc này, nói ra, Vương, cái này nhưng không công bình, ta lần trước như vậy thành khẩn mời người tham gia ta bạt tỷ người cự tuyệt, nhưng bây giờ đi tới Alexander chủ tịch trong nhà, cái này không thể nào nói nổi a Nghe được hắn nói như vậy, Alexander bên kia không biết cao hứng cái gì, hé miệng nở nụ cười. Vương Bắc Linh cơ vừa động, nói, thật có lỗi, buộc cần tiên sinh, lần trước xác thực không quá thuận tiện. Lần này ta tới, nhưng không phải là vì tụ hội, mà là muốn cảm tạ Alexander tiên sinh chiếu cố, ta có thể lấy được thưởng nên cảm tạ cở gì tụ hội nghị gánh vác lần này hoạt động. Eva cười mỉm bổ sung nói, đây là, hơn nữa chúng ta hai ngày này còn ở tại Alexander tiên sinh trong tự điểm ở vô cùng tốt. Bên cạnh có người hỏi, vị này chính là... Vương bác mỉm cười, vị hôn thê của ta. Bọn hắn không có đính hôn, nhưng cái này không sao cả. Lão Vương nhận định cái này nàng dâu rồi, đương nhiên bác phụ cùng bác mẫu cũng thế. Bục cần đánh giá Eva hai mắt, cười nói, tốt cô nương. Vương thật là thượng đế chi tử, chấn lạc nhật cùng Eva phu nhân, đây đều là trên thế giới chỗ có nam nhân tha thiết ước mơ. Eva đối với quân trưởng mỉm cười, dựng thẳng lên ngón trỏ, quân trưởng lập tức nói, à, cảm ơn khích lệ. a xấu hổ không dám nhận. Vẹt nhỏ thành công đoạt kính Đằng sau quay chung quanh nó một đoàn người bắt đầu đàm luận, đều nói chưa từng gặp qua như vậy cơ linh, cao như vậy chỉ số thông minh vẹn. Quân trưởng ấy lần muốn mở miệng, đều bị Lao Vương cùng Eva dùng ánh mắt ngăn lại, không cần nghĩ, nó này sẽ mở miệng tuyệt không có lời hữu ích. Alexander vợ chồng mang theo vương bắt trong đám người bắt đầu chạy, giới thiệu với hắn tham gia party người. Như hắn suy đoan cái kia dạng, lần này party quy cách không thấp, tham gia mọi người lai lịch không nhỏ. Bất quá Lao Vương hôm nay không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn có trợ thủ Alexander giới thiệu đến một cái tinh thần sáng láng trung nhân nhân, người nọ là ngân hàng ẵp hạ cờ gì tụt Tổng Giám Đốc, tên là Eo lần Lũ Dờ. Nhận thức về sau, Eo lần trực tiếp đối với Vương Bác gật đầu, Tổng Giám Đốc tiên sinh đã muốn nói với ta, ta có thể nghe theo chấn trưởng tiên sinh hết hệ. Alexander thưởng thức nhìn xem Vương Bác, nói, bà thì ở Tổng Giám Đốc cùng Vương quan hệ thật sự là không thể tầm thường so sánh, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến Tổng Giám Đốc coi trọng như vậy cùng người khác quan hệ. nay cũng không khoa trương Bá đạo tổng giám đốc tại New Zealand tài chính giới dùng cao ngạo chứ danh, nhưng nếu không tỏa thành nguyên nhân, hắn có thể vừa ý lao vương mới gặp quỷ. chương 710, quyết định trồng nho nhớ rượu. Alexander cho vương bác giới thiệu một vòng, hiện trường người trên cơ bản tiểu đều biết rồi, sau đó hắn đi chiêu đãi người khác, lại để cho vương bác tùy ý tìm người trò chuyện. Kéo lần lù giờ cùng đi ở bên, hắn biết rõ vừa rồi giới thiệu quá nhanh, vương bác chưa hẳn có thể nhớ rõ ràng những người này danh tự cùng thân phận, cô y đưa cho hắn hỗ trợ. Loại này Vatican muốn ra mặt dày, trừ phi bối cảnh rất dày đặc, địa vị rất cao, nếu không không có người chủ động tới phản ứng, bởi vì vì mọi người đều tụ tập tại nguyên một đám, cái vòng nhỏ hẹp ở phía trong phải chủ động hướng trong hội gom góp. Eva bên này xử lý, nữ nhân ở cùng một chỗ ngoại trừ trò chuyện đồ trang điểm chính là trò chuyện trang phục, nàng tuy tiện tìm người bẩy đi qua phát biểu một lần đối với nào đó đồ trang điểm cách nhìn tiểu có thể tìm tới chủ đề. Vương bác tại đây, chủ đề không dễ dàng tìm, bởi vì này lần là lục đảng thủ lĩnh khởi xướng tụ hội. Hiện trường đại đa số là lục đảng nhân viên, đàm chủ đề cùng chính đảng có quan hệ, hắn không tốt lắm cám bảo. Cũng may, trên đường thời điểm hắn lên mạng siêu qua những lời này để tư liệu, ngược lại miễn cưỡng có thể nghe hiểu bọn hắn nói rất đúng cái gì. Dạo qua một vòng hắn nghe ngóng, phát hiện đại đa số mọi người đang đàm luận lục đảng xâm cùng tổng tuyển cử chủ đề. New Zealand lục đảng tại gần đây 2 năm phát triển rất nhanh, tuyển cử dân điều bên trong ủng hộ xuất lĩnh từng bước lên cao. Lần này mọi người sở di đang đàm luận tổng tuyển cử Là vì trước đó vài ngày chấp chính New Zealand quốc gia đảng tuân ra một ít đối với tranh cử bất lợi chính trị rèm pha sau, quốc gia đảng lớn nhất đối thủ cạnh tranh New Zealand công đảng cũng không có được bao nhiêu ủng hộ xuất lĩnh, ngược lại là lục đảng cái này để tam đại đảng ủng hộ xuất lĩnh nhận được rồi rõ rệt bay lên. Đặc biệt là, không lâu trước kia lục đảng hô lên đệ tử tại không phải cao điểm thời gian ngồi xe công cộng miễn phí chính sách, hấp dẫn New Zealand đệ tử tổ chức mánh liệt chú ý, ủng hộ xuất lĩnh cao hơn. Na Thanh Dương so với hắn muốn phù hợp tiến vào chính trị vòng tròn luận quẩn, hắn không có ý tứ tùy tiện đi lên sen vào, Na Thanh Dương đã muốn hạ thủ. Một câu ta nói chuyện ta thiền kiến, Na Thanh Dương phải có được phát biểu ý kiến cơ hội, hiện trường người đều có tố chất, có thân phận, bên ngoài biểu hiện rất hữu hảo, ai cũng có thể phát biểu chính mình quan điểm. Lao Vương sở dĩ không có cách nào khác dung nhập đi vào, chủ yếu là hắn đối với chính trị chủ đề không quá quan tâm, hiểu được cũng không nhiều, hắn cảm giác được loại trường hợp này hạ, im lặng là vàng, mở miệng càng nhiều càng lộ nhiều sai sót cảm tại áo lần cùng đi lão Vương lựa chọn chính mình đi bộ toàn bộ trên đường không ngừng có người cùng hắn chào hỏi phương diện này hắn ứng phó vô cùng vừa vặn nhưng là giới hạn tại ứng phó cũng không có tận lực đi kết giao ai đương nhiên nếu có người đi lên cùng hắn nói chuyện hiếm hắn cũng sẽ không vắng vẻ người ta nho nhã lễ độ ứng đối am hiểu sâu không mình ngọn không cao ngạo không khoác lát chém gió và tỉ bà không sách lược sắc trời rất nhanh đen lại trong sân sáng lên tuyết trắng ngọn đèn bất quá thời tiết có chút lạnh rồi Vì vậy tham gia Phật tỷ người tiểu chuyển rời đến trong nhà ăn. Thổ Hào cùng Thổ Hào xác thực không giống với, trong biệt thự có một siêu đại yến hội sảnh, bên trong bày đặt âu thức dài mảnh bàn ăn, món chính bàn phải có 20 em mở dài. Trong nhà ăn ngọn đèn nắng sáng như ba ngày, nhưng trên mặt bàn y nguyên điểm mòn đến, mười mấy bồi bàn trong đó xuyên thẳng qua, không ngừng đem tất cả lớn nhỏ lóe sáng bàn ăn phóng tới trên mặt bàn đi. Những này bàn ăn đều có món ăn cháo ba phủ, còn không có mở ra, thì có một cổ mùi thịt vị tràn ngập đi ra làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Alexander theo Vương bác bên người đi qua, mỉm cười nói, ngươi có hay không cảm giác được thịt này mùi thơm có chút quen thuộc. Lao Vương khẽ giật mình, lập tức liên tưởng đến hắn ý tứ trong lời nói, đây là ta mục trưởng sản xuất thịt bò sao? Thịt bò mùi thơm cùng thịt cừu mùi thơm làm thành thịt than sau, cũng không giống nhau, hắn đã muốn ngươi ra tới đây là thịt bò mùi thơm. Alexander dáng tươi cười chân thành gật đầu, đây là, hiện tại cỡ gì tốt đã bắt đầu lưu hành ngươi lạc Nhật mục trưởng xuất phẩm cừu bò thịt rồi. Thật sự là mỹ vị, hiện tại con của ta chỉ ăn ngươi mục trưởng thịt. Có một điều kiện tiên quyết, phải có thể gánh nặng được như thế giá cả tăng lên, thật hy vọng giá tiền thấp hơn một ít, ăn một nở giờ thịt bò lên giá 200NZR, cái này thật là làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Người bên cạnh hay nói giỡn nói ra. Vương Bắc nhìn về phía hắn, người nọ chủ động vườn tay muốn nặng mới giới thiệu, người hảo, ta là chú mạn. Chú mạn ít tiên sinh, đảo Nam Hải sản trùm, vận chuyển hàng hoa trùm. Ngài không cần một lần nữa tự giới thiệu, ta nhớ được danh mạch, trên thực tế trước kia ta đã tại trong tin tức nhiều lần giải đến ngài. Đây là ư, hiểu rõ ta cái gì? Chu Mạn nhiều hứng thú nhìn xem Vương bác. Lao Vương cười nói, hiểu rõ ngươi đối với tập đoàn vận chuyển Lạc Thu mua thao tắc quá trình, vậy thì thật là một lần kinh điển xí nghiệp cũng mua quá trình. Hắn vừa rồi không có việc gì, tiêu thượng lên mạng tìm tòi một ít tham gia phạt tỷ nhân vật sự tích, bên trong vừa mới có vị này vận chuyển hàng hóa chủ giới thiệu. Chu vừa mới tấn thăng làm vận chuyển hàng hóa chủ. Lúc trước hắn chủ yếu tổng sự hải sản vận chuyển cùng tiêu thụ công tác, dựa vào cái này phát tài, sau đó thu mua New Zealand top 10 vận chuyển hàng hóa tập đoàn đồ lạp hàng hải vận chuyển. Hai người là hàng sóng tòa, đều ngồi trên chủ bán, Eva mang theo tiểu lõ lì ngồi ở vương bắc bên tay trái, Alexander vợ chồng ngồi xuống, những người khác đi theo ngồi xuống. Lúc này có nhân viên phục vụ bưng bình thủy tinh đi lên hỏi muốn cái gì đồ uống, vị trí của hắn cách chủ vị không xa, Alexander đối với hắn nói ra. Ta đề nghị ngươi nếm thử chúng ta số 81 rượu nho, ta dám đánh cuộc, ngươi hội yêu mến nó tư vị. Chú Mạn bổ sung nói, số 81 rượu nho là Alexander tiên sinh nhà mình trang viên sản xuất 10 năm hào tiểu, bình thường muốn mua đều rất khó mua được nhỉ Giá cả so thịt bò muốn quý không ít, là đợi sức nặng thịt bò thập đến gấp 20 giá cả. Lời này nói tương đối thật sự, cho lão Vương một cái cân nhắc cái này rượu nho trực quan đơn vị. Vương bác giật mình, mắt như vậy. Hắn và Eva tự nhiên uống rượu nho. Tiểu lõ lì tắt chính là nhận được rồi một ly sữa bỏ. Ta có thể uống hay không điểm khác hay sao? Cả ngày uống sữa tươi. Tiểu nha đầu nhăn ba khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Eva. Eva giúp nàng đeo lên khăn ăn nói ra, cái kia cho ngươi đổi thành quân trưởng đồng dạng nước trong A. Được rồi, ta còn là uống sữa tươi à uống sữa tươi hữu lực khí, hữu lực khí mới có thể xương bá trường học năm nhất. Muốn mở món ăn rồi, Alexander dùng thịa bạc gõ sứ bản, lão Vương thấp giọng cười, loại hành vi này tại quê hương của hắn là tuyệt đối nghiêm cấm Hắn khi còn bé làm như vậy, bị bác phụ một chầu bị đánh một trận, nói chỉ có tên ăn mày ăn mày mới như vậy gõ chén. Nhưng ở cơm tây to lớn tụ hội ở bên trong, cái này là có thể tiếp nhận hành vi, chỉ tại hấp dẫn mọi người chú ý lực, xem như ăn cơm tín hiệu. Cảm tạ các vị tham gia ta cùng oạ chỗ nạ cử hành ti. Alexander tiến hành món ăn trước lĩnh rượu tử, đơn giản cảm tạ mọi người sau, giơ chén rượu lên. Theo cảm tạ thượng đế ban thưởng ta thực thanh em rơi xuống, mọi người bắt đầu nhấm nháp rượu ngon. Vương Bắc nhấp một miếng Hương vị thoáng cảm thấy chát, hắn cảm thấy chưa đủ trơn. Tiểu cho Hê Ba xử một cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, rượu này thế nào? Ta thói quen bia rồi, không có cảm giác được đồ chơi này thật tốt uống. Hê Ba trần trờ nói, ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều phẩm tiểu, nói thật ta không có cảm giác thật tốt. Hồi đi chúng ta chính mình trùng nho, nhưng ra hảo tiểu. Lao Vương Hạ quyết tâm nói ra, vườn rau không qua cũng phải lãng phí, gieo trồng hoa quả nên vậy cũng có hiệu à, đến lúc đó cất rượu lợi nhuận hắn một số. chương 711, mời chào Một bộ làm cho người ta hoa mắt cơm tây chương trình đi xuống, vương bác ăn 8 phần no bụng, lại ăn chọn món xo salad trái cây, bữa cơm này tính toán giải quyết. Đến tận đây tụ hội chấm dứt, hắn nhận thức không ít người, cũng có không ít người nhận thức hắn, thu hoạch không nhỏ, có thể thỏa mãn trở lại. Nhưng Alexander không muốn như vậy buông tha hắn, món ăn sau là tự do thời gian, có chuyện phải xử lý có thể sớm rời đi, nếu không có thể tiến vào phòng nghỉ tiếp tục trao đổi. Có mặc y phục quản gia trung niên nhân tìm được Vương Bắc. Nói khẽ, Vương nói Thỉnh bên này đi, Alexander phu nhân ở thư phòng đợi ngài, có chút việc muốn cùng ngài trao đổi xuống. Cái này khiến cho có điểm giống là thâu tình tiệc tấu, đương nhiên thời trung cổ thời điểm, châu Âu những kia cái gọi là quý tộc, mỗi lần tụ hội tất nhiên nương theo lấy dâm loạn, món ăn sau hẹn hò cùng thâu tình là chuẩn bị tiết mục, ngay hoàng đế đều hội tham dự vào. Bất quá lần này khẳng định không có như vậy loạn sự tình, lão vương gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn suy đoán dọa nạ tìm hắn, là muốn tranh thủ hắn nhập đảng. Trứng tuyến hắn đi theo quản gia hướng trên lầu đi. Na Thanh Dương bưng chén rượu tới ngăn lại hắn, thấp giọng nói, cán, đừng đáp ứng gia nhập lục đảng, chúng ta phải đợi chỗ tốt." Vương Bắc mỉm cười nói, "Có lẽ người ta tìm ta không phải việc này. Cũng không thể vừa ý ngươi muốn tìm tới cửa đi làm con dê ác." Na Thanh Dương cười cười lại nghiêm túc lên, "Lục đảng có rất lớn giá tâm, hơn nữa có cơ hội càng tiến một bước, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết người hoa ủng hộ, người đang ở đây người hoa chính giữa ủng hộ xuất lĩnh cũng rất cao, cho nên, Tri An ngươi là khẳng định." Vương Bắc kinh ngạc nói, "Chúng ta nhân khí rất cao sao?" Không có cảm giác đến A. Người muốn như thế nào cảm giác? Ví dụ như có người đến thăm tìm ta hoặc là gọi điện thoại gì hay sao? Lao thổ A đại ca. Bây giờ là Internet ra thời đại, ai còn thông qua như vậy truyền thống phương thức tranh thủ ủng hộ? Ta tại online cũng không có cảm giác gì A. Lão vương rất vô tội, hắn mỗi ngày xem tin tức, không có đã từng gặp có quan hệ người Hoa cùng mình tương quan tin tức. Na Thanh Dương thở dài, người mỗi ngày lên mạng chơi trò chơi xem phim, cũng không đi chú ý một lần chính mình Twitter cùng Inserter Jam. Trên mặt rất nhiều New Zealand người Hoa nhắn lại, người của ngươi khí là hiện tại người Hoa trùng cao nhất mấy cái. Người ta tại thư phòng chờ, Lao Vương không thể giải đàm, hắn và Na Thanh Dương đơn giản một phát lưu, lập tức đi theo quản gia lên lầu 2. Lầu 2 cuối hành lang là thư phòng, đẩy cửa ra về sau, vương bác ấn tượng đầu tiên chính là đại. Sách này phòng phải có 200 bình bộ dạng, so đại đa số người phòng ở cũng phải lớn hơn, cái này là kẻ có tiền chỗ tốt, có thể tùy hứng. Thư phòng 4 phía là giá sách cùng tủ sách, Xem phong cách có lẽ hay là Trung Quốc phòng trên tường cũng có treo tranh sơn Thủy trung tâm trên bàn sách ngoại trừ gốm xứ bình hoa bên ngoài còn có một khối nghiên mực họa chỗ nạ tại đọc qua một cuốn sách nghe được cửa phòng mở ngầm đầu ý bảo hắn có thể tùy ý ngồi Vương bác ngồi xuống bàn học đối diện dưới mông đít là một mộtương ghế bảnh bất quá chỉ là bộ dáng nói hùa trên thực tế là cái ghế sofa co dáng 10 phần chắp tay trước ngực chống cái cảm họ chỗ nào mỉm cười nói hôm nay tụ hội có khỏe không có cái gì không không thói quen địa phương Lao vương tự nhiên khách khí nói mọi chuyện đều tốt, sau đó khen ngợi triêu đại mỹ thực tốt đẹp dịu, lại khoa trương một chầu tòa đại biệt thự. Tòa trổ nạ khoát khoát tay, nói, phòng ốc của chúng ta so ngày tòa thành nhưng kém xa, tuổi trẻ thời điểm, ta cùng trượng phu của ta nghỉ phép trải qua lãnh địa lạc nhật ấy nhỉ, lúc ấy trông về phía xa trên núi tòa thành, nguy nga hình tượng, đến nay để cho ta trí nhớ càng sâu. Vương bác cười nói, trên thực tế nếu như ngươi đến phụ cận xem, tiểu sẽ cảm thấy nó cũng không có tốt như vậy rồi, bất quá vô luận như thế nào Ta hoàn nên các ngươi đi làm khách, điều kiện tiên quyết là các ngươi còn bảo lưu lấy đối với tòa thành hứng thú. Mặt khác, ta phải phải khích lệ một câu, ngày hiện tại cũng rất tuổi trẻ nha. Hoa trốn nhẹ giọng nở nụ cười, vườn bã nói, ta tuy nhiên thích nghe, nhưng người nào cũng biết đây chỉ là khích lệ. Chúng ta lần trước nhìn thấy tòa thành, có lẽ hay là 20 năm trước đâu rồi, khi đó vừa gia nhập lục đảng, cùng với ngươi bây giờ có điểm giống. Tốt rồi, các nhập chính đầy rồi, lão Vương bắt đầu mắt xem mũi, mũi nhìn thơm. Quả nhiên, Lập tức quả chỗ nạ hỏi, Vương, người đối với lục đảng có cảm giác gì? Lao Vương thích nhất nói tốt, đặc biệt mặt đối với nữ nhân thời điểm, tán gái chân kinh đã nói rồi, lời hưu hích là duy nhất không cần dùng tiền có thể lấy lòng nữ nhân phương thức, vì vậy hắn bắt đầu ba hoa trích trẻ tán dương lục đảng. Đương nhiên, hắn đối với lục đảng xác thực rất có hảo cảm, cho nên nói khởi lời nói đến thái độ cực kỳ thành khẩn, đại đa số lời nói có lẽ hay là phát ra từ đáy lòng. Lục đảng là New Zealand chính đàn một cổ nước trong. Ta cũng là bảo vệ môi trường chủ nghĩa nhân, kiến thiết chấn lạc nhận trong lúc ta tuần hoàn nguyên tắc cùng với lục đảng điều lệ đảng lộ tuyến nói hùa, tuyệt không có thể hy sinh hoàn cảnh đến phát triển kinh tế. Lục đảng bao dung tính là để cho ta nhất khâm phục, ta là mới di dân, còn là một gã người da vàng. Nói thật, ta tại New Zealand cảm nhận được kỳ thị, nhưng nếu như là cùng lục đảng nhân sĩ nói chuyện với nhau, tự chưa bao giờ cảm giác như vậy. Lục đảng tại nông mục nghiệp phương diện vô cùng nhiều chính sách lại để cho cảm thấy được được ít lợi không nhỏ. Năm trước cùng năm nay thời tiết rất tệ, quốc gia đảng cùng công đảng cũng không có ở hồ chủ nông trường cùng những mục dân cảm thụ. Chỉ có lục đảng tại hô hào nông mục nghiệp phụ cấp cùng giảm bất tương quan thuế má, cái này thật là làm cho ta cảm động. Hắn nói càng nhiều, họa chỗ nạ khuôn mặt tươi cười lại càng sáng lạ. Với tư cách một đảng chi khôi, nàng cái này phản ứng có chút không thành thủ, chính trị gia chú ý hỉ nộ không hiện ra nhan sắc cùng ở trước mặt cười sau lưng đao. Bất quá New Zealand là tiểu quốc gia, chính đảng không có Trung Mỹ Nga Âu nhiều như vậy con con thẳng, thẳng. Cho nên thủ lĩnh đám bọn họ cũng không phải là cái gì siêu cấp chính trị ra, cùng bọn họ trao đổi cũng không có áp lực. Vương Bác sau khi nói xong, Hòa Chổ Nạ trực tiếp hỏi, như vậy Vương Trấn Trưởng, ngươi có hứng thú hay không gia nhập lục đảng? Chúng ta vẫn muốn gia tăng Hoa Kiều Đồng Liêu, nhưng phương diện này tiến hành cũng không khả quan. Nếu như Ngài gia nhập lục đảng, chúng ta muốn cho Ngài phụ trách Hoa Kiều người tổ chức tăng cường quân bị công tác. Tốt rồi, cái này là lục đảng cho ra chỗ tốt, chỉ cần hắn gia nhập có thể trở thành đảng trong Hoa Kiều lĩnh quân nhân vật Lao vương rất tâm động, hắn tuy nhiên càng ứa thích thản nhiên điền nguyên cuộc sống, nhưng nếu như trở thành lục đảng chung một vị thủ lĩnh, cái kia không thể nghi ngờ đối với hắn nhân mạch khai thác có được càng lớn chỗ tốt, cũng có thể lại để cho hắn có được rất cao địa vị. Quan trọng nhất là, hắn quả thật có tâm cải thiện người hoa tại New Zealand tình cảnh cùng địa vị. Bất quá cái này không thể nóng nội, hắn cười nói, nói thật ta rất tâm động, ta đối với lục đảng thật sự rất có hào cảm. Nhưng là hy vọng ngài có thể tha thứ cho ta do dự. Bởi vì ta phải trừng cầu một lần ta vị hôn thêm ý kiến, nàng trước kia là quốc gia đảng người ủng hộ. Họa chỗ nạ nói đây là nên vậy, nhưng cũng không có buông tha cho thuyết phục hắn, lại bắt đầu đàm lục đảng gần đây chính sách, ẩn ẩn để lộ ra một cái ý tứ, lục đảng muốn tham gia quốc gia tổng tuyển cử. Cái này cùng công ty muốn lên thành phố đồng dạng, công ty nếu như có thể đưa ra thị trường, cái kia nồng cốt cùng lãnh đạo hội điểm đến rất nhiều tiền. Mà một khi lục đảng thực đạt được tổng tuyển cử tư cách hơn nữa năm bắt hội nghị ghế Đảng trong cán bộ đám bọn họ tuyệt đối sẽ được gích lợi không nhỏ, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên. Trưng 712, một núi không thể chứa, hai vẹn. Lao Vương thật sự rất tâm động, nhưng hắn có lẽ hay là căn giới hạn thấp nhất, trở về muốn cân nhắc xuống. Hoa Chổ Nạ thay đổi sách lược, lập tức trên lên ra tăng thẻ đánh bạc, nói cho hắn biết New Zealand hiện tại châu Á nhân khẩu chiếm 8%, nàng nói trong đó Hoa tiểu là lực lượng lớn nhất một chi, nếu như hắn có thể thành công cô động Hoa tiểu lực lượng, vậy sau này có thể càng tiến một bước trở thành châu Á người lãnh đạo. Vốn lao vương là tâm động, nghe thế vốn lương sau, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Na Thanh Dương nói đúng, không thấy con tọ không ngừng, theo trấn lạc Nhật Nhân khẩu gia tăng cùng danh khí tăng trưởng, các đại đảng phái đều hết sức đi tranh thủ đạt được ủng hộ của hắn. Lúc này hắn cần phải làm là ổn định đầu trận tuyến, khiến cái này đảng phái báo lại giá, người trả giá cao phải, ai cho giá cả cao, ai cho đãi ngộ tốt, ai có thể làm cho mình được lợi nhiều nhất, cái kia mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng nhất chứng kiến hắn thái độ kiên định Và chỗ nạ không cam lòng thở dài chỉ có thể buông tha cho tại chỗ tìm được hắn hứa hẹn ta nghĩ cùng hắn nắm tay ngôn tử chứng kiến hắn xuống Na Thanh Dương thấp giọng hỏi thế nào lao Vương mỉm cười ca đầu trận tuyến vững như bàn thạch mơ tưởng đào động a cái quốc đầy tốt a sớm muộn đảo phải đảo vẹt nhỏ bỗng nhiên hé miệng đến một câu như vậy Na Thanh Dương kinh dị lao Vương người cái này chim thật sự là không giống người thường lời này ai dạy đạo nó hay saomấu chốt là nó vậy mà có thể tại nơi này trước mắt nói ra Không tầm thường a, không tầm thường. Lao Vương không có dạy bảo nó nói những lời này, quân trưởng chính mình trả lời đáp án, a, điện ảnh. A, TV. Còn có thể tự học. Này thiên tài a. Na Thanh Dương chịu phục. Lao Vương như vậy minh bạch nó ở nơi nào học đến đó sao nhiều thô tục, có đôi khi nhàm chán hắn hội xem một ít kinh điển điện ảnh, như người trong giang hồ cùng bộ phận kháng chiến tấm, bên trong thô tục cũng không ít. Trên đường trở về, Vương Bắc đem hai người nói chuyện với nhau tình hình nói ra, nhất rồi nói ra Lục đảng cho điều kiện không sai à, không được chúng ta tiểu gia nhập lục đảng A Na Thanh Dương bất đắc dĩ cười nói, cái này gọi điều kiện gì không sai. Ngươi nói cho ta biết, nàng hứa hẹn cái gì. Hứa hẹn cho ngươi trở thành hoa kiểu người lãnh đạo, có chức vị sao. Không có chức vị, không có hợp đồng, thì phải là hư. lão Vương suy nghĩ một lần, xác thực, tuy nhiên nữ thủ lĩnh cho hắn đồng ý rất nhiều, nhưng cũng không có thực chất tính gì đó, cái này đã làm cho thương thảo. Bọn hắn cơi máy bay trực thăng trở về. Xe ban tải bị máy bay trực thăng treo lên đến. Như vậy tốc độ nhanh rất nhiều, cơ gì tụt bay đến trấn Lạc Nhật, cơ hồ vượt qua nửa cái đảo Nam, theo cất cánh đến đáp, tổng cộng dùng không đến 2 giờ. Xem nhìn thời gian, Vương bác quyết định, chúng ta cũng mua máy bay, cái này xuất hành quá dễ dàng. Na Thanh Dương trêu tức chỉ vào tòa thành nói, ngươi có máy bay nhà, phi hành xe ba bánh. Lão Vương đạp hắn một cước, cái kia cho ngươi chơi. Xe ba bánh cũng có thể bay, cần phải là cưới đồ chơi này đi tham gia giá cao tụ hội. Phòng trừng chủ nhân đều không cần chuẩn bị hài hước rồi, hắn Lao Vương chính là lớn nhất hài hước. Quân trưởng đoạt giải quán quân tin tức đã sớm truyền về rồi, New Zealand hương chấn đặc biệt tập thể vinh dự cảm giác, rất nhiều người tới đón cơ, Anderson còn tìm người chế tắt một chương dài mảnh bước, hai cái nhân viên phục vụ lôi kéo đứng ở ven đường. Lao Vương cảm giác được rất ngu. Hắn ôm tiểu lọ lỉ theo dưới phi cơ đến, Eva cùng Na Thanh Dương mang theo quân trưởng Nữ Vương đi theo ở phía sau, cánh còn đang xoay tròn cho nên bọn hắn phải ép xuống thân thể đi xuống Kịch dùng sức vỗ tay, hoan nên chiến thắng trở về trở về. Hoan nên quân trưởng Đông Trinh thành công. Ồ, quân trưởng đâu này? Đúng vậy, quân trưởng đâu này? Lao Vương đột nhiên phát hiện vẹt nhỏ không thấy, tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi, quân trưởng tại ai chỗ đó? Nó khẳng định lên phi cơ rồi, không biết mới vừa rồi bị cánh cho thổi bay đi à nha? Na Thanh Dương hoảng sợ nói. Tiểu lõ lý dơ lên hồng nhạt bã lô đắc ý nói, mới không có thổi bay đâu rồi, nhìn, trong này. Lao Vương mở ra sách nhỏ bao. Quân trưởng cùng chính ủy đều bị nhét tại bên trong, quân trưởng sợ hãi rụt dè đợi trong góc, chứng kiến Lao vương ủy khuất kêu lên, à, nó cắn ta. Khẳng định quân trưởng lại khi dễ người ta rồi, Lao vương cũng phải chịu phục, người này khổ người không nhỏ, cùng tiểu vương tựa như, chính là cái kinh sợ bao. Bất quá tiểu vương tuy nhiên kinh sợ nhưng người ta không gây chuyện, quân trưởng là ưa thích gây chuyện còn kinh sợ bao. Dô lao tới, hưng phấn hô, để ăn mừng quân trưởng đoạt giải quán quân, Anderson, đi lấy rượu, ta thỉnh mọi người uống một chai bia Lão Vương cười gật đầu, không sai, thủ hạ giác nộ có thể. Mẹ khi cô đẹp trai nghi vấn nói, "Zolu, ngươi còn có tiền sao? Lão bà ngươi không có trở về a?" Mộ Di đại hán đắc ý nói, "May mắn lao tử thông minh, chuẩn bị tiền riêng." Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra giữ lại tiền, từ bên trong móc ra một chương 50 khối tiền giấy, điệp chỉnh tệ hộp vương bé bé. Binh thúc sợ hãi thán nói, ta Thiên, ngươi thật là không có phí công Bạch làm cảnh sát, cái này giấu tiền riêng bản lĩnh thật cao minh." Nhưng là Ngươi vì cái gì không giấu một cái 100 khối hay sao? Dù sao không xê xích bao nhiêu? Evangy vẫn nói. Zolu nhìn xem nàng, túi đầu xuống lung túng nói ra, giấu 100 khối hay sao? Mức có chút đại A. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta không dám làm lớn như vậy suy ý. Một đám người. lão vương thật sự là lòng chua sót, cái này thủ hạ lộng cái tiền riêng quá không dễ dàng. Hắn đành phải lại để cho Zolu thu lại, chính mình đến mời khách, dù sao có 10 vạn NZ giờ tiền thưởng. Từng dương bia chuyển đi ra, Jollum mở ra cái nắp trước uống một ngụm, sau đó chứng kiến quân trưởng tại Hiếu Kỳ nhìn xem chai rượu, ngay tại bia sây ở phía trong rót một điểm. Quân trưởng lập tức bay qua tại trên cổ tay hắn đứng vững, cái miệng nhỏ nhắn từng điểm từng điểm, uống lên địa. Trở lại trên thị trấn, chính là về tới linh chủ chi tâm khống chế địa bàn, hắn xuất ra một khỏa một bậc linh hồn chi tâm cho chính ủy dung hợp trong thân thể. Vừa dung hợp chấm dứt một hồi, chính ủy vây vây cánh kêu lên, nó trước cắn ta. Nó trước cắn ta. Cái gì? Lão Vương không rõ nó như thế nào đột nhiên nhảy ra một câu như vậy lời nói. Chính ủy nháy mắt mấy cái, giống như rất cố sức đang tự hỏi cái gì, sau đó nói, "Túi sách, quân trưởng trước cắn ta, ta cắn quân trưởng." Lão Vương Minh Bạch, người này là ở trả lời vừa rồi trong ba lô vì cái gì cắn quân trưởng chuyện này. Đang tại uống bia quân trưởng nghe được, quay đầu lại lông Vũ tặc lên, kêu lên, "A, cắn chết ngươi." "A, quân trưởng địa bàn." "A, quân trưởng lợi hại nhất." Chính ủy cùng nữ vương tính cách có điểm giống. Tiên tinh từng hòa, nhưng ai muốn khi dễ đến cùng thượng, vậy cũng tuyệt đối không được. Quân trưởng một gào to, chính ủy lập tức phát cánh bay lên, hung hãn xuống tới, kêu lên, chính ủy cắn ngươi. Chính ủy cắn ngươi. Uống điểm địa, không biết có phải hay không là uống rượu rồi, quân trưởng này sẽ ngược lại rụng mánh vô cùng, không sợ hãi chút nào bay đi lên lên chiến, một đầu đâm vào chính ủy trên người đem nó đụng phải cái té ngã. Hoàng đầu Amazon so vẻ sám châu phi muốn nhỏ, chính ủy còn không có trưởng thành, như vậy chạm vào nhau. Giống như là máy bay chiến đấu bị máy bay ném bom đụng một chút tử, trực tiếp từ không trung bị đánh rơi. Nhưng chính ủy rất cứng cỏi, sau khi hạ xuống đứng lên, phát cánh lại bay lên, phẫn nộ rít gào nói, "Liều mạ. Quân trưởng đã ở gào thét, "A, một núi không để trò, a, hai vẻ. Một đám người ở dưới mặt trận mắt há hốc mồm, biến thái, đây là nơi nào đến vẹn. Thực Bưu Han A. Chương 713, tổng vệ sinh trước khi đón khách. Diệu Cương Tráng kinh sợ người gan, đồng dạng cũng có thể cường tráng chín gan. Quân trưởng uống bia sau được kêu là một cái uy phong lấm lẫm, quả thực thần cản sát thần, cậu ngăn cản sát cầu. Chính ủy không phải nó đối thủ, Song Vương hình thể sai. Quân trưởng từ nhỏ ăn sạch sẽ không ô nhiễm hoa quả cùng quả hạch, uống linh tuyền nước, còn ngẫu nhiên chịu chút mục trưởng sản xuất cựu bò thịt, đừng nhìn nó hình thể tại vẹn xám châu phi ở phía trong không tính lớn, nhưng kỳ thật đặc biệt cường trắng, lông vũ phía dưới tất cả đều là cơ thể. So sánh, chính ủy một là tuổi con nhỏ, hai là tiền nhiệm chủ nhân luôn ngược đãi nó, nó hình thể thoạt nhìn có thể Trên thực tế là lông vũ tại trống, nếu như vạch trần lông vũ có thể chứng kiến, nó gầy trơ cả xương. Cho nên khi quân trưởng báo nổi sau, chính ủy cũng chỉ có thể bị đánh. Nhưng này vẹt nhỏ đặc biệt biêu hãng quật cường, đánh không lại cũng muốn đánh, dùng miệng cắn, dùng móng vuốt xé rách, dùng đầu đụng, dùng cánh phát, tóm lại, thua người không thua trợ. Vậy xem một đoàn người xem tròn váng, dô lưu trận mắt há hốc mồm, mẹ nó, cái này vẹt đã mà dô nạ trong cơ thể khẳng định có được một khỏa mánh hổ linh hồn Lao Vương thừa dịp quân trưởng đem chính ủy ấn trên mặt đất cơ hội, đi lên luống cuống tay chân đem chúng tách ra, sau đó đem quân trưởng nhét vào tiểu lò lì trong ba lô. Quân trưởng rơi xuống trong bọc sau không cam lòng, vẫn còn giơ chân mắng, "A, mẹ ngươi nổ. A, quân trưởng muốn đánh ngươi." Chính ủy chỉ số thông minh so ra kém quân trưởng, đúng vậy miệng linh hoạt hơn, "Cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi. Cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi, cắn ngươi." Vương Bắc rũ tay nắm chặt chính ủy, tiểu gia hỏa hỏa vị ra bên ngoài nhảy lên. Trên người lồng vũ lộn xộn bị đánh đích rất chật vật, nhưng chính là không chịu thua, không kinh sợ chính là làm. Binh thúc sau khi thấy lộ ra khâm phục biểu lộ, nó nếu không phải chim mà là người, cái kia đưa đi hải quân lục chiến đội thích hợp nhất, cái này tính tình tiểu là trở thành tinh nhuệ tố chứ. Lao vương cả giận nói, đều đừng nói ngồi châm trọc rồi, tranh thủ thời gian cho ta đem hai người bọn họ tách ra. Hai cái chim mà thôi, tách ra chúng còn không đơn giản. Dô không thèm để ý chút nào nói, đi lên thân thủ tiếp nhận chính ủy. Kim vũ tại Vương Bắc trong tay chỉ là dãy rủa, đến Zolu trong tay sau, túi đầu xuống mở ra vốn lượn miệng chim tiểu hung hăng cho hắn thoáng cái. Mọ gì đại hán mạnh mẽ một cú ngọng, "Ngao, đau a." Hắn giang hai tay, chính ủy bay ra đến, giống như một quả tiểu quả bom đồng dạng hướng về phía túi sách bay đi. Lao Vương tiếp tục luôn cuống tay chân, thật vất vả mới ngăn lại cái này chỉ hằng gì bớt. Mê khi cô đẹp trai ở một bên nhìn có chút hạ hê, "Hắc, tiểu nhị, đơn giản không đơn giản." Zolu bất mãn kêu lên, "Chết tiệt!" Đừng nói ngồi châm trọng, nhìn tay của ta, bị nó cắn nát. Có thể hay không lây bệnh độc gì đó ví dụ như bệnh chó dại gì hay sao. Miệng vết thương sâu như vậy, có thể hay không phải hồn ván. Ngươi là hầu tử mời đến ngu ngốc sao. Lao vương quay đầu lại mắng một câu, thực đang lo lắng dùng rượu cồn tiêu trừ độc tốt rồi. Sau đó, bò gì đại hán ngồi xổm hàng khung trước bắt đầu nghiên cứu siêu thị bia cái nào rượu cồn số ghi cao hơn một chút nếu gì lên có hạn tự lệnh. Siêu thị bách hóa đơn giản không bán ra độ cao tính ra rượu đế Quân trưởng cùng chính ủy xem như véo lên, tỉnh rượu về sau, quân trưởng còn đi cởi nhạo chính ủy, sau đó lại là một hồi lông vũ bay tán loạn ác trận chiến. Vương Bắc bất đắc dĩ vướt vướt huyệt Thái Dương, đối với hê và nói ra, nhìn, cái này phải hóa ngươi, ta lúc đầu gọi sư trưởng phải rồi, quân trưởng cùng sư trưởng trong lúc đó không có xung đột. Nhưng là, quân trưởng cùng chính ủy trong lúc đó làm sao có thể hữu hảo? Vì cái gì? Ngươi không biết chúng ta quốc gia quân sự biên chế? Dù sao chính ủy cũng bất luận cái gì đồng cấp cái khác quân đội lãnh đạo quan hệ cũng sẽ không tốt." Vương Bắc nói ra. Eva khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, "Ta Thiên, ta đây làm sao sẽ biết rõ? Ta chỉ là học đến nơi này sao cái tử, biết do nó đại khái hàm nghĩa mà thôi." Bây giờ nói gì cũng đã chậm, dù sao quân trưởng xem chính ủy không vừa mắt, chính ủy không chủ động theo dở chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức, chỉ cần quân trưởng dám trêu nó, tất nhiên là phạm ta tôn nghiêm nhân tuy mạnh tất nhân cắn. Chính ủy cái này tính tình ngược lại vì nó thắng được tôn trọng. Tráng Đinh cùng Nữ Vương không dám chọc nó, Tiểu Vương tắc chính là đem nó cơ hồ tôn sùng là dẫn đầu đại ca. Hết lần này tới lần khác Lao Vương còn không có thời gian quản chuyện này, lại hai ngày nữa, trong nước du khách muốn đi vào trên thị trấn rồi, đây chính là đầu một lớp du khách, phải hào hảo chiêu đãi càng cần nữa thôn trấn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt. Lao Vương lái xe tại trong trấn đi lòng vòng, trở lại văn phòng hạ đạt mệnh lệnh, như vậy không được, bọn Tiểu Nhị, phát động, quét dọn vệ sinh, ta muốn thôn trấn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nhưng cái này rất khó a." Kịt khó sử nói. Lão Vương trầm ngâm một lần, thua tay nói, "Không khó, nói cho mọi người, thôn trấn quyết định thiết lập một cái lễ đón xuân, lập tức chính là mùa xuân không phải sao? Mọi người tận tình hoan nghênh thời tiết tốt đã đến a. Như thế nào hoan nên? Tổng không phải làm gì. Đương nhiên là quét dọn vệ sinh. Một chiêu này quả thật có dụng, trấn Lạc nhận phát triển rất không tồi, chúng dân trong chấn lòng trung thành rất mạnh, vì vậy cầm quyền phụ tuyên bố ra lễ đón xuân, cái chỗ này ngày lễ sau Nhàn rỗi một cái mùa đông các cư dân rất thích trí bận rộn bắt đầu. Vương bác thay đổi một kiện áo cao bồi, mang theo nón cao bồi cùng kính dâm đến đội quét sạch trấn chính phủ vệ sinh. Somalia ra đen Sziati sau khi thấy rất tích cực khiêng cái trội chạy tới, nói ra, chấn trưởng, ta tới giúp các ngươi làm việc, đây là ta nên vậy. Vương bác nói, không cần tiểu nhị, ngươi đi đem mặt đường lại quét quét, đặc biệt là đường hoa, ngươi mở lên xe đi một chuyến, cần phải cam đoan không thể tồn tại rất rưỡi. Sziati thống khoái đáp ứng. Mở thượng xe rắc rầm rầm bắt đầu dò xét. Vương bác tại mặt đường thiết thể, hạn chế dòng xe cộ tốc độ, mỗi cách 10 km nằm định một cái cái kẹp, ngăn trở một nửa mặt đường, như vậy dòng xe cộ tốc độ liền chậm bắt đầu. Có người bất mãn, theo cửa sổ xe lo nói, này, cảnh quan, vì cái gì vô duyên vô cớ chặn lộ? Lão Vương đã chạy tới ba đến cái cuối chào, lớn tiếng nói, ngài khỏe chứ? Tiên sinh, mặt đường thanh kiết, thỉnh phối hợp công tác của chúng ta. Lái xe bị hắn hù nhảy dựng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhẹ nhấn ga chậm rãi rời đi. Trên thị trấn này sẽ bận việc khí thế ngất trời, tất cả mọi người tại quét sạch trước cửa sau phòng giá rưởi. Vương Bác mua một đống lớn thanh khí tệ, người mọ gì thừa cơ buôn bán lợi một số, bọn hắn tiến hành tầng trời thấp bài tập phụ trách lâu tường ngoài thể cùng cửa sổ người vệ sinh làm. Đại tần quán cà phê đầy khách rồi, tại chiêu thượng nhân viên phục vụ sau, Vương Bắc mà bắt đầu buôn bán, mới đầu rất đơn giản, bán đều là giá cả tiện nghi nhanh chóng tan cà phê. Nhưng bởi vì sử dụng linh tiền nguyên nhân, những này cà phê rất thơm. Hộ khách chút nữa dẫn rất cao, không cần phải nói du khách, ngay dân chấn đều lưu luyến không thôi. Không ít người cầm chén cà phê tại cửa ra vào tò mò nhìn bận việc dân chấn, có người hâm mộ nói, thực là một cái sung mãn sức sống thôn chấn, ở tại nơi này chính là hình thức địa phương khẳng định khá tốt. Quán ba hỏa diễm sơn bên ngoài, giai ẩn chỉ huy ba tiểu đệ huynh đã ở bận việc, lào vương cấy ngựa, đeo kính dâm trải qua, sau đó vây tay nói, dê đi, tới một chuyến. Để làm chi lão đại? Ta nghe nói ngươi Đây là, lão đại, có sửa đường vấn đề cố vấn ta sao? a không phải, thổ hào vàng mới vừa ở trên đường kéo ngâm thì sao? Cho ta thanh quét sạch sẽ Thượng đế. chương 714, quán cà phé người quản lý đến. Lễ đón xuân ngày kế tiếp, một cỗ vổn vổ xe buýt chậm rãi lái vào chấn lạc nhật. Chuẩn bị 2 năm rưỡi thời gian, rốt cục, tổ quốc du khách đã đi đến. Vương Bắc đứng ở ven đường nhìn xem xe buýt nhẹ dọng thở dài, cố gắng 2 năm rưỡi cuối cùng bắt đầu thấy hiệu quả. đương nhiên Sớm lúc trước, bởi vì đường hoa, bởi vì quán ba hỏa Diễm Sơn, bởi vì quanh hồ Bãi cát, cũng bởi vì tiểu trấn sản xuất chất lượng tốt cừu bò thịt, New Zealand bản địa liền có rất nhiều du khách đã đến. Nhưng tính chất không giống với, bản thổ du khách đến chỉ là tiến hành chuyên nghiệp tiêu phí, có vì đi quán ba tiêu khiển, có đến quanh hồ phơi nắng, có chuyên môn đến ăn mỹ thực. Trong nước du lịch đoàn là một đầu long, bọn hắn ăn uống cùng với đều muốn đợi tại trên thị trấn, đặc biệt có thể kéo tiêu phí. Trước đó Vương Bắc cùng Trần Lạc Tiên đã muốn câu thông qua rồi. Lần này nhóm đầu tiên du khách tổng cộng là 58 người, tất cả đều là người trưởng thành, dùng nam nữ bằng hữu cùng vợ chồng làm chủ, loại này đoàn tốt nhất dẫn, sự tình thiếu. Xe buýt tại siêu thị trước bãi đô xe dừng lại, cửa xe mở ra, an mặc lam sắc kẹp khắc, màu trắng quần áo trong cùng lam sắc váy bó Trần Lạc Tiên vẻ mặt vui vẻ đi ra. Vương Bác Ninh đón, giang hai tay cánh tay nói, hoan nên hoan nên, hoan nên đi vào Trấn Lạc Nhật. Trần Lạc Tiên lịch ngợm lui về sau một bước, nói, ngươi xác định muốn ôm sao không sợ ngươi bà lớn ghen. Lão Vương xấu hổ gãi gãi đầu, "Ách, thói quen cái này chào hỏi phương thức." Trần Lạc Tiên cười khinh khách qua, đi lên tự nhiên hào phong cho hắn một cái ôm, đằng sau có xuống xe thanh niên lộ ra vẻ hâm mộ, hiển nhiên Trần Lạc Tiên mỹ mạo cho hắn rất nhiều niệm tưởng. Kết quả, thanh niên này xui xẻo. hắn bạn gái đi theo ở phía sau đâu rồi? Chứng kiến bạn trai lộ ra cái này biểu lộ, giày cao gót nâng lên, tâm ngoan thủ lạc đến, cái cao gót giết. "A." Thanh niên kêu thảm thiết. Trần Lạc Tiên vội vàng trở lại, Trừng lớn hai con người ân cần hỏi hàn, làm sao vậy? Nữ tử không thèm để ý khoát khoát tay nói, à, không có gì, bạn trai ta chứng kiến cái này thôn chấn phong cảnh đẹp như vậy, khiếp sợ kêu một tiếng. Trần Lạc tiên thấy được thanh niên nghe răng nết miệng biểu lộ, liền nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tranh thủ thời gian che miệng lại, sóng mắt lưu chuyển lắc lắc mái tóc, nói, tốt rồi, mọi người cưới một đường xe, trước nghỉ ngơi một chút, sau lưng là siêu thị, phía trước là khách sạn, có thể mua điểm đồ ăn vặt cùng nước, sau đó đi nghỉ ngơi Vương bác sau đó nói, bổ sung một câu hả các vị, siêu thị mua sắm không phải cưỡng chế tiến hành, chúng ta tại đây không có cưỡng chế mua sắm, ta là buồn chấn chấn trưởng, cũng phải thôn chấn cảnh trưởng, có vấn đề tìm ta. Có người vỗ tay, còn có người đi lên tìm hắn muốn chụp ảnh chung, nói ra, ta chú ý trấn lạc nhật Twitter, đã sớm muốn đến xem rồi, vương Trấn trưởng, ngươi thật đúng là rất giỏi. Vây quanh người còn không thiếu, dầm dầm mấy chục người xuống xe, tiền tiền hậu hậu cũng có người bình thường vây đến vương Bắc bên người. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cùng hắn chào hỏi. Vương Trấn trưởng, ngươi hảo, ngươi là như thế nào thành vì cái chấn này chấn trưởng hay sao? Nghe nói cái này trận nông trưởng cùng phòng ở đều là của ngươi. Ta thiên, ngươi là vị ấy thổ hào Vương Trấn trưởng, có biện pháp nào gì dân tới sao? Muốn nghĩ biện pháp, ta cùng bạn trai ta siêu đưa thích New Zealand. Na Thanh Dương mang theo một cái bề ngoài nho nhã kính mắt nam tử đi tới. Vương Bắc liền chỉ vào hắn nói, cái kia cảm tạ mọi người ủng hộ hả, cho mọi người giới thiệu một lần. Vị này chính là chúng ta trấn lạc nhật thường vụ trấn trưởng trợ lý, có vấn đề gì mọi người có thể hỏi hắn. Tốt rồi, ta trước rời đi. Đang tại cùng bên người nam tử nói đùa A ca sợ ngây người, hắn gọi nói, chấn trưởng, lúc nào ta tiến thường người A. Ta còn có công việc phải làm, ta là tôi giới thiệu biểu ca ta cho ngươi nhận thức. Cái này không cần ngươi giới thiệu, ta tới tiếp đãi tốt rồi. Vương Bắc đối với nho nhã nam tử vây tay, cho hắn xử một cái ánh mắt bước nhanh rời đi. Hắn cảm giác được cái này đoàn không phải rất bình thường. Không ít người tại sao lại ôm gì dân thái độ đến du lịch. nho nhã nam tử chính là Na Thanh Dương giới thiệu người pha cà phê, tên là Trần Gia Thụ, đi trước New Zealand công tác visa không tốt lắm xử lý, vì vậy Vương Bắc liền an bài hắn đi theo Trần Lạc tiên du lịch đoàn cùng đi. Từ lúc 4 ngày trước kia, hắn liền đạt tới New Zealand, vốn muốn thẳng đến Trấn Lạc Nhật mà đến. Nhưng Vương Bắc cân nhắc đến, tiểu trấn công tác tương đối bệ buộn, quán cà phê nhất định sinh ý náo nhiệt, Trần Gia Thụ công tác sau liền không có gì ru ngoạn thời gian. Cố ý lại để cho hắn trước tiên ở nhập chức chức cùng đoàn hào hào ở tại mấy cái thành phố lớn đi dạo, phí tổn chi trả, xem như quyền lợi. Quyết định này của hắn rất chính xác, chân ra thụ đùa phải chăng vui vẻ không nói trước, tối thiểu hắn đối với vương bác mang ơn. Gặp mặt nắm tay sau, hắn trước nói lời cảm tạ, vương Trấn trưởng ngài khỏe chứ, phi thường cảm tạ ngài cho ta cơ hội để cho ta tại ột lần cùng nghèo lỉnh tổng du lịch một chuyến. Vương bác ha ha cười, khách khí, ta cùng A ca quan hệ tốt có thể quan hệ mật tiết Ngươi về sau đem thôn trấn lo liệu việc nhà hương tốt rồi, ta đem cà phê sảnh giao cho ngươi, hy vọng ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Trần Gia Thụ mỉm cười nói, đối với ở phương diện này, ta có chỗ chuẩn bị, để cho ta nhập chức ca, ta sẽ đem hết khả năng đến giúp đỡ quán cà phê trở nên rất tốt. Vương Bắc rất thưởng thức thái độ của hắn, hắn thủy trung cảm giác được, dân tộc Trung Hoa là trên thế giới đệ nhất đẳng ưu tu dân tộc, không thể phủ nhận, người Trung Quốc có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ở như là chăm chỉ, cố gắng, tiến tới. Nhẫn mại những này bản chất phẩm tính thượng, tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Mang theo Trần Gia Thụ tiến vào quán cà phê lại Tần, hắn đối với nhân viên phục vụ giới thiệu một lần Trần Gia Thụ, giới thiệu rất đơn giản, hắn muốn nhìn một chút Trần Gia Thụ quản lý năng lực. Không cần phải nói, nhân viên phục vụ đám bọn họ khẳng định không phục Trần Gia Thụ loại này hàng không lãnh đạo, bởi vì tại không có người pha cà phê dưới tình huống, quăng cà phê y nguyên lưu lượng khách quần cuộn. Nhân viên phục vụ người dẫn đầu tên là Dịch Banet, lúc trước hắn tạm lĩnh quản lý chức trách. Cảm giác mình làm vô cùng tốt, quán cà phê lưu lượng khách lượng cùng lợi nhuận không gian chính là chứng cứ rõ ràng. Bất quá, đang tại Vương Bắc mặt cũng không ai dám đưa ra nghi vấn, dù sao Trần Gia Thụ cùng Vương Bắc cũng có một dạng màu da, nói rõ đây là đồng bào. Vương Bắc an bài bạn bà Nẻ mang theo Trần Gia Thụ quen thuộc quán cà phê, hắn vô vô bả vai của hai người, nói, tại đây tạm thời giao cho các người, ta hy vọng, quán cà phê lợi nhuận không gian có thể mau chóng tăng lên. bạn Nẻ tinh thần vô cùng phân chân nói, Yên tâm, lão đại. Ta sẽ giám sát đám tiểu tử này, làm cho bọn họ tay nhanh chân chút, dùng bán đi càng nhiều là cà phê." Chân gia thụ tiến vào quán cà phê bước nhỏ quan sát hoàn cảnh, sau đó bất động thành sắc hiểu rõ cà phê giá cả. Nghe xong bạn Nẹt mà nói hắn mỉm cười, nói, "Muốn thực hiện lợi nhuận chỉ số tăng trưởng, chỉ dựa vào nhiều bán đi cà phê rất không đủ, chúng ta cà phê định giá quá thấp, chuẩn bị đẩy ra chất lượng thượng cùng giá cao cà phê, lúc này mới có lợi nhuận không gian." Bạn Nẹt nhướng mày, cố gắng bảo trì khách khí thái độ, "Tiên sinh Ta vô tình ý nghi vấn ngại chuyên nghiệp tính, nhưng ta muốn ngại khả năng không biết chúng ta kinh doanh tình huống. Chúng ta chủ yếu tiêu phí đối tượng vì dân chấn, trung giá cao cà phê cũng sẽ không được hoan nền. Chấn gia thủ gật gật đầu lại lấp đầu. Dân chấn là sơ bộ tiêu phí chủ lực, bọn họ là giúp đỡ chúng ta đứng vững góp chân. Nếu muốn đánh thắng trợ, phải dựa vào du khách. Dịp, tin tưởng ta, ngươi không biết các du khách trong túi quần có bao nhiêu tiền. Chúng ta chỉ cần có thể giảm giá một chút, có thể cho lợi nhuận tăng rất cao Vương Bác tâm rời đi Trấn gia thụ pha cà phê bản lĩnh không nói trước, tối thiểu anh Văn nói rất hay, cái này rất trọng yếu. Chương 715, vật siêu đáng giá. Trấn lạc Nhật du lịch chia làm 4 đại bộ phận, một người là trong trấn tiêu phí, một người là đi thăm mục trường, một người là đi dạo mò dị thôn, cuối cùng một người là liên hợp trấn dàn trò dạ cùng trấn lọ bờ du lịch. 2 ngày thời gian an bài cái này 4 đại bộ phận, du lịch hành trình tuyệt đối đủ chặt chẽ. Buổi sáng Vương Bác dậy thật sớm, sau đó nói cho cao bồi đám bọn họ đem mục trường quản lý tốt đi một chút. Buổi chiều du khách muốn đi qua, buổi sáng bọn họ là tại đường hoa cùng trong trấn đi dạo. Hắn an bài mạ lộp phối hợp Trần Lạc Tiên đi dẫn đội, công ty du lịch an bài đủ nhiều hướng dẫn du lịch, gia tăng một cái mạ lộp là vì thể hiện thôn trấn nhiệt tình cùng chuyên nghiệp tính. Dù sao, đầu tóc vàng mắt xanh con ngươi mũi to người ra trắng hướng dẫn du lịch luôn thoạt nhìn dọa người một ít. Vương Bắc đem một cái khác miếng linh hồn chi tâm dung hợp tại vua ngựa đen trên người, lần này không có tính sai, vua ngựa đen rốt cục tiếp nhận rồi linh hồn chi tâm. Mục Trường đi thăm thời điểm hắn chuẩn bị tiến hành một cái cao bồi thuật cưới ngựa biểu diễn hàng mục, thì tờ sẩn cái kia thất ngựa già khẳng định không được, phải thay một thất tuổi trẻ cường trắng ngựa mới được. Bởi vì là nhóm đầu tiên du khách, Vương Bắc cố ý đến buổi cùng. Hơn 50 cái du khách tiến vào thôn chấn, lập tức cảm giác được tiểu trấn náo nhiệt một ít, đây cũng không phải nhân số gia tăng, mà là chủng tộc phong phú, có vẻ càng, có sức sống. Có rất nhiều New Zealand bản thổ du khách tại trấn lạc Nhật chơi, đặc biệt là theo thời tiết trở nên ấm áp, đường hoa bắt đầu rồi tần xuân cởi mở hấp dẫn đại lượng du khách đã đến. New Zealand là nổi tiếng du lịch thắng địa, chứng kiến bất luận kẻ nào chúng đều không kỳ quái, cho nên đối với cái này chi người Trung Quốc tạo thành du lịch đoàn, không có người tỏ vẻ hiếu kỳ. Buổi sáng du khách đi xem trên đồi núi đỉnh Đài Lầu Cát, khắp nơi là người tại chụp ảnh, Vương bác xem không có việc gì, thay mặt tại trong văn phòng. Cơm trưa an bài tại Cố Bệ trong nhà ăn, cái này nhà hàng cùng du lịch đoàn tiến hành hợp tác, mỗi người 100 nz giờ tiêu chuẩn, áp dụng tiệc đứng hình thức. Vương Bắc đi kiểm tra Cô bệ sớm chuẩn bị xong đại lượng nguyên liệu nấu ăn, đặt ở món ăn đại vị trí, giống rất phong phú. Chỉ là đồ uống, liền chuẩn bị nước chanh, sóng la nước, nước cà chua, tây giữ nước, nước nho cùng nước táo một loạt, tiên đĩa trái cây cùng hoa quả salad đặt ở bốn phía, có tây mai, lê đào, trái vải, cây sơn trà, vô hoa quả, kết, kỳ họ cổ các loại tạo thành. Món chính lại càng phong phú, một cái trứng gà lại để cho cô bệ chơi ra hoa, trứng chiên, hiểm nhóm trứng, trơn hô trứng, nước còn trứng, hoa quả trứng Về phần bò bít tết, thịt cừu, thịt gheo, thịt gà, làm thành đồ ăn càng nhiều. Vương bác xem sau thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt, cô bệ, ngươi làm thật không lại. Cổ bệ nhún nhún vai nói, đương nhiên, ta đúng vậy rơi xuống đại khí lực đến chuẩn bị, bất quá lại nói một người 100 nz giờ, chúng ta thực không có nhiều lợi nhuận. Đây là lời nói thật, nhà hàng Di Vợ Di Tết hôm nay đã muốn đi vào đảo Nam Đỉnh cấp giá cao nhà hàng hàng ngũ, mặc dù không có bình xét cấp bậc, nhưng ở trên internet đã được đến rộng khắp tán thành. Tại đây trong nhà ăn ăn một bữa cơm bình thường đều được 400 500 nz giờ tiện nghi thì còn lại là hơn 200 nz giờ về phần mấy ngàn nz giờ tinh xảo món ăn thức cũng không hiếm thấy bữa tiệc này cơm chỉ xem qua một cái đầu người 100 khối tổng cộng hơn 5.000 nz giờ trên thực tế không có nhiều tiền có thể lợi nhuận dù sao cổ bệ giá trị con người tại đó bài biện. Vương bác hiểu rõ điểm ấy hắn hỏi những thức ăn này không biết đều là ngươi chuẩn bị ra tới a cụ bé đương như nói không phải ta chuẩn bị là ai chuẩn bị Vương Bắc rời khỏi nhà hàng nhìn nhìn, xem tới cửa treo một cái tạm dừng buôn bán tấm bảng. Thấy vậy hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, "Mẹ nó, ngươi thật đúng là từ đầu góc." "Thông báo tuyển dụng hai cái giúp việc bếp lúc, ngươi chỉ điểm bọn hắn, để cho bọn họ tới tiến hành chế tác, lập tức thời tiết ấm áp rồi, ở bên ngoài chẻo trống một cái sân bãi, Lộ Thiên tự đứng." Cổ Bệ ngốc ngốc lích nói, "Như vậy, có chút quá hứng phó rồi sự tình a." Vương Bắc mở ra tay, "Thịt cừu bò của chúng ta bao nhiêu tiền? Đây là thu về giá vốn mà tôi" Tóm lại, ngươi đi thông báo tuyển dụng mấy cái giúp đỡ, ta dùng trấn lạc Nhật ẩm thực tập đoàn chủ tịch thân phận tuyên bố, ngươi thăng cấp làm tổng chủ." Cố Bệ cười ha ha, nhún nhún vai nói, "Vậy được rồi. Cho tới chưa Du lịch chấm dứt, các du khách tại Mạ Lộc dưới sự dẫn dắt đi vào nhà hàng. Sở tạ vương nhà hàng không từ mà biệt, hoàn cảnh tối thiểu ưu nhã giá cao, lắp đặt thiết bị phong cách là khoa so với chính mình chủ trì, cực kỳ phong cách." Không từ mà biệt, nói mặt đất. Nhà hàng tiến hành rồi sửa chữa lại, mặt đất chọn dùng nguyên thủy mặt cỏ phương thức Đi ở phía trên chính là đi ở trên mặt cỏ, sở dĩ dùng cái này phong cách là vì cô bệ cân nhắc đến nhà hàng chủ đánh chất lượng tốt cựu bò heo, gà vị thịt ngống, phải cho khách hàng tại mục trường ăn uống cảm giác. Những này du khách đều tương đối có tố chất, trên đường bọn hắn thanh em nói chuyện rất nhỏ, tiểu tốt 5 tốt 3 cùng một chỗ thảo luận. Tiến vào nhà hàng sau, bọn hắn thu lại không được rồi, một đám lập tức sợ hãi than bắt đầu. Ta thiên, chỗ này nhà hàng dùng chính là thực thẳng cỏ. Như thế nào giữ gìn thảo không bị giết chết hay sao? Thơm quá hương vị, cái này đồ ăn làm quá đẹp, bảo bối cho ta điện thoại, nhanh cho ta đập vài chương. Hoa, wow, hơn 400 khối tiệc đứng sau. Quả nhiên không giống bình thường, ta còn tưởng rằng hố nữa nha. Mã Lộc đứng ra nói ra, tại trấn Lạc Nhật trong lúc, các vị chỗ dùng ăn thịt để ăn đều là chúng ta Lạc Nhật mục trường sản phẩm. Về phần giá cả, ta nghĩ các ngươi tại siêu thị mua sắm lúc sau đã chú ý tới đúng không? Một cái lớn giọng hướng dẫn du lịch phiên dịch mạ lộp mà nói có du khách nói ra, chú ý là chú ý tới, tại đây thịt thực ăn ngon như vậy Ta còn tưởng rằng là cố ý treo lên giá cả đến lừa dối chúng ta đây này mọi người đi dạo hồi lâu mệt mỏi Trần Lạc Tiên An bài mở món ăn lần này du lịch đoàn là cao đương đoàn chỉ là giao cho công ty du lịch tập thể phí tổn chính là mỗi người 2 vạn thối cho nên mọi người bình thường khẳng định nếm qua cơm tây, An tiệc đứng thời điểm mỗi người đoạn rất có phong độ lẫn nhau nhún nhường nhưng thực mở ăn được sau tình huống thay đổi cái này thịt bò ăn ngon thực non à còn thơm như vậy Thuần Thúy Mùi thị vịhổ tiêuêu nước dùng cũng lớn lại đến một hối Đừng ăn bò bít tết rồi, đến nếm thử thịt gà cuốn Ta chưa từng nếm qua như vậy thịt non thịt gà cuốn mùi vị thật thơm. Cho ta đến một ly nước trái cây, khúc khủng, ta ngẹn gặp. Vương Bác cười mỉm rửa cửa ra vào xem, Trần Lạc Tiên ở bên cạnh lấy tay quạt phong nói, vận việc cho tới trưa, còn có chút nóng đâu rồi, lại nói, tại đây đồ ăn thực ăn ngon như vậy. Các du khách vừa ăn một bên các loại tấm tắp tán thưởng, cái này tại nàng dẫn đoàn kiếp sống chung rất ít thế.